t r ư ơ n g năm mươi hai thái cực đ ồ hiện huyền khanh lão bằng hữu t r ư ơ n g năm mươi hai thái cực đ ồ hiện huyền khanh lão bằng hữu đây chính là vượt ngoại thần ma t á t phong sao ai ra thật sự là tính tình trung nhân a hát đạo thiên quân nhóm nhìn xem lánh k h ố c vô tình lý minh ánh mắt bên trong để lộ ra thần sắc kích động vừa rồi cổ thiên quân cùng nguyên thiên quân bọn hắn đã minh bạch hát đạo tân tấn thiên q u â nhóm n đều là vượt ngoại thần ma bao quát bạch đạo vô lượng thiên quân ngẫm lại cũng thế nếu không phải vượt ngoại thần ma làm sao có thể dễ như chở bàn tay đánh bại hai vị này lúc ban đầu thiên quân lý minh một kiếm kia bao quát tương quân kia một tay áo chỗ biểu hiện ra h u y năng h ắ c bạch hai đạo thiên quân thấy rõ ràng cái này đã vượt qua thiên quân phạm vi vô cùng vô tận tạm thời xưng ngài một câu vô cùng vô tận đạo hữu kim khuyết thiên quân hướng lý minh ô quyền giết bọn hắn ô huế ngài kiếm ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta một cái báo thủ cơ hội còn có chính là chúng ta nghĩ tự mình hỏi một chút liên quan tới chúng ta vũ trụ sự tình hắn chỉ chỉ quỳ gối một bên áo đen tiên nhân nguyên thiên quân có thể lý minh gật đầu một cước đen nguyên thiên quân đá bay hắn giống rìu đứt dây đồng dạng rơi vào hai đạo thiên quân trước mặt các ngươi bảy kiến cổ này cũng muốn nhục nhà ta nguyên thiên quân vẻ mặt g i ữ tợn nhìn xem vây tới thiên quân ánh mắt hắn bên trong có nổi giận có oán độc cũng có hoảng sợ hắn dạy r ủ i lấy muốn đứng lên tu minh thiên quân một bước tiến lên trước trường kiếm trong tay xẹt qua cổ của hắn một viên mang theo hắn giận cùng phẫn hận đầu lâu bay lên chúng ta chia ra thẩm vấn tu minh thiên quân nắm lấy nguyên thiên quân đầu cùng một đám lòng đầy căm phẫn bạch đạo thiên quân đi xa xa một viên tinh cầu bên trong hắc đạo thiên quân nhóm nhìn chằm chằm nguyên thiên quân thân thể bọn hắn cười hắc hắc tu minh cái này ra hỏa liền sẽ cho chúng ta ra nan đề không có đầu thân thể hỏi thế nào nói b kim khuyết thiên quân giống như là kéo cho chết kéo lấy nguyên thiên quân thân thể hắn nói một tiếng mấy ca tay nghề tốt đi theo ta đến siết huyền khanh nhìn xem bị lý minh dẫm tại dưới chân cổ thiên quân hắn lắc đầu muốn hỏi liền cùng một chỗ hỏi nhà lưu một cái tính chuyện gì xảy ra đến đạo hữu đem hắn bục đi huyền khanh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đầu câu hợp tác ngươi làm sao còn có minh hà thoáng nhìn về sau lập tức giật nảy mình vân trung quân tương quân nhược hy ba người cơ hồ là vô ý thức liền hướng hiệu lệnh rút quân huyền khanh cười đừng sợ đây là nghiêm chỉnh câu hợp tác ngươi còn biết rõ ngươi câu hồn tắc không đứng đắn a minh hà cơ hồ đều nhanh gọi ra huyền khanh gặp minh hà một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng hắn lắc đầu tiến lên tự mình đem cổ thiên quân cầm vốn là dự định cầm sát chư đ a o làm từ ngươi nhưng dạng này thực sự lợi cho ngươi quá rồi vẫn là đem ngươi mang về an bài mấy cái thích hợp phần món ăn tốt nhất bị câu hồn tắc bao lấy trong nháy mắt đó cổ thiên quân t ử cảm giác vạn ác về đã ngạc nghiệp gia thân chính mình đơn giản nghiệp chướng nặng n ề nên vương cổ chịu chết mơ hồ ở giữa hắn tựa hồ thấy được một tòa âm trầm thiên cung đang hướng về mình rộng mở thiên cung bên trong, m ộ n ma loạn vũ địa ngục bên trong cảnh tượng thê thảm n i ệ p sinh tia từng tôn ma tướng dương nhanh m u ố vớt phát ra cực kỳ kinh khủng nói nhỏ nha hai tủ lại bắt người mới tới nói cái gì đây đến gọi giáo chủ bất quá giáo chủ lần này bắt cái gì đồ chơi phế vật này chân linh bên trong đều là thứ gì bẩn thiệu đồ vật loạn thất bát a o lần đầu nhìn thấy đem bất diệt chân linh ô nhiễm thành như vậy cái gì cấp bậc cũng xứng cùng chúng ta quan cùng một chỗ a chớ xem thường người ta đây là đầu ăn cá con cá lớn lặc chờ hắn tiến đến hào hào cùng hắn làm nhảm làm nhảm giống như thật không phải thật địa ngục cảnh tượng như ảo không phải huyện quỷ thần nói nhỏ cho cổ thiên quân rung động thật lớn không hắn hoảng sợ kêu to trong lòng bắn ra mánh liệt cầu sinh dục để cho ta chết để cho ta chết cổ thiên quân nhìn về phía huyền khanh chỉ cần để cho ta chết ta cái gì đều nói ta là âm dương vũ trụ chúa cứu thế ta là có nội khổ tâm ta biết rõ càng nhiều bí ẩn được rồi được rồi huyền khanh mặt không biểu lộ ngươi không có lựa chọn sinh tử quyền lực còn có ngươi nhân quả ngươi hết thảy trong mắt ta không chỗ chét hơn phía sau màn hát thủ không tính được tới đó là bởi vì đây là ngang cấp đối thủ khả năng còn có trọng bảo trước mắt cái này tính cái quái gì cổ thiên quân gặp dãy rùa vô vọng ánh mắt h ô i bại có thể trợn hắn giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt biểu lộ một cái chớp mắt và mẹo hiện lộ ra vô tận điên cuồng chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời hét lớn đồ đến đồ đến đồ đến ẩm ẩm hoàn vũ chấn động hát bạch bảng hiện một đen một trắng hai tấm bảng danh sách xuất hiện tại tinh không bên trong xoay quanh không ngừng diễn hóa xuất một tòa to lớn hỗn độn lỗ đen cổ thiên quân vui mừng quá đỗi lao tổ chúng ta càng u y ệ n nhập ngài hồ cá câu ngài mau giáng lâm mau giáng lâm đi lý minh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái sau đó rút ra phôi kiếm huyền khanh nhiều hứng thú nhìn xem hỗn loạn thiết tượng từ từ hư không bên trong b ị t m ở thời không phía trên có một tòa kim tiểu chính lấy cực nhanh tốc độ hướng âm dương vũ trụ kéo dài kim tiểu phía trên hào quan g vạn đạo xuyên bích lạc điểm lành rực r ỡ rượu kiểu tiêu một vị đạo nhân thân ảnh rơi vào kim tiểu bên trên đại thiên vạn tượng tỏa ra tuyên cổ âm dương luân chuyển con cá a con cá ngươi quả thật lạc đường biết quay lại vậy một đạo đạo mạc đến cực điểm như là công thức hóa thanh âm từ nơi xa b a tới huyền khanh bọn người gặp đều cười nhặt lắc đầu một đạo tàn、ảnh. không biết chút nào cổ thiên quân hướng kim tiểu trên thân ảnh giờ đầu lao tổ chúng ta biết vậy nhưng bây giờ ngài hồ cá bên trong tới cái khác kẻ quấy dối khẩn cầu lao tổ hạ xuống thần thông đem nó một mẻ hốt gọn ồ một tiếng nhẹ kêu qua đi là một đoạn lâu dài trầm mặc kim tiểu trên đạo nhân tựa hồ cùng bản tôn cắt đứt quan hệ tự mang bộ nhớ quá tải không thể ứng đối giết lý minh ánh mắt sắp bén nếu như chỉ là một đạo tàn ảnh đều không cần ra thứ thất kiếm chơ một chút huyền khanh ì n chằm chằm cái kêu đạo kim tiểu trên thân ảnh càng xem càng cảm thấy nhìn con mắt đạo hữu ngươi có cảm giác hay không ở đâu gặp qua hắn huyền k h a n h nhìn một chút bên người minh hà minh hà một mặt mở mịt lắc đầu ta cũng chưa từng tới âm dương vũ trụ thế nào có thể nhận biết cái này phía sau màn hấp thủ cổ thiên quân dập đầu dập đầu nửa ngày không thấy kim kiều trên thân ảnh lại có đ ộ n g t ĩ n h trong lòng của hắn l ộ n bột một cái lao tổ lao tổ đạo nhân không n ú c đ í c h minh hà liếc mắt như tê tâm liệt phế kêu to cổ thiên quân còn có hay không cái gì thủ đoạn tranh thủ thời gian dùng đến chúng ta chạy về đi đây cổ thiên quân chưa từ bỏ ý định tiếp tục kêu gọi khẩn cầu lao tổ hạ xuống thần thống đem đến xâm phạm tri địch một mẹ hốt gọn mắt nhìn xem cổ thiên quân hô nửa ngày không có la ra phía sau màn hát thủ minh hà không kiên nhẫn được nữa phế vật hắn nhìn thấy kim tiểu trên thân ảnh sau đó thử nghiệm ném ra trong tay câu hồn tác lang lang lang ba câu hồn tác trói lại đạo nhân đến đây đi ngươi minh hà đưa tay kéo một cái câu hồn tác kéo căng thẳng tắp một cỗ vô cùng lớn lực đạo truyền đến ngược lại đem minh hà tùng bay kim tiểu trên đạo nhân chậm rãi mở mắt hắn gặp được minh hà ừ m đây không phải là huyết hải đầu kia cá lớn sao hắn làm sao tại cái này đạo nhân trong ánh mắt mang theo nghi hoặc bắt cá thời điểm chưa bắt được ca chính mình chạy đến lồng bên trong tới còn có cái này công việc tốt vừa thượng tuyến đạo nhân trong mắt lóe lên một tia vui vẻ c h i sắc hắn ánh mắt lại lần nữa chết đi sau đó hắn liền gặp được tinh không bên trong huyền khanh làm sao còn có người đạo nhân mí mắt cùng đoạn huyền khanh cười mỉm hướng kim tiểu trên đạo nhân lên tiếng c h à o nhà a quả nhiên là người quen biết c ũ a thời gian trường hà từ biệt đạo hưu trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào a âm dương vũ trụ thái cờ đồ phía sau màn hát thủ ha ha nguyên lai、like、là âm dương đạo nhân a linh kết n u i đến phiếu để cử nguyện phiếu chương năm mươi ba tuế nguyệt s á t chư đ a o câu hồn tác lập công chương năm mươi ba tuế nguyệt s á t chư đ a o câu hồn tác lập công âm dương đạo nhân là huyết hải đại chiến lúc tới sớm nhất lại chạy nhanh nhất một đạo hình chiếu khi đó tay hắn cầm một chương đạo đồ đ ạ p tuế nguyệt mà không dấu vết đột âm dương tại vô hình mà hắn cũng là đem minh hà gài bẫy nhất định phải tự sát mới có thể tiêu trừ đi tự thân ảnh hướng trái chiều tồn tại huyết hải đại chiến về sau âm dương đạo nhân không có mò được cá liền chạy đi t h ờ không trường hà bên trong tìm kiếm thăm dò sau đó hắn liền gặp nằm vùng người đưa đỏ ta nói như thế đại nhất cái nữ đường tại sao không ai chiếu khán nuôi cá còn trực tiếp cắt đứt quan hệ nữa nha huyền khanh thần sắc cổ quái nhìn về phía kim tiều trên âm dương đạo nhân hợp lấy hết thệ còn phải trở lại minh hà trên thân minh hà đầu này sớm đã bị neo định cá lớn đ ỗ n g nhiên làm ra một chút động tĩnh lần nữa hấp dẫn âm dương đạo nhân á n h mắt ngay sau đó huyết hải một trận đại chiến huyền khanh đạo thân lại tại thời không trường hà bên trong cho âm dương đạo nhân cái này phía sau màn hấp thủ thêm lấp nhớ loạn thời gian tuyến để cái này ra hỏa trong lúc nhất thời không lo được trở về tuy nói tại thời không trường hà bên trong trước đây sau chỉ cách xa thời gian qua một lát nhưng này nháy mắt biến hóa chết xạ đến chư thiên vạn giới hoàn vì ũ đ ạ thế mới bắt đầu thôi động tiếp vận kỷ nguyên kế hoạch mà tới được kỷ nguyên thời kỳ cuối huyền khanh bọn người tạo thành tiểu đội vừa vặn dáng lâm âm dương vũ trụ không chỉ có kết thúc âm dương vũ trụ náo động hiện tại còn đem phía sau màn hắt thủ chặt lại náo loạn nửa n g à y hai ta mới là thật chúa cứu thế a huyền khanh nhìn một chút trong hư không còn có chút choáng váng minh hà hắn hiếp mắt cười cười cái này thật là có ý tứ hết t h ể n h â n quả q u a n đi q u ẩ n lại lại trở về thật sự là tuyệt không thể tả cũng khó trách hắn tính không ra đầu này chuỗi nhân quả âm dương đạo nhân trong tay thế nhưng là nắm vớt khai thiên tam bảo một trong thái cửa đồ thiên thiên trí bảo nơi tay cái này hai tính được đến bất quá bây giờ nha huyền khanh lấy ngón tay g v y nhẹ sắt chư lao nhàn nhạt sóng nước tại trong hư không dập dởn giống như cụ hiện hóa thời gian nổi lên vận sóng lần này giờ đến phiên chúng ta thu d u ê n cái này sớm đã chuẩn bị xong đại sát khí triệt để khôi phục đại đạo tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ không xa không giới chỉ mỗi ngày tại giao tại lắc hoàn vũ tinh thần đều tại rung động huyền khanh đem ba thước năm t ấ t sát chư đao khoác lên trên vai phản phất một tôn vô thượng ma thần từ tuyên cổ tuế nguyện bên trong đi tới một bước liền đạp vỡ vô cùng vô tận kỳ i quang v ô n g n ầ n tinh không phản g phất không chịu nổi gánh nặng vũ trụ tinh thần đều tại cực tốc sụp đổ huyền khanh một đao cắt đứt thời gian mênh mông vĩ lực vô biên vô tận trải ra chỉ ở s á t na kinh khủng thuế nguyện chi lực liền đem hết thể dừng lại gần như sụp đổ vũ trụ phản g phất ngưng trệ vạn sự vạn vật không tăng không giảm như là vĩnh hằng không còn biến hóa Vâng a huyền h khanh lại đạt một b ư ớ c âm dương pháp t á c bị hắn g dẫm tại dưới chân hắn một mặt cười nhạt nhìn xem mặt chầm như nước âm dương đạo nhân huyền khanh trở về nhìn xem m ặ nhìn xem mặt chầm như nước âm dương đạo nhân huyền khanh trở về nhìn về phía lý minh m bỏ lỡ lần này liền không biết do cái gì thời điểm có thể có tốt như vậy cơ hội cái gì khải thiên tam bảo lý minh vân trung quân tương quân nhược h y bao quát minh hà ở bên trong đều cảm thấy chấn kinh mới từ khởi nguyên cổ địa trở về đại tư mệnh cũng mang tính tượng trưng chấn kinh một cái sau đó mọi người nhìn âm dương đạo nhân ánh mắt liền không đồng dạng cái này đã không còn là bình thường phía sau màn hát thủ đây là di động bảo khố a mấy vị thần linh con mắt tỏa sáng đạo hữu n g ư y i muốn nói như vậy kia chúng ta coi như minh mạch nột kia t ạ tử còn không đem ra ra thái cực đổ lưu lại vân trung quân dẫn đầu triển khai thế công chu tâm phù hiệu quả còn không có biến mất đây mang lên thương quân một bên cạnh trước hỗ trợ một bên ở trong lòng hối hận chủ quan sớm biết rõ liền nhiều chế tắc một điểm không đứng đắn phụ triệt đại tư mệnh theo sát phía sau tổ ba người a n ý kết thành t r ậ n thế công phá thái cực kim tiểu vòng gây âm dương đạo nhân đội trưởng ta đến giúp ngươi ngược hy tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng p h ấ n nàng nắm chặt tú khí nằm đấm hướng phía âm dương đạo nhân huy vũ hai lần s ắ na hai viên nóng bỏng kim dương bay lên không huy hoàng chính đại mênh ô n g quần quận vô biên trong nháy mắt nuốt sống âm dương đạo nhân thân ảnh huyền khanh nhìn xem âm dương đạo nhân thân ảnh chật vật hắn cười nói nhược h i có thể a hh nữ hải cười hh khuôn mặt nhỏ h n g đỏ tựa hồ bị khen có chút ngượng ngùng ngoại trừ y thuật bên ngoài ta trùng hợp sẽ còn một điểm cười cước lý minh đứng yên t ạ i hư không hắn trường sao lỗi lạc tay áo b n g bền một thân khí thế không ngừng kéo lên cảm nhận được sắc bén vô cùng ánh mắt hóa chặt chính mình âm dương đạo nhân đầu tiên là những mày sau là cười lạnh bảy vị thần linh cho dù là chân thân chờ đến liền đã tự tin đến đem ta coi là con mồi sao thật coi ta là bùn nặn hay sao âm dương đạo nhân nhìn qua huyền khanh mọi người trong lòng của hắn có chút nổi nóng dù là hắn cũng là đạo thân ở đây nhưng lưu như đồ vạn cổ phía trước lại có thái cực đổ nơi tay chẳng lẽ hôm nay còn có thể chính mình ngư đường chết đối hay sao hôm nay ta liền muốn thu t r ư ơ n g này lười lớn đem các ngươi một m ẹ hốt gọn âm dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng bảy đầu cá lớn cũng đủ dung luyện ra một viên đạo quả đến một tiếng rơi càn g không đ ộ n g bị huyền khanh dừng lại hoàn vũ thời không lần nữa chấn động mê ngông trong hư không hôn đột khí lưu cuột quận khuấy động lên giống như thương hải bành trướng chập trùng to lớn vi năng chỉ gặp âm dương đạo nhân đứng tại thái cực kim tiểu phía trên một tay chỉ thiên một tay chỉ đ trải rộng hoàn vũ âm dương pháp tắc bắt đầu cụ hiển hóa ước vạn sợi màu trắng đen tiên quang lấp lóe xe rách đại thiên thế giới mẫn diệt chư thiên vạn vật mê n m ô n g quần c u ộ n thanh thế trong nháy mắt trải rộng ra âm dương nghị loạn đại đạo mất tự toàn bộ vũ trụ cơ hồ liền ngay trong c h ư ớ c mắt này liền hóa thành một tôn to lớn lò luyện âm dương nghị chuyển công thủ dịch hình theo âm dương đạo nhân nhẹ giọng phun ra đại đạo chân n ôn thân ở vũ trụ trong lò luyện huyền khanh bọn người lập tức cảm thụ đến từ xung quanh bốn phương tám hướng kinh khủng áp lực mà cái này còn không có kết thúc sáng trói kim tiểu phía trên âm dương đạo nhân bình tĩ hiện lên lưỡng nghi chi tượng hắc b ạ c h hai đạo thân ảnh c ắ t chấp nhất đồ khí tức hoàn toàn nhất trí trong lúc phát tay đều có khả năng hủy thiên diệt điện tiên thiên thần linh thật sự là không có một cái nào tầm thường h ạ n g người dám ở chư thiên vạn giới mở ngư đường càng không có một cái đơn giản mặt hàng huyền khánh bình t ĩ n h tự nhiên hắn nhẹ nhàng nâng tay sán lạn thời gian bao lấy sát chư đao nghiêng nghiêng chém ra phá vỡ hướng mình vây kín nói vực luyện vũ trụ là lò luyện cái này đổ con rùa cấp nhãn lại đem chuẩn bị ở sau để lộ mặc kệ cái này một giới sinh linh chết sống vân trung quân chửi ầm lên hắn cái này thiên quân bị toàn bộ vũ trụ pháp tắc các bách đều gian nan đến từ điểm những sinh linh khác còn có thể sống sao huyền khanh tiếp tục xuất thủ mịt mờ đao quang chém ra tuyên cổ bất biến đạm mạc đến từ điểm giống như thời gian đồng dạng cọ rửa mà ra không ngừng chỉ trệ lấy âm dương pháp tắc các bách đạo h ư u nhờ ngươi bảo vệ cái này phương vũ trụ sinh linh huyền khanh thanh âm tại tương quân bên thai vang lên đạo h ư u yên tâm t ư ơ n g quân vui vẻ đáp ứng hắn một bước lui ra khỏi chiến trường trung tâm tới tới tới tương quân thân lập hư không áo bào xanh đun đưa ống tay áo rộng mở sáng chói tiên quang bao phủ thời không hắc bạch hai đạo ngàn vạn tinh vực trăm tỷ tỷ tinh thần vô số sinh linh không xa không giới toàn bộ bị cái này một tay háo chứa đ ư ợ c trong lúc nhất thời âm dương vũ trụ chống chân như vậy âm dương đạo nhân coi thường lấy tương quân hành động đối hắn vớt không chính mình ngư đường hành vi càng không quan tâm làm hắn xem huyền khanh bọn người là cá lớn thời điểm toàn bộ âm dương vũ trụ đều đã không có giá trị ầm ẩm thái cực kim kiểu trên thân ảnh vọt lên ly khai sáng chói k i n quang một đen một trắng hai vị tiên nhân giống như âm dương ngư ẩn vào trong thiên địa ngao du hoản vũ bên trong bất khả chi không thể cha không khả quan tồn tại ở thế giới nhưng không thấy với thế giới bàn c ộ b ữ a cái này lao mó giả sử chính là thủ đoạn gì vân trung quân kinh hô vô hình vô tướng không cách nào quan c h ắ c đây là quá hạng hai số có thể có thủ đoạn tâm hắn sinh báo động cảm nhận được vô hạn nguy cơ ở chung quanh quanh quần không tiêu tan cảm giác này phản phất là có một thanh vô hình sắt kiếm treo tại đỉnh đầu của mình như gần như xa nhưng lại không biết khi nào rơi xuống t h â m thoát đạo đồ l y trời cực điểm âm dương chi lực bao quát sinh tử chi uy đột nhiên tại vân trung quân trước mặt hiện lên keng kiếm quang đi về đồng mênh mông đùng đưa lý minh một kiếm đâm trúng đạo đồ có thể hai phe lực lượng vừa mới tiếp xúc hắn liền cảm giác được kiếm thế của mình như bùn trâu và o biển tàn vào trong hư vô xoẹ xẹt đạo đồ lại loay lên nứt ra một cái lô khe hở vừa rồi biến mất kiếm quan g vậy mà lại lần nữa xuất hiện hướng về minh hà chút xuống minh hà dưới tình thế cấp bách tạo nên trong tay câu hồn tác ai cũng chưa từng dự liệu một màn xuất hiện chỉ gặp thẳng tắp kiếm quan g thật giống như bị câu hồn tác ảnh hưởng đúng là ngập một cái nó mười phần thẹn thùng vòng quanh minh hà chuyển hai vòng sau đó ẩm vang tán đi ừ n lần này đừng nói minh hà mộng chính là chém r a đạo này kiếm quang chủ nhân lý minh mộng một cái vừa rồi xảy ra chuyện gì kiếm quang đều bị câu dẫn dấu ở trong hư vô âm dương đạo nhân gặp một màn này cũng là tại nội tâm điên c u ồ n g nhà ránh đây là cái gì linh bảo cũng quá không đứng đắn đi chỉ có luyện chế linh bảo huyền khanh trên mặt mang cười không hổ là ta luyện được linh bảo a chính là dùng tốt Sắp thực dùng tốt lấy lại tinh thần minh hà khoe miệng giật một cái hắn nắm thật chặt trong tay câu hợp tác cái này xóm không chừng thật sự phải dựa vào nó bảo vệ tính mạng tại đây nhược hy hai mắt tỏa sáng nàng nắm chặt nằm đấm hướng một chỗ hư không đánh tới một viên kim dương tại trong vũ trụ khoan thai dâng lên càn quét bát hoang lục hợp hừng hực năng lực bộ u c phát áo trắng tiên nhân tung ra đạo đồ khép lại viên này mặt trời hướng minh hà đánh tới câu hồn t á c tại hư không múa màu vàng kim mặt trời mọc lại rơi xuống chỉ còn sót lại đầy trời ánh nắng chiều đỏ chiếu dọi đến minh hà mặt đỏ dần âm dương đạo nhân một trận trầm mặc hắn thật sâu nhìn minh hà một chút con cá này không thể nhận linh kết nối đến phiếu để cử nguyễn phiếu t s còn có một chương mười điểm phát chương năm mươi b ố thiệt thiên t r ả âm dương huyền khanh cùng thái cửa đồ chương năm mươi b ố thiệt thiên t r ả âm dương huyền khanh cùng thái cửa đồ lúc đầu dự định cầm minh hà cái này quen thuộc kẻ xui x ẻ o khai đao nhưng không nghĩ tới có thể gặp được tả môn như vậy sự tình âm dương đạo nhân cảm thấy tạm thời trước tha hắn một lần cũng không phải không được là thật quá c h ị u t ư ợ n g đạo h i ế u đại tư mệnh kêu một tiếng vân trung quân đỉnh đầu hắn bao phủ lôi vân thời thời khắc khắc phòng bị âm dương đạo nhân thế nào vân trung quân trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn như cũ không có tán đi tiếp tục mở mắng nhìn xem có thể hay không phá đối phương phòng đại tư mệnh ánh mắt lấp lóe mở miệng đề nghị vừa rồi t r i u tượng một màn để âm dương đạo nhân tâm cảnh sinh ra một tia gọn sóng mà nhược hy linh giác tựa hồ phi thường nhạy cảm trước tiên thấy rõ đối phương vị trí được rồi ta minh bạch vân trung quân tà mị cười một tiếng bắt đầu điên cùng c h u y ề n vận lao mó giả n g ư ơ i ra a n g ư ơ i có bản lĩnh trốn đi n g ư ơ i có bản lĩnh ra a n g ư ơ i cái này bất khả chi lại không thể gặp biết đến cho là n g ư ơ i là âm dương đạo nhân không biết đến còn tưởng rằng ngươi là gan tiểu tiên nhân đây như là một cái bẩn thiệu con c h u ộ t trốn ở âm u nơi hẻo lánh thật là khiến người ta buồn nôn vân trung quân bên trái là đại tư mệnh bên phải là tướng quân phía trước có huyền khanh minh hà đằng sau là nhược hy lý minh hắn căn bản không mang theo sợ đối h ư không chính là một trận c h u y ể n vận không dám thấy hết đồ vật không mất được cá phế vật không phải đại la còn làm bộ đại la dọa ra ra nhảy một cái bây giờ xem ra cũng bất quá như thế mà cái gì thái cực âm dương đơn giản chính là rác r ư a âm dương ta nhìn ngươi cả một đời cũng liền dặn g này t h â m thoát tại kia nhược hy truyền âm một đầu dương ngư nhảy ra hư không hóa thành áo trắng thiên nhân hắn đưa tay điểm ra một đạo ánh sáng ước vạn hào quang hội tụ thanh t ị n h tường hòa cũng có mở mịt nổi lên một phía kỳ tượng ngàn vạn cái này nhẹ nhàng một chỉ tiên khí bồng bềnh nhưng lại kinh khủng đến cực điểm thẳng đến vân chúng quân mi tâm để hắn vong hồn đại bạo lý minh hợp thời xuất thủ t u n g kiếm nhẹ gai đại đạo quang huy chiếu dọi vô cực t i ệ t thiên kiếm đệ tam thức vô cực vạn hóa đây là biến hóa chi kiếm nói chi vô cực vô thượng chân lý trong phút chốc diễn hóa thành ngàn vạn sát cơ hết thể thuật hết thể pháp hết thể đạo đô đang diễn biến hư không trên giới không khỏi bị cái này nặng nề sát cơ bao phủ tiên quang cùng kiếm quang xen lẫn đại đạo chi u y triển khai cực h ạ n đụng nhau âm dương vũ trụ sinh ra chấn động k ị liệt nếu không phải giới này đã bị tương quân tụ lý càn k h ô n chứa đựng chống không chỗ không chỉ phen này giao thủ cả tòa hoàn vũ hữu hình vật chất cũng sẽ ở trong chớp mắt sụp đổ đạo hữu ngươi tiếp tục huyền khanh hướng về phía vân trung quân nói một tiếng đao trong tay đã mang theo thời gian vĩ lực c ả n lại đầu kia dương ngư tuế nguyệt sát chư đao đao đao phá vỡ người lão tại huyền khanh tỉ mỉ chuẩn bị đại sát khí giới cho dù là âm dương đạo nhân bực này tiên thiên thần linh cũng bị thời gian vĩ lực ảnh hưởng hắn vĩnh hằng vô tận thọ nguyên đúng là bị sinh khiêu đậu hư hư hư hư lẩm bẩm heo tiếng kêu tại trong hư không vang lên đầu kia dương ngư tại sát chư đao ảnh hưởng dưới hóa thành một cái heo trắng lớn ơ vân trung quân Quả quyết mở ra vô tình âm dương đạo nhân biến thành âm dương lớn heo n g ư ơ i một cái khác cố đạo thân đâu da a một âm một dương một được một cái vừa vặn có thể lai giống đây cái này tu âm dương đại đạo tiên thiên thần linh chính là tốt phồn diễn sinh sống đều không cần tìm người khác hỗ trợ chính mình liền có thể giúp mình giải quyết vân trung quân cất chu tâm phủ m á gọi là một cái khó nghe lấy về phần mình người đều nhanh gánh không được đại tư mệnh cùng tương quân hướng bên cạnh ních lại gần nhược hy che lỗ thai gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ được thật là lợi hại chế tác chu tâm phủ tương quân lợi hại thuần thục vận dụng tấm đùa này vân trung quân cũng lợi hại thế giới bên ngoài lúc này vân trung quân câu câu chu tâm luận chiến lược có thể nói bạo đồng cho dù là chết hỗn độn ma thần ở trước mặt cũng phải bị hắn mắng nhảy dựng lên âm dương đạo nhân chính là đạo tâm lại kiên định cũng có chút không tìm được đáng chết ra hỏa âm dương đạo nhân nắm lấy đạo đồ tay run run dương ngư hóa thành heo trắng lớn trực tiếp nổ tung tiêu tán ở hư không mặt của hắn lần nữa khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái ẩ m ẩ m vũ trụ lò luyện lại khải đại đạo biến hóa tự dưng giờ này k h ắ c này phản p h ấ t nên đón đại đạo k ỳ nguyên điểm cuối kết p h á p tắc bắt đầu b ă n g diện hết thể sẽ không còn tồn tục đám người ngửa mặt lên trời màu trắng đạo đồ hành không thanh khí nguy chuyển nặng nghề rơi xuống đám người cúi đầu màu đen đạo đồ trải rộng ra c h ọ c khí l a n l ộ t đột nhiên bốc lên hai t r ư ơ n g đạo đồ vừa lên một cái tựa như hai cái cối say khổng lồ âm dương đạo nhân lại lấy thái cực đồ chi uy thôi động này phương vũ trụ đi hướng diệt thế bại tiếp ý đồ nặng luyện thiên địa thuận tiện đem huyền khanh bọn người vân trung quân biểu lộ n g h n g trọng cái này lao mó giả thật có hai lần đạo hiếu nhờ vào ngươi minh hà ánh mắt kiên định nhìn về phía huyền khanh huyền khanh một bên định trụ thời gian một bên nhìn về phía lý minh đạo hiếu còn có thể ra m ấ y kiếm hắn vừa mới nhìn rõ lý minh tiệt thiên kiếm c h i uy kiếm này quá n g u y t i ê n nếu như muốn chạm tiên thiên thần thánh vô lượng tiên quân b ự c này chưa đạt tới thần thoại cấp bậc thân thể khả năng nhịn không được còn có thể ra một kiếm lý minh sớm đã ngờ tới thời khắc này tình hình cố ý chuẩn bị cuối cùng một kiếm được huyền khanh gật gật đầu ta đối phó thái cửa đồ ngươi đi trạm âm dương gặp hắn đáp ứng huyền khanh không lại chờ đợi lấy cố này tiên quân thân thể trực tiếp thi triển pháp thiên t ư ợ n g địa hình bắt trước với thiên suốt ngày chi lớn thần lấy tượng tại đất thành địa chi rộng phương pháp này chính là tiên thiên đại thần thông bắt trước tại bản cổ biến thành chi vô thượng trần giới thành thiên địa rộng chân thân chi thuật có thể nói bản cổ chân thân giờ khắc này huyền khanh thân hình cùng nguyên thần đều đang lớn lên s á t na liền đạt đến này phương vũ trụ cực hạng thái cực đồ chính là khai thiên tấm bảo là khai thiên thánh khí bản cổ phổ biến thành chi vật hắn bản thân theo hầu không thua gì bất luận cái gì một tôn tiên thiên thần thánh bình thường thủ đoạn khó mà áp chế cho nên huyền khanh giải đ ẩ m ạ c h suy nghĩ vẫn như c ũ chỉ có một cái dùng bàn cổ đại đạo đối kháng bàn cổ đại đạo lấy bàn cổ thủ đoạn thủ đoạn đối phó với bàn cổ tại đạo cảnh bên trong huyền khanh không biết do gặp qua bao nhiêu lần bàn cổ bàn cổ phủ ba ngàn thước hắn hao bàn cổ chân thân hắn cũng hao khai thiên ba âm loại này tốt đồ vật huyền khanh có thể không hao sao giờ này khắc này huyền khanh lấy phát thiên tượng địa chi bàn cổ chân thân dùng da khai thiên thứ nhất â m không chỉ là định trụ thời không cũng lắc ở thái cờ đồ chính là về phần âm dương đạo nhân đối món trí bảo này khống chế đều thư giãn một cái trước mắt ngay tại lúc này lý minh mày kiếm vẩy một cái vẫn sức chờ phát động kiếm quang dâng lên một kiếm tiệt tiên bao phủ hết thảy tất cả trật tự cũng bắt đầu vỡ vụn vạn vật phương sinh phương tử đại đạo vừa khởi phương diệt như thế sinh sinh diệt diệt ở giữa âm dương đạo vực lại khó gắn bó xuống dưới thái cực kim tiểu từng khúc vỡ nát vũ trụ lò luyện triệt để tan g i âm dương đạo nhân thân thể bị vô số kiếm mang bao phủ thiếu khuyết thái cực đồ phong ngự thiên thiên thần lính kia vô tận sinh cơ cũng chống cự không nổi cái này tiệt thiên một kiếm. Lực lượng kinh khủng lặp đi lặp lại làm hao mòn lấy thân thể của hắn cho đến âm dương đạo nhân như là mục nát cây gỗ khô lại khó mà động đậy keng trường kiếm vào vỏ tiêu sái hài lòng lý minh một mặt cười nhạt nhìn về phía phía trước âm dương đạo nhân cuối cùng tại vô ngần c h ố n g vắng trong vũ trụ tan giã rất nhanh liền hôi phi yên diệt thấm thoát thái cực đồ bừng tỉnh hắn mới vừa rồi bị huyền khanh cao p h ả n g phất tiểu bàn cổ lắp ở một cái trước mắt coi là lao chủ nhân khôi phục bây giờ bởi vì không có chính mình bảo vệ chỉ là thời gian n h y mắt đương nhiệm chủ nhân trọng yếu đạo t â n bay thẳng xám t r o n vùi ai chớ vội đi a đi theo hắn là không có tiền đồ nếu không ngươi cùng ta trở về làm nhảm làm nhảm hai ta gặp qua thật nhiều lần cũng coi như quen biết đã lâu không bị khuất ngươi hóa thành bàn cổ cự thân huyền khanh cười ha hả hướng thái cực đ ổ trộm tới ai cùng người quen biết đã lâu cái này tiên thiên trí chí bảo chính buồn bực hắn hủ dọa chính mình hiện tại đâu chịu nghe huyền khanh lắc lư hắn sưu đến một cái liền nhảy lên vào hư không c trở đến nhanh chóng đáng tiếc đáng tiếc huyền khanh tiếp nối lắc đầu cái này tiên thiên trí bảo có linh ép ở lại không ở bất quá huyền khanh túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình nhẹ dọn cười cười cũng không phải không có thu hoạch tại hắn trong lòng bàn tay thứ ừ t á chín a o u chủ thần điện ứng lòng ánh mắt lấp lóe nàng nhìn chằm chằm trong hư không tinh đồ đại biểu âm dương vũ trụ cái kia giấu ngắt câu lúc cần lúc hiện làm âm dương đạo nhân lấy tiên thiên trí bảo thái cực độ nhiễu loạn thời không đem chọn tòa vũ trụ hóa thành lớn lò luyện thời điểm chủ thần điện bên này liền cắt ra cùng âm dương vũ trụ liên hệ thật đúng là cái hố to a chủ thần điện trung ương lớn quang cầu bên trong chủ thần ứng long cầm trong tay thương huyền châu âm dương vũ trụ là long tộc gần nhất mới dò xét đến một cái thế giới an bài mấy tiểu đội đi vào lịch luyện đều gãy kích trầm xa không nghĩ tới lần này có lê minh tiểu đội cùng cựu ca tiểu đội tại thế mà cũng bị tận diệt sao ứng long lộ ra tiếp nối biểu lộ lê minh tiểu đội cùng cựu ca tiểu đội thế nhưng là thứ chín chủ thần điện v những tiểu đội khác hoặc nhiều hoặc ít đều lọt điểm nội tình liền hai cái này tiểu đội để ứng long nhìn không ra lịch bất quá căn cứ cái này hai c h i tiểu đội nhiều lần nhiệm vụ trải qua đến xem ứng long trên cơ bản xác định bọn hắn không phải đến làm phá hư mà là thật tuân thủ quy củ thật sự đất là chủ thần điện làm cống hiến ứng long cũng liền không có quản g làm bộ không biết rõ có đồng đạo hạ tràng nhiệm vụ vượt xa bình thường phát ban thưởng như thường lệ cho hai bên đều phi thường phối hợp dù sao đối với long tộc tới nói chủ thần điện tuy nói là hắn nhóm dùng để thôi động long tộc đại kế nhưng chỉ cần không phải cố ý gây sự đem đầu mâu nhắm ngay long tộc hắn nhóm cũng không phản đối cái khác thần linh tìm đến về vui coi như là cung cấp một cái giải trí bình đại tất cả mọi người là ra chơi nha liền đ ồ một cái vui vẻ ai cũng đừng làm có ai người tốt ta hảo đại gia tốt dạng này đạo hữu chơi đến vui vẻ long tộc kiếm được yên tâm quả thực là cả hai cùng có lợi chỉ là không nghĩ tới cái này âm dương vũ trụ hố như thế lớn đem ứng long coi trọng nhất hai c h i tiểu đội cùng một chỗ rơi vào đi kỳ thật cái này vô thường tiểu đội cũng rất không tệ cũng hẳn là cái khác đạo hữu tìm đến về vui phát giác được âm dương vũ trụ mơ hồ có dấu hiệu hầm mất tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại đi hướng phá diệt ứng long xem trừng huyền khanh bọn người hẳn là không cứu nổi may m à ta lần này lưu lại một tay để bọn hắn lấy phụ thân phương thức giáng lâm còn có vất trở về cơ hội làm âm dương đạo nhân bắt đầu trùng luyện âm dương một khắc này tinh đồ bên trong đại biểu âm dương vũ trụ cái điểm kêu hoàn toàn mở đi xuống dưới ứng long biết mình nên xuất thủ vớt người nàng cầm thương huyền châu lấy băng lánh mà máy móc ngữ điệu phát ra tuyên cáo thế giới nhiệm vụ âm dương, vũ trụ. Nhiệm vụ chính tuyến, loạn âm dương. vô thường tiểu đội cựu ca tiểu đội lê minh tiểu đội nhiệm vụ、Hả? ứng long ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến tinh đồ phía trên vừa mới ảm đạm xuống âm dương vũ trụ đống nhiên nói lên đồng thời quan g mang càng ngày càng hừng hực chủ thân điện cùng âm dương vũ trụ lại lần nữa thu được liên hệ ứng long trên mặt hiện hiện tiêu dung nhiệm vụ viên mãn hoàn thành tiểu đội trở về bốn chúng ta cái này trở về rồi chủ thân điện bên trong quan g mang dần dần lên minh hà nhìn một chút chu vi không nhiều không ít vừa vặn b ả y cái nên an bài đều an bài còn lưu tại âm dương vũ trụ làm gì huyền khanh thoải mái dễ chịu bẻ bẻ cổ giết chết âm dương đạo nhân về sau mọi người liên thủ chữa trị bỗng chốc bị đánh cho tàn phế phá âm dương vũ trụ đồng thời mấy người còn tiện tay hoàn thiện một cái thế giới phát tắc cải thiện cái này phương vũ trụ tu luyện hoàn cảnh dù sao hắc bạch bảng mặc dù tương đối hố nhưng tốt xấu là cất cao vũ trụ hạn mức cao nhất khách quan trên tôi động cao giai tu sĩ đàn sinh bây giờ không có hắc bạch bảng cũng không thể để cái này phương vũ trụ sinh linh càng hôn càng trở về đi thương quân đem vũ trụ sinh linh một lần nữa an trí lại sửa lại chúng sinh liên quan tới một trận chiến này ký ức cuối cùng lưu lại một cái phi thăng truyền thuyết không sai biệt lắm liền đầy đủ mà ngoài ra một chuyến này đối với huyền khanh tới nói cũng là thu hoạch không ít lý minh chém âm dương đạo nhân một lần xem như gián tiếp cho minh hà báo lần trước bị hố thủ còn hao thái cực đồ tiên thiên âm dương nhị khí càng mấu chốt chính là huyền khanh làm quen hai vị mới đạo hữu đội trưởng ta phân đến thật nhiều điểm công đức a c h ọ n vẹn ba vạn đây nhược hy trong mắt lóe ra ngạc nhiên q u a n mang nàng ngửa đầu nhìn về phía huyền khanh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn đội trưởng có bao nhiêu điểm công đức ta sao huyền khanh trước mắt xuất hiện một chút đạo văn năm vạn điểm công đức còn có một số linh tài cái gì Ngày, làm sao còn có một quả trứng một quả trứng n g ư ợ c hy hi hiếu kỳ đ ó lấy huyền khanh trong tay liền xuất hiện một viên kim quang long lanh trứng làm sao không có nói là cái gì chủng loại huyền khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trong tay trứng vàng đây là chủ thần cho đặc thù ban thưởng liền viết một quả trứng mà cái này trứng vàng bên trong hôn hôn nội nội ề n liền huyền khanh đều nhìn không ra đây là xuất từ một tộc kia lý minh cũng kết toán phần thưởng của mình hắn trong tay xuất hiện một viên màu xanh hạt giống cái này đồng dạng là đặc thù ban thưởng nhìn xem huyền khanh một mặt không hiểu lý minh giải thích nói đây coi như là chủ thần điện đặc sắc hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ về sau Chủ lúc này tương quân trong tay cũng xuất hiện đặc thù b a n thưởng một cái hổ lô màu đen ai lại là hổ lô màu đen sao tương quân mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt ký ức hiện nhiên đây không phải là tương quân lần thứ nhất thu hoạch được kiểu khen thường này hắn ánh mắt nhìn về phía một bên đại tư mệnh ánh mắt khẩn thiết nói đạo hữu ta lần trước cầm một cái lần này đưa ngươi như thế nào nếu là ban thưởng cho đạo hữu kia đạo hữu liền hảo hảo thu đi đại tư mệnh mí môi một cái cười yếu ớt lấy c ự tuyệt thương quân nhìn về phía vân trung quân vân trung quân lúc này nghiêng người đ ố i hắn hai mắt nhìn chằm chằm chủ thần điện bên trong cây cột lớn bày ra một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ hắn tự hồ muốn từ trên cây cột nhìn ra hoa tới thương quân thấy thế đành phải bất đắc dĩ nhận lấy đã màu đen không tốt màu vàng kim nên tính là tốt ta huyền khanh tự nói vật k h của hắn luôn luôn rất tốt màu vàng kim. vậy liền đại biểu là cấp truyền thuyết sinh vật ân nhất định là như vậy nam phiêu m i ể u đại thế giới cùng huyền khanh hắn nhóm tách ra mộng vô ưu ngay tại giới này làm nhiệm vụ nàng phát hiện thứ chín chủ thần điện chủ thần là cựu tiêu một trong đan tiêu ứng long về sau l i ề n quả quyết đổi cái địa phương đi thứ sáu chủ thần điện sau đó mộng vô ưu ngay tại cái này gặp nữ hoa hoặc là nói là thần t h o i tiểu đội thành viên trong gió hy các ngươi đã cầm tới chu thần làm trung ương sân mạch một ngôi mộ lớn trước mộng vô ưu cùng nữ o a gặp nhau lần nữa đây là tự nhiên nữ o a cười nhẹ nhàng nhìn về phía mộng vô ưu đạo hữu vì sao mỗi lần nhìn thấy ta đều là một bộ cự ta tại ngoài vạn dặm biểu lộ cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi chúng ta mới nhận biết trong gió hy đạo hữu mẫu vô hữu không mặn không nhạt trả lời ngươi chẳng lẽ ký ức không tốt không không không trí nhớ của ta tương đối tốt nữ hoa lắc đầu tỷ như nói tại túc quảng c h i giã cái nào đó thần linh liên tiếp bị cướp bảy lần chuyện này ta thế nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ ra đây ồ thật sao mẫu vô hữu hời hợt nói ra kia đạo hữu có nhớ hay không ba ngàn thời kỳ đại mẫu tiên thu nô cái này a đương nhiên nhớ kỹ nữ hoa nụ cười trên mặt chưa đổi loại này để ngươi ta hai người kết xuống thâm hậu hữu nghị đại sự ta có thể nào không nhớ được chứ đúng vậy a hữu nghị thật sự là k h ắ c sâu đây mẫu vô ưu cũng cười cười thật đáng sợ mẫu vô ưu sau lưng một cái xấu hổ thanh niên rụt rụt đầu đây chính là vòng xuyên hắn cách đó không xa còn có một vị nho nhã thần chỉ chính như không có việc gì thưởng thức phong cảnh cái này phiêu m i ệ u đại thế giới thật sự là cảnh sắc nghi nhân a linh kết nối đến phiếu để cử nguyệt phiếu t còn có một chương mười điểm phát chương năm mươi sáu ở trước mặt mở hội khổ cực thần địch chương ở trước mặt mở hộ khổ cực thần địch phục hy trong núi ngắm phong cảnh trong tay nắm v ú t là bắt quái vểnh hai nghe cũng là bắt quái nguyên lai、like、là dạng này mội mội lại còn có dạng này chuyện lý thú mà sao ừ m xem ra không lo đạo h ư u cũng rất là không đơn giản phục hy say sưa ngon lành nghe nữ hoa cùng mộng vô hữu giảng thuật giữa hai người thâm hậu h ư u nghị thái tố cựu tiêu mười hai thần nữ thái tố cùng tử tiêu không hợp phục hy đương nhiên biết rõ chỉ bất quá hắn bình thường đã không có hỏi qua cũng không có tính qua nữ hoa những ngày về tư trong đó n g u do hôm nay còn là lần đầu tiên biết rõ như thế thỏa mãn phục hy an d ư a hưng thú so sánh dưới ngại ngùng thanh niên vong xuyên liền có chút thần sắc đau khổ hắn hận không thể che lỗ thai của mình xong đây là ta nên nghe sao hôm nay nghe nhiều như vậy sẽ chết đi nhất định sẽ chết đi vong xuyên nội tâm gào ghét hắn một mặt buồn nản p h ả n phất thấy được t ử k ỳ của mình sắp tới đạo hữu đừng lo lắng phục hy thanh n i âm ôn nhuận như ngọc hắn nhẹ giọng an ủi cái này thanh niên ta vừa rồi tính m ộ t quẻ đạo hữu phúc phận không tệ có thể mọc mệnh trăm tuổi vong xuyên nghe xong biểu lộ càng thêm bi thảm sắc k h sống lâu trăm tuổi cái này quả nhiên là muốn chết à mặc dù không biết rõ có phải hay không cùng hôm nay chuyện này có quan hệ nhưng vẫn là muốn chết số khổ a ta cảm ơn n g ư ơ i a phong hy đạo hữu vong x u y ê nghĩ n một đằng nói một n ẹ o không k h á c h khí ta từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui phục hy mặt mày mỉm cười ai phong hy đạo hữu các ngươi nhanh như vậy đã đến sao tại u u nguyệt d ư ớ i ánh sáng một vị khí khái hào hùng mười phần thần nữ xuất hiện nàng n g ư ờ i khoác một bộ thâm thúy như bầu trời đêm h ấ p bảo bào trên thêu lấy phức tạp tinh xảo ngân tuyến hình dáng trang sức như là tinh hà tại trong màn đêm chạy xuôi chiếu sáng rặng rỡ sợi tóc như mực đen như mực em ai dối tung đến thắt lưng thỉnh thoảng mấy sợi bị gió nhẹ p h ậ t lên trên không trung dương nhẹ thần nữ hành động ở giữa tay á o theo gió dương nhẹ càng lộ vẻ hắn phiêu giật nhược tiên tri tư p h u ngọc đạo hữu phục hy ho nhẹ một tiếng nhắc nhở ngay tại giao lưu tình cảm nữ hoa cùng Ngọc vô ưu hắn nhìn về phía rơi vào phụ cận thần nữ trong lòng lần thứ ba suy tính thân phận của đối phương p h u ngọc bắc hải tiểu đội đội trưởng tiên thiên thật là phù du mười hai thần nữ một chóng huyền tiêu thần nữ hát thủy tri chủ ai lại nhiều cái tin tức cùng thanh long có quan hệ sao nhân duyên ân thật có ý tứ phục hy trong mắt tiếu d u n g lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại phục hy suy tính phủ du thần nữ sát na phong hy thần thoại tiểu đội đội trưởng thiên thiên tên i thật phục hy đô quảng c h i chủ ân có chu thiên tinh thần tin tức đây là đối ứng cái nào khỏa tinh thần phù du thần nữ sau lưng đông nhiên xuất hiện một vị tuấn lãng thanh niên đạo nhân hắn một mặt mỉm cười hướng phục hy gật đầu phục hy con mắt nhắm lại nha vị này đồng đạo có thể a hắn nhìn về phía phủ du thần nữ sau lưng người thanh niên t i ê đạo nhân rõ ràng đang ở trước mắt nhưng lại phảng phất đặt mình vào thế ngoại phiêu nhiên xuất trần nam hoa chân nhân bắc hải tiểu đội đội viên tiên thiên t ê n thật côn bằng bác hải tiêu giao tiền cảnh c h i chủ thường xuyên vãng lai、like、tại hồng hoang nam bắc bạch ngọc kinh đại năng nha ghê gớm đụng tới thật phục hy trừng mắt nhìn hướng thanh niên chắp tay côn bằng cười nhạt đ á p lễ hai người tâm niệm đồng thời dâng lên cái này lao ngân tệ giấu rất s â u a đối diện là cái nệ loại đến xem t r ư ờ n g hắn nhóm hai cái có chút kinh khủng đi tại p h ú du khác một bên còn có một vị thần nữ xứng xứng nàng trong tay cầm một quyển pháp lệnh ngọc sách ánh mắt tại phục hy cùng côn bằng ở giữa vừa đi vừa về lưng nhìn người này chính là thanh tiêu thần nữ nữ thành nàng một bộ màu xanh váy dài m ạ n như viễn sơn n e n nhạt mắt giống như thu thủy t r ư ờ n g tiên h sống m ũ i thẳng miệng anh đào nhỏ hé mở lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên dịu dàng mà không mất đi uy nghiêm từ khi tại thứ lục thần điện gặp gỡ phục hy cùng côn bằng về sau nữ thanh cơ hồ bản năng nắm pháp lệnh sách đến bây giờ đều không có b ư ơ n g lỏng không có cách cái này hai là thật có chút kinh khủng loại này kinh khủng còn cùng tôn trụ cho nàng cảm giác không đồng dạng huyền khanh là tu vi cùng vị cách cho nàng mang tới áp lực mà cái này hai cho nữ thanh cảm giác chính là giống như một chút có thể đem người xem t ấ u đã tất cả mọi người thu tập được chu thần lệnh vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ đi tư thế hiên ngang phủ du thần nữ lôi lệ phong hành rất có một phen phong phạm nàng mở miệng trong nháy mắt phá vỡ lúc này quỷ dị không khí nhanh bóp lên nữ hoa cùng không lo khôi phục lại bình tĩnh tiếu lý tàng đao phục hy cùng côn bằng một phái t h ô n g dong đúng đúng đúng nhiệm vụ quan trọng vong xuyên tranh thủ thời gian nhấc tay lộ ra ngay chu thần lệnh hắn nhóm nhiệm vụ là phiêu m i ể u hành trình nội dung nhiệm vụ là tại phiêu m i ể u đại thế giới du lịch thông qua để lộ từng cái bí ẩn đi thu thập ba cái chu thần lệnh sau đó ở trung ương sơn mạch hội hợp mở ra thượng cổ thần mộ bây giờ ba tiểu đội đều gộp đủ chu thần lệnh còn kém mở ra thượng c trước mở t h ầ n mộ ba tiểu đội lúc này mới đồng tâm hiệp lực đều lấy ra chu thần lệ n h chỉ nghe trong núi sâu liền truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang ngay sau đó núi đ á lăn xuống khói bụi nổi lên m ộ n phía sau ba hơi thở một đạo ngân quang đ ỗ n g nhiên hừng hực bắt đầu tựa như một cái mặt trời nhỏ quang mang m ư ờ i phần lóa mắt đám người d ư ơ n g mắt nhìn lại lúc ngân quang dần dần bị lệnh sau đó ngưng tụ thành một đạo chùm sáng hướng không trung chiếu đi một cái động c ậ t như ẩn như hiện ông trời của ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời thân địch ta tới ngươi lắc lư ra ra tới đây là cái quỷ gì địa phương hạ ngươi nhìn nhau ra ra bị vây ở cái này không thể động đậy một đạo bao hà may mắn cùng o á n giận thanh âm từ trong mộ lớn chuyển ra lập tức vang lên là một đạo lười biếng thanh âm t ạ i nha sai lầm nha ta cái này không phải cũng là cùng ngươi cùng một chỗ bị vây ở cái này sao ta đều không có phần đ n ngươi liền thiếu đi mắng hai câu được tương cố chi thi giận dữ ít mắng hai câu ta lại không người nhà mỗi ngày ngủ vách quá tải đương nhiên không o á n giận nhìn nhau ra ra hành t ẩ u hồng hoang bao n h i ê u tuyến nguyện kia là cỡ nào rộng lớn thiên địa a kết quả tại cái này phá địa phương bị vây trọn vẹn ba và năm sớm biết rõ liền không cùng ngươi tới ngươi cái suy tử thần lịch một mặt bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mặc cho tương cố chi thi mắng đến mắng đi ai bảo hắn đúng là không ra vốn là đến phiêu m i ệ u đại thế giới tìm ma thần hải q u ố t kết quả vừa v ặ n đ ụ n g tới long tộc tăng cường thí luyện vũ trụ hai người tương đối không may bị vây ở cái này thần mộ ở trong chỉ có thể chờ đợi lấy dũng sĩ đến đây cứu viện t ố t chớ mắng hiện tại cửa mở đi thôi nhìn xem còn có thể hay không tìm tới ma thần hải q u ố t hy vọng không có cải biến vị trí thần lịch đi ra ngoài tương cố chi thi bày biện một chương mặt thối đuổi theo sau đó bảy vị thần linh tình lịch xuất hiện ở trước mắt người là thần lịch phục h i một mặt mỉm cười vén tay h áo lên đạo hữu là thần địch nghi hoặc ngươi chính là hồng h o a n g đệ nhất hào phản tặc thái tố huyền tiêu thanh tiêu tử tiêu bốn vị thần nữ hai mắt tỏa sáng nha lão bằng hữu a côn bằng móc ra một cây màu đen đại kỳ vong xuyên cũng đi theo lấy ra một chiếc gương đây là huyền khanh cho một bên tương cố chi thi thấy thế trong nháy mắt minh bạch thế cục hắn sát mặt trầm xuống yên lặng từ trên lưng cởi xuống chân qua các ngươi chính là dũng sĩ ngay sau đó hắn một cái lớn lui bước lấy thế xét đánh không kịp bưng hai trước thần lịch một cái trước mắt lại lui trở về thần mộ ở trong n vê anh cửa mộ đ ó n g chặt thần lịch cứ như vậy bị bảo hộ ở ngoài cửa trong mộ t ư ơ n g cố chi thi hướng nữ hoa phục hy bọn người hô to trong tay các ngươi chính là chu thần lệ n h ý là muốn chu sát thần lịch ta không phải thần lịch đồng đội vừa rồi đã cùng hắn phân rõ giới hạn các ngươi tiếp lấy bận điệu ta lại trở về nằm một lát linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu chương năm mươi bảy bích du thiên lý minh chương năm mươi bảy bích du thiên lý minh thần lịch đi rất an tưởng vong xuyên cầm nhiệt tính giữa trời vừa chiếu ngay sau đó lấy đại đạo hưng âm hô lớn một tiếng nghiệt trướng nặng nề nghiệp lực gông xiềng trong nháy mắt giáng lâm đến thần nghịch trên thân đ ố i hắn hành động sinh ra nghiêm trọng cái nhiễu bảo vật này có phần định công tội hiệu quả âm lượng càng cao tấm gương định tội càng nặng hạ xuống nghiệp lực cũng càng nặng vong xuyên dùng này kính đi định hỗn độn ma thần kém chút ý tứ nhưng quái nhiễu một cái thần nghịch phân hồn vậy còn không đơn giản có vị này đỉnh cấp phụ trợ sáu vị tiên thiên đại thần bật hết hỏa lực dương thần n g c đạo thân cùng phân hồn dễ dàng không có ý tứ vừa rồi qua đầu nhập không dừng tay phục hy có chút tiếp nối giang tay ra ngươi liền không nghĩ tới thu tay lại đúng、không? một đám thần linh mắt nhìn thấy phục hy tại thời khắc cuối cùng một bên hô to để lại người sống một bên cơ lấy to lớn chật bàn đem thần nghịch đ ậ p chết loại này thai h o ạ tốt nhất gặp một lần giết chết một lần côn bằng thu hồi huyền nguyên không t h ủ y kỳ ngước mắt nhìn về phía phục hy ánh mắt bên trong mang theo vẻ h ấn t ư ở n g hiểu lầm hiểu lầm trước mắt gái này tuy nói là nệ loại nhưng là một cái tốt nệ loại một ngựa đi đầu đất là hồng hoang thiên địa t r ừ hại dạng này thần năng xấu đi nơi nào đâu bên trong vị kia xử lý như thế nào phù du thần nữ tố thủ một chiêu bị ném mạnh đi ra một cây huyền thiên kích bay trở về ngay sau đó trên người nàng chiến giáp phát ra liên tục tiếng leng k e n tại tu du ở giữa liền một lần nữa hóa thành né thường nữ hoa nhìn thoáng qua t h ầ n mộ tương cố chi thi thành thành thật thật nằm ở bên trong không núp đ í c h nữ hoa nói đã thần lịch đến tội cái này t h ầ n mộ liền tiếp tục giam giữ đi để hắn chờ đợi một nhóm dũng giả đến mẫu vô ưu gật đầu biểu thị tán thành hắn nhóm vừa rồi có phải hay không nói qua phiêu m i ể u đại thế giới có ma thần di hải tung tích là nói qua nhưng là chúng ta đã du lịch qua một lần cũng không có cái gì phát hiện có lẽ là bị long tộc lấy đi nữ thanh đáp lại mẫu vô ưu đồng thời túi đầu lật nhìn xem ngọc trong tay sách nếu như ưu minh thánh giáo bên trong những cái tia chỉnh hoạt mà đại sư ở đây liền sẽ phát hiện nữ thanh trong tay chính là phong đ ô luật lệch thư thậm chí còn bao quát mạnh huệ hậu thiên đạo văn phân tích bản c ũ n g rất nhiều thần linh thêm hàng lậu nữ thanh thấy say x ư ơ n g ngon lành xuyên thấu qua những n à y tăng thêm hàng lậu đạo văn nữ thanh ánh mắt vượt qua thời không phản phất tử trong câu c h ữ a thấy được từng cái đặc sắc thế giới từng đầu ẩm ẩm sóng dậy đại đạo đó chính là hắn nhóm lai lịch kỳ thật rất không tệ a nữ thanh nghĩ thầm phục hy trong tay tiên tiên bắt quái bản cũng không có thu hồi thần lịch đạo thân hôi phi y n diệt nhưng không có, nghĩa là không có cái khác giá trị hắn đưa tay tại trong hư không bỏ lấy vô số quan điểm giống như hình hòa hướng phục hy tụ đến những này là vỡ vụ n đại đạo tin tức phục hy nhàn nhã cẩn thận thăm dò từ phức tạp đại đạo trong tin tức sàng chọn cảm thấy hứng thú đồ vật rất nhanh trước mắt hắn sáng lên biến phục hy bóp một thức pháp quyết dù n g luyện hư là thật đại thần t h ô n g đem hư vô đại đạo tin tức luyện thành một cái thỉa thỉa rơi vào bắt q u a i trong mâm đại đạo lý lẽ sinh ra va chạm phát ra châu ngọc lẫn nhau đánh thanh thúy tiếng vang t h i a tại trong mâm dạo qua một vòng cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng tìm được phục hy cười to mặc cho ngươi phi ô miệu vô t vẫn là khó thoát ta thiên cơ thuật lý hắn h ả o tình văn trượng vung tay lên xuất phát chúng ta đi đảo khác một ngôi mộ lớn hôn đ ộ n ma thần thi hải ngay tại trong đó tuyệt đối mở cửa bốn hai đoá hoa n ở, các biểu một nhánh lại nói huyền khanh bọn người kết toán nhiệm vụ về sau riêng phần mình rời đi minh giới ai không lo cùng vòng xuyên cũng chưa trở lại sao minh hà vừa về đến liền định đi xem một chút tiểu lão đệ vòng xuyên kết quả thế nhưng c h i cảnh bên trong trống chân như vậy có lẽ là nghĩ nhiều chơi một một lát đi huyền khanh ngược lại là đối với hai người an nguy hoàn toàn không lo lắng hai cái tiên thiên thần linh còn có thể chạy mất hay sao hắn nhóm hai lần này gặp phải nhiệm vụ độ khó cao t h u ầ n t ú y là bởi vì có hai cái đặc thù đồng đội cũng không thể không lo cũng bị trên độ khó đi nào có trùng hợp như vậy chỉ mong hắn nhóm chơi đến vui vẻ minh hà chân tâm thật ý cho tiểu lão đệ phát một phần chúc phúc hắn quay đầu thay đổi khuôn mặt t ư ơ i cười không kịp chờ đợi kéo lên huyền khanh đi đi đi đi nghiên cứu một cái viên kia t r ứ n g vàng ta ngược lại muốn xem xem là cái gì tốt đồ vật có thể để cho lý minh cùng tường quân hai vị đạo hữu mặt lộ vẻ khó sử huyền k h a gật đầu nói ta cũng muốn biết rõ long tộc sẽ chuẩn bị cái gì tốt đồ vật minh hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói đ ù a nói tổ long bản thể có phải hay không màu vàng kim cái này không chừng là tổ long chứng đây không thể đi giả thuyết lớn mật xem chừng chứng thực đây không phải là người thường xuyên nói sao nhưng người giả thuyết này quá không hợp t h ó i thưởng hai người cười cười nói nói cùng nhau bước vào là phong động thiên ba bích du thiên giới này không tại hồng hoang c h â n giới mà là chỗ thiên ngoại hỗn độn lại lơ lửng không cố định không có tọa độ cụ thể bình thường thần thánh khó mà đo lường tính toán mặc dù có thần thánh đánh bậy đánh b ạ tiếp cận bích du thiên cũng không cách nào tiến vào bên trong bởi vì toàn bộ bích du thiên đều bị đỏ hôn quá không chi khí bao vây vô hình vô chất căn bản không có cách nào tiếp xúc càng không nói đến đến trong đó một ngày này lý minh từ chủ thần điện trở về vung tay h á o tán đi kiếm chỉ bên bờ sương mù tím lý minh t i ệ n tay tướng chủ thần cho viên kia hạt giống chìm vào kiếm chỉ đáy hắn quay người trở về bích du cung cửa cung c h ầ m dãi mở ra trong đại điện một tôn lư hương dâng lên phiếu miểu vân yên từ tiên tiên vô cực c h i đạo diễn hóa đoá đoá tiên hoa bốn phía trôi nổi hàng quang n ạ n ảnh p h u n thanh p â n lý minh từ đó tỉ mỉ chọn lựa bốn đoá tiên hoa sau đó đem một chút bố trí đại trận linh tài lấy ra ngoài. một lát sau trong bích du cung sáng lên trùng sáng ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện đội trưởng ba đạo thân ảnh bên trong một vị thiếu niên nhìn thấy lý minh lộ ra nụ cười sán l ạ đội trưởng ngươi cũng đã chết sao đông một cái ngọc như ý đập vào thiếu niên trên đầu phát long hổ thanh âm tiểu quỷ đầu ngươi nói cái gì đây cái này rõ ràng là đội trưởng đem chúng ta sống lại nói chuyện chính là một vị nữ tiên đầu nàng mang k i m quan khuôn mặt mỹ lệ trường thân ngọc lập có đoan trang khí chết nhưng nơi này giống như không phải chủ thần điện nữ tiên cất một thanh như ý quan sát bốn phía bích du cung trong ba người một vị khác là dáng v ó c cao lớn nam tử hắn thân mang huyền giáp tay đẻ trường đao một đôi mắt hổ sáng ngời có thần đội trưởng quả nhiên bất phàm huyền giáp nam tử nhìn về phía lý minh hắn lắc đầu cười nói ta tự nghĩ theo hầu không tầm thường tu vi cũng vẫn được coi là có thể bồi đội trưởng đi đến cuối cùng đây không nghĩ tới vẫn là ngã xuống trên nửa đường lên tiếng trước nhất thiếu niên cũng nhẹ gật đầu hắn nhẹ nhàng thở dài giả bộ như ông cụ non nói ra chúng ta lê minh tiểu đội sau này lại chỉ còn lại đội trưởng cũng không biết rõ không có chúng ta hắn lần tiếp theo tìm tới đồng đội là cái gì thời điểm hy vọng đội trưởng không muốn cô độc tiến lên thời gian quá dài lý minh nghe xong cười một tiếng n g ư ơ i cái này tiểu quỷ đầu còn lo lắng lên ta tới hắn đưa tay dùng sức v ố t v ố t thiếu niên tóc đem thiếu niên xoa nhẹ răng trở mắt lý minh thiếu niên tức giận đều nói cho không cho ngươi sờ đầu ta đừng tưởng rằng ngươi là đội trưởng ta liền sợ ngươi chờ ngươi lao đến không thể động ta nhất định sẽ lấy lại danh dự thiếu niên oa oa kêu to nhưng là thân thể căn bản không n ú c ních đứng tại chỗ tùy ý lý minh chả đạp một bên nữ tiên hé miệng mà cười tiểu q u đầu ngươi đừng mỗi lần đều chỉ là nói dọa không có hành động thiếu niên e mân mê miệm lẩ ta kia là không có hành động sao ta đây không phải là đang chờ đội trưởng g i ả đi sao huyền giáp nam tử cũng lắc đầu vậy ngươi liền chờ đi đợi đến tiên hoang đ ị a lão đội trưởng cũng sẽ không lão người không g i ả tập cũng sẽ lão thiếu niên ngắm lý minh một chút nhỏ giọng thầm thì đội trưởng nhìn xem tuổi trẻ nhưng luôn là một bộ thâm trầm dáng vẻ như cái lao đầu tử không cho phép nói như vậy đội trưởng đông nữ tiên trong tay như ý lại gõ cửa xuống tới lý minh kịp thời đưa tay ai đu thiếu niên ô n đầu lan trên mặt đất đến lan đi ta không sống được ta không sống được đội trưởng ngươi nhanh quản còn nàng nàng mỗi ngày khi dễ ta hung á c như thế nữ nhân tại chúng ta kia đều không gả ra được mội mội ta liền s o người ôn nhu nhiều triệu công minh nữ tiên mắt hạnh trợt tròn sợi tóc trong nháy mắt tung bay có lá ga ngươi lặp lại lần nữa siêu thiếu niên tranh thủ thời gian v ọ t đến lý minh sau lưng đội trưởng cứu ta h u y ề n giáp nam tử lắc đầu bật cười được rồi vừa phục sinh chúng ta lần đầu tiên tới đội trưởng trong nhà cũng đừng náo loạn lý minh nhìn xem mọi người như thế có sức sống tựa như trước kia trong lòng của hắn rất là vui mừng các ngươi không có ý định hỏi một chút ta sự tỉnh lý minh nhìn về phía mình các đội viên cái này có thể hỏi sao bắt lấy lý minh áo bảo thiếu niên n g ử a đầu trong mắt l ó e kỳ i quang tiểu quỷ đầu biết do quá nhiều đối chúng ta không tốt nữ tiên nhắc nhở một tiếng tốt ta thiếu niên cũng kịp phản ứng thất vọng thấp túi đầu hắn mũi chân trái dẫm lên mũi chân phải hỏi thăm tên thật tổng được chưa ngọc thần lý minh cười trả lời ngọc thần đạo quân đây là t r ư thiên thông hành tên thật đương nhiên ta càng thích các ngươi gọi ta lý minh cái sau là ta nói thân hướng tiếp nạ tâm hướng bình minh nữ tiên thần sắc hơi động nhớ tới lê minh tiểu đội lý niệm vì ta nói cho mọi người mang đến phiền thái đội trưởng sao lại nói như vậy thiếu niên triệu công minh bất mang nói ra tại gia nhập tiểu đội trước chúng ta thế nhưng là đã sớm biết rõ đội trưởng tình huống cuối cùng lựa chọn gia nhập lê minh tiểu đội đều là ý nguyện của chúng ta nữ tiên cũng là lắc đầu không trách ngươi đội trưởng tại chủ thần điện ngươi rõ ràng đã cho chúng ta phục sinh chín lần huyền giáp nam tử không nói chuyện nhưng hắn ánh mắt cũng rất kiên định hắn nhóm chưa bao giờ trách lý minh lý minh trầm mặc một hồi lâu một lát sau hắn đối mọi người nói hiện tại hai lựa chọn cho các ngươi một cái là tiếp tục các ngươi cùng chủ thần điện liên hệ ta sẽ đưa các ngươi đi cái khác chủ thần điện lựa chọn thứ hai là đưa các ngươi trở lại vốn thuộc về các ngươi quỹ tích bên trong t r i t để thoát ly chủ thần điện nhưng ta sẽ cho các ngươi an bài một cái khác trận đối ứng cơ duyên không thể đi theo đội t r ư ở n g sao triệu công minh trông mong nhìn xem lý minh lý minh nhẹ nhàng lắc đầu bây giờ không phải là thời điểm thiếu niên triệu công minh có chút t i ế c t đối vậy ta vẫn trở về đi cái này chủ thần điện với ta mà nói quá nguy hiểm trong nhà còn có m ộ i m ộ i môn u chiếu c ố đây ta đi khác một tòa chủ thần điện nữ tiên rất nhanh làm ra chính mình suy tính huyền giáp nam tử suy đi nghĩ lại cuối cùng lắc đầu chơi không chuyện ta còn là trở về trung thực đợi đi đợi cho thiên hoàng địa lão được lý minh mời mọi người tại bích dù thiên làm khách ba ngày ba ngày sau lý minh đưa mọi người rời đi ly biệt thời khắc ba vị đội viên lưu luyến không rời đội trưởng gặp lại vô tận sán lạn g quan g huy bên trong thiếu niên quay người hướng lý minh hô to một tiếng lý minh ta sau khi lớn lên nhất định sẽ trở về tìm lại mặt mũi người nhớ kỹ cho ta nha lý minh c ư ờ i nhạt ta chờ ta đi gặp lại thiếu niên vội vàng nhảy vào quan huy bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này tiểu tử lý minh mặc cười hắn nhìn qua mọi người rời đi phương hướng đứng yên hồi lâu cuối cùng một tiếng nói nhỏ quanh quẩn tại trong bích du cung hữu duyên gặp lại linh kết nối đến phiếu để cử n g u y ợ n phiếu tờ s còn có một chương mười điểm phát chương năm mươi tám ưu minh thành viên mới tân t ấ n quỷ thần chương năm mươi tám ưu minh thành viên mới tân t ấ n quỷ thần không lo hắn nhóm làm sao còn không có trở về sẽ không ra chuyện gì a ưu minh thế giới bên trong lại vang lên minh hà thở dài một tiếng hắn tâm niệm lấy tiểu lão đệ vong xuyên yên tâm đi huyền khanh đều bị đọc có chút nhức đầu nhìn về phía minh hà chính n g ư ơ i ra ngoài đều không có lo lắng như vậy qua chính mình cần phải lo lắng như vậy không lo cùng v o n g xuyên sao tiệc không đồng dạng minh hà vẻ mặt thành thật v o n g xuyên là lần đầu tiên ra ngoài ta vốn còn muốn dẫn hắn cùng đi gặp từng t r á i đây nhưng ta hiện tại cũng trở về hắn còn chưa có trở lại có phải hay không sẽ ra ngoài ý muốn rồi n g ư ơ i ít nhắc tới hai câu không chừng hắn nhóm có thể càng an toàn một điểm huyền khanh lắc đầu bình thường minh hà liền không ít mượn cơ hội trêu cận v o n g xuyên bằng không v o n g xuyên cũng không về phần thấy hắn liền tránh hiện tại bỗng nhiên quan tâm như vậy xác định không phải tay ngứa ngáy rồi người nếu là quá nhàn liền đi đem quả trứng vàng này ấp trứng huyền khanh đem trong tay trứng vàng giao cho minh hạ hai người bọn họ nghiên cứu nửa ngày gia tốc thời gian tiến hành ấp dùng hoàng tuyển thủy t r ứ n g đấu đỡ trên minh h ỏ a đ ư n g nướng những này thông thường thủ đoạn đều dùng còn kém dùng một chút thủ đoạn bạo lực dỡ bỏ mà l i ê n tại cái này thời điểm chính huyền khanh đạo thân tại long tộc làm nằm vùng thanh y, y ở long thần đại tư mệnh truyền đến tin tức đại tư mệnh biểu thị đây là long tộc cản thiền cung nhiên cứu ra một nhóm chứng màu tuyệt đối là tốt đồ vật không sai về phần cái này chứng đến tột cùng có thể ấp ra cái gì đại tư mệnh liền không biết rõ nói đến nhìn k i ngộ quy thừa tướng vừa rồi thần thần bị bí chỉ nói cho ta nói kỳ ngộ đến chứng liên ốc. ta đường đường vân mộng trạch đại long thần một ngày trăm công n g à n việc có cái kia thời gian d ố i các loại kỳ ngộ sao đương nhiên không có cho nên ta tại đông hải long cung hiện trường liền cho hắn đập một cái kết quả cái gì cũng không có ai không nói quy thừa tướng ngay tại truy sát ta cái này lao tiểu tử tính tình thật to lớn không phải liền là nện trái chứng sao tiểu khí tóm lại các người cái kia chứng vàng tốt nhất đường nện ta xem chừng thật sự là tốt đồ vật t r ư ớ giữ lại nhìn xem khi lấy được cái này trả lời chắc chắn về sau minh hà có chút thất vọng long tộc thứ nhất viện nghiên cứu chỉnh tới đồ vật vậy liền khẳng định không phải tổ lòng trứng mà huyền khanh nghe được hủy nhà vô dụng liền quyết định tạm thời từ bỏ nghiên cứu viên này trứng thả ta kia không thích hợp vẫn là lưu tại ngươi cái này xảy ra chút vấn đề còn có thể ném tới thái sát thiên cung bên trong đi minh hà có tự mình hiểu lấy thả huyền khanh nơi này không chừng thật có thể ra tốt đồ vật hắn cầm đi nghiên cứu không chừng ấp ra cổ quái kỳ lạ gì đồ chơi đây cũng được huyền khanh vất tay đem viên này trứng đưa vào đệ tam tiên cung vũ thành tiên cung vũ thành tiên cung bên trong tồn phóng huyền khanh thu thập tới một chút linh bảo cùng rất nhiều luyện kh không đứng đắn linh bảo chiếm đa số quả trứng vàng này thả bên trong thích hợp nhất vô luận ấp ra cái gì nó cũng tuyệt đối đánh không lại trong thiên cung võ đức dư thừa linh bảo nhóm đi chúng ta đi thái sát thiên cung huyền khanh vô vô minh hà bà vai Tốt. minh hà cười đã lâu không gặp lão bằng hữu rất nhớ mong thái sát thiên cung bên trong thu nhận vật có không ít đều là hắn cùng huyền khanh cùng một chỗ bắt làm huyền khanh cùng minh hà cùng lúc xuất hiện tại thái sát thiên cung thời điểm toàn bộ thiên cung đều sôi trào nhìn một cái đây là ai tới ha ha ha đây không phải là cả lớn sao năm đó một đầu đụng vào ta lưới thiên vong bên trong kém chút liền vất lên tới ai nha nha minh hà đ o hưu chúng ta có mấy trăm vạn năm t u ế n g u y ệ t không gặp a còn trách tưởng nhờ ngươi minh hà đ o hưu ta cũng nhớ ngươi a gặp được ngươi ta mới nhớ lại năm đó huy hoàng t u ế n g u y ệ t ai bây giờ một đi không trở lại hối hận không trước đây à ngày xưa con cá này ta liền không nên câu hiện tại rơi xuống đến nông nỗi này minh hà đến nhận lấy một đám thu nhận vật tận tụy hoan nghênh hắn nhóm kích động hỏng gặp được cái này cố nhân hắn nhóm nao nhao nhớ lại vinh quang của ngày xưa nghĩ trước đây hắn nhóm cũng là câu cá thánh thủ đào hấu người trong nghề khi đó trời còn rất bao la vũ trụ vẫn là như thế m ê n h ngông minh hà thường thường ở bên trong hắn nhóm tại bên ngoài chỉ là bây giờ thiên biến hắn nhóm ở bên trong minh hà tại bên ngoài huyết trì địa ngục bên trong thánh giáo đại sư h u y n h phu chưa nghe cười to ngươi biết cái gì đây chính là chúng ta giáo chủ diệu kế vô s o n g các ngươi nhìn thấy cá nhưng thật ra là giáo chủ tung ra m g ồ i bằng không chúng ta từng cái làm sao đều bị bắt thu nhận vật nhóm n g h e s o n g có sáu thành biểu thị n h a u n h a u đồng ý giáo chủ anh minh thần võ chúng ta mặc cảm cái này sáu thành đều là bởi vì hố minh hà mà bị nắm hắn nhóm thật nhận ngươi làm giáo chủ a minh hà cũng là không thèm để ý những này ra hỏa bừa cận ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía huyền khanh ngươi cái này u minh thánh giáo muốn hạ có thể nói nhân tài đông độ ca cái gì thánh giáo ngươi nghe bọn hắn nói b ậ y huyền khanh lắc đầu thánh giáo đại sư h i n h phu chư hô to minh hà đạo hữu giáo chủ ngại chúng ta lấy được danh tự khó nghe chúng ta bây giờ đổi tên gọi x i ể giáo trình bày giáo chủ tư tưởng giáo hoa chư thiên sinh linh ngươi cảm thấy thế nào minh hà nghe xong gật gật đầu lập ý rất tốt một đám thu nhận vật cười rộ được minh hà đạo hữu đều gọi tốt cái k i a sau chúng ta đổi gọi x ỉ n giáo môn đồ đi đi đi huyền khanh mặt đen lên các ngươi mù ồn ào cái gì đều cho ta trung thực đợi đừng có đủ cái gì tâm nhãn không phải mạnh huệ chính là các ngươi tâm g ư ơ n g hắn đưa tay chỉ hướng hỏa hải địa ngục bây giờ u minh thánh giáo nhị sư minh mạnh huệ còn tại thụ hình đây lúc đầu hắn đều hành quân lặng lẽ vừa nghe thấy huyền k h a n h tới liên bắt đầu ngao ngao gọi huyền khanh cũng không lý tới hắn thằng đem hai cái chân linh đầu nhập trong thiên quân một mươi tám địa ngục thay phiên đến h u hắc hắc, vẫn là câu nói kia cái này hai cặn bạ không xứng cùng bọn hắn quan cùng một chỗ an bài hai cái cặn bạ thiên quân huyền khanh cùng minh hà đi tới bên trong hoàng vũ bình tự hào trong vũ trụ phi ma diễn khánh chân quân đều nhanh điên rồi từ khi bị huyền khanh mở phòng đơn hắn an bị lập bất an bởi vì sắc vách đều là cực kỳ thành kính giáo đồ hắn nhóm mỗi ngày tụng tinh độ hóa chính mình tiền thể độ hóa phi ma diễn khánh chân quân chân quân q u y y đi. gia nhập chúng ta cùng chúng ta cùng nhau rơi vào ưu minh chân quân giáo chủ rất là coi trọng ngươi bằng không thì cũng sẽ không cái thứ nhất đưa ngươi đưa vào bên trong hoàn vũ ngươi mới thật sự là đại sư huynh tới tới tới cùng chúng ta cùng phó đại đạo hóa thành quỷ thần hoàn vũ bên trong đều là đạo âm sâu mà thôi những cái kia giáo đồ ánh mắt của nhật đem phát triển mới đạo hữu coi là chính mình chức trách lớn phi ma diễn khánh chân quân rốt cục nhanh chịu không được không phải ta nói các vị hóa quỷ liền hóa quỷ các ngươi ngược lại là hóa một cái quỷ thần cho ta xem một chúng a chính mình cũng không thành công kéo ta xuống nước làm gì chỉ cần các n g ư ơ i thành quả ta không nói hai lời dấn thân vào ư u minh đây chính là người nói bính chữ số sáu vũ trụ một vị huyền y làm mang đầu đội mực kim đạo quan thần linh ngồi ngay ngắn hắn quanh thân xuất hiện vờn quanh sóng lớn cùng ánh ánh thần quang giờ này khắc này huyền y mực quan thần linh ngay tại giảng kinh tuyết h pháp có rộng rãi lâm lang tiên nhạc lọt vào thai có huy hoàng khí quyển xét đánh lôi âm có huyền chi lại huyền phiêu miệu đạo vận u minh phổ độ chúng sinh giải thoát giáo chủ xác lệnh nghe ta tới nói phản quỷ thần người trong âm siêu thoát thần tượng k h n g rõ làm nghe đạo tác đại đạo hồng âm vang lên k i a thần linh khí tức đầu tiên là không ngừng suy yếu yếu tới cực điểm sau đó đột nhiên một cái đảo ngược b ộ c phát ra cường thịnh vô cùng khí tức phi ma diễn khánh c h â n quân thay thế trận mắt hốc mồm ngọ tạo ta thuận miệng nói ngươi đ ế n thật diễn ta đây linh kết nối đến phiếu đề cử nguyện phiếu chương năm mươi chín giáo chủ ta đã đắc đạo phi thường bành trướng chương năm mươi chín giáo chủ ta đã đắc đạo phi thường bành trướng bình sinh không tu thiệt q u ả chỉ thích giết người pháo hỏa đột nhiên bỗng nhiên thông suất kim dây thừng nơi này kéo đức ngọc hóa hoàng tuyền bên mở triệu tìm đến hôm nay mới biết ta là ta thái sát thiên cung bên trong h o à n vũ thiên âm trận trận nói khí la phủ bính chữ số sáu vũ trụ quyết tâm hướng chết mà thành tân tấn quỷ thần ly luân cảm nhận được hoàn toàn mới lực lượng hắn biểu lộ cảm xúc xúc động làm ca ca thôi quỷ thần ly luân nhìn qua cái khác vũ trụ hắn thoải mái cười to huyết n ụ c cực khổ chân linh bất hủ chư vị đạo hữu bây giờ ta đã đắc đạo hết thẻ tiền duyên đều thành quá khứ từ nay về sau ta chính là ưu minh chính thần hảo vô thượng chứng độ trần quân hóa thân thành quỷ thần ly luân xuân phong đắc ý hắn nhẹ nhòm thoát ly địa ngục trói buộc đi thẳng ra khỏi bính chữ số sáu vũ trụ chúng giao đồ thấy thế đ Giáo c hôm ủ truyền cho chúng ta chúng chân n cho n nhiên Hướng quả siêu thoát chi pháp. chết là à s i nay h hướng chết sinh mà chọn chúng không ta sai. Đúng. Hôm nay chứng kiến ly luân đạo hưu hóa thân quỷ thần đến u minh chính quả ta mơ hồ trong đó cảm nhận được chính mình con đường phía trước ta cũng vậy nguyên bản con đường phía trước bị mờ luôn luôn cảm thấy kém một chút hôm nay ly luân đạo hưu dẫn đầu bước ra một bước này trong lòng ta đã có phương hướng của mình hơn mười vị giáo đổ vui mừng hớn hở hắn nhóm nhìn qua quỷ thần ly luân chúc mừng không ngừng bình chữ nhất hào vũ trụ phi ma diễn khánh chân quân ngồi tại trong địa ngục thần sắc vô cùng phức tạp hắn nhìn xem thoát ly nhà tù ly luân chỉ gặp hắn ư u minh khí vận gia thân quanh thân h i ể n hóa vô cùng vô tận ánh sáng xanh tuy nói là quỷ thần c h i tôn nhưng k h í tức tuyệt không làm ù thậm chí có thể nói là huy hoàng chính đại cái này đều đang nói rõ một sự kiện ưu minh quỷ thần con đường có thể thực hiện ban cụ đại thần ở trên thật mẹ hắn để hắn thành công phi ma diễn khánh chân quân buồn khổ gãi đầu một cái chư vị đạo hữu lần này đắc đạo thể nộ ta đợi chút nữa mà sẽ cùng mọi người phân trần hiện tại ta phải cho chúng ta phát triển một vị đồng đạo Quỷ thần ly luân phi thân mà đến mừng khắp khởi đi đến bính chữ nhất hào vũ trụ hắn tại vũ trụ bên ngoài trái quấn ba vòng bên phải lách ba vòng đem quanh thân khí thế kích phát đến đỉnh điểm nở rộ vô cùng vô tận hào quang sợ phi ma diễn khánh c h â n quân nhìn không thấy đồng d ạ n g phi ma nhìn xem không ta đã đưa thân quỷ thần liệt kê hiện tại đến phiên ngươi thực hiện lời hứa đến nhập ta x ỉ n g i á o đi phi ma diễn khánh c h â n quân nghe vậy bày ngay ngắn tư thái nhìn về phía quỷ thần ly luân hắn tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ngươi tiểu tử có phải hay không đang cố ý diễn ta cái này ra hỏa sớm không thành công muộn không thành công hết lần này tới lần khác tại mình bị phiền không có cách nào thời điểm đột nhiên thành công x o n g việc còn bắt t r ư ớ c chính mình lấy cái vô thượng chứng độ chân quân biệt sư cái này nếu không phải sớm có d ự n h mưu h á n phi ma diễn khánh chân quân danh tự viết đ ư ợ c lại quỷ thần ly luân cười nói vậy ngươi đừng quản dù sao ngươi lời nói mới rồi chúng ta đều nghe thấy được thiên thiên thần thánh cùng đạo cùng tồn nói đều đã nói ra miệng hẳn là muốn đổi ý đương nhiên nếu như ngươi đại đạo là hoan g ôn hư hảo hoặc là giống như mạnh huệ thuật ý diễn làm ta không nói ta đương nhiên là phi ma diễn khánh chân quân há to miệng cuối cùng vẫn là thờ giải lấy ngươi nói được cái này u minh thánh giáo ta gia nhập là xiền giáo ly luân cải chính giáo chủ đã cho thấy không ưa thích u minh thánh giáo cái tên này chúng ta liền phải tuân theo ý của giáo chủ phi ma diện khánh chân quân nhìn xem ly luân vẻ mặt thành thật biểu lộ hắn n h ị n không được hỏi ly luân ngươi đến thật lời này của ngươi hỏi ly luân sắc mặt nghiêm nghị ta như là đạo hóa thân quỷ thần liền tuyệt không có đường rút lui lại đi húng chi quỷ thần c h i đạo là vô thượng đại đạo điểm này tuyệt đối không có sai ta cái này u minh chính thần là thực sự dứt lời ly luân lại lần nữa triệt lộ một tia quỷ thần khí tức lần này không còn là trước đó như vậy cường thịnh nhưng lại phi thường đặc t h ủ bởi vì đây là ly luân bản nguyên k h í tức hắn bản nguyên đã cùng u minh thế giới thành lập liên hệ đạt được u minh thế giới tán thành điều này đại biểu vô luận ly luân trước kia là cái gì xuất t h ầ n từ giờ trở đi hắn hoàn toàn một tôn u minh chính thần cái này phi ma diễn khánh chân quân sắc mặt nghiêm trọng đạo hữu ngươi cần phải bắt lấy cơ hội ly luân thấm thiế nhìn xem phi ma diễn khánh chân quân chúng ta những n à y thu nhận vật bên trong giáo chủ trước hết nhất coi trọng ngươi ở trong đó ý vị như thế nào chắc hẳn không cần ta nhiều lời tin tưởng ta u minh thế giới tuyệt đối tiền đồ vỗ lượng đi theo giáo chủ chuẩn không sai lúc này ly luân không còn biểu hiện được như lúc trước như vậy biểu hiện của nhật trong lời nói ngược lại là nhiều hơn mấy phần chân thành tha thiết tình cảm phi ma diễn khánh chân có nghe trong lòng lẩn lẩn xúc động ta biết rõ đa tạ đạo hữu ly luân thấy thế trên mặt hiện lên tiếu dung vậy bọn ta lấy thành công của ngươi hiện tại ta được đi trước yết kiến giáo chủ ly luân quay người l a n g không mà đi vượt qua tầng tầng vũ trụ đi vào trong ngoài hoàn vũ giao giới nơi đó huyện khanh chính hai mắt mỉm cười nhìn tới minh hạ cũng là hai tay ô ngực nhiều hưng thu đánh giá u minh thành viên mới giáo chủ lý luân Phi không khi đến, mà tranh h không ế kéo ngừng lên, ấ t n h liền điểm. Giáo đến đỉnh chủ, thủ a i tại cười mới phải phải. ệ n bành trướng. Huyền Khanh ngay thần cổng、ba、sân, muốn tạo phản phải không? Cũng không phải. Ly Luân tranh to, tạo t bước làm vào h quỷ sao? Vừa vậy, Ly thời gian lắc đầu giải thích nói ta mai kia ở giữa từ chết mà sinh bước vào quỷ thần tri đạo lực lượng càng hơn trước kia bây giờ mặt ngoài mặc dù bình tĩnh nội tâm lại bành trướng lợi hại vì vậy hy vọng đạt được giáo chủ chỉ điểm để cho ta chân chính kiến thức một cái ta quỷ thần cổng và sân định phong mời giáo chủ chỉ giáo huyền khanh nhìn xem l ý luân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hơn thưởng như ngươi mong muốn tiếng nói rơi chỉ gặp huyền khanh k i a thanh thản trạng thái dần dần thu liễm ở trong mắt l ý luân một tôn núi cao sừng sững nguyên đình đế vương thân ả n h xuất hiện tại hoàn vũ chu thiên bên trong hắn khoác màu đen đế bảo lưng đeo hắc kim đế kiếm mang hoành thiên mũ miệng thân sau đầu treo vô cùng vô tận viên quang diễn hóa chư thiên và tượng thư không nở rộ ước vạn quan huy minh mông quần quận quỷ thần chi khí che đậy chư thiên bá đạo vô xong ly luân còn không có đậu thủ vô tận uy nghiêm khí tức ép tới hắn không thể động đậy nội tâm của hắn kinh lúc này mới rõ ràng cảm nhận được mình cùng huyền khanh tranh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu ly luân một cái thanh trượt quỳ huyền khanh dưới chân thần ly luân khấu kiến phong đô đại đế ly luân quỳ sát tại trong hư không động tác nước chảy mây trôi gọi là một cái tơ lụa c ò n banh c h ứ n g sao huyền khanh cười mỉm nhìn xem hắn không được không được ly luân toàn thân cứng ngắc miễn cưỡng ngẩng đầu lên gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười giáo chủ ta vừa rồi nói đùa ngài dơ cao đánh khẽ đứng lên đi linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu tớ s còn có một chương mười giờ rưỡi phát chú một quỳ thần ly luân lấy tài liệu từ sơn hải kinh tây sơ n kinh huệ giang c h i sơn b á c vọng chư tín này huệ quỷ ly luân c ư chi tướng t h i ế n chỗ trạch chương sáu mươi xiển giáo nội môn đại sư h i n h chương sáu mươi xiển giáo nội môn đại sư h i n h người rất không tệ hoàn vũ chu thiên bên trong đế ảnh dần dần tán đi ly luân trên người uy áp cũng là tiêu tán theo huyền khanh mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn về phía ly luân n g ư ờ có sấm sét m à mặt như bình hồ trước mắt vị này thành tâm quy thuận giáo đổ để hắn rất hài lòng một bên minh hà cũng là trên mặt vui mừng hắn hướng huyền k h a n g h i ê m mặt nói chúc mừng đạo hữu đến một căn tương sau này chúng ta u minh sự nghiệp liền có thể chính thức khai trương mặc dù bây giờ u minh thế giới chỉ là mới thêm một vị quỷ thần nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai có hai liền có ba một tôn quỷ thần xuất hiện để minh hà đối với u minh tương lai tràn đầy vô tận mơ màng minh hà kích động nghĩ đến chờ huyền khanh giới chướng môn đồ nhiều lên về sau liền có thể dựng lên địa phủ hình thức ban đầu ngũ đại quỷ đế thập điện d i ê m quân âm ti phán quan công tào quỷ x o á i u minh sứ giả từng bước một lớn mạnh về sau không chỉ có muốn tại hồng hoang làm địa phủ còn muốn đi chư thiên vạn giới khai đường miệng có sinh linh địa phương liền có địa phủ có địa phủ thế giới liền có hồn sông đến thời điểm tiểu lão đệ đại la đạo quả cũng có được rơi xuống h u minh địa phủ v ạ n linh kết của ca minh hà mặc sức tưởng tượng tương lai càng nghĩ càng kích động hắn túm một cái huyền khanh tay háo bây giờ ly luân đạo h ư u đã nhập ta quỷ thần cổng v à sân người những cái kia tư t à n g có phải hay không cũng nên xuất ra một điểm tới minh hà chỉ chỉ cung kính đứng ở một bên quỷ thần ly luân sớm có chuẩn bị sớm có chuẩn bị huyền khanh cười cười hắn vây tay một cái đệ tam thiên cùng vũ thành thiên cung bên trong bay ra một đạo lưu quang ly luân chỉ cảm thấy trong tay châm xuống hắn cúi đầu nhìn lại nguyên lai là một phương thần、ấn. nay ấn dày b ả y phần ngang d à i c á c ba t ấ c sáu kim liên h ế u in lên khắc lấy bốn chữ lớn nay văn tự đã không phải tiên thiên đạo văn cũng không phải hậu t i ê n chân văn mà là chuyên thuộc về quỷ thần văn tự có được khó lường bí năng bình đẳng v ư ơ n ấn ly luân thần n i ệ m kẽ h động ở đây ấn ở trong hắn thấy được một tòa đại điện một tòa cực kỳ thật lớn đại điện giống như một phương vũ trụ rộng lớn không biết kỳ s ố đại điện từ vô tận quy tắc cấu thành không thể diễn tả nói cùng lý sen lẫn tại hư không sáng chói diệu thế chỉ một sợi hào quang liền có thể nhét đầy một phương thế giới thứ tám điện lý luân xuyên thấu qua tòa đại điện này thấy được một phương tử vô số ưu minh pháp tác tạo nên tôn vị ở đây tôn vị trước bàn bên trên còn có một bộ long bảo một thanh vương kiếm một khối ngọc khuê một đỉnh bình tiên huyền quan n Luân Giáo chủ, đây là. Ly luân thần tình kích động, hắn trong triệt này khác ở hắn l ò n g bàn tay tại sách một vòng siêu đến một cái chui vào hắn trong linh đài ly luân đầu đội bình thiên quan thân mang long bảo phối vương kiếm c h ấ t n ọ c khuê cẩn thận tỉ mỉ lấy lễ lại mái thần bình đẳng vương khấu tạ đại đế huyền khanh đem đỡ lên không cần như thế chính thức nói thật với ngươi chúng ta u minh trước mắt vẫn là sáng lập thập điện diêm quân cũng chỉ có ngươi một cái hắn đem địa phủ tạo dựng kế hoạch truyền cho ly luân đã ngươi vào chúng ta định có chút đồ vật không thể không biết ly luân xem về sau con mắt đều tại tòa ánh sáng u minh địa phủ vạn linh kết c ụ ly luân khi hiểu được huyền khanh lý niệm về sau vì đó trong lòng vô hạn hào hùng chết phục hắn càng phát ra kiên định lựa chọn của mình giáo chủ ta không vội mà đi ra ly luân ánh mắt sáng rực nhìn về phía huyền khanh dùng kiên định ngự a khí nói ra ta nghĩ trước lưu tại cái này giúp giáo chủ phát triển môn đồ trợ lực cái khác đạo h ư u dấn thân vào u minh ôm ấp lớn mạnh ta xẻn giáo người xác định huyền khanh c ư ờ i hỏi người tại đây chính là chờ đợi không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t không muốn ra ngoài nhìn xem xác định ly luân nói ra bây giờ ta mới là quỷ thần chính là thích h ư n g u minh phát tác nghiên cứu đại đạo để cầu tinh tiến thời điểm về phần nói ra nhìn xem ly luân nhìn về phía huyền khanh mỉm cười nói thẳng dĩ vãng không vào giáo chủ cổng và sân trong lòng hoảng sợ tập trung tinh thần muốn đi ra ngoài bây giờ tâm định thần định ra cùng không ra không khác chút nào khó được ngươi có này tâm huyền khanh nhẹ gật đầu bất quá có tâm còn chưa đủ còn phải biến báo bản tôn không muốn ra ngoài để mấy tôn phân thân ra ngoài t à n bộ cũng được ca t o à、Tòa、này thiên cung hiện tại giam không được ngươi hắn căn dặn một phen về sau truyền ly luân bốn quyển kinh thư sáng sớm năm biên soạn một chút phát n ô n ngươi không có chuyện thời điểm nhìn xem theo thứ tự là phong đô bí thuật hỗn động đạo trường phi không chân nôn mà vương k ô n g ca Li luân từng cái n h ì n qua khoảnh khắc hắn mang theo vài phần nghi hoặc đem quyển thứ t ư kinh thư nâng tại huyền khanh trước mặt giáo chủ cái này ma vương không ca rất có nhãn lược ca huyền khanh còn chưa mở miệng một bên minh hà cười ra tiếng ngươi cái này lập tức liền chú ý đến giờ lên huyền khanh giải thích ngươi hảo hảo nghiên cứu một cái đây là về sau dùng trước đường luyện hiểu rõ một cái liền tốt thần minh bạch. Li luân gật đầu an bài xong ly luân cái này thành viên mới huyền khanh lại dò xét một lần bên trong h o à n vũ vài câu động viên tri ngôn đem các giáo đồ kích động đến tình khó chính mình giáo chủ ngươi chờ c huyền ú n nhất định sẽ thành công. ngươi. g ta Ta chờ h sẽ các huyền khanh đi vào b í nhẹ nhất hào vũ trụ. Phi ma diễn khánh chân quân tay nói, giáo chủ chi ngôn, ta đã linh ngộ.、Ừ. Huyền Khanh n hào Phi chắp chủ chi trụ. tay ta giáo vũ ma đã nhàng gật đầu sau đó mang theo minh hà rời đi trước khi chia tay huyền khanh trở về nói với ly luân đúng rồi bình đẳng vương ấn còn có một số huyền bí công hiệu ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu một cái huyền bí công hiệu ly luân n g h i hoặc hắn đã nắm giữ này ấn giống như không có phát hiện cái gì đặc biệt ta huyền khanh cười thần bí cũng không nhiều lời năm huyền khanh sau khi đi ly luân liền bắt đầu cho các đạo hữu chuyên pháp các giáo đồ đều có sở ngộ cũng bắt đầu căn cứ ly luân kinh nghiệm nghiên cứu chính mình bị thần đạo lộ một đầu đại đạo mỗi người đều có chính mình cách đi chuyến pháp giảng đạo xong xuôi ly luân hoàn toàn có thể tại trong thiên cung tự do hành tàu hắn vẫn là ở tại bính chữ số sáu vũ trụ chỉ bất quá bên trong to to nhỏ nhỏ địa ngục đã bị ly luân nắm giữ ai hiện tại những n à y hình cụ vẫn thật là là ta thần binh ly luân một mặt cổ quái không nghĩ tới diễn k ị c h diễn hoàn thành thật ly luân đạo hữu bên ngoài hoàn vũ thu nhận vật nhóm gọi về hắn chư vị đạo hữu hiện tại gấp ly luân cười ha hả nhìn xem bên ngoài hoàn vũ đạo hữu nhưng có biện pháp dạy chúng ta chúng ta cũng là x i ề n giáo môn đồ a một đám thu nhận vật nhóm liếm l ắ p mặt kêu la chúng ta cái này còn có đại sư h i n h nhị sư h i n h đây chính là chúng ta cũng là cùng một chỗ đề cử trước đây nói xong cùng một chỗ chia sẻ cùng nhập vũ minh hiện tại đạo hữu đắc đạo cũng đừng quên chúng ta ly luân từ chối cho ý kiến trước đây xác thực có đ ớ c định nhưng là pháp không thể khinh truyền nói cũng không thể khinh truyền ly luân cười nhìn về phía mọi người trọng yếu nhất chính là các người muốn đến chân pháp vẫn là phải dựa vào tâm thành tuy nói chúng ta đều là giáo chủ môn đồ nhưng các ngươi bị giam bên ngoài h o à n vũ các người nghĩ o đến chân pháp trước gọi cái đại sư huynh tới ngay một chút cái này có gì khó to to nhỏ nhỏ vũ trụ một đám thu nhận vật thật vui vẻ bắt đầu nhận sư huynh cho dù là thánh giáo đại sư huynh phu chứ cũng bắt đầu đi theo gọi ly luân là phòng giam bên trong tầng nội môn đại sư h i n h hắn bị giam tại nhà tù ngoại tầng là ngoại môn đại sư h i n h hai người không xung đột nha ta xiển giáo nhân tài đông đúc phân ra bên trong ngoại môn rất hợp lý đi muốn ta nói chúng ta xiển giáo mặc dù nhận một cái giáo chủ nhưng là còn phải cùng u minh t h ể hệ làm ra phân biệt tỷ như nói đại sư h i n h tại u minh làm quỷ thần là vô thượng chứng độ chân quân nhưng ở xiển giáo liền khó dùng cái này tôn hiệu đám người tìm theo tiếng nhìn lại chính là hỏa hải địa ngục bên trong mạnh h u tại phát biểu ý kiến hắn lại lần nữa bắt đầu chính mình trình hoạt mạ đại pháp cho nên chúng ta đều phải lấy một cái tên thánh các ngươi cảm thấy cho đại sư huynh trên quản g thành đại thánh cái này tên thánh thế nào linh kết nối đến phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu chương sáu mươi mốt huyền khanh đạo quả chương sáu mươi mốt huyền khanh đạo quả không nghĩ tới ngươi không chỉ có đem phong đô lục hình dạng này vô thượng sát phạt chi thuật chuyển cho hắn lại còn đem bích lạc không ca đổ bên trong ma vương không ca cũng chuyển cho hắn thất phi thiên cung bên trong huyền khanh cùng minh hà ngồi đối diện nhau minh hà nhìn xem khí định thần nhàn huyền khanh mở miệng hỏi hẳn là ngươi thật đúng là nghĩ tổ kiến trừ thiên ma vương làm sao chẳng lẽ không được được a làm sao không được minh hà chật chật hai tiếng Đến tại h ờ i điểm đ phù một h là là lần ra ngoài du lịch lúc huyền khanh từng chiếm được một quyển tiên thiên linh bảo thủy thanh biến hóa đồ nay đồ nội hàm hoàng vũ huyền khanh trong đó thấy đại đạo huyền huyền vạn vật chi thủy tạo hóa chi mưng lại nghe được vạn âm và vang chấm bổng nguyện chuyển sai mà thành ca cho nên trong lòng của hắn xúc động lại luyện chế ra hai kiện đặc thù linh bảo bích lạc không ca đồ đại phù lê thổ đồ cái này ba tấm đồ cuối cùng phát động hiệu quả gì minh hà không được biết chỉ biết rõ huyền khanh khi lấy được phần này kỳ nộ về sau không chỉ có dưới đây thôi diễn ra rất nhiều kinh khủng tự dưng đại đạo kinh văn hắn còn làm ra một cái ở vào đặc thù chiều không gian chỉ cho phép chân linh tiến vào đại đạo c h â n cảnh đ i a phương c h â n cảnh có rất nhiều chỗ kỳ diệu trong đó nhất làm cho minh hà cảm thấy hứng thú chính là sáng tạo nghệ vị tỷ như nói minh hà liền mượn trân cảnh đặc thù tác dụng sáng tạo ra một cái quỷ thần nghệ vị hát vô thường đây cũng là vì sao hắn nhóm hóa thân hát bạch vô thường thời điểm tại chủ thần điện tự xưng đến t ử đại phù lê thổ mà bạch vô thường nhưng thật ra là vong xuyên sáng tạo nghiệp vị chỉ bất quá lần trước bị huyền khanh mượn đương nhiên vô ưu cũng đi qua nàng lần thứ nhất đi sáng tạo quỷ thần nghiệp vị là mạnh bà về sau hắn nhóm nhàn rỗi không chuyện gì lại tại đại đạo chân cảnh bên trong làm rất nhiều đồ vật ngũ phương quỷ đế thập điện diên quân phán quan quỷ soái các loại đều là cái tia thời điểm làm có âm phủ nghiệp vị tự nhiên có dương gian nghiệp vị bất quá hắn nhóm tại dương gian không có gì quyền khống chế không tốt làm ẩu làm cho đều là hư cấu nghiệp vị như cái gì đến thật đại thần thư hoàng đạo quân cao hơn nguyên hoàng các loại những n à y nghiệp vị tạm thời chỉ có thể tồn tại đại đạo chân cảnh bên trong trước mắt còn không thể giống u minh thần chỉ như thế trực tiếp chiếu vào hiện thực về phần chư thiên ma vương cái này khái niệm trước đây còn không có là huyền khanh về sau gặp gỡ ma tổ la hầu về sau mới mân mê ra một bản đại ma đen luật linh sách quyển kinh thư này ma tổ la hầu còn nhìn qua lại nói ngươi lần trước cho la hầu nhìn đại ma đen luật linh sách hắn đến cùng là phản ứng gì minh hà nhớ lại chuyện cũ đối về sau phát sinh sự tình vẫn tương đối yêu kỳ huyền khanh trả lời có thể có phản ứng gì chúng ta lần trước không phải đã nói rồi sao chúng ta cùng đi lội đại phù lê thổ thật sự đơn giản như vậy minh hà nghĩ hoặc ngươi trắng trận nói cho ma tổ la hầu về sau muốn đảo người ta góc tường la hầu chẳng những không tức giận ngược lại biểu thị muốn nhìn huyền khanh chuẩn bị quốc cái này hợp lý sao các ngươi thật không có đi trong hỗn độn trao đổi một cái ý kiến minh hà nói ngược lại là huyền chuyển ta nhìn ngươi là h i ể u lầm la hầu đạo hữu huyền khanh l ắ t đầu la hầu đạo hữu mặc dù tâm nhãn đen một chút ra tay đen một chút luôn, luôn tính toán người khác nhưng cũng vẫn là cái có đức chi thần là giảng đạo lý hắn nào có bạo lực như vậy đương nhiên g huyền h khanh đang khi nói chuyện lấy hai cái chén ngọc một cái âm trà vẫn là ưu minh đặc sắc hoàng tuyền thủy ngâm bị ngã hoa minh hà ngược lại là không ngần ngại chút nào hắn sớm uống quen thuộc bốn minh hà nhấp một miếng cảm thụ được không hiệu đạo vận tại đầu lưỡi nở rộ hoàng tuyền thủy hỗn hợp có bị n g ạ n hoa sinh tử chi ý kích thích vị giác trong lòng của hắn cực kỳ xinh đẹp vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy cái này trà vị quá vật lên uống xong muốn chết về sau uống nhiều hơn tăng thêm minh hà thường xuyên tại thời khắc sinh tử vừa đi vừa về nhảy nhót liền dần dần yêu cái này miệng vẫn là tư vị này mà chính a minh hà uống xong một chén lại cho mình thêm lên một chén hôm nào ta đi bồi dưỡng một cái nghiệp hỏa hồng liên liên tử làm điểm cấp cao hàng nếm thử một bình trà nước rất uống nhanh xong minh hà vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu suy tư tự mình t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhiều chức năng công dụng vô h u nói côn l u n sơn tây vương mẫu tiên tiên cây bản đảo có thể phân ra ba sáu trăm ta nghiệp hỏa hồng liên tốt xấu là cực phẩm tiên tiên linh bảo là một chút liên tử bồi dưỡng cựu phẩm hoa sen lục phẩm hoa sen vẫn là không có vấn đề vậy ngươi có thể được đa hoa tâm n g h ị nghiên cứu một chút chúng ta có thể chờ lấy huyết hải đặc sản đây huyền khanh t r e o kẹo nói minh h à lời thề son sắt cam đoan yên tâm đi ta trở về liền đầu nhập nghiên cứu đúng rồi ta tại âm dương vũ trụ thời điểm nhìn ngươi từ trên thân thái cực đồ hao xuống tới tiên tiên âm dương nhị khí ngươi sẽ không phải muốn tính kế thái cực độ a nhìn lời này của ngươi nói huyền khanh cười nói này làm sao có thể để tính toán đâu cái này gọi kết duyên cái gọi là một lần thì lạ hai lần thì quen lần này ngoại không đi hắn không sao chỉ cần duyên p h ậ n tại sớm muộn có một ngày có thể lựa gạt đến tay ta nhìn quá sức minh hà lắc đầu nếu là cái khác linh bảo ngược lại cũng thôi hắn cảm thấy bị huyền khanh mặt về nhà rất bình thường thái cực đ ồ loại này có linh trí tiên tiên trí bảo nào có dễ dàng như vậy bắt cóc chứ khi bàn cổ tài thế hh ắ c ắ cái c này có thể khó nói đ a n trướng hoành mở mây trắng ma đ ỉ n h thác nước màu bạc treo trên bầu trời rơi tuyết phi hoa hồng quân dương mi từ tu di sơn tri địa quay trở về ngọc kinh sơn la hầu cuối cùng vẫn lấy đi bốn chuôi sắt kiếm cùng một chương trận đồ cũng đem mệnh danh là chu tiên tử kiếm lão đạo ta làm sao luôn cảm thấy chúng ta lần này trải qua có chút kỳ quái đâu có cái gì kỳ quái chúng ta đến quy khư thả câu câu đi lên hai tòa thần sơn còn lấy được một kiện đại sắt k h í quay đầu la hầu ngay tại dưới mí mắt chúng ta lấy được chu tiên tử kiếm dương mi ngừng chân nhìn về phía hồng quân ngươi không cảm thấy đây hết thệ có chút trùng hợp sao đừng nói cho ta ngươi không có chú ý tới điểm ấy đương nhiên chú ý tới hồng quân gật, gật đầu nhưng hắn vẫn như c ũ một mặt lệ nhạt tựa hồ đối với la hầu lấy đi chu tiên tứ kiếm cũng không phải là rất để ý bộ dáng chúng ta đi khai thiên mới bắt đầu la hầu cũng đi khai thiên mới bắt đầu người ta có thể từ khai thiên mới bắt đầu đạt được một chút tin tức không có đạo lý la hầu liền hoàn toàn không biết gì cả đều là tiên thiên tri tiên đại la t r í tôn trùng hợp đối chúng ta tới nói vẫn là trùng hợp sao nhớ mày kinh ngạc đã đã sớm liệu đến vậy ngươi mới vừa rồi còn đánh cho như vậy ra sức đương nhiên muốn ra sức hồng quân cười nói ngươi ngâm lại xem nếu như ta tại dưới sự trùng hợp đánh chết la hầu đâu linh kết n u i đến phiếu để cử nguyện phiếu Đơ chương, Chương S, còn có một chương, giờ phạ tưởng 62. Bạch Ngọc Kinh Hội. Chương 62, Bạch Ngọc tưởng Kinh Kinh một Hội. Hội. 10h30 phạ Tri Tri vậy có hay không một loại khác t r ù n g hợp chúng ta bị la hầu giết chết tại chu tiên tứ kiếm phía dưới dương mi hỏi một cái hạch tâm vấn đề vấn đề này hỏi rất hay hồng quân lông mày nhữ lại liếc mắt dương mi nhưng là lần sau đừng hỏi nữa dương mi cười nói đại la nha hết thể đều có khả năng chết cũng không có gì làm lại chứ sao người muốn chết ta hồng quân m ặ t không thay đổi móc ra bàn cổ cờ sẽ rách hỗn độn chi uy vẫn sức chờ phát động đến làm đạo hữu ta miễn phí tiến n g u y ê một đoạn đường người cái này lao đạo dương mi gặp hồng quân một lời không hợp móc ra bàn cổ cờ hắn giật này mình đem cái đồ chơi này cho ta cầm xa một chút thật là làm sao chỉ đùa một chút còn nghiêm túc dương mi đối hồng quân trận mắt nhìn hồng quân lộ ra tiếu dung ngươi nhìn vẫn là không muốn chết nha ta là không muốn lần nữa chết tại bàn cổ phủ lưới đao phía dưới dương mi hử nhẹ một tiếng bàn cổ phiên chính là bàn cổ phủ lưới đao biến thành có được khai thiên tích địa chi uy thống ngự vạn pháp c h i năng vỡ nát thời không tri lực ma diệt nhân quả, hiệu quả cho dù là đại la trí tôn nếu như bị cái đồ chơi này g i ế t vậy thì không phải là đơn giản làm lại kia đến tài khoản tẩy trắng làm lại từ đầu tuy nói đằng sau nhất định có thể trở về đại la liệt kê nhưng có thể đừng chết như vậy vẫn là đừng chết như vậy dù sao ngươi nếu là có hồng quân như thế t ố t đạo h ư u hắn nhất định sẽ tại cơ duyên xảo hợp phía dưới nhặt được ngươi sau đó tại ngươi trở về trước đó c h i kỷ đem ngươi an bài ở bên người cho hắn gõ chung kết khánh lấy dương mi đối hồng quân hiểu rõ thứ chuyện thất đức này mà đối phương nhất định làm được vừa nghĩ tới nếu như chính mình không xem chừng chết rồi liền cần tại lao bằng hữu trước mặt nhận thấp làm tiểu thu hất khí dương mi đã cảm thấy cái này còn không bằng trực tiếp chết đừng trở về kỳ thật còn sống liền rất tốt dương mi không còn nói chuyện gì chết ra chết ngược lại hỏi tới vấn đề khác đợi chút nữa mà đại hội ngươi an bài thế nào còn có thể an bài thế nào đem bạch ngọc kinh đạo hữu đều gọi tới chứ sao hồng quân qua trong dây lát liền đem ngọc kinh sơn đem đến trong hữu đột thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành lần này sẽ có một chút mới đạo hữu gia nhập trong núi lâu cùng thành đều nhanh chia xong đi chia xong liền xây lại đạo hữu nhiều chúng ta kế hoạch mới có thể trải rộng ra nhà dương mi cười ha hả nói ra ngươi lần này lại cho nào thần linh phát thiết mời không rơi xuống u minh phong đô tiểu hữu a đương nhiên cho h ắ n phát hẳn là sẽ đến xem đi k i a rất tốt hồng quân cùng dương mi sóng vai tiến vào ngày đầu tiên thành t h a n h n à y tuần h màu trắng như ngọc vòng chín và dặm trong đó mỗi một cục c ả thạch mỗi một đạo đường vân đều từ vô tận quy tắc cấu thành không thể diễn tả đạo và lý sen lẫn tại đại địa hình thành từng cái thời không tiết điểm sáng chói diệu thế mà cái này mỗi một cái thời không tiết điểm chỗ kết nối đều là một đầu đặc biệt thời gian tuyến không nói khoa trương chút nào hồng quân chỗ bước qua một tất vông hắn phía sau chỗ đối ứng chính là một viên sáng chói hàng tinh chính là một tòa đại thiên thế giới chính là một phương thứ nguyên vũ trụ thu di có thể nạp tại hạc cải chư thiên hội tụ tại một thành theo hai người bước vào vô số quan g huy ở trong thành lấp lánh một đạo đạo quan g ảnh từ phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi ra chư thiên vạn giới các tiên nhân tới dương mi một mặt vui vẻ hướng phía trước c h ắ p tay chư vị tiên gia cắt đi hắn liền đi cảm ơn tiên hiếu một đạo đạo quan ảnh hướng dương mi cùng hồng quân chắc tay sau đó hắn nhóm liền bắt đầu ai cũng bận rộn hoặc chống lên quầy hàng hoặc mở ra cửa hàng hoặc lẫn nhau khách sáo côn hư giới côn thịt thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn thiện nghi bán lậc đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ đây là đồ nướng tiên nhân mọi người xếp thành hàng theo s á t ta đây chính là bạch ngọc kinh toàn bộ một cục gạch đập xuống tất cả đều là tiên nhân ra hiện tại ta mang mọi người đi ngày thứ hai thành đây là hướng dẫn du lịch tiên nhân thân binh lợi khí bán buôn bán buôn số lượng nhiều tự y ê u đây là luyện khí tiên nhân thiết khẩu trực đoạn thần toán vô song vị tiêu đạo hữu có thể coi là trên một quẻ đây là âm dương tiên nhân âm dương đạo bạn ngươi không phải đi câu cá sao chạy thế nào lấy tới hồng quân nhìn thấy đánh lấy phớn dài âm dương đạo nhân liết một cái gắn vào trường án lên bàn bố đây là thái cửa đồ n h a hai vị đạo hữu đây là muốn chiếu cố việc buôn bán của ta âm dương đạo nhân sắc mặt gầy gò rất có tiên phong đạo cốt chi tướng vừa nhìn thấy hồng quân cùng dương mi hắn lập tức nhiệt tình chào mời bắt đầu nghe nói đạo hữu lần này bị thua thiệt dương mi cười ha hả tiến tới bảy vị d i ệ n trước người đây cũng biết rõ âm dương đạo nhân kinh ngạc sau đó hắn giống như là phát hiện cái gì nhìn từ trên xuống dưới dương mi sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía hồng quân đạo nhân bàn cổ hắn đại g a âm dương đạo nhân đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời thở dài không có thiên li à cái này hai thai họa làm sao trước chứng đại la dương mi bổ sung la hầu đạo hữu cũng thành chúng ta mới vừa rồi còn cùng hắn đánh một trận hắn lại lấy được một kiện đại sắc khí cái gì hắn cũng thành đại la âm dương đạo nhân nghe xong càng thêm tuyệt vọng răng đều nhanh cắn nát bàn cổ đại thần mắt bị mù a ta bỏ bao công sức lại là nuôi cá lại là câu cá cuối cùng trang tử còn để người ta đập nuôi dưỡng rất nhiều t u ế nguyện đạo thân đều chết đuối trong hồ nước ta cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi bên cạnh đồ nướng tiên nhân nghe trong lòng có chút kinh ngạc hắn đem con mắt nhìn tới ai đem ngươi chàng tự động cái này chẳng phải đang cách vách ngươi sao cái tia luyện khí tiên nhân âm dương đạo nhân cắn răng nghiến lợi chỉ hướng một bên đám người đem ánh mắt nhìn chỉ gặp cái tia luyện khí tiên nhân hình như có cảm giác hắn hướng đám người mỉm cười lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn các ngươi đang gọi ta hồng quân nhìn từ trên xuống dưới xuất hiện ở đây nguyên khanh có chút kinh ngạc nói ra đạo hữu dung nhập rất nhanh n ta thế mà không có trước tiên phát hiện dương mi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới phong đô đạo hữu lần đầu tiên tới bạch ngọc kinh thích hứng đến nhanh như vậy Ta có có khi、so、thật đến từ bạch ngọc kinh mời huyền khanh tiếp vào qua không chỉ một lần đều là hồng quân mời hắn gia nhập bạch ngọc kinh tổ chức này thế mời chỉ bất quá kêu một lát huyền khanh làm không rõ ràng hồng quân đáy hồng quân cũng không có lộ ra bạch ngọc kinh cái khác tin tức cho nên hắn đều c ự tuyển lần này không đồng dạng lần này là ngắm cảnh t h i ế t mời càng quan trọng hơn là lần này hồng quân lợi dụng đại la thủ đoạn từ khác nhau thời không khác biệt chiều không gian cho huyền khanh gửi đi vô số t h i ế t mời cái này khiến vốn đang tại thất phi thiên cung uống trà huyền khanh thực sự không chịu nổi kỳ nhiễu tốt tốt tốt đại la đạo quả là chơi như vậy đúng không hả có khả năng này ngươi hồng quân tại sao không đi làm co thời không người phát t ư đây cứ như vậy hồng quân thịnh tình không thể chối tử rốt củ đả đậu huyền k h anh tăng thêm huyền khanh xác thực muốn nhìn một chút cái này bạch ngọc kinh c h i hội đến cùng là cái gì tình huống rốt cục hắn lên khởi hành suy nghĩ kết quả đến về sau huyền khanh phát hiện nơi này quả thực là ra ngoài ý định bạch ngọc kinh cấp tiên nhân thực biết chơi a đạo h ư u đối ta bạch ngọc kinh phải t r ă n g vừa ý a dương mi hiện tại là dâu trắng lao ra ra hình tượng thiên khí b ồ n g bền khuôn mặt h ỏ a ái thật có ý tứ huyền khanh ăn ngay nói thật đạo h ư u cảm thấy hứng thú liền tốt cảm thấy hứng thú liền tốt dương mi vớt râu mà cười có câu nói này liền đại biểu huyền khanh đối với gia nhập hắn nhóm bạch ngọc kinh chuyện này là có khuyên hướng hồng quân gặp huyền khanh rốt cục chậm lại thái độ trên mặt của hắn cũng lộ ra mỉm cười đạo hưu cái này quầy hàng đều có cái gì phục vụ hồng quân từ âm dương đạo nhân quẻ trước sạp ly khai đi tới huyền khanh trước mặt phi thường cho mặt mũi chiếu cố việc buôn bán của hắn huyền khanh tràn đầy phấn khởi giới thiệu ta chỗ này tiếp nhận l u y ệ n k h í thần binh bán buôn trí bảo bảo dưỡng thu về t i ê n thiên linh tại các loại đương nhiên ta còn tiếp nhận không ràng buộc quyên tặng không ràng buộc quyên tặng pháp làm sao cái hồng quân hỏi ngươi muốn hỏi cái này vậy ta coi như đến cùng đạo hưu nói một chút bên trong học vấn huyền khanh biểu lộ trang trọng nói ra cái này không lại gọi hiến ái tâm cử động lần này chỉ tại phát triển thần đạo chủ nghĩa hộ bang hỗ trợ tinh thần hoàng dương hồng hoàng cứu khốn phò nguy ưu tú mỹ đức trợ giúp giữa thiên điệu bất hạnh sinh linh cùng khó khăn quần thể căn cứ cái này tôn chỉ, chúng ta ư u minh luyện k h í hiệp hội phát khởi cái này không giảng buộc quyên tặng hoạt động hiến ái tâm mỹ đức trợ giúp bất hạnh người huyền khanh cái này mới mở miệng liền để hồng quân sinh ra một tiên nghị hoặc cái gì thời điểm âm phủ hoạt động chỉnh như thế dương gian không đợi hồng quân đặt câu hỏi huyền khanh tiếp tục giới thiệu nội dung cụ thể rất đơn giản tỷ như nói nếu như đạo hữu có cái gì vứt bỏ tiền thi không muốn khai thiên trí bảo liền có thể cầm tới ta chỗ này tiến hành quyên tặng dâng ra một phần của mình ái tâm đương nhiên những này quyên tặng linh bảo chúng ta ưu minh luyện khí hiệp hội là tuyệt đối sẽ không tham ô chúng ta sẽ lo liệu lấy thần đạo chủ nghĩa quan tâm giúp đạo hưu đem những này linh bảo đưa đến thiên viễn địa khu nghèo khó thần linh trong tay để phần này ái tâm ấm áp mỗi một vị bị giam nghi ngờ người nói huyền khanh tại chỗ xuất ra một cái viết quyên tặng chỗ đại đ ỉ n h bày tại q u y hàng bên trên ta xem đạo hưu chính là một cái đạo đức cao thượng tràn ngập ái tâm tốt thần linh muốn hay không tham dự chúng ta ưu minh luyện khí hiệp hội cái này công í c h hoạt động a đạo h ư u không nói lời nào là có cái gì lo lắng sao yên tâm chúng ta u minh luyện k h í hiệp hội là u minh giới đứng đắn tổ chức có u minh đại đế tự mình trao quyền huyền khanh cười ha h à nói ra nếu như đạo h ư u hiện tại tiến hành không ràng buộc quyết tặng vậy ngươi chính là l ẻ loi nhất hào quyên tặng người không chỉ có thể dẫn tới minh giới đặc sắc gói q u à nhỏ mười đó bị ngạn hoa chín bát mạnh ba t h a n g một thùng hoàng tuyệt thủy còn có thể đạt được chúng ta minh giới ban phát quyên tặng người giấy chứng nhận thành tích có phần vinh dự này giấy chứng nhận ngươi liền có thể hưởng thụ âm phủ du lịch một ngày toàn trường tiêu phí còn có giảm còn tám mươi ưu đãi nha trong mắt huyền khanh mịt cười một mặt mong đợi nhìn về phía hồng quân đạo hữu suy tính được thế nào muốn hay không hiến hai tâm huyền khanh pháo ngữ liên tiếp hủ đến hồng quân sửng sốt một chút hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ lộn xộn cả người đều không tốt ta là ai ta ở đâu vừa rồi xảy ra chuyện gì âm phủ hoạt động như thế dương gian tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu thật lâu trở lại mùi vị tới hồng quân thật sâu nhìn huyền khanh một chút ngươi là thế nào nghiêm trang nói ra không biết xấu hổ như vậy tới hồng quân cảm thấy mình đã đủ không biết xấu hổ bình thường nhặt đến linh bảo thời điểm tối đa cũng liền nói một câu người ta hữu duyên không nghĩ tới hôm nay gặp phải cao thủ huyền khanh cái này quyên tặng hoạt động thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt cái này nếu là cái nào tu luyện mê hoặc c h i đạo hoặc là l ừ a gạt c h i đạo thần linh học được bộ này thỏa t h u ậ t có thể nghĩ ngày đầu tiên thành đạt được hiện bao nhiêu quyên tặng người ta có chút hối hận mời ngươi đến bạch ngọc kinh hồng quân than nhẹ một tiếng hắn sợ huyền khanh không đứng đắn hòa phòng sẽ ô nhiễm bạch ngọc kinh tập t ụ ta có thể nhìn xem sao dương mi cũng tiến đến huyền khanh trước gian hàng đạo hữu s i n cứ tự nhiên huyền khanh tiếp tục nhận tình chiêu đãi vị thứ hai hộ khách dương mi nhìn xem lâm lang đẩy mục thần binh lợi khí linh Bảo Kỳ Cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Chính là có chính Bảo trải thấy rất tứ. rất tựa nhiều Linh bảo tựa hồ không vẫn ý là đại chính trải qua dáng vẻ. dương á n g vẻ. d mi từ quầy hàng trên cầm lấy một cây màu vàng kim nhạt hai mươi mốt tiết roi gỗ đạo hữu hảo nhắc lực huyền khanh tán dương một cái liền chọn chúng ở trong đó tinh phẩm dương mi hỏi có cái gì thuyết pháp sao cái này linh bảo gọi n g h è o túng nếu như đánh trên người thần linh một roi xuống dưới đảm bảo hắn thất hồn là phách nhằm vào hồn phách thần binh sao dương mi gật gật đầu xác thực như thế chị bất quá huyền k h a nhìn một chút dương mi nói ra chính là cái này linh bảo sẽ trong lúc vô hình ảnh hưởng người nắm giữ khí v ậ n thời gian d à i mang ở trên người cái này do i chủ nhân sẽ thất vọng t h ấ t ý làm gì cái gì không thành càng ngày càng nghèo túng đương nhiên cũng có phá giải biện pháp chính là phải dùng cái này doi quất chính mình không có chuyện nhiều quất chính mình mấy lần liền sẽ chuyển v ậ n dương minh nghe trên mặt hiện hiện t i ế u dung t ố t đồ vào ta nghĩ cách đưa đến địch nhân trong tay chính là một kiện lợi khí ta muốn vậy thì tốt huyền khanh mặt mày hớn hở đưa tới một viên ngọc giản nơi này có một phần danh sách đạo hưu có thể nhìn xem cho ta gần nhất vừa vặn thiếu linh tài lợi bảo thiên thiên linh tại sao ta như thế có trong đó hai mươi mấy loại đều cho ngươi bổ sung tốt dương mi sảng khoái thanh toán huyền khanh lại nhìn về phía hồng quân hồng quân đạo hữu ngươi có gì cần sao nếu như không có cũng không nên làm phiền ta làm ăn hồng quân tại huyền khanh trước gian hàng đã đứng yên thật lâu ngươi mới vừa nói có một cái linh bảo bảo dưỡng phục vụ hồng quân rốt c ụ c quyết định muốn ủng hộ một cái huyền khanh làm ăn đương nhiên ngươi có cái gì linh bảo cần bảo dưỡng sao xác thực có một kiện gần nhất đại chiến một trận có chút mảy mòn ba một cái một mặt cây quạt nhỏ đặt ở huyền khanh trước gian hàng linh kết nối đến phiếu để cử n g u y ợ n phiếu Đợi ad, hôm nay còn có hai c h ư ờ n g sau đó chương sáu mươi b ố hồng quân không tốt ta bảo chương sáu mươi b ố hồng quân không tốt ta bảo thật cho a huyền khanh hai mắt sáng lên hồng quân gặp trong lòng thẳng thình thịch là tạm thời gửi ở ngươi cái này bảo dưỡng không phải cho ngươi hắn tranh thủ thời gian ăn lấy b ả n cổ phiên chừng huyền khanh hai mắt đúng vậy đúng vậy bảo dưỡng bảo dưỡng huyền khanh một mặt như mặt bày ra một bộ chuyên nghiệp nhân sĩ tư thái ta lại sẽ bảo đảm dưỡng linh bảo cái này còn tạm được hồng quân b ù n tay huyền khanh từ hắn trong tay tiếp nhận bản cổ phiên đạo h ư u hai mươi cái nguyên hội về sau tới bắt một nguyên hội một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m bao lâu hồng quân thanh â m đều tăng lên không ít đạo h ư u cũng cảm thấy quá vội vàng sao huyền khanh tỏ ra là đã hiểu hắn nghiêm túc phân tích người cái này là tiên thiên trí bảo chính là khai thiên thanh khí bản cổ phủ biến thành giá trị nghiên cứu rất lớn ta nói là hắn bảo dưỡng độ khó phi thường lớn cần tỉ mỉ che chở đến tốn hao rất nhiều công phu ở giữa gian khổ không đủ là ngoại nhân nói vậy tóm lại đạo hữu đồ vật ta được coi trọng mới được dạng này mới có thể không thẹn cho người phó thác huyền khanh lời nói thấm tía chỉ có chậm công ra việc tinh tế dạng này mới có thể bảo dưỡng tốt bực này trí bảo cho nên theo ý ta thời gian này còn phải kéo dài một điểm hai mươi vạn nguyên hội về sau lại đến lấy là tốt nhất hai mươi vạn nguyên hội hồng quân thừa nhận chính mình có chút thất thố hắn nhắm mắt lại đè lên mi tâm của mình cái này ra hỏa là thật không hiểu vẫn là chứa không hiểu chính mình móc ra bàn cổ cờ đến phản ứng của hắn thế mà không có chút nào kinh ngạc cũng không có cảm thấy bị uy hiếp ngược lại nghĩ đen món trí bảo này thời gian quá dài hồng quân ngoài cười nhưng trong không cười huyền khanh nghĩ nghĩ nói kia tại ta ly khai bạch ngọc kinh trước đó cam đoan trả lại cho ngươi hồng quân vừa định gật đầu trong nháy mắt kịp phản ứng hắn nhìn chằm chằm huyền khanh con mắt ngươi cũng không phải là muốn đổ thừa không đi a bị phát hiện a huyền khanh mặt mỉm cười kia đạo hưu nói thời gian chờ bạch ngọc kinh tri hội kết thúc thời điểm ta sẽ tìm đến ngươi hồng quân suy nghĩ một cái nói bổ sung ngươi tốt nhất là đ ừ n g chạy không chạy ta còn muốn nhìn nhiều nhìn bạch ngọc kinh phong cảnh huyền k h a n tay trái nắm đốt bàn cổ phiên một mặt hiền lành hướng phía âm dương tiên nhân phương hướng cơ cơ tay phải ngươi muốn làm gì âm dương đạo nhân trong lòng g i ậ n mình một cái tay đã theo trên thái cực đồ huyền khanh liếc mắt nhìn hắn người gấp cái gì ta cùng thái cực đồ chào hỏi đây s i ê u bày ra trên bản thái cực đồ giống như là nghe thấy được thoáng qua rút về âm dương đạo nhân trong tay á o hắn t ự hồ cố ý t r ố n tránh huyền khanh hồng quân hít sâu một hơi không cho phép náo sự n h a huyền khanh một mặt tiếc nuối biểu lộ một bên dương mi toàn bộ hành trình đều đang cười hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy hồng quân tâm tình chập trần như thế lớn đối mặt ma tổ la hậu hồng quân đều không về phần như thế phá phỏng hắn tiến lên nói ra Tốt, ta cùng hồng u âm i lôi kéo hồng quân rời đi, không đồng nhất một lát liền biến mất tại lát không kéo hồng nhất phố đồng quân mất một dương à i cuối cùng. Thử, d đạo nhân nhìn chằm chằm huyền khanh cái này luyện khí tiên nhân hắn quả quyết thu chính mình quầy hàng mang lên chiêu bài dọn đi ngày thứ hai thành đạo hưu thật là có bản lĩnh xem trò vui đồ nướng tiên nhân mắt thấy hết thạy hắn một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm huyền khanh đôi cái này bày bạn sinh ra hưng thú n ô n hậu đạo hưu có cái gì không hiểu địa phương có thể hỏi một chút ta ta cũng coi là bạch ngọc kinh n g u lão đồ nướng tiên nhân rất là nhiệt tình miễn phí đưa hắn mấy sâu thì nướng hai người vừa ăn vừa nói chuyện cái này năm thành thập n h ị lâu kết nối bao nhiêu thời không tiết điểm cái này cũng khó mà nói đồ nướng tiên nhân giải thích nói sớm nhất thời điểm chúng ta bạch ngọc kinh chỉ có mấy cái tiên nhân kia một lát liền làm một tòa thành là hồng quân cùng dương mi cùng một chỗ làm vẹn vẹn kết nối hai ba ngàn cái thế giới về sau mời nhóm thứ hai đạo hữu gia nhập t h như nói cản k h ô n tiên nhân a điên đảo tiên nhân a âm dương tiên nhân a hắn nhóm chính là kia thời điểm tới mọi người cảm thấy cái này vẫn rất có ý tứ có thể đại cảo đặc biệt làm thế là liền đem ngày đầu tiên thành luyện chế lại một lần một lần n ặ n g luyện tiên thành mỗi một khối đất gạch đối ứng một tòa thế giới k i ê u một lát chỉ là đại thiên thế giới tìm một vạn ba n g à n năm trăm tòa trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới càng là vô số kể càng k h ô n tiên nhân điên đảo tiên nhân huyền khanh bất động thanh sắc ghi lại hai người kia các người đi đâu tìm nhiều như vậy thế giới huyền khanh hỏi ta trước đây du lịch chư thiên vạn giới thời điểm đi qua thế giới cũng coi như nhiều nhưng cũng bất quá hai ba vạn các ngươi cái này đại thiên thế giới liền một vạn ba n g h n năm trăm tòa đây là gói một tòa đại thiên hoàn vũ sao tiêu chuẩn thấp nhất đại thiên hoàn vũ bao dung ba ngàn tòa đại thiên thế giới tốt một chút có thể có hơn và tòa về phần đại la vũ trụ đồ chơi kia xem như đại la đạo quả một trong đại la đã siêu thoát thời không kia đại la vũ trụ tự nhiên không thể dùng thời không khái niệm đi ước thúc cụ thể tình huống phải xem đại la trí tôn bản thân ý nguyện chỉ cần hắn muốn phương thốn c h i gian cũng có thể trở thành vô thượng đạo thống chỗ đồ nướng tiên nhân nói có chút, thế giới đúng là lấy không, có chút là chính chúng ta giải hóa pháp thân đi hôn nội mở đại đa số là hồng quân cùng dương mỹ hai vị đạo hữu giải quyết lại thêm đằng sau mấy đám đạo hữu gia nhập lại kiến tạo bốn tòa thiên thành cộng th bạch ngọc kinh thời gian dần qua mới có hiện tại quy mô thì ra là thế huyền khanh thầm nghĩ hồng quân dương mi âm dương điên đ ảo cán côn vừa vặn đối ứng năm tòa thiên thành thập nhị quỳnh lâu chủ nhân lại có nào đúng rồi nhận biết một cái ta gọi nam hoa ngoại trừ đồ nướng bên ngoài còn h i ể u điểm phong thủy đồ nướng tiên nhân lại đưa cho huyền khanh một chuỗi con thịt phong đô huyền khanh tiếp nhận sầu nướng ăn đến say x ư ơ n g n g o n lành ta am hiểu lệ khí khắc đều kém chút ý tứ hắn như có như không nhìn đồ nướng tiên nhân một chút có ý tứ côn bằng tại cái này bán côn thịt sầu nướng côn bằng lúc này cũng đang tính huyền khanh nền tảng u minh thế giới tri chủ tiên tiên tên i thật phong đô ai các loại ta làm sao có loại bị hắn xem thấu cảm giác côn bằng trái tim đ ỗ n g nhiên nhảy một cái loại cảm giác này chỉ ở lần trước gặp được phục hy thời điểm xuất hiện qua lại là người trong đồng đạo côn bằng nụ cười trên mặt càng sâu hai người trao đổi một phen về sau r i ê n g phần mình a n t o ạ bắt đầu gào to bắt đầu bán côn thịt lặc giá cả vừa phải ăn ngon không quý mua một trăm chuỗi côn thịt có thể tại sắt vách miễn phí sửa chữa một kiện thần binh thần binh bảo khí bán buôn bán buôn số lượng nhiều tư ưu còn đưa côn thịt một kiện tiên tiên trí bảo tới tay huyền khanh đương nhiên sẽ không bông tha hao lông dê cơ hội tuy nói hiện tại hắn còn tại hồng quân dưới mỹ mắt nhưng cũng không phải không có thủ đoạn phải đi một chuyến đại đạo chân cảnh huyền khanh bày q u ầ y bán hàng đồng thời lúc này mang theo bàn cổ phiên suy nghĩ viện vung đi nguy rồi tại ngày thứ ba trong thành dạo phố hồng quân đột nhiên trở về bàn cổ phiên ly khai bạch ngọc kinh huyền khanh thanh âm chuyển đến t a đây không phải là còn chưa đi sao đây là bảo dưỡng một bộ phận yên tâm đi linh kết n u i đến phiếu để cử nguyện phiếu chương sáu mươi lăm không thể diễn tả thiên tôn chương sáu mươi lăm không thể diễn tả thiên tôn tăng thêm được rồi được rồi đừng giả bộ đều chứa một ngày ngươi thật đúng là sợ hắn đem bản cổ phiên t h u ậ n đi a dương mi lại tại một cái trước gian hàng mua điểm đồ vật quay đầu nhìn vẻ mặt kinh hoàng hồng quân hắn đã cảm thấy b u ồ n cười ngươi đem bản cổ phiên cho hắn nhìn một cái không phải liền là muốn dùng chỗ tốt lưu lại phong đ ô đạo hưu thuận đường xem hắn có cái gì thủ đoạn sao ai giả bộ vừa rồi cái này tiểu tử thật đem bản cổ phiên thuật đi hồng quân thu hồi ánh mắt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh hắn lẩm bẩm một phương đặc thù hoàn cảnh đây là hắn đại la đạo quà sao có ý tứ chờ bản cổ phi hắn nhóm hai cái đại la cứ như vậy ngồi s ù m ở một vị tiên nhân t r ư ớ c gian hàng chọn chọn lựa lựa đạo hữu n g ư ơ i cái này mấy món hậu thiên linh bảo phản luyện tiên thiên hiệu quả có chút đồng d ạ n g a còn không bằng phong đô đạo hữu lẫn đây dương mi nhìn một chút cũng không nhìn thấy mấy món hài lòng ta luyện chính là đứng đắn đồ chơi hắn luyện những cái kia có một kiện là nghiêm chỉnh sao ngay tại bầy quầy bán hàng càn k h ô n tiên nhân tức giận liếc mắt hắn theo hầu không phải hỗn độn ma thần a đáng ra các ngươi coi trọng như vậy dương mi cười nói đạo hữu người cái này lấy tướng hỗn độn ma thần theo hầu thâm hậu không giả nhưng đối chúng ta tới nói thật rất trọng chúng ta muốn lấy phát triển ánh mắt nhìn vấn đề đây là hồng hoang là bàn cổ chân giới đại biểu vô hạn khả năng không thể coi thường bất luận một vị nào sinh ra ở đây tiên tiên thần linh húng chi phong đô đạo h ư u vẫn là như thế thú vị dương mi cầm trong tay cây kia nghèo túng kim tiên nghĩ đến hôm nay huyền khanh đủ loại biểu hiện hắn góc miệng không khỏi d ư ơ n g lên hắn nhóm đang giả vờ kia huyền khanh sao lại không phải đang diễn có thể cùng hắn nhóm hai cái đại la đối đầu mạch suy nghĩ còn nghiêm trang báo tố hy kịch cái này đã nói rõ vấn đề đạo hữu đạo hữu đầu tiên ngươi đến vào nơi lê nói mới có thể xưng là bạn được chưa hai ngươi nhìn xem xử lý là được c à n k h ô n tiên nhân canh giữ ở trước gian hàng bên cạnh hắn có một cái đỉnh vương bốn chân phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên thiên linh tức tiện tay đem một kiện hậu thiên linh bảo ném vào phản luyện c à n k h ô n tiên nhân ngáp một cái bạch ngọc kinh bên trong sự tình hai ngươi định đoạt ta chính là bãi x số bảy hai ngươi mời người nào gặp cái gì khách ta liền không nhúng vào thật c ó đại sự gọi ta một tiếng là được đi đi đi không nên q u ấ y g i à y ta làm ăn c à n k h ô n tiên nhân đem hai cái này chướng mắt ra hỏa đổi đi đại đạo chân cảnh đại đạo m ị mờ tầm mây n a nga xung quanh bốn phương tám hướng quang mang chiếu rọi vạn vật đều bạch tuyết chi sắc bầu trời làm à u xanh bích thư ảo ánh sáng tại phía trên lưu động b i ế n hóa không có lặp lại tại mảnh này to lớn liêu bỏ giữa thiên địa vô số quan g ảnh đứng s ư ớ n g sướng. xưa kia tại bắt đầu trời xanh bên trong bích lạc không ca đại phủ lê thổ tại đại đạo chân cảnh tầng cao nhất thiên chân vạn thánh ngồi vây quanh tại một tôn to lớn pháp tướng trước cùng nhau t ụ n kinh này pháp tướng không thể nói nói không thể diễn tả không cách nào thuyết phục khó mà nói quá thay cho đến một đạo quan g ảnh leo lên kiểu trùng vượt qua thiên chân vạn thánh cùng chỗ cao nhất pháp tướng tương hợp ai hồng quân cái này ra hỏa thật không thành t h ậ ta khẽ than thở một tiếng tại đại đạo chân cảnh bên trong vang lên giống như thiên âm giờ này k h ắ c này huyền khanh đỉnh phụ vi ê n quang người khoác bảy mươi hai sắc tay trái chấp thử trâu tay phải hưng ân biểu tượng thiên địa chưa hình hỗn độn chưa mở vạn vật chưa sinh thời vô cực trạng thái cùng hỗn độn thời điểm tu du về sau màu đen tam giác cây quạt nhỏ xuất hiện tại hắn phải trong tay lưới thẳng câu cá thật là chán này này không sai biệt lắm đi huyền khanh nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay bản cổ phiên hai ta cũng coi như gặp qua không ít lần biết rõ ngươi có linh bằng không ngươi căn bản vào không được ta chưa thấy qua ngươi giả chết bản cổ phiên hồi phục không có chuyện về sau chúng ta liền thường gặp huyền khanh hỏi hồng quân để ngươi đến làm gì không nói bàn cổ phiên vừa quan sát phương thế giới này một bên nếm thử liên hệ hồng quân liên hệ không lên a huyền khanh cười nói ta nhưng không làm chuyện không có nắm chắc dám đem ngươi mang tới đương nhiên là có lực lượng hồng quân muốn nhìn để hắn có bản lĩnh chính mình tiến đến nhìn vừa vặn la hầu cũng đã tới còn cho hắn lưu lại một phần kinh hỷ ta sẽ đem những này đều nói cho hắn biết bàn cổ phiên như thế hồi phục không ngươi sẽ không huyền khanh lắc đầu ta rất am hiểu đối phó linh bảo đây không phải là một câu nói xung dù là ngươi là tiên thiên trí bảo ngươi còn không phải đại la bàn cổ phiên không hiểu hắn không biết rõ huyền khanh ở đâu ra lực lượng mảnh này thiên địa rất đặc thù không giả nhưng còn không có đạt tới hoàn chỉnh đại la cấp độ không nói với ngươi những thứ này trước rộng mở tiên thiên đại đạo để cho ta xem không được bàn cổ phiên cự tuyệt hắn chỉ đáp ứng cho hồng quân làm giám sát không có đáp ứng muốn mở rộng cửa lòng đừng tiểu khí ta liền nhìn xem huyền khanh tay trái dơ thử trâu đ ố i bàn cổ phiên chiếu đi ngươi ngươi đi ra bàn cổ phiên g i r u ộ hắn không muốn làm giám sát chỉ muốn trở về đến đều tới bảo dưỡng có thể được làm nguyên bộ a hhh huyền khanh vận dụng đại đạo chân cảnh lực lượng một sợi vô thượng khí tức rủ xuống hắn pháp tướng biến rồi l ạ i biến không thể diễn tả đạo và lý bao phủ toàn bộ thiên địa ngươi bàn cổ không đúng ngươi là thiên tôn bàn cổ phiên ý thức đ ố n g nhiên bắt đầu mơ hồ ngay sau đó chính là một mảnh h á cám bạch ngọc kinh bên trong huyền khanh tại ngày đầu tiên thành b ả y quậy bán hàng bảy thời gian thật dài thàng đến đại đạo chân cảnh bên trong truyền đến tin vui làm xong a huyền khanh nếp miệng lên hắn thu hồi quậy hàng bắt đầu ở trong thành đi dạo đạo hữu ngươi sẽ không thật muốn chạy a đồ nướng tiên nhân ở đằng xa gọi một tiếng huyền khanh k h o á tại h tiên a ta y nhân bên trong xuyên toa bảy lần quá tám lần rẽ rốt cuộc tìm được hướng dẫn du lịch tiên nhân đạo hữu a hướng dẫn du lịch tiên nhân trở về lại là một trương thụ nhân mặt huyền khanh lại nhìn hướng dẫn du lịch tiên nhân tứ chi đều là cây cối đỉnh đầu xanh mơn muộn hẳn là tán h â y đạo hữu là hướng dẫn du lịch tiên nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía huyền khanh ta à ta là mới tới luyện khí tiên nhân huyền khanh trên mặt hiện hiện tiểu dung muốn tìm đạo hữu dẫn đường tham quan một cái bạch ngọc kinh thì ra là thế hướng dẫn du lịch tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ hắn một mặt vui mừng ngươi tìm ta là được rồi muốn nói đúng bạch ngọc kinh hiểu rõ ngoại trừ hồng quân hàn nhóm liền không có tiên nhân so ta nhân s â m quả càng rõ ràng ngươi là nhân s â m quả huyền khanh sắc mặt c ổ a cái đúng a hướng dẫn du lịch tiên nhân không hiểu đạo hữu có cái gì nghi vấn sao không có gì huyền khanh lắc đầu cái này bạch ngọc kinh thật là làm cho hắn ngoại ý muốn a trấn nguyên tử không có ở bạch ngọc kinh tổ chức này hắn người nhà nhân xâm cây thế mà tại hơn nữa nhìn bộ dáng là dấu diếm chấn nguyên tử tới linh kết nối đến phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu chương sáu mươi sáu đột nhiên xuất hiện hai nạn xe cộ tiên nhân chương sáu mươi sáu đột nhiên xuất hiện hai nạn xe cộ tiên nhân đạo hữu là nhóm thứ mấy gia nhập bạch ngọc kinh tiên nhân ta là nhóm thứ sáu chúng ta một nhóm kia đạo hữu trên cơ bản đều là tiên tiên linh căn t ỷ như nói bất tử tiên nhân hắn nói đến từ côn lân u sơn còn có đ ổ thạch tiên nhân hắn giữ nguyên dễ tại trong mỏ quặn một viên thần thụ cụ thể là cái gì linh căn ta liền không biết rõ thì ra là thế huyền khanh lại lấy được hai cái tin tức âm thầm đi lại có thể để cho một gốc cực phẩm tiên tiên h linh căn cường điệu đề cập chín thành chín cũng là cực phẩm tiên tiên h linh căn côn luân vị kia bất tử tiên nhân sẽ không phải là cây bản đảo a trong lòng huyền khanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu như cây bản đảo cũng là dấu giếm tây vương mẫu tới vậy coi như có ý tứ đạo hữu ngươi hẳn là còn không có đi dạo sau ngày đầu tiên thành a hướng dẫn du lịch tiên nhân nhân sâm cây ăn quả nhìn về phía huyền khanh còn không có huyền khanh lắc đầu vừa thu bảy đồ nướng tiên nhân liền chỉ điểm ta tìm đến đạo hữu nhân sâm cây ăn quả nghe trong lòng mừng khấp khởi nghị đến đồ nướng tiên nhân vẫn là chăm sóc ta như vậy s i n ý lần sau ta cũng phải ở hắn nơi đó nhiều mua chút đồ nướng tới tới tới ta mang đạo hữu đi dạo một chút có ý tứ địa phương nhân sâm cây ăn quả bắt đầu mang theo huyền khanh đi dạo ngày đầu tiên thành đạo hữu ta nói cho ngươi đến bạch ngọc kinh không thể không đi dạo ngày đầu tiên thành đây là bên trong ngọc kinh sơn sớm nhất kết nối chư thiên địa phương có rất nhiều có ý tứ tiên nhân ở đây bảy quả bán hàng còn có a ngươi thấy thiên thành trên không kia vài tòa quỳnh lâu sao những cái kia quỳnh lâu thỉnh thoảng sẽ tổ chức một chút náo nhiệt hoạt động tỷ như nói lần này đại hội thứ nhất quỳnh lâu chính là đồ thạch tiên nhân chuyên trưởng thật nhiều tiên gia tụ tại kia n o ạ n đồ thạch đợi chút nữa mà ta dẫn ngươi đi xem nhìn đạo h ư u nếu là vận khí tốt không chừng có thể khai ra một chút t i ê n tiên linh bảo đây nhân sâm cây ăn quả không hổ là hướng dẫn du lịch tiên nhân hắn miệng lưỡi lưu l o á t cho huyền khanh giới thiệu ngày đầu tiên thành các hạng đặc sắc tỷ như nói đến từ huấn y tưởng đại thế giới các tiên nhân tổ chức một trận huấn y tưởng đại mạo hiểm hoạt động tham dự tiên gia đem trở thành huấn y tưởng các tiên nhân huấn y tưởng đối tượng dùng cái này sáng tác ra kinh người tác phẩm huyền khanh tận mắt thấy một vị không tin tà hoa tiên bị huấn tưởng thành bắt trảo xích kim chi chu cái kêu thủ đoạn cơ hồ là tu giả trở thành sự thật thành một cái chi chu thật đáng tiếc cái này nếu là thành chúng ta dạy t á o tiên nhân lại muốn thêm một cái thành viên trong đám người có mấy vị dạy nương thở giải nói còn có đến từ mười châu ba đảo trồng cây tiên nhân phát khởi một hạng q u ò n tiên phổ độ vô thượng chính quả hoạt động hắn hiệu triệu các tiên nhân gia nhập một cái trùng cây hoạt động đi phương tây lưu x a chi địa trồng cây phổ độ nơi đó cực khổ sinh linh đem dẫn vào tiên đạo giúp đỡ tu thành chính quả ngươi có thể tuyệt đối không nên tin trồng cây tiên nhân nói láo hắn muốn trồng không phải thật sự cây muốn kết cũng không phải chính quả nhân sâm cây ăn quả tựa hồ đối với trồng cây tiên nhân không có hào cảm âm thầm cho huyền khanh truyền âm、Nha. hướng dẫn du lịch tiên nhân lại nắm vào quý khách rồi làm nhân sâm cây ăn quả muốn lôi kéo huyền khanh lúc rời đi trồng cây tiên nhân n h i ệ tình t hướng bọn hắn kêu gọi vị này đạo hữu ngươi có muốn hay không tham gia chúng ta cái này hoạt động chúng ta cái này hoạt động thế nhưng là tạo hóa hồng hoàng phổ độ chúng sinh đại công đức huyền khanh hướng trồng cây tiên nhân nhìn lại chỉ gặp đầu mang ba triệu chi tri quan thân mang cựu sắc vân hà c h i phục m ặ t như con ngọc tóc trắng m ướt tư thái dài nhã tại hắn q ầ y hàng bên cạnh còn nằm yên lấy một cái hình thể tráng kiện hát hùng nhân sâm cây ăn quả truyền â m nói hắn chính là đến từ mười châu ba đảo là từ phủ châu trồng tại bạch ngọc kinh t r ư thiên bên trong có cái xương hảo gọi là đông hoa đế quân đông hoa đế quân nghe được một cái quen thuộc tôn hiệu huyền khanh không khỏi nhìn nhiều trồng cây tiên nhân hai mắt mà liền tại huyền khanh cùng nhân sâm cây ăn quả ngừng chân đ ứ n g khẩu k i a n ằ m dạp trên mặt đất hắc hùng bỗng nhiên mở ra đỏ như máu con mắt thử lên răng nanh hướng về phía hai người phát ra trầm m ộ n tiếng gầm giống c ề phía hai n à y ờ i phát ra trầm một tiếng gầm giống về phía hai người n h á t ra trầm một tiếng gầm hắn á c h tiến lên trình trấn an tọa kỵ sau đó bất động thanh sắc nhìn một chút về khanh hai vị đạo hữu thực sự không có ý tứ tiểu hắc hôm nay ngủ không ngon tính tình nóng này chút quái nhiều đến hai vị đông hoa đế quân thái độ thành thần một mặt tay náy vi biểu lấy náy mời hai vị đạo hữu nhận lấy cái này hai kiện lễ vật tiếng nói của hắn vừa dứt sau lưng liền có tiên nhân bưng lấy một cái hổ lô cùng một viên năm màu linh chi h u y ề n g i ả n chi thủy nước như m ậ t tương uống chi trường sinh cùng thiên địa tướng thất nhân sâm cây ăn quả liếc mắt liền nhìn ra cái này hai kiện lễ vật là cái gì phục ngũ sắc chi cũng đến trường sinh bất tử đông hoa đế quân tán dương không hổ là hướng dẫn du lịch tiên nhân chúng ta t ử phủ châu đặc sản ngươi là rõ rõ ràng ràng a nhân sâm cây ăn quả nói với huyền khanh thu đi này hai vật đối chúng ta h ư n g hoàng tiên tiên theo hầu sinh linh không quá mức tác dụng nhưng có thể cùng cái khác đại thế giới tiên nhân làm trao đổi đương nhiên ngươi lấy về luyện dược cũng được huyền k h a nhẹ nhàng gật đầu nhận năm màu linh chi nhân sâm cây ăn quả lấy hồ lô hai vị đạo h ư u đi thong thả đông hoa đế quân một mặt mỉm cười tiễn biệt hai người nhìn xem hai vị tiên nhân bóng lưng biến mất đông hoa đế quân lại nhìn một chút tọa kỵ của mình hắn như có điều suy nghĩ nói nhỏ ha ha thật có ý tứ bạch ngọc kinh bên trong thế mà còn có ma đầu đạo h ư u tựa hồ không thế nào h ứ a thích trồng cây tiên nhân huyền khánh ước lượng một cái trong tay năm màu linh chi đúng là thuần phí tiên tiên c h i vật không có gì ma bệnh hắn là trồng cây ta là một cái cây đường khác biệt nhân sâm cây ăn quả không nguyện ý nhiều lời dù sao ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút cái này ra hỏa mục đích không thuận hồng quân cùng cái nào đó tồn tại có ước định sẽ không chủ động can thiệp côn luân sơn phía tây sự tỉnh đông hoa kéo người khác đi phương tây lưu xa chi địa trồng cây làm sao có thể có kết quả tốt một không xem chừng liền sẽ bị người xem như cây cho trồng huyền khanh nghe xong trong lòng hiểu rõ cùng hồng quân có ước định hẳn là la hậu đa tạ đạo hữu c á o chi không cần k h á c h khí là khách hàng tránh hố là ta cái này hướng dẫn du lịch tiên nhân phải làm nhân sâm cây ăn quả cười nói v à n g không ta tại sao có thể có tốt như vậy danh tiếng đâu hắn mang theo huyền khanh tiếp tục đi dạo rất nhanh ngày đầu tiên thành một trăm linh tám đầu phố dài trên cơ bản đi dạo xong đi ta hiện tại dẫn người đi đổ thạch tiên nhân địa bàn nơi đó có thể náo nhiệt nhân sâm cây ăn quả chỉ chỉ trên trời quỳnh lâu hai người chính trò chuyện phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gấp rút kêu gọi minh chủ minh chủ đến làm ăn lớn có mười cái tiên nhân nghĩ tại chúng ta cái này báo đoàn tham quan bạch ngọc kinh phố dài cuối cùng một đạo sáng trói kim quan g từ trên đường chân trời dâng lên chỉ nghe ba đến một tiếng văn g d ò n một cây màu vàng kim trường tiên cao cao dâng lên thiên mã t ê minh bốn võ bay đạp vượt qua thời không một vị nữ tiên lái chiến xa màu và nóng mạnh mẽ đâm tới nhanh như điện chấp lái tới một đám tiên gia t h ấ y thế đều kinh hoàng là chiến xa tiên nhân mau tránh ra xong ta quay hàng không tốt hướng ta đến rồi ai ư uy hai nạn xe cộ tiên nhân lại đâm chết một cái hướng dẫn du lịch tiên nhân cái này một ngày làm không công đồng tình ngươi làm sao không đồng tình bị đâm chết tiên hiếu a hắn không phải lần đầu tiên đâm chết kia không có chuyện gì linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu ts còn có một chương mười giờ rưỡi pha tưởng sáu mươi bảy huyền k h a n h cảnh d ư ợ u ngọc thần chương sáu mươi bảy huyền thanh cảnh rượu ngọc thần chiến xa tiên nhân một đường đột t i ế n huyên áo toàn bộ phố dài gà bay chó nhảy các tiên nhân nhao nhao né tránh nhưng cũng có mấy cái tiên nhân chờ đúng thời cơ một đầu đục vào nhân sâm cây ăn quả gặp hắn sát mặt một cái c h ư ớ c mắt trắng bệnh v ờ môi đều đang rút r ẩ y một giết hai giết tam sát bốn giết xong lần này đại hội vừa khai trương liền muốn b ồ i không còn chút nào lần này mang nhân sâm quả có đủ hay không a không đủ còn phải lại thêm chút thế nhưng là thêm nhiều chấn nguyên tử liền nên hoài nghi làm chiến xa tiên nhân một đường bao tắp đến huyền khanh trước mặt thời điểm nhân sâm cây ăn quả đã thuần thục tính toán tốt tổn thất hôm nay thu nhập tăng thêm m ộ ư ơ i khoản h â n sâm quả không sai biệt lắm đủ bồi thường còn tốt có tốt nhân sâm cây ăn quả trong lòng thở dài ra một hơi minh chủ ta nhận được một cái làm ăn lớn chiến xa tiên nhân là vị nữ tiên nàng trắng non như ngọc mày như sa lông mày một đôi mắt to sáng tỏ mà có thần trên người màu vàng nhặt váy dài vì đó bằng thêm ba phần quý khí nhưng lại không mất sức sống cùng nhiệt tình chu lăng đại thế giới t ự c huyền đại thế giới thanh ngọc đại thế giới bảy tám cái đại thế giới tới một chút mới tiên nhân hắn nhóm đều chưa quen thuộc bạch ngọc kinh dự định tại chúng ta hướng dẫn du lịch liên minh báo một đoàn chiến xa tiên nhân cao hứng bừng bừng nhảy xuống chiến xa một mặt kiêu ngạo mà nhìn về phía nhân sâm cây ăn quả k i ê u mắt nhỏ sáng lấp lánh tựa hồ muốn nói ta làm cho gọn gàng vào đi không tệ nhược h i ngươi đã học được tự chủ mời chào khách nhân đây là tiến bộ rất lớn nhân sâm cây ăn quả một mặt mỉm cười phảng phất vừa rồi vẻ ư u sầu thảm đạm căn bản không phải hắn chiến xa tiên nhân cười h t h t nói vẫn là minh chủ dạy thật tốt người minh chủ kia có phải hay không tự mình đi dẫn bọn hắn dạo chơi ta nhớ được chúng ta là dạng này quy định cái này a không đội không đội ta cái này còn có một vị khách nhân đây nhân sâm cây ăn quả giới thiệu một cái bên người huyền khanh vị này là mới tới luyện khí tiên nhân đạo h ư u ngươi tốt huyền khanh hai con ngươi mỉm cười tiểu nhược hy chúng ta lại gặp mặt nhược hy kỳ thật chính là mặt trời nữ thần hy hòa đối với cái này huyền khanh tại thứ chín chủ thần điện thời điểm liền đoán được lần thứ nhất gặp nàng là tại cam n g uyên huyền khanh thông qua quỷ môn truyền thống đi cam n g uyên kém chút liền bị khống chế thái dương thần xa hy hòa đụ không nghĩ tới lần này tại bạch ngọc kinh lại gặp được thái dương thần đua xe luyện khí tiên nhân nhược hy nghiêng đầu nhìn về phía huyền khanh nàng trưng mắt nhìn luôn cảm giác huyền khanh có chút nhưng chính là nghĩ không ra nhược hy ngươi không phải vẫn muốn trở thành hợp cách hướng dẫn du lịch tiên nhân sao hiện tại cơ hội tới nhân sâm quả dùng phấn chấn lòng người ngựa khí nói với hy h ò a nếu như ngươi lần này có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này cái kia sau ngươi liền có thể độc lập dẫn đạo mới tiên nhân rồi thật đương nhiên nhược hy một mặt k i n h hỉ nàng tạm thời đem huyền khanh sự tình bước ở một bên hùng hùng hổ hổ lái chiến xa rời đi cùng lúc đó nhân sâm cây ăn quả tranh thủ thời gian truyền âm cho hướng dẫn du lịch liên minh một vị khác người phụ trách hoàng trung lý đạo hữu vừa rồi có hai vị tiên nhân có ý đụng phải nhược hy trên xa ta mang theo một chút đồ vật cái gì lần này ngươi đi giải quyết hậu hoạn t ố t nhớ kỹ thủ hạ lưu t ì n h không thể hỏng chúng ta hướng dẫn du lịch liên minh thanh danh ngươi thay cái thân phận đi a đó không thành vấn đề giúp ta nhiều đánh hai quyền hai cái này ra hỏa quá không muốn mặt lần trước hố ta lần này còn muốn gạt nhân sâm cây ăn quả k h ẽ n h ả m ộ t hơi tâm tình vui sướng nhảy lên đôi lông mày đi đi đi đạo hữu chúng ta đi tìm đổ thạch tiên nhân vô căn thụ hoa c h í n h u tham luyến minh hoa ai chịu đừng phù sinh sự tỉnh khổ hải thuyền đãng đi phiêu đến không tự do vô biên vô mở khó hệ thường tại ngư long hiểm chỗ du lịch chịu quay đầu là bờ đầu chớ đợi phong ba học thuyền thứ nhất quỳnh lâu bên ngoài có tái đi mặt tiên nhân xúc động làm ca chỉ gặp hắn tóc d à i tiền đủ thân mang huyền bảo kim giáp đai l ư n g ngọc cầm kiếm bên hông chân đạp quy xả đây chính là quy xả tiên nhân c h â n vũ tại hắn hai bên còn có hai vị tiên nhân thiên địa làm lô â m dương làm than tạo hóa làm công chỉ vì luyện liền một viên tốt đan đây là luyện đ a n tiên nhân trận điểm sinh tử nói luận hữu khuyết điểm hữu duyên đến xem vô duyên lại tán đây là trận pháp tiên nhân hắn quảng cáo ngắn gọn hữu lực trần võ đạo bạn cái này cửa ra vào thật có sinh ý sao làm sao nửa ngày cũng không người đến mua ta đan dược cảnh diệu thượng tôn là lần đầu tiên tới huyền khanh đều bị hồng quân ghi nhớ hắn như thế nào lại bị rơi xuống đạo hữu trần vũ sẽ không nói dối đợi chút đi trận pháp tiên nhân ngọc thần đạo quân lúc này ngồi xếp bằng hắn cũng là lần đầu tiên tới có thể nói lần này bạch ngọc kinh đại hội hồng quân trọng điểm chú ý chính là ba vị thần linh huyền khanh cảnh diệu ngọc thần chuyên môn cho hắn nhóm ba cái phát đi đặc thù mời ngay tại ngâm sướng trần vũ nghe vậy cười nói các ngươi tạm trở lấy đi đổ thạch tiên nhân hoạt động tuyệt không thiếu khuyết tiên nhân vây xem các ngươi chỉ cần chuyên chú vào luyện hai loại đồ vật là được một loại là tăng trưởng khí vận đan dược một loại là khốn người bắt người t r ậ n pháp cái này hai loại đồ vật ở chỗ này tuyệt đối bán chạy quả nhiên trần vũ vừa r ứ t lời liền có một vị áo đen tiên nhân từ quỳnh lâu bên trong v ọ t ra bán đan dược đây này bán đan dược ở đâu áo đen tiên nhân thẳng đến cảnh rượu thượng tôn trước mặt hai mắt đỏ thấm có hay không tăng trưởng khí vận đan dược đến hiệu quả tốt nhất có có, có. cảnh rượu thượng tôn trên mặt vui mừng tranh thủ thời gian móc ra một viên kim đan sinh tử vô thường chuyển vật đan cái này đan dược mướn áo đen tiên nhân không nói hai lời chiếu vào cảnh rượu b ả n giá g liền bắt đầu móc ra tiên thiên linh tài thanh toán tu bồ đề ra lại trở về tranh thủ thời gian chuyển ra ngươi thất bảo kỳ thạch ra cũng không tin mở không ra tốt đồ vật các loại áo đen tiên nhân sau khi đi vào chân vũ nhìn về phía ngọc thần đạo quân đạo hữu chuẩn bị ngọc thần đạo quân không hiểu chuẩn bị cái gì vê anh thứ nhất quỳnh lâu đung đưa kịch liệt tu bồ đề ngươi l ạ i r a nhiều lần mở ra phía thạch cái này còn có thiên lý sao ngươi nha có phải hay không động tay đọc chân bên trong quỳnh lâu áo đen tiên nhân râu tóc đều dựng giận không kèm được xem bộ dáng là cược mắt đỏ nghĩ đập phá quán đổ thạch tiên nhân chuẩn đề một mặt bình tĩnh hắn hướng ra phía ngoài hô một tiếng quy xạ tiên nhân mua ngươi một đầu k h ổ n tiên thẳng được rồi trần vũ chân trái nhẹ nhàng nâng lên thần quy trong miệng phun ra một đầu dây đỏ quy giáp phượng trần vũ n i ệ m động phát quyết dây đỏ bay vào quỳnh lâu bên trong lấy cực kỳ chuyên nghiệp thủ pháp đem gây sự áo đen tiên nhân trói rắn rắn chắc chắc xong trần vũ mặt mỉm cười hắn quay đầu nhìn về phía ngọc thần đạo quân đạo hữu học xong sao ngọc thần đạo quân nhìn xem lấy cực kỳ cảm thấy khó xử tư thế bị g á n tại giữa không trung tiên nhân trong lúc nhất thời ngốc như gà、gỗ. khổng tiên thẳng lạ như thế cái c h ó i pháp sao linh kết nối đến phiếu để cử n g u y ệ n phiếu t r ư ơ n g sáu mươi tám đ ổ thạch tiên nhân bộ t r u n g sáo t r ư ơ n g sáu mươi tám đ ổ thạch tiên nhân bộ t r u n g sáo làm huyền khanh đi theo hướng dẫn du lịch tiên nhân đến đến thứ nhất quỳnh lâu thời điểm liền gặp được hơn mười vị tiên nhân treo tại giữa không trung hắn nhóm đều bị chân vũ khổng tiên thẳng cho tới cái hoa thất bột chặt huyền khanh gặp sau trực tiếp sửng sốt một cái bạch ngọc kinh chơi đến như thế hoa sao nguyên lai hồng hoang cũng kỷ quái ập lây sao luôn luôn nghiêm chỉnh huyền khanh bị cái này không đứng đắn một màn r u n động đến bên cạnh hắn nhân sâm cây ăn quả ngược lại là không có ch thừa một hồ m à ngươi này n đã k h ô p lại bị treo lên rồi tiên nhân bên trong truyền ra một tiếng kêu gọi sớm nhất bị treo lên áo đen tiên nhân giàu dĩ không trả lời lại một vị tiên nhân lại cố ý cao giọng hô trường thừa tiên nhân nhất định là tưởng niệm quy i ả tiên nhân không tiến thẳng áo đen tiên nhân trận to mắt các ngươi làm sao chống giông âu người trong sạch cái gì trong sạch ta nhiều lần gặp ngươi ngươi cũng bị quy giáp phược cho treo lên đến còn nói không tưởng niệm lúc này trong lòng không chừng làm sao vui vẻ đây áo đen tiên nhân liền mặt đỏ lên gân xanh trên trán từng cái từng cái p h u n ra hắn không cho phép chính mình như vậy xa chết thế là tranh luận nói kia là bị ép buộc bị ép buộc sự tình sao có thể nói là tưởng niệm đâu húng chi đổ thạch tiên nhân tuyệt đối có vấn đề không phải ta làm sao mỗi lần vận khí đều như thế chi tranh l ệ n h mua chuyển vận đan dược vận khí càng kém cái này hợp lý sao liên tiếp chính là khó hiểu lời nói cái gì đổ thạch tấm màn đen cái gì cũng không tiếp tục đến cái gì lại đến chặt tay loại hình dẫn tới các tiên nhân đều cười vang bắt đầu trong lúc nhất thời quỳnh lâu trong ngoài tràn đầy khoái hoặc không khí cái khác bị treo lên tiên nhân cùng vị này trưởng thừa tiên nhân tình huống không sai bị lắm cũng là đang đánh cược thạch thời điểm mua cảnh rượu chuyển vật an kết quả vận khí so trước kia còn kém lấy về phần phá phòng phía dưới dự định đại náo một phen giải hạ giận sau đó đều bị treo ở cái này thể nghiệm xã hội tính tử vong đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ nhưng ngược lại là có mấy vị tiên nhân cười đùa nhìn xem đám người chứ vị tiên hữu đừng chỉ trò cười chúng ta có lá gan chính các ngươi đi vào thử vận khí một chút hôm nay thất bảo kỳ thạch đổ thạch tiên nhân tuyệt đối động tay chân chúng ta mấy cái ngày xưa vận khí cũng không kém hôm nay lại ngay cả một cái tốt đồ vật đều không có mở ra hắn nhóm cái này rõ ràng muốn lắc lư đến tiếp sau tiên nhân đi tham gia đổ thạch tiên nhân hoạt động nhưng hết lần này tới lần khác liền có tiên nhân không tin tả thật sao ta cũng phải nhìn một cái đổ thạch tiên nhân lại đùa nghịch thủ là gì thật đúng là có thể che giấu chúng ta pháp nhãn hay sao lục tục ngao nghe lại có mấy cái tiên nhân tiến vào quỳnh lâu tu bổ đề thất bảo kỳ thạch đều mang lên đổ thạch tiên nhân trên mặt từ bi tay nâng lưu ly bảo thụ một mặt cửa nhạc nên đón khác nhân nhưng gặp hắn trong tay bảo t h ụ hướng không trung quét một cái vô số quan cảnh thoáng hiện lộng lẫy có tôn u gia điệp lưu luyến bụi hoa có cá bơi rong t r ờ i b i ể n cả thỉnh thoảng thấy lưu hình ở trong trời đ ê m nhảy múa lại nhìn lưu tinh s ẹ t qua màn trời thời gian dần trôi qua kim ngân lưu ly xích châu mã nao các loại bảy loại kỳ thạch từng cái trưng bày tại chúng tiên nhà trước mặt ta nhìn cũng không có vấn đề gì a đúng đấy rất bình thường ta mở một cái cho các ngươi nhìn xem nhà thiên tiên canh kim kiếm tốt đổ v à ta ta cũng mở ra một cái thanh tịnh lưu ly châu hoắt đổ thạch tiên nhân nay thiên hạ vốn gốc đi vận khí ta kém chút liền mở ra to bằng móng tay điểm đồ vật cái gì đồ vật bồ đ ề tử cút người chó nắm đạo ra ta cái này mới là không có cái gì các tiên nhân ồn ào hoặc kinh hỉ hoặc tha n thở ngược lại là không có một cái nào tiên nhân lại bị treo lên huyền khanh cũng không có trước tiên đi vào mà là xa xa nhìn đồ thạch tiên nhân một chút trong lòng của h ắ n minh ngộ ta nói cắm rễ khoáng mạch thần thụ là ai đây nguyên lai là tiên thiên mười đại linh dễ một trong thất bảo diệu thụ thất bảo diệu thụ hóa hình danh hiệu tu bồ đề là chuẩn đề đạo hữu ai không đúng huyền khanh co mày nhìn kỹ một chút đ ổ thạch tiên nhân càng xem càng cảm thấy cổ quái trong tay cầm là thất bảo diệu thụ không sai bản nguyên khí tức cùng hình tượng cùng chuẩn đề cũng cực kỳ tương tự thậm chí huyền khanh lấy thái ớt thần thuật đi suy tính tính tới cũng là chuẩn đề hai chữ nhưng là đây không phải là tiếp dẫn đạo nhân mà nhìn rõ ràng đ ổ thạch tiên nhân ngụy trang về sau huyền khanh trong nháy mắt liền vui vẻ hẳn trước đây du lịch phương tây thế giới thời điểm là gặp qua chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân khi một lát hai vị thần thánh đều đơn thuần rất cùng minh hà có thể liều một trận đi ra ngoài bên ngoài dùng đều là tiên tiên thật không nghĩ tới lần nữa gặp m tiếp dẫn đạo nhân không chỉ có học được bộ áo lót còn một lần chụp vào hai tầng áo lót chỉ bất quá hắn bộ tất cả đều là hảo huynh đệ áo lót tiếp dẫn đạo nhân dùng chính là chuẩn đề hảo kia chuẩn đề đạo hữu dùng chính là ai hảo hẳn là lẫn nhau trao đổi huyền khanh cơ bản xác định đổ thạch tiên nhân kỳ thật chính là tiếp dẫn đạo nhân cái này hai anh em cách chơi ngược lại để hắn nghĩ tới thái dương tinh trên thái nhất đế tuấn hai huynh đệ tại thái vi viên bên trong nhật diệu thái dương thượng tôn cái này áo lót chính là cái này hai anh em thay phía dùng khiến cho cùng thái dương tinh hạn số đồng dạng một cái xáo lộ khác biệt cách chơi những n à y ra Tại p h á luyện đan tiên, tiên nhân cảnh diệu thượng tôn gặp huyền khanh đứng tại chính mình trước gian hàng hơn nửa ngày thế là lên tiếng thúc giục hắn đương nhiên nhận ra huyền khanh thân phận có thể đạo hữu cũng không thể ảnh hưởng chính mình bán đan dược ca trời gặp đáng thương hắn cảnh diệu thượng tôn đan dược liền không có như thế được hoan nghênh qua mạnh ngọc kinh lần này thật đúng là đến đúng bị cảnh diệu thượng tôn như thế thúc giục gấp rút huyền khanh lúc này mới ngồi sùng xuống, xuống tại hắn trước gian hàng nghiêm túc nhìn một chút nhân sâm cây ăn quả thì tại một bên cùng chân vũ nói chuyện phiếm quy x ả tiên nhân n g ư ơ i cái này thủ pháp càng ngày càng chuyên nghiệp vậy vẫn là may mắn mà có hướng dẫn du lịch tiên nhân trước đây chỉ điểm không phải ta sao có thể đến thứ nhất quỳnh lâu bảy quầy bán hàng đâu có đâu có ta đây là nhìn đạo hưu bán khổn tiên thẳng độc đặc như thế mới để cử một cái bảy quầy bán hàng địa điểm không có nghĩ rằng như thế thành chúng ta bạch ngọc kinh kỳ quan nhân sâm cây ăn quả thần thần bí bí nói với chân vũ ngươi là không biết rõ thật nhiều tiểu thế giới tiên nhân đến bạch ngọc kinh chính là vì thấy cảnh này còn có một số có được đạo lữ tiên nhân bí mật để cho ta mua hộ một chút khổn tiên thẳng trần vũ nghe hai mắt tỏa sáng ta cho đạo hưu đánh cái chiết khấu vậy thì tốt quá một bên khác huyền khanh một bên cầm lấy một hồ lô kim đan một bên hỏi cảnh rượu đạo hưu đã gia nhập bạch ngọc kinh đương nhiên không có cảnh rượu thượng tôn lắc đầu hồng quân còn không có đáp ứng cho ta thử một chút hôn nguyên đan đây đương nhiên cũng là bởi vì hôn nguyên đan ta bây giờ còn chưa lựa ra Người viên kia, thiên thiên đại đạo chuyển hốn nguyên đan. Huyền khanh kinh ngạc hỏi, viên kia, đại đạo cựu chỉ là đem trước mắt còn thiếu khuyết một chút vật liệu mà lại ta tính không chính xác viên này đan dược tác dụng phụ cho nên định tìm cái đoan đại đầu thử trước một chút huyền khanh cười ngươi ngược lại là thẳng thắn dù sao hai ta ai cùng ai a cảnh d i ệ u đối huyền khanh nháy mắt ra hiệu lần trước chạy đến ta trong lò đan là ngươi đúng không đúng là ta sử dụng một kiện linh bảo gây ra rủi ro vậy l i ề n không kỳ quái cảnh d i ệ u thượng tôn bừng tỉnh đại ngộ huyền khanh nói ngươi viên kia đan dược ta t h u ậ đi về sau ngẫu nhiên gặp gỡ hư rượu đạo hữu minh hà liền cho hắn cảnh rượu nghe xong con mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn kích động nói ra Thế nào, thế nào? Ta viên kia đan dược hiệu quả như thế hiệu như Huyền Khanh nghĩ nghĩ nào, nào? viên đan nào? kia dược quả một i giá, thế là nói ra, bỏ tác dụng phụ không nói, hiệu quả là thường thật tốt. Ai, cái nói liền nói phi người n đánh dụng không thường này đúng nha. Cảnh thượng tôn mang tính lựa chọn xem nhẹ tác dụng Hưng đan dược dùng tốt phi thường. Kêu bị treo lên người đều là chuyện h Hà thế phụ thật phụ, là là đều tác tác gì rứt tốt. ta ta tốt treo lạ lựa ra, rượu ra, ra? Cao bỏ bị dược Kêu quả xảy xem m bên ngọc thần đạo quân lý minh hỏi hắn vừa rồi nhìn thấy các tiên nhân mua cảnh rượu chuyển v ậ n đan có bị treo lên đến có lại là vận khí cực dai ta kia chuyển v ậ n đan tên đầy đủ là âm dương bình hành sinh tử vô thường chuyển v ậ n đan cái này hiệu quả của đan dược đúng là chuyển vận nhưng ta cũng không nói là chuyển thành hảo vận a vì cân bằng vận số có ít người ăn đan dược sẽ chuyển thành hảo vận có ít người ăn đan dược liền sẽ chuyển thành v ậ n rủi bất quá may mắn này cùng vận rủi đều là động thái cân bằng hiện tại hảo vận sau này có thể sẽ có chút ít không may t ỷ như nói chết một lần cái gì hiện tại xui xẻo sau này có tỷ lệ tránh đi một lần tử kiếp ngọc thần đạo quân nghe xong trầm mặc một, một lát t i ê đạo hữu làm sao không đem tác dụng phụ nói minh bạch hắn nhóm cũng không có hỏi a cảnh diệu thượng tôn một mặt vô tội nói ra hắn nhóm từng cái vô cùng lo lắng đều không nghe ta nói hết lời liền vội vã đi vào ta có thể có biện pháp nào linh kết n ố i đến phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu chương sáu mươi chín lý gia ba huynh đệ trong gió sốc xếp hồng quân chương sáu mươi chín lý gia ba huynh đệ trong gió sốc xếp hồng quân đạo h ư u cái này đan dược quả nhiên vẫn là như thế không đúng đắn huyền khanh lắc đầu chúng ta đại ca đừng nói nhị ca người cái này luyện khí tiên nhân cũng không có tốt đi nơi nào cảnh diệu thượng tôn l ư ờ n hắn một cái kế đô thượng tôn luyện khí tiêu chuẩn thái vi viên chư thần dõi như ban ngày huyền khanh nhìn về phía một bên hỏi đạo h ư u ở chỗ này còn thích tướng sao ngọc thần đạo quân thần s ắ c phức tạp hắn g mở đầu quan sát trời nói ra ta cho là ta thích tướng nhưng bây giờ xem xét còn chưa đủ thích tướng không có chuyện cùng chúng ta ở lâu một một lát ngươi liền thích tướng huyền khanh trấn an nói không sai cảnh diệu thượng tôn gật đầu biểu thị tán thành bạch ngọc kinh tuy nói có chút ra ngoài ý định nhưng là đối chúng ta tới nói cũng liền chuyện như vậy ngươi nếu là có cơ hội cùng luyện khí tiên nhân hợp tác ngươi liền đã hiểu cùng hắn hợp tác sao nhưng thật ra là có ngọc thần đạo quân hồi tưởng một cái âm dương vũ trụ tình huống cái kia câu hồn tắc thật là làm cho hắn khắc sâu ấn tượng Các người đã hợp tác qua cảnh diệu thượng tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ngọc thần đạo quân đối phương còn kém đem quan minh chính đại viết lên mặt cùng chúng ta thái vi viên bên trong nhất không đứng đắn thượng tôn hợp tác qua hòa phong thế mà không có bị mang người ra cảnh diệu thượng tôn trong lòng thậm chí không hiểu thật là kỳ quái dựa theo thái vi viên t r u n g nhận thức nếu như đem không đứng đắn coi như là từ toàn hồng h o a n g cùng hưởng một viên đặc thù đạo quả mười thành đạo quả số định mức huyền khanh độc chiếm một ư ơ i hai thành toàn bộ hồng hoàng chúng sinh ngược lại thiếu hắn hai thành mà ngọc thần đạo quân thế mà có thể không bị huyền k h n h ảnh hưởng cái này khiến cảnh diệu thượng tôn cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n liền sông cái này không hợp nhau hòa phong cảnh diệu thượng tôn đều cảm thấy hẳn là cùng ngọc thần đạo quân kết giao một cái đạo hữu chính thức nhận biết một phen ta là lý nhĩ lý minh ngọc thần đạo quân v ẽ mặt thành thật hai ta vẫn là bản gia a cảnh diệu thượng tôn một mặt vui mừng hắn âm thầm suy tính một cái ân là thật quả nhiên thành thật sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía huyền khanh ánh mắt kia phản phất tại nói tới p h í ngươi huyền khanh cười cười nguyên lai、like、tại bực này hắn đây vậy liền chính thức nhận biết một cái hắn vừa định báo ra phong đô cái này tiên tiên tiên thật đông nhiên hắn linh đài chấn động phân tán đi ra một điểm chân linh từ đại đạo chân cảnh bên trong trở về bàn cổ phiên cũng thuận thế trở xuống trong tay huyền khanh huyền khanh không chút hoang mang đem bàn cổ phiên cất vào tay á o sau đó thong dong nói ra kỳ thật ta gọi lý nguyên cái kia còn ngay thẳng vừa vặn cảnh rượu thượng tôn hết lên hắn đều không cần tính liền biết do huyền khanh lại tại cho mình bộ á o lót không rõ ràng cho lắm ngọc thần đạo quân nhìn một chút cảnh rượu lại nhìn một chút huyền khanh trên mặt hắn mang c ư i xác thực ngay thẳng vừa vặn ngọc thần đạo quân vừa rồi tính toán một cái. Lý nhĩ, lý nguyên đều là thật. tên của mình nguồn gốc t ử bình minh hai chữ là hắn đại đạo lý niệm thân hướng kiết nạn tầm hướng bình minh thay cái thuyết pháp lý minh càng giống là hắn đại đạo tên thật đương nhiên là thật hai vị kia đạo hữu cũng hẳn là dạng này lấy thành tâm đổi thật lòng ngọc thần đạo quân lúc này thật cao hứng không nghĩ tới hắn nhóm ba cái có duyên như vậy đón ngọc thần đạo quân kia chân thành ánh mắt cảnh diệu thượng tôn có chút chỗ dạng hắn không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía một bên ta về sau liền dùng cái này tên làm sao không thể tính tên thật đâu huyền khanh ngược lại là phi thường bình tĩnh hắn tử tôn này đại biểu đại đạo nghiệp vị trên hủy đi ra hai chữ làm sao lại không phải thật sự tên lý nguyên lý nhĩ lý minh cùng nhau ròng d ã t ố t bao nhiêu lý nguyên lý nhĩ lý minh hồng quân một mực tại chú ý huyền khanh ba người nghe tới hắn nhóm tự giới thiệu về sau thần sắc của hắn một nháy mắt liền phức tạp khó trách hồng quân đang thi thẩm dương mi cũng đây này lẩm bẩm lý ra ba huynh đệ cơ hồ là cùng một thời gian hai vị đại la trí tôn khóa chặt cùng một cái chuỗi nhân quả hắn nhóm thuận thế thôi diễn đem ánh mắt hướng tương lai mịt mờ thời không nhìn lại đầu này chuỗi nhân quả đại biểu tuế nguyệt trường hà tại hai vị đại la trước mặt là bực n ã o bất lực cho dù là mịt mờ thời không mê vụ cũng căn bản không cách nào ngăn cản hắn nhóm ánh mắt mỗi một g i ọ t thời gian chi thủy mỗi một đầu thời không chi cá thậm chí đầu này tuế nguyệt trường hà diễn sinh hết thảy tại hắn nhóm trước mặt đều rõ ràng rành mạch không đúng không đúng vẫn không có biến hóa lại tiếp tục hắn nhóm ánh mắt không ngừng xâm nhập tương lai phản phất tuế nguyệt trường hà bên trong từng màn tổ hợp thành một quyển xét x é ử vô số cảnh tượng đều chiếu dọi ra cung cấp hai vị đại la tìm đọc hắn nhóm tra duyệt tương lai, càng xem càng một thành không thay đổi đây không có khả năng a mãi đến tận khi sắp chạm tới cái nào đó thời gian điểm đầu này chuỗi nhân quả rốt cục phát sinh biến hóa hh ắ c ắ c tìm được dương mi thấp giọng cười cười hắn đang muốn lại nhìn có một mảnh bao phủ t r ư thiên khánh vân dâng lên khánh vân bên trong năm màu hào quang phủ lên t r ư thiên bắt ông tiên nhạc vang vọng hoàn vũ từng mảnh từng mảnh màu vàng k i m cánh hoa phiêu linh tại tương lai mỗi một cái nơi hẻo lánh vô cùng vô tận hào quang che đậy tương lai mỗi một cái chiều không gian cái này chư thiên khánh vân bao trùn toàn bộ thời không ngăn trở hồng quân cùng dương mi ánh mắt nhìn không thấy vậy thì tìm đúng rồi hồng quân cùng dương mi lướt nhau hắn nhóm không những không có ý định từ bỏ ngược lại là càng muốn tìm kiếm đầu này chuỗi nhân quả đằng sau đại biểu khả năng lao đạo không thể không nói ngươi thực sẽ chọn người a dương mi trên mặt mang cười hồng quân xưa nay không làm vô dụng sự tình mỗi một lần vô hình tiến hành phía sau đại biểu đều là một lần thí nghiệm tỷ như nói lần này thông qua bạch ngọc kinh tri hội mượn cơ hội để h u n khanh cảnh diệu ngọc thần cái này ba cái cùng hồng quân nhất có duyên thần linh gặp nhau như thế vận mệnh giao tiếp phía dưới liền có thể va chạm ra một tia uy tích cái này một tia uy tích hư vô mờ mịt c hắn o đạo dù là thái ớt đạo chủ đều không thể chủ không đều b t giữ. h ư nhóm g trong ở mắt một t này đại cái kia la, có c quy í liền c thể t đi ì kiếm, đang i k h i đi khai quật, ả h h ư ở n tương、lai. Tiếp tục. Hắn n lai. h ó muốn đang m toàn lực thôi diễn một lần đột nhiên đã âm vang vọng thời không tựa hồ có không h i ể u tồn tại tụng lên một quyển kinh văn hôn đồn sinh thái cực thái cực sinh hai di hai di sinh tứ cứu tứ cứu sinh tám tể tám tể muốn uống sữa uống xong cái này sữa quên cái tia tệ ừ cái này đọc là cái gì hôn loạn kinh văn đưa tới t u ế nguyện trường hà dung chuyển vô tận hỗn loạn chi niệm hỗn loạn lý lẽ hỗn loạn chi nhân nghịch thời không mà đến giống như ma âm sâu mà thôi hồng quân cùng dương mi chỉ cảm thấy một trận lộn xộn hắn nhóm t a o mày còn chưa đợi hai vị c h ậ m quá mức mà đến lại một quyển kinh văn vang lên nói v ề có không thể theo nên vị hắn không phục tồn hồ h o à n g hốt không có mà có có chút ít mà không kinh văn chân ý trực chỉ đại đạo lý lẽ độ nhân kinh hồng quân cùng dương mi mặt đều đen hậu thế đều là trà trộn vào đi cái q u á gì thế mà muốn tới đây độ hóa hắn nhóm hai cái tiên đạo tri tổ đạo ngược thiên cương lần này hai vị đại la tri tôn có chút cấp trên hắn nhóm thật đúng là muốn theo hậu thế mấy cái này tiểu tử lý luận lý luận mà đúng lúc này biến cố tái sinh các ngươi đều là ai vậy thư ta đường này qua không biết rõ quy củ sao một thanh sáng chói thiên đao đ ố n g nhiên xuất hiện từ thuế n g u y ệ t trường hà xó xỉnh bên trong bay ra vắt ngang hết thẻ n h ấ n quả tiếp lấy vô tận thời không vĩ lực trong nháy mắt bộc phát không thể chê cho ta ngoan ngoan dừng lại a n cướp linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu t r ư ơ n g bảy mươi t i ế n đánh hưng hoang thư ta bắt đầu t r ư ơ n g bảy mươi t i ế n đánh hưng hoang thư ta bắt đầu câu bay đặt r ư ớ c sáng chói thiên đao nằm ngang ở t u ế nguyện trường hà phía trên theo một tiếng này a cướp loạn nhập để ở vào đi qua t h ân ta đ i nhìn g q vẫn là rút lui đi đại sự quan trọng hai phe rằng con một một lát tương lai ba vị thiên tôn dẫn đầu rừng tay hồng quân cùng dương mi cũng là ăn ý lựa chọn rừng tay ai các ngươi chớ đi a ta không muốn mặt mũi sao ta đánh thẳng tiếp biết không biết rõ tốt xấu tôn trọng một cái ta ai uy thanh em này Ai? ê u càng kích động hai phe rút lui đến càng nhanh cơ h ộ i là trong nháy mắt bao phủ tương lai chư thiên khánh vân biến mất một thanh ngọc như ý rơi xuống xóa đi tương lai hết thẻ vết tích hồng quân cùng dương mi thu tầm mắt lại cắt đứt điều tuyến này liên hệ tại hai phe rút lui về sau một cái thon dài thân ảnh phong thái tuyệt thế từ một cái khác đầu thời gian tuyến bên trong chậm dãi đi nàng lại như vậy siêu nhiên như thánh lâm thế một đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên dối tung ở trước ngực cùng phía sau tóc xanh như suối ở sau lưng hắn có ngàn vạn thế giới chìm nổi có ức vạn chúng sinh chiều á i càng có chư thiên đại đạo lực lượng pháp tắc ngưng tụ tạo hóa thần quang kinh thiên động địa vô tận sơn hà cẩm tú càng khôn huy hoàng chi khí theo sự xuất hiện của nàng mà từng cái hiện hiện gặp hai phe đều dừng tay nữ hoa triệu hồi chính mình thiên đao thôi đi chạy thật nhanh không có tí sức lực nào nàng hướng phía một phương hướng nào đó v â y vây tay làm phiền đạo h ư u đến xử lý một cái sự cố hiện trường dứt lời nữ hoa nên ngang rời đi biến mất tại mảnh này cổ sự ở trong đợi đến ba bên đại lão đều rút đi về sau nơm nớp lo sợ bảo ăn da lê đất nay thân mặt người thần rắn toàn thân đỏ thấm thẳng mắt chính thửa này thân danh trúc long vừa mới nhậm chức liền gặp được cái này việc sự t ì n h ta dễ dàng sao ta trúc long lắp bắp cảm thấy mình lên thái hạo phục hy kế hoạch lớn hiện thế thời không bạch ngọc kinh ngay tại hồng quân cùng dương my thôi diễn tương lai sắt na huyền khanh cảnh diệu ngọc thần ba người hình như có cảm giác cảnh diệu thượng tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn bốn phía nhìn một chút làm sao cảm giác ai đang giám thị chúng ta còn có thể là ai hồng quân chứ sao người thật coi người ta là mời chúng ta đến tham quan huyền khanh đem ánh mắt nhìn về phía ngày thứ ba trong thành kia hai cái làn bộ nga lưu tử đại la trí tôn hắn vừa rồi cảm nhận được thời không trường hà lên vợ sóng cái này hai gia hỏa vừa rồi tuyệt đối đã làm gì hắn đôi chúng ta có ý đồ gì ngọc thần đạo quân có chút n h ũ n mày hắn lúc đầu cũng không có ý định gia nhập bạch ngọc kinh chỉ bất quá bị hồng quân phát không biết rõ bao nhiêu quấy dối thềm mời lúc này mới dự định đến xem ý đồ ngược lại là nói không lên chúng ta cùng hắn xác thực hữu duyên huyền khanh nói ra đơn giản là nhìn ba người chúng ta có tiềm lực muốn kéo chúng ta nhập bọn c h ứ sao ngọc thần đạo quân nhẹ nhàng ngật đầu biểu thị tán thành các ngươi cảm thấy cái này bạch ngọc kinh mục đích là cái gì cảnh diệu thượng tôn nhìn xem năm thành thập nhị lâu bên trong lùi tới các tiên nhân hắn nói ra trước đó ta còn thực sự không tiếp xúc qua một cái tiên nhân nhưng nơi này tiên nhân cũng không là bình thường nhiều chưa thấy qua bình thường người ta bạch ngọc kinh căn bản là không có chính thức cùng hồng hoang chân giới tiến hành song trình kết nối huyền khanh đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này hắn đem từ đồ nướng tiên nhân nơi đó có được tin tức lại cho cảnh diệu cùng ngọc thần nói một lần các ngươi đều biết rõ chúng ta hiện tại vị trí ở đâu a thiên ngoại hỗn độn cảnh diệu thượng tôn cùng ngọc thần đạo quân t r ă n miệm một lời đúng a thiên ngoại hỗn độn đều không có ở hồng hoang chân giới huyền khanh nói ra bạch ngọc kinh năm thành thập nhị lâu kết nối vô số thời không tiết điểm phía sau chỗ h à n g cái thế giới nhiều vô số kể nhưng nói trắng ra là những thế giới này vẫn là tại bạch ngọc kinh bao phủ xuống t ự a như là bạch ngọc kinh chư thiên vạn giới mà không phải lệ thuộc tại hồng hoàng chư thiên vạn giới cảnh diệu thượng tôn nghe vậy lập tức hiểu được chiếu ngươi nói như vậy đây thật ra là bạch ngọc kinh vị diện a những này tiên nhân phía sau lớn nhỏ thế giới tuy nói tản mát tại hồng hoàng bên ngoài nhưng kỳ thật đều bao dung tại tòa này bạch ngọc kinh vị diện ở trong ngọc thần đạo quân cũng nói ra mà ngọc kinh sơn chính là bạch ngọc kinh tòa này vị diện bên trong chư thiên vạn giới Liên Hợp Tổng Bộ. hoặc là nói là các tiên nhân phi thăng cái này phi thăng dùng tốt huyền khanh cười nói ta xem chừng bạch ngọc kinh kế hoạch tám thành phải rơi vào thành tiên cùng phi thăng hai phương diện này nếu như ta là hồng quân hiện tại có một cái thành tiên kế hoạch bày ở trước mặt ta vậy ta chắc chắn sẽ không tại hồng hoang chân giới làm c à n g rỡ mà là lựa chọn đi chân giới bên ngoài làm thí nghiệm như thế cảnh rượu gật gật đầu hồng hoang nước sâu như vậy một không xem chừng liền l à t h u y ề n quân bất kiến vô luận là kỳ lân tộc cùng long tộc gây sự tình đều trước từ chư thiên vạn giới bắt đầu hai u y ề n k h n h t ế p t ụ cái nói, tại chư thiên tuyển tại chư mấy cái thế giới thí một hiệu giới điểm, điểm có một điểm hiệu quả về sau, về này g cũng không thể bỏ mặt không ư ơ i quan thể mặt bỏ tâm、à. Ai, cái n à kết nối trên ngọc kinh sơn một người làm kế hoạch khó thành sự t ì n h cho nên b ư ớ c thứ hai đó chính là kéo người n h ậ p bọn mà lại những n à y hợp tác đồng bạn trình độ nhất định phải cao cho nên có âm dương tiên nhân càn k h ô n tiên nhân điên đảo tiên nhân các loại một chút có thực lực tiên nhân ngươi muốn nói như vậy vậy ta coi như minh bạch cảnh diệu thượng tôn cười nói đưa ra lý niệm chư thiên thí nghiệm biểu hiện ra thành quả kéo người nhờ bọn tráng đại thế lực phản công hồng hoang thế nhưng là dạng này cái này khi n đó mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận rất nhiều loại phương án nhưng rơi vào thực chỗ còn phải là cái này sáu bớt đi ngươi nói có hay không thần linh có thể trực tiếp một bước đúng chỗ lấy tự thân vĩ lực đánh phục chư thần chiếm lĩnh hưng hoang đương nhiên là có sáng thế thần bàn cổ những người khác vẫn là tắm một cái ngủ đi thành thành thật thật đi lớn liên hợp con đường trước làm cái phổ thế lý niệm sau đó làm cái tổ chức cùng một chỗ cố gắng ngọc thần đạo quân nghe xong huyền khanh cùng cảnh diệu phân tích hắn như có điều suy nghĩ cho nên bạch ngọc kinh làm ra thiên đầu này đạo lộ nó mục đích là nghĩ tiến đánh hồng hoàng chân giới thống trị vô cùng vô tận thời không mà bây giờ hắn nhóm chạy tới bước thứ năm lập tức liền muốn chuẩn bị đại phản công huyền khanh cùng cảnh diệu nghe vậy liếc nhau sau đó đồng loạt lui lại một bước chúng ta không nói gì đây là chính ngươi nghĩ đúng đúng đúng chúng ta vừa rồi chỉ là tại hợp lý thôi diễn kết quả cuối cùng là ngươi nghĩ ra được cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ hai người cái này ăn ý vung nổi đem ngọc thần đạo quân cho làm sửng sốt không phải các ngươi làm sao quen như vậy luyện linh kết đ ố i đến phiếu để cử nguyện phiếu t r ư ơ n g bảy mươi một hồng hoang đại võ đài có mậu ngươi liền đến t r ư ơ n g bảy mươi một hồng hoang đại võ đài có mậu ngươi liền đến cầu bài đặt trước chỉ đua một chút chớ để ý huyền khanh cùng cảnh diệu rất nhanh lại ngồi trở xuống cảnh diệu cười ha h à nói chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ bồi dưỡng ăn ý đây hôm nay đánh cái dạng lần sau có người ngoại tại ngươi liền biết rõ làm sao bây giờ cho nên ta hiện tại chính là người ngoài kia đúng không ngọc thần đạo quân nhìn ra huyền khanh cùng cảnh diệu quan hệ cái này hai tuyệt không vẹn vẹn đơn giản nhận biết hẳn là từng có tương đối dài thời gian hợp tác hoặc là nói hắn nhóm là một tổ chức g i a ngọc thần đạo quân nguyện ý lấy thành tâm đối đãi mỗi người nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật là cái xòa b ạ c điểm hắn bén nhạy đã nhận ra điều này nhưng chưa hề nói phá mà là hỏi huyền khanh một vấn đề thống trị h ư n g hoàng cái này có thể thành công sao ngọc thần đạo quân nhìn trung bạch ngọc kinh năm thành thập nhiều phát hiện nơi này tiên nhân xác thực nhiều nhưng chân chính được cho tiên tiên đại thần cũng liền kia mười cái coi như sau này bạch ngọc kinh bên trong tiên tiên đại thần số lượng tăng gấp đôi tiến đánh hồng hoang vậy cũng quá sức cái này cơ bản không có khả năng thực hiện a vấn đề này nha khó mà nói huyền khanh nghĩ nghĩ nói chúng ta vừa rồi nâng lên lục bộ tẩu hạch tâm tư tưởng liền một cái đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn đem địch nhân khiến cho t h i ể u t h i ể u trên lý luận chỉ cần bằng hữu đủ nhiều địch nhân đủ ít đừng nói tiến đánh hồng hoang ngươi thành đoàn đi cùng bản cổ đại thần t á c h ra vật cổ tay đều được thật sao ngọc thần đạo cân đối với cái này thâm biểu hoài nghi hắn cảm thấy huyền khanh nâng cái này ví dụ lời rõ ràng bên trong có chuyện ngọc thần đạo quân hồi tưởng lên cái trước thành đoàn đi cùng bàn cổ đại thần vật cổ tay đoàn thể hắn nhóm hạ tràng giống như không tươi đẹp l ắ m dáng vẻ đây chẳng phải là nói nếu như bạch ngọc kinh mục đích là thống trị hồng hoang phía dưới n ó trận cũng không quá quan minh ngọc thần đạo quân lần này đi theo huyền khanh cùng cảnh diệu ăn ý lựa chọn dùng ánh mắt trao đổi ý kiến có sao nói vậy hắn nhóm nếu là thật nghĩ như vậy chúng ta liền có thể nhìn về vui kỳ thật đi con đường này chúng ta thôi diễn qua muốn một đạo ép và đạo tại hồng hoang một nhà mà độc đại hoàn toàn là không thể nào không sai nếu ai nghĩ như vậy làm như thế đây không phải là đầu g ó có bệnh chính là muốn đ à o hố cho người có công phu này còn không bằng chính mình khai thiên là một cái thấp phối h ư n g hoang sau đó làm cái đại đạo c h i tổ hay là thiên đạo t r ờ i một chút ai nói không phải đây ta nói cho ngươi ta đã lai trời còn tưởng là một đoạn thời gian thái thượng đạo tổ có thể được sức lực đa tạ hai vị vậy ta hiểu rõ ngọc thần đạo quân khi lấy được hai vị đạo hữu trả lời chắc chắn về sau hắn cảm thấy gia nhập bạch ngọc kinh giống như không phải cái gì lựa chọn chính xác lúc này huyền k h a n h phát giác hồng quân cùng dương my cũng đang chăm chú hắn nhóm thảo luận hắn hắng g ọ n một cái nói ra đương nhiên cụ thể tình huống còn phải cụ thể phân tích hồng hoàng là cái đại võ đại tiên thiên thần linh bên trong có mấy cái là không muốn tại sân khấu lớn này diễn một trận trò hay vô luận kế hoạch gì cái gì đạo lộ cũng không quan tâm kết cục sau cùng có phải hay không kết thúc ít nhất phải trước đạp lên cái này sân khấu nha không lên đại ngươi làm sao biết rõ đúng hay không không lên đại ngươi làm sao biết rõ được hay không vẫn là câu nói kia vô thượng chân giới trí cao hồng hoàng đại biểu là vô tận khả năng ở chỗ này hết thể đều là hy vọng chỉ có dám nghĩ dám làm mới là vương đạo vạn nhất thành đâu đúng không ngọc thần đạo con nhìn xem huyền khanh giống như là tại đối với người nào diễn thuyết hắn chừng mắt nhìn như có điều suy nghĩ nhìn một chút ngày thứ ba thành huyền khanh tiếp tục nói bạch ngọc kinh hiện tại đến xem chỉnh thể bên trên k é m chút ý tứ nhưng là người ta hiện tại có đại la trí tôn vẫn là hai vị đại la đại biểu cái gì đại biểu là nói chi vô tận là vô tận khả năng là thực lực biểu tượng siêu thoát thời không một chứng v i n h chứng quan sát vạn cổ chư thiên c h i hưng d i ệ t ngồi xem vô tận kỷ nguyên c h i thay đổi người ta hai tôn đại la đứng tại cái này chính là đại đạo phương hướng ngươi không phục đều không được thế lực khác thật đúng là không có cái này phối trí chỉ ít hiện tại thời đại này tại đỉnh tiêm chiến lược khối này bạch ngọc kinh xa xa dẫn trước cho nên a bạch ngọc kinh có thực lực này lên đài biểu diễn là hoàn toàn không có vấn đề hai vị làm bộ t à n bộ đại l á o nhẹ gật đầu phong đô đạo hữu lời này đơn giản nói đến chúng ta trong tâm k h ầ n đi thích nghe nhiều lời điểm nhưng là huyền khanh nói ra lên đài biểu diễn là một mặt tốn u vui này hát thế nào là một mặt cuối cùng có thể tại trên sân khấu này cầm tới bao nhiêu quyền nói chuyện lại là một phương diện nói thế nào cảnh diệu rất tự nhiên giữ chước lên vai phụ nhân vật lên đài biểu diễn có hai vị này đại la là được tất cả mọi người có thể tiếp nhận mang theo tổ chức này cùng một chỗ lên đ à i đang còn muốn trên đài chiếm phân lượng nhất định kia muốn không chỉ có là thực lực còn phải nhìn ngươi có thể cho mọi người mang đến cái gì chỉ là một cái tiên chữ khẳng định không đủ đây là ngươi bạch ngọc kinh nói không phải hồng hoang chư thần nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau thực lực ngươi cao chư thần có thể cho ngươi cổ động nhưng tuyệt đối sẽ không hạ tràng hai vị tản bộ đại la bất chi bất giác dừng lại bất chân mặt mỉm cười không hổ là hắn nhóm tán thành đạo hữu đây quả thật là nói đến ý tưởng bên trên vậy như thế nào mới có thể để cho mọi người hạ tràng hỗ trợ cảnh diệu tiếp tục đặt câu hỏi huyền k h a n h nói đồng dạng tình huống dưới đơn giản tăng cường thực lực mở rộng lợi ích hai hạng đồng thời có đầy đủ ngành thực lực mới có thể tại trên sân khấu đứng được càng lâu có lợi ích lớn hơn nữa mới có thể phát triển đến càng nhiều bằng hưu nhưng là đi chúng ta hồng hoang thực tế tình huống có chút không đồng dạng thực lực ngươi mạnh hơn lợi ích lại lớn nếu là không có thể làm điểm đầy đủ thú vị đồ vật ra gây nên mọi người chú ý đối ngơi ư hờ hững lạnh leo rất có thần tại cái tiêu ngược lại là ngọc thần đạo quân cùng cảnh diệu thượng tôn đồng thời gật gật đầu thiên thiên thần linh cùng đạo cùng tồn muốn nói cộng đồng đặc điểm ngoại trừ đối đại đạo truy cầu bên ngoài mọi người đặc điểm lớn nhất chính là tìm thú vui tiên tiên h các thần linh đi long tộc chủ t h ầ n điện cổ động đồng thời nhao n h a u lấy đạo thân hạ tràng là bởi vì long tộc thực lực mạnh lợi ích lớn sao không là long tộc có thể trình hoạt hỗn độn châu ai chủ t h ầ n điện ai cái đồ chơi này ai từng thấy a quá hiếm có không đi chơi chơi thích hợp sao đồng l ý chính ngươi mân mê ra một cái tiên đạo ta nhìn đều không muốn xem hiện tại ra hai cái đ ạ i l a vậy ta tối đa cũng liền nhìn hai mắt nhưng ngươi nếu là có cái bạch ngọc kinh chư thiên thành nhạc tử thần một con đường vậy ta cần phải hạ tràng nhìn xem là thế nào vấn đề nhưng nếu như bạch ngọc kinh nghĩ h tiến thêm một bước tại hồng hoang chân giới cầm tới đầy đủ quyền nói chuyện cái kia còn cần cả một cái đại hoạt mà tỷ như nói có thể cân nhắc tại cái này tiên chữ càng thêm một chút đồ vật thêm cái gì ngọc thần đạo quân nghe đến mê mẩn hồng quân cùng dương mi ngừng chân lắng nghe đồng dạng đang chăm chú huyền khanh càng không tiên nhân âm dương tiên nhân điên đảo tiên nhân nhao nhao dựng lên lỗ thai cái này sao Huyền khanh kéo cái thật dài ơn cuối sau đó quả quyết kết thúc cái đề tài này ta còn không có nghĩ tới chứ ai không nói những thứ này chúng ta vẫn là vào xem đồ thạch tiên nhân đi dứt lời hắn dắt lấy hai cái mộng bức đạo hưu nhanh chân lưu tinh bước vào quỳnh lâu ở trong năm đại tiên nhân không phải chúng ta nghe chính khởi kình chút đấy tại sao không nói ngươi ngược lại là nói hết lời nha n g ư ơ i trở lại cho ta năm đại tiên nhân tập thể tức giận còn có thể hay không đứng đắn một chút chương bảy mươi hai chu thiên ngũ tiên cùng hôn nguyên cửu tiên chương bảy mươi hai chu thiên ngũ tiên cùng hôn nguyên cửu tiên đệ nhất quỳnh lâu đạo huynh cái này tiên chữ rốt cuộc muốn thêm cái gì mới có thể xem như làm lớn sự tình cảnh diệu thượng tôn bị huyền khanh một phen khơi gợi lên hứng thú n ồ n g hậu hắn thực sự nghĩ biết rõ huyền khanh đến tiếp sau kế hoạch không sai bằng vào vô số tuế nguyệt đến nay ăn ý cảnh diệu thượng tôn trong lòng kết luận huyền khanh đã có liên quan tới tiên gây sự mà kế hoạch huyền khanh nhìn về phía một mặt không g ằ n nổi cảnh diệu thượng tôn lại nhìn về phía ngoài miệng không nói nhưng ánh mắt một mực tại bên cạnh mình rời giặc ngọc thần đạo quân hắn cười cười cái này thật sự rất khó nói người ta bạch ngọc kinh sự tình chúng ta mấy cái ngoại nhân tốt như vậy xen vào đâu h trong, trong lòng à h huyền khanh hiện lên mấy cái suy nghĩ cái này năm đầu đường đi nghĩ không đủ đến đồng thời kéo lên không ít người trước ỷ n n mắt tại hồng hoàng thật muốn nói tu vi cảnh giới liền hai cái thái ất đại la thái ất chính là vũ trụ vạn vật tri bản nguyên cũng tức là đạo tiên thiên thần linh cùng đạo cùng tồn cho nên tất cả mọi người là thái ất cái này đã là một loại sinh mệnh cấp độ miêu tả cũng là đối nói trực quan biểu đạt đại la trong đó rất là rộng ý chỉ vô cùng vô tận lưới là lưới ý chỉ bao quát đại la vô cùng vô tận bao dung chưa có nay hai người tên mặc dù khác nhau lại cùng xuất phát từ nói chỉ bất quá cái sau so, so cái trước đi được càng xa cao hơn cho nên hiện tại thành cảnh giới đại danh tử mà tại nói trở xuống tiên nếu là có thể mở ra một con đường lại tiến hành vận hành đoạt chú mệnh danh quyền t i a quyền nói chuyện không liền lên tới nhân tiên địa tiên thiên tiên c h â n tiên huyền tiên kim tiên thái ất tiên đại la tiên hôn nguyên tiên huyền khanh tiếp tục phát tán tư duy chỉ bất quá tại sao ta cảm giác nếu như làm như vậy cần kéo càng nhiều người hạ c h ẳ n g muốn chỉnh ra cái này liều tịch tịch tiên đạo ngoại trừ chúng ta chu thiên ngũ tiên thành viên chí ít còn phải thêm lên côn luân tây vương mẫu tiếp dẫn chuẩn đề hai huynh đ ệ thậm chí hồng quân còn trước hết thành tựu một cái không tồn tại hôn nguyên này làm sao thành an cảnh d i ệ u hôn nguyên đ ằ n s a o huyền khanh cười cười hắn nhìn về phía phía trước chủ trì đ ổ thạch đại hội đ ổ thạch tiên nhân tiếp dẫn cái này từng cái người hữu duyên kỳ thật bị hồng quân góp nhặt một bộ phận huyền khanh trên cơ bản xác thực đối phương đã đang tự hỏi liều tịch tịch tiên đạo chuyện này chính là không biết do hắn là đang suy nghĩ chu thiên ngũ tiên vẫn là hôn nguyên c ự u tiên được rồi để hồng quân chính mình đi đau đầu đi ta cũng không phải hắn bạch ngọc kinh người cùng hắn cân nhắc hắn còn không bằng cân nhắc ta chân linh nghiệp vị đồ hắn tạm thời đẻ xuống những thứ này suy nghĩ huyền khanh mịt mờ liền nhìn cảnh diệu một chút có cơ hội có lẽ đem cái này ra hỏa kéo đến đại đạo chân cảnh bên trong đi đem đạo đức tiên tôn cái này nghiệp vị cho lấy ra bất quá khả năng này cần lấy trước đến thái cử đồ huyền khanh trong lòng thầm nghĩ hắn lần này tới bạch ngọc kinh thu hoạch lớn nhất chính là lợi dụng bản cổ phiên tại đại đạo chân cảnh bên trong bóp ra tôn này trí cao nghiệp vị phủ lên nguyên thúy thiên tôn cái kia thanh ngọc thần đạo quân biến thành linh bảo thiên tôn thời c ơ lại là cái gì đây đem ta luyện linh bảo đều cho hắn sao hắn như vậy đứng đắn đoán chừng sẽ chịu không được đi hắn đây là tại làm chúng ta tâm tính a thật u a hắn thành công ngày thứ năm thành tâm dương đạo nhân hử lạnh một tiếng hắn trợn phát hiện huyền khanh đơn giản t à dị đến kịch liệt cho dù là chính mình cái này địch nhân tại vừa rồi đều bị ảnh hưởng nhất thời nhịn không được muốn nghe xem đối phương có cái gì làm lớn sự t ì n h ý tưởng cái này không đứng đắn ra hỏa tuyệt đối là cố ý hắn bày hàng một bên còn có một vị điên đạo tiên nhân cái này tiên nhân đạo phục tự nhiên và áo tay áo quân sương ngủ một bộ vũ y b n g bền phong thái dị thường bất luận nhìn thế nào đều là một vị hữu đạo toàn chân chỉ là có một chút đặc thù cái này điên đạo tiên nhân gần nhất có cái đặc thù yêu thích đó chính là ưa thích dựng ngược không phải sao lúc này điên đạo tiên nhân hai tay ôm ngực dựng ngược lơ lửng giữa không t r ú n g tại âm dương đạo nhân trước mặt lúc gần lúc hiện âm dương đạo nhân cũng không coi là quá kỳ lạ sớm quen thuộc kỳ danh gọi điên đạo vậy hắn đại đạo tự nhiên cũng là điên đạo trước đây gặp được điên đạo tiên nhân thời điểm cái này ra hỏa nói chuyện hành vi thần thông các loại đều là bừa bãi chỉnh cung tinh thần h p âm n hiện tại không đứng đáng nhiều. Hiện tại bất quá là thích chơi dự ngược liệt, là tại tại chơi bất thích so quá ưa dự à thôi, chỉ ít chỉ phương diện khác đã bình thường. Âm dương i ệ n bình khác h đã t ờ n g Âm d ư nghe nói ngươi lần trước lật thuyền cũng là bởi vì hắn điên đảo tiên nhân tò mò đặt câu hỏi các ngươi làm sao đều biết rõ âm dương đạo nhân trong lòng kỳ quái chính mình lật ra một lần thuyền mọi người đều biết đúng không hồng quân cùng dương my biết rõ kia bình thường người ta là đại la trí tôn chẳng lẽ ngươi cũng thành đại la điên đảo tiên nhân nói ta vừa rồi đụng phải đổ nướng tiên nhân hắn nói với ta nam hoa cái này ra hỏa âm dương đạo nhân hử lạnh một tiếng điên đảo tiên nhân cười hắc, hắc. ở trong đó xảy ra chuyện gì không cao hứng sự tình nói ra để cho ta cao hứng một chút gần nhất khó được bình thường một chút có thể nghe điểm về vui muốn về vui chính ngươi sẽ không đi tìm âm dương đạo nhân liếc mắt nhìn hắn nói ra luyện k h í tiên nhân rất không đ ứ n g đắn ngươi tìm hắn nhất định có chuyện vui điên đ ả o tiên nhân cười nói tìm hắn trước đó cái này không phải là đến tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống sao hai ngươi tiếp xúc nhiều nhất ngươi ngược lại là nói một chút hắn có cái gì không đ ứ n g đắn chính ngươi đến hỏi h ư n g quân âm dương đạo nhân không muốn cùng hắn nói chuyện chẳng lẽ muốn ta nói câu hợp tác làm sao câu hồn sắp chứ đau giết thế nào heo. vẫn là nói đối phương nghĩ thông đồng thái cờ đồ ta âm dương không muốn mặt mũi a điên đ ả o tiên nhân chỉ thấy âm dương đạo nhân không để ý tới hắn thế là một mực tại trước mặt hắn bay tới bay lui âm dương đạo nhân vẫn như c ũ không nói lời nào điên đ ả o tiên nhân đành phải từ bỏ ngược lại tìm kiếm kế tiếp việc vui rất nhanh hắn thoáng nhìn một thân ảnh trước mắt lập tức sáng lên ai ngươi mau nhìn bất tử tiên nhân có tam hoa tụ đ ỉ n h tri tướng nàng đây là muốn thành đại là sao âm dương nghe vậy x o á t một cái liền quay đầu đi sau đó hắn liền thấy dạng này một bộ tràng cảnh bất tử tiên nhân trên đầu đỉnh lấy một con nhỏ bất tử tiên nhân giao chỉ hình như có cảm giác trở về nhìn hắn nhóm một chút hai vị đạo hữu gọi ta ngồi sổm ở trên đầu nàng đem chính mình ngụy trang thành tam hoa miêu lục nô lười biếng lắc lắc cái đôi cũng không biết do nương nương nghĩ như thế nào hảo hảo tây vương mẫu không làm linh tiêu thần nữ không thích đáng thế mà giả mạo cây bản đào đến cái gì bạch ngọc kinh giả trang tiên nhân t u y ệ t không chơi vui thật n h a m c h á n nghèo vẫn là côn lôn khư bên trong các tỷ tỷ cảnh đẹp ý vui a Đợt, buổi chiều giờ huyền khanh bọn người tiến vào đệ nhất quỳnh lâu dự định đi theo đ ổ thạch tiên nhân tiếp dẫn chơi mấy trận đ ổ thạch kỳ thật cái này đ ổ thạch rất đơn giản cơ bản tướng làm tại giao tiền mở mù hộp có thể khai ra cái gì toàn bằng thủ đoạn cùng vật khí. tu bồ để đạo hữu ta cũng thử một chút đ ổ thạch tiên nhân tiếp dẫn nhìn một chút huyền khanh giống như nhận ra đối phương nhẹ nhàng gật đầu vô tận hào quang hiện lên sán lạn như tinh thần kỳ thạch xuất hiện tại huyền khanh trước mặt đạo hữu s i n cứ tự nhiên huyền khanh giao một bút phong phú tiên tiên linh tài về sau tại tiếp dẫn cung cấp thất bảo kỳ thạch bên trong cẩn thận chấp chớp liền cái này đi huyền khanh chọn lấy một khối nhưng này nháy mắt yên tĩnh rất nhanh liền bị các tiên nhân làm ồn âm thanh đánh vỡ lục căn thanh tĩnh trúc thiên thiên linh căn thật bị mở ra đổ thạch tiên nhân đều có đổ vào ta làm sao ta liền mở sáu trăm bốn mươi tám khối kỳ thạch lông cũng không có ra một cây ngoa tạo chó nắm đúng không tấm màn đen nhất định là tấm màn đen ta không tin tưởng giả đều là giả cái này nhất định là ảo giác nhìn thấy lục căn thanh tịnh trúc một khắc này rất nhiều suy thần phụ thể đổ cầu tiên nhân phá l ớ n phòng bọn hắn tình nguyện tin tưởng đây là ảo giác cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực nhất định là cái nào đại năng sen lẫn trong chúng ta ở giữa tu giả trở thành sự thật ảnh hưởng đạo ra đây vị này đạo hữu tỉnh táo một chút ngươi cũng không muốn bị quy giác phược treo lên a so với vỡ tổ các tiên nhân huyền khanh liền bình tĩnh nhiều hắn đưa tay đem lục căn thanh tịnh trúc thu nhập trong tay háo tiếp dẫn cũng một mặt bình tĩnh duy trì lấy trật tự tựa như lối mất đi một cây tiên thiên linh căn không có cảm giác gì đương nhiên không có cảm giác cái này gốc lục căn thanh tịnh trúc cũng không phải là gốc k i a c ự c phẩm tiên tiên linh căn mà là một đoạn điểm nhánh bồi dưỡng được đồ vật phân thuộc tiên tiên không giả cầm đi luyện bảo cũng có thể luyện thành tiên tiên linh bảo nhưng đối với đưa tới nói không phải liền là gãy một đoạn cây trúc sự tình sao đạo hưu cao hứng mới là thật chúng ta cũng tới thử nghiệm cảnh rượu lôi kéo ngọc thần cũng đi đổ thạch rất nhanh liền lại đưa tới oanh động cảnh rượu thượng tôn mở ra một viên công đức kim liên liên tử ngọc thần đạo quân mở ra một cái chống da cá cái trước là t ự c phẩm tiên tiên linh bảo tứ lại đài sen một trong tiên tiên công đức kim liên hạt giống có thể trồng ra tam phẩm công đức liên hoa cái sau thì là một kiện hàng thật giá thật tiên tiên linh bảo hh ắ c ắ c đạo h ư u cái này nhiều không có ý tứ cảnh diệu thượng tôn nói không có ý tứ cũng đã đem kim liên tử thu lại hắn dự định trở về luyện một viên tốt đan dược thì như nói công đức kim đan cái gì tiếp dẫn đối hắn nhẹ nhàng gật đầu đạo h ư u giải sầu ta thu ngươi nhiều như vậy đan dược đây ngọc thần đạo quân gặp đây cũng đem cái kia chống ra cá i nhận lấy hắn suy nghĩ đợi lát nữa đ ổ thạch đại hội kết thúc mình có thể nửa giá cho đồ thạch tiên nhân định chế một bộ trận pháp đôi bên cùng có lợi nhà tất cả mọi n g ư ờ i vui vẻ huyền khanh ba người đi dạo xong đệ nhất quỳnh lâu ra nhân sâm cây a n quả đã cùng chân vũ đàm phán thành công trên trăm phần đơn đặt hàng ta cùng trận pháp tiên nhân là h ả o huynh đệ các ngươi cùng trận pháp tiên nhân cũng là h ả o huynh đệ b ố n bỏ năm lên chúng ta cũng là h ả o huynh đệ t r â n vũ đối huyền khanh cùng cảnh diệu tương đương nhiệt tình tới tới tới cho hai vị huynh đệ đưa một đầu k h ổ n tiên thẳng đừng vội cự tuyệt cho các ngươi chính là đứng đắn p h i ê n bản cái này gọi hoàng kim thẳng cái này gọi phược thần tác cầm cầm ngàn vạn k h á c h khí đều là huynh đệ ngọc thần đạo quân nhìn xem không đứng đắn chân vũ trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứ n g được tại bích du thiên thời điểm cũng không dạng này a trần vũ thịnh tình không thể chối tử huyền khanh cùng cảnh d i ệ u đành phải nhận lấy hai người lại chuyển tăng chân vũ một kiện linh bảo cùng một hồ lô đan dược cái này gọi long xà bàn kết tính m ệ n h đan tác dụng phụ là như vậy cảnh d i ệ u thượng tôn khó được đứng đắn một lần nói ra đan dược tác dụng phụ huyền khanh tặng là đứng đắn linh bảo liền không có cố ý giao phó đi đi đi chúng ta tiếp tục đi dạo nhiều hai vị khách nhân nhân sâm cây ăn quả cao hứng còn không kịp đây hắn lại dẫn bọn hắn đi hướng ngày thứ hai thành ngày thứ ba thành trên cơ bản bọn hắn xem như đem toàn bộ bạch ngọc kinh đi dạo xong huyền khanh cũng nhìn được càn k h ô n tiên nhân điên đạo tiên nhân còn có bất tử tiên nhân làm biết rõ bất tử tiên nhân là tây vương mẫu mà lại nàng làm bộ chính mình là cây bản đào thời điểm huyền khanh thật không biết rõ nói cái gì cho phải cái này hồng hoang a càng ngày càng không đứng đắn hắn thậm chí còn tại càng k h ô n tiên nhân k i a mua mấy món linh bảo càng khôn đỉnh trong tay hắn nói cách khác hắn là càng khôn ma thần đi huyền khanh sẽ nghĩ từ bản thân tại mộ đạo lúc nhìn thấy hình tượng càng khôn đỉnh tiên tiên trí bảo có được phản luyện hậu tiên quay lại tiên tiên công hiệu có cái đồ chơi này trên cơ bản có thể là một vị tiên tiên linh bảo bán buôn thương đương nhiên khẳng định không thể không tiết chế phản luyện tiên tiên linh bảo đại giới hẳn là có chút mấy vị đạo hữu chơi đến thế nào còn tận hứng tại huyền khanh bọn người đi dạo song bạch ngọc kinh về sau hồng quân cùng dương mỹ hợp thời xuất hiện nhất là hồng quân nhìn chằm chằm vào huyền khanh giống như sợ hắn trượt đồng dạng còn được chưa đáng tiếc duy nhất chính là cản k h ô n tiên nhân luyện mấy món tiên t i ê n linh bảo đều quá nghiêm chỉnh huyền khanh một mặt thở dài dáng vẻ phản phất tại ai thán c à n k h ô n đ ỉ n h bị long đong quả thực là theo sai chủ nhân dương mỹ ngay vậy, vậy mà phi thường tán đồng gật đầu xác thực đáng tiếc hồng quân đi đến huyền khanh trước mặt rỗi rỗi tay đạo hữu ta linh bảo, bảo dưỡng tốt đi kỳ thật còn kém chút、ừ. nhưng cũng miễn cưỡng đi huyền khanh từ trong tay áo s ở xuất bản cổ phiên đưa cho hồng quân hồng quân nhìn kỹ một chút không có đánh cháo hàng thật huyền khanh rất bất mãn cảm thấy hồng quân đây là không tín nhiệm mình hồng quân xác nhận xong lúc này mới lộ ra tiểu dung đạo hữu đối chúng ta bạch ngọc kinh nhưng còn có kiến nghị gì Hiện nhiên, hắn Huyền Khanh Hồng thôi chút Huyền Khanh khánh Bởi diễn miệng Người lưới vẫn còn đang Quân đến vì vật. trước góc câ đó. đồ đết. suy tư một cái này lão đạo cũng không phải là muốn xuống tay với ta a càn khôn đỉnh có thể làm ra mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo sao có thể nhưng là đến muốn mạng phi thường muốn mạng phản biện mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo càng k h ô n tiên nhân cảm thấy mình hẳn là sớm đi tìm đồ nướng tiên nhân nam hoa chọn lựa phong thủy bảo đ ị a huyền khanh cười nói yêu cầu rất đơn giản không muốn ngươi mấy trăm kiện linh bảo ta chỉ cho ngươi mượn bạch ngọc kinh một kiện linh bảo hồng quân nhớ mày thứ nào thái cực đồ không được âm dương đạo nhân lập tức xuất hiện trầm mặt cự tuyệt đừng tiểu khí ta làm mượn huyền khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ có vay có trả mà lại cam đoán còn vừa rồi bàn cổ phiên ta không phải trả sao Đợt, buổi chiều tứ đại t i ê n nhân đừng nói nữa v ă n cầu ngươi đi nhanh đi c ầ u bay đặt trước cam đoán còn hồng quân cầm trong tay bàn cổ phiên trầm mặc một lát hắn cái này trầm xuống mặt nhưng làm âm dương đạo nhân giật mình lao đạo ngươi nghĩ làm gì sẽ không phải thật đáp ứng a âm dương đạo nhân gấp nhưng không có hoàn toàn gấp hắn mặt ngoài trách trách hô hô nhưng trên thực tế tranh thủ thời gian cho hồng quân truyền âm tỏ thái độ cái này tiểu tử đ ấ y ngươi mò tới không mò tới cho hắn nhìn một cái không sao nếu như không có sợ đến ta cũng không dự định mạo hiểm như vậy âm dương vũ trụ về sau cho tới bây giờ thái cực đồ đều có chút trốn tránh hắn Ta hồng o bảo à này làm i nghi cái này, tiểu tử muốn mượn khai thiên tam bảo làm cái gì lại muốn mượn gì h tử tam Ừm. sự. Hồng quân nhẹ dọn hồi phục tìm được một chút nhưng không hoàn toàn hắn trầm mặc trong nháy mắt kỳ thật chính là đang tìm bạn cổ phiên hiểu rõ tình huống nhưng là bạn cổ phiên biểu thị tiến vào một mảnh không cách nào hình dung thiên đ ị a cuối cùng ý thức mơ hồ một mảnh hắc cám đều là lời nói thật có thể hồng quân bằng bản năng đã cảm thấy không đúng lắm hồng quân suy tư một phen dự định sau đó nghiên cứu dưới mắt quan trọng chính là đánh trước phát h u y ề h a n h người yêu cầu này ta không thể thay âm dương đạo bạn đáp ứng ngươi hồng quân nghiêm mặt nói thái cực độ không phải ta chi bảo chính là âm dương đạo bạn tất cả ngươi hướng ta mượn bản cổ phiên có thể nhưng thái cực đồ vậy ta liền mượn bản cổ phiên huyền khanh lập tức thuận hồng quân lời xã giao nói đi xuống ngươi danh giới cuối cùng linh hoạt như vậy sao hồng quân trần chờ một cái hỏi ngươi không phải mới vừa mượn qua sao kia là tại bảo dưỡng hiện tại mới là chính thức mượn huyền khanh liếc mắt nhìn nhìn hắn một bộ ngươi làm sao không nhớ biểu lộ không được lần này là hồng quân từ chối thẳng thắn nói đùa hắn bây giờ hoài nghi bản cổ phiên bị huyền khanh đạo quả ảnh hưởng tới làm sao có thể lại đem bản cổ phiên cho mượn đi lại mượn một lần trả lại vậy vẫn là hắn bản cổ phiên sao liên tiếp hai lần bị cự tuyệt huyền khanh cũng hừ lạnh một tiếng cái này cũng không mượn vậy cũng không mượn thật sự là một điểm thành ý cũng không có vậy dạng này ta mượn c à n k h ô n đỉnh tổng được chưa các ngươi biết rõ ta am hiểu luyện khí không có cửa huyền khanh câu này c à n k h ô n đỉnh đem c à n k h ô n tiên nhân cũng nổ ra tới c à n k h ô n tiên nhân từ trong hư không hiện thân có chút cảnh giác nhìn xem huyền khanh ta c à n k h ô n đỉnh chỉ luyện đứng đắn linh bảo liền huyền khanh k i ê u luyện khí tiêu chuẩn c à n k h ô n tiên nhân nhìn qua sau không có bị tức chết liền không tệ hắn nào dám đem c à n k h ô n đỉnh cấp cho huyền khanh cho mượn về sau trả lại c à n k h ô n đỉnh trở nên không đứng đắn làm sao bây giờ đối với huyền khanh thái độ tốt nhất dương mi đạo nhân lúc này cũng là có chút dở khóc dở cười ngươi cái này mới mở miệng chính là tiên thiên trí bảo để chúng ta rất khó xử lý a không có cách các ngươi bạch ngọc kinh có thể để cho ta nhìn chúng chỉ có tiên thiên trí bảo huyền khanh buông tay nhìn rất bất đắc dĩ ngươi muốn mượn thái cực đồ làm gì hồng quân đạo nhân nói thẳng hỏi chiếu vào nó luyện một kiện linh bảo đi huyền khanh thần sắc trang trọng nhìn xem bốn vị tiên nhân hắn nói ra các ngươi đừng với ta có sự hiểu lầm ta liền một cái luyện khí tiên nhân thấy được bực này trí bảo nghĩ nghiên cứu một cái rất bình thường a nếu như có thể dựa vào cái này đạt được linh cảm không chừng có thể tại luyện khí một đạo bên trên có đột phá đây gặp huyền khanh nói nghiêm túc tứ đại tiên nhân thái độ thoáng h ò a hoãn càng k h ô n tiên nhân nói như đạo h ư u muốn tìm kiếm luyện khí trên đột phá có thể gia nhập ta bạch ngọc kinh chúng ta có thể nhiều hơn giao lưu vần đạo tại luyện khí phương diện này vẫn còn có chút tâm đắc âm dương đạo nhân mắt nhìn huyền khanh lại nhìn mắt một bên ngọc thần đạo quân hắn mặt không thay đổi nói ra người ta ở giữa chuyện cũ trước tiên có thể thả một chút nhưng mượn bảo sự tỉnh đạo hữu cũng đừng nhắc lại tiên tiên trí bảo liên quan đến không chỉ có là chúng ta thân gia tính mạng càng là chúng ta đại đạo cam đoan không thể tù huyền khanh cười nói ta lần sau còn tới bạch ngọc kinh phúc một bên cảnh diệu thượng tôn cố nén ý cười huyền khanh đây là muốn bắt được bạch ngọc kinh l i ề u mạng mà hao ha khu khu liên liên ngọc thần đạo quân đều có chút không kèm được hắn rất hiếu kỳ huyền khanh là thế nào làm được như thế tự nhiên âm dương đạo nhân cùng bọn hắn tồn tại qua t i ế t loại sự tình này huyền khanh sách đều không nhắc thật giống như những này đều không tồn tại đồng dạng xoay đầu lại còn cùng người ta nghiêm trang thảo luận mượn trí bảo loại sự tình này huyền khanh nhìn xem đối diện tập thể t r ầ n mặc tứ đại tiên nhân hắn hỏi lại thế nào bạch ngọc kinh không chào đón ta lần sau đến không có sự tình ho đương nhiên hoan nghênh đạo h ư u có thể đến chúng ta thật cao hứng đúng a thật cao hứng ha ha tứ đại tiên nhân lửa là l ừ a g ạ t nói bọn hắn hiện tại phát hiện một vấn đề đây không phải là chủ của chúng ta trận sao làm sao chúng ta trở nên bị động như vậy từ cái gì thời điểm bắt đầu tứ đại tiên nhân tập thể hồi ức tựa như là huyền khanh tiến vào bạch ngọc kinh bắt đầu đối phương liền đã đem nơi này coi như chính mình sân nhà đến mau đem hắn đưa ra ngoài bốn vị tiên nhân trao đổi một cái ánh mắt đều cảm thấy không thể lại để cho huyền khanh ở chỗ này ở lại hồng quân cũng không có ý định hỏi kiến nghị gì không đề nghị hắn sợ hỏi lên đáp án quá không đứng đắn đến thời điểm vấn đề không có giải quyết không nói ngược lại bị huyền khanh cho ô nhiễm cái kia còn không có chính thức lên đường tiên đạo coi như thật v ủ bốn vị tiên nhân riêng phần mình truyền âm giao lưu rất nhanh thương lượng ra đối sách đạo hưu đã muốn mượn thái cực đồ l ư y ệ bảo là muốn mượn thái cực đồ bàn cổ phiên hoặc là càn cổ đ ỉ n h huyền khanh là cái nghiêm cần người hắn lập tức cải chính đương nhiên các ngươi nếu là muốn đem cái này ba kiện bảo đều cho ta mượn ta cũng không để ý đều mượn làm sao không đẹp chết ngươi bốn vị tiên nhân lướt mắt trí bảo đều cho ngươi mượn rất không có khả năng nếu như ngươi thật muốn lưỡi bảo, như tại h thể giúp người một cái. Huyền Khanh túi đầu, ước chế lấy nội dùng, hán có chút ế có cái. ước góc có có một túi tâm tiểu t giúp người dung, miệng nội rúm. đầu, lấy làm bộ suy tư một phen về sau huyền khanh nói ta cần mấy sợi tiên thiên â m dương chi khí bản cổ phiên phá diệt vạn pháp áo nghĩa đến điểm lại thêm càn k h ô n đỉnh tiên thiên chi tức dùng để phản luyện tiên thiên dạng này liền có thể luyện một kiện không tệ linh bảo chỉ những thứ này tứ đ ạ i tiên nhân hai mặt nhìn nhau cái này lui một bước lui cũng quá lớn a chỉ những thứ này huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt thành khẩn đều nói là l u y ệ bảo các ngươi nhất định phải cẩn thận như vậy nếu là không yên tâm vậy ta liền lưu tại bạch ngọc kinh ngay trước các ngươi mặt lượt khí cái này được đi dương mi đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng thế thì cũng không về phần đây âm dương đạo nhân nhìn thấy huyền khanh nhìn hồi lâu hắn bỗng nhiên nói đạo hưu nếu không ngươi phát cái đạo tệ h ta cần xác định một cái đến cùng có phải là thật hay không lượt khí đúng vậy đừng nói mấy sợi tiên tiên âm dương chi khí ta cho các ngươi ba cái mỗi người mời sợi được a huyền khanh tại chỗ thể hắn là thật dự định lượt khí gặp huyền khanh sảng khoái như vậy tứ lại tiên nhân chẳng những không có yên tâm ngược lại càng không nỡ cho hắn đi hồng quân giải quyết dứt khoát hồng quân đem phá diệt vạn pháp áo nghĩa cô động thành một thanh ngọc kiếm sau đó đưa cho huyền khanh âm dương đạo nhân cho huyền khanh ba người phân biệt phát một cái âm dương ngư t e o vòng càng k h ô n tiên nhân mười phần không thôi đem tiên tiên c h i tức chưa ở một cái tịnh bình bên trong ta chỉ có một cái yêu cầu ngươi có thể hay không luyện một kiện đứng đắn linh bảo bao nghiêm chính huyền khanh v ô v ô bộ ngực được rồi tất cả mọi người đưa cái điểm đồ vật vậy ta cũng đưa chút dương mi đạo nhân t h u ậ n tay trong tịnh bình đâm một đoạn dương liễu nhánh đa tạ đạo hữu huyền khanh thái độ tương đối tốt huyền khanh ba người lại lẫn nhau lưu đạo tiêu lấy giữ liên lạc như vậy huyền khanh hướng hồng quân bọn người phất phất tay mọi người gặp lại lần sau đại hội đừng quên gọi ta lại gặp tứ đại tiên nhân đứng thành một hàng cũng phất phất tay bọn hắn giống như là đưa ôn thần đồng dạng đem huyền khanh đưa tiễn chương bảy mươi lăm thái c ự cấn c phủ vong xuyên bóng tối chương bảy mươi lăm thái c ự cấn c phủ vong xuyên bóng tối tăng thêm t h ỉ n h thần dễ dàng đưa thần khó a huyền khanh ba người sau khi đi bốn vị tiên nhân tại nguyên châu đứng đầy một, một lát từng cái cảm khái ngàn vạn thế nào ta nhìn mấy người các ngươi giống như không quá vui vẻ bộ dáng điên đảo tiên nhân bỗng nhiên xuất hiện trôi giặt đến mấy người trước mặt càng khôn tiên nhân méo méo mi tâm cái khác hai cái còn tốt chính là phong đô đạo hữu đi ta cảm thấy đem hắn chiêu tiến bạch ngọc kinh chuyện này còn phải thận trọng cân nhắc cái này tựa hồ không phải cái gì quyết định chính xác âm dương đạo nhân biểu thị tán đồng ta có dự cảm hắn nếu là thật sự gia nhập bạch ngọc kinh chúng ta có thể sẽ hối hận có quỷ q u á i như thế sao điên đạo tiên nhân treo ngược tại giữa không trung một mặt không hiểu ngươi không tin t a vậy ngươi vừa rồi làm sao không ra âm dương đạo nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn điên đạo tiên nhân cười nói trong tay của ta lại không có tiên thiên trí bảo người ta không nhớ thương ta, ta ra làm gì lời này đem ba vị trí bảo người sở hữu đều hế trụ là bọn hắn có tiên tiên trí bảo cho nên bọn hắn hẳn là bị nhớ thương phong đô đạo hữu vừa rồi đi thời điểm cho ta t r u y ề n một đoạn tin tức hồng quân đem huyền khanh cho tin tức chia sẻ ra cái này chúng tiên nhìn về sau đều những mày loại này đề nghị thật có thể thực hiện sao bọn hắn thâm biểu h o à n h nghi tiên còn có thể chơi như vậy minh giới huyền khanh thân ảnh xuất hiện ở trụ tuyệt thiên cung mua đưa tới ba cái này nhiều không có ý tứ a huyền khanh nhìn xem trong tay bốn i ệ n lễ vật trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạ lúc đầu chỉ là nghĩ hao một điểm thái cực đồ lông dê làm một kiện linh bảo đi chế tạo nghiệp vị đây hiện tại cái này bốn kiện lễ vật hoàn toàn có thể phân biệt luyện một kiện linh bảo bạch ngọc kinh quả thực là phúc của mình điệp tốt địa phương a lần sau còn đi huyền khanh suy tư một phen đi vào hôn nguyên đỉnh trước mặt hôn nguyên đỉnh lung lay một phân thành hai hắn đem âm dương ngư phối vòng tính cả trước đó lấy được tiên thiên âm dương nhị khí đầu nhập trong đ ỉ n h vậy liên luyện một cái thái cực phù hấn đi huyền khanh tại hôn nguyên đỉnh trên rắn lên một viên p ụ triện lại đem cản khôn đạo nhân cho ngọc tịnh bình tính cả dương liệu nhánh đầu nhập một cái khác trong đình đã đáp ứng c à n không tiên nhân vậy cái này liền đang trải qua một điểm luyện một cái dương c h i ngọc tình bình lại dán lên một viên phụ triện huyền khanh quay người rời đi về phần hồng quân cho viên tiên ngọc kiếm bị huyền khanh đưa đến đại đạo chân cảnh trong tay nguyên thủy tiên tôn là luyện trạm tiên kiếm tốt một chút vẫn là coi như tam bảo như ý phôi thai tốt một chút ai nhìn tạo hóa đi huyền khanh đi ra thiên cung minh hà đã rời đi xem bộ dáng là về huyết hải phủ đệ nghiên cứu nghiệm hỏa hồng liên đi đi xem một chút vòng xuyên hạn khí tức giống như có chút lộn sụt a nhất định là xảy ra chuyện gì thân hình l o i lên huyền khanh đi vào n o ạ i hà cầu đầu chủ thượng ngươi trở lại rồi vong xuyên thấy một lần huyền khanh kích động từ n o ạ i hà chi cảnh bên trong nhảy ra ngoài vong xuyên ngươi đây là huyền khanh nhìn xem cảm xúc kích động vong xuyên không rõ ràng cho lắm chủ thượng số ta khổ a vong xuyên bắt lấy huyền khanh tay áo liền bắt đầu tố khổ ngươi là không biết do chúng ta đều trải qua cái gì tiếp lấy vong xuyên liền đem bọn hắn tại phiêu miệu đại thế giới đào mộ trải qua nói một lần chủ yếu là hành hung thần l ị c cùng đào hỗn độn ma thần mộ sự tỉnh phong hy đạo nhân tính tới ma thần mộ vị trí sau đó chúng ta liền đi thành đoàn đào mộ nhưng là cái này phiêu m i ể u ma thần đơn giản có bệnh chết thì chết đi đều chỉ còn lại một bộ thi hải còn như vậy có thể náo hắn ngược lại là không có s á t chết vùng dậy đứng lên cũng không có trực tiếp công kích chúng ta nhưng là hắn tại ma thần trong mộ an bài vô số huyễn cảnh cửa ả i vong xuyên dùng mình một cái răng đều đang run dậy chúng ta bị vây ở trong mộ lớn đối mặt với vô số để hải từng lần một làm bài làm bài làm cái gì để huyền khanh nghĩ hoặc nan đề vấn đề nan giải gì đều có làm không hết nan đề vong xuyên nhớ lại làm bài trải qua trên mặt toát ra thần sắc thống khổ có sáng thế học thuyết có pháp t á c đại c ư ờ n g có thần thông nghiên cứu có pháp thuật sách luận còn có năm vạn bí cảnh ba ngàn mô p h ò n g ba ngàn đại đạo không chỗ nào mà không bao lấy mà lại làm sai một đề liền phải bị phiêu m i ệ u ma thần tay chân tâm thật là đáng sợ vong xuyên ánh mắt bên trong phản g phất phản chiếu ra một vị nghiêm khắc đến cực điểm thân ảnh thú vị như vậy huyền khanh hai mắt tỏa sáng nghe vong xuyên miêu tả huyền khanh trong đầu lập tức hiện lên một bộ trang cảnh n g ọ u vô ưu phục hy nữ hoa vong xuyên bọn người xa vào tại đề hải khó mà tự kiềm chế bên cạnh biển đứng đấy một cái cầm trong tay roi nghiêm khắc lao sư phiêu miệ ai làm sai một đề liền phải bị phiêu m i ể u ma thần đánh cái này phiêu m i ể u ma thần thật sự là đại t à i a huyền khanh cười nói những cái kia nan đề đều là phiêu m i ể u ma thần đại đạo thành quả sao một tôn ma thần đại đạo thành quả biến thành vô số đề hải tạo điều kiện cho các người vượt qua n phiêu m i ể u ma thần có thể a nghe không tệ vong xuyên vẻ mặt đau khổ chúng ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy cho nên đều tại chăm chỉ không ngừng hấp thu hắn đại đạo thành quả có thể càng đi về phía sau liền phát hiện càng không thích hợp bởi vì chúng ta phát hiện hắn những này nan đề căn bản không phải con đường của hắn tất cả đều là hắn nhàm trắn thời điểm làm ra hỗn loạn ý nghĩ thuận hắn mạch suy nghĩ đi liền phải bị hắn đưa đến trong khe đi tuyệt đối sẽ mê thất đại đạo phương hướng mà cái này ra hỏa lại phi thường tự tin mù lấp đáp án chúng ta làm sao có thể hoàn mỹ thôi diễn đến hắn suy nghĩ gì cho nên chúng ta không chỉ một lần muốn đánh bạo hắn nhưng phong hy đại ca nói một tôn ma thần nhàn hạ suy nghĩ trung pi là đại đạo hiền hóa vẫn còn có chút giá trị để chúng ta nhịn một chút là được vong xuyên nói ra cho nên chúng ta chỉ có thể ở những này ma thần giác rời ý nghĩ bên trong móc lấy hưu dụng đồ vật sau đó còn phải bị p h i u miệu ma thần thể phạt người khác ta không biết rõ nhưng ta là thật tại ảo giác cửa hai bên trong bị đánh thật tốt thảm tự sát đều vô dụng sau khi tỉnh lại còn phải làm bài nguyên lai là dạng này à? huyền khanh cười cười hắn vô vô vong xuyên bà vai trấn an nói chí ít học được không ít đồ vật cái này ma thần một chút thành quả hào hào tiêu hóa đạo hạnh lại có thể tăng trưởng không ít nói thật ta còn là lần đầu tiên nghe nói hỗn độn ma thần như thế ôn hòa đây ta có thể không cảm thấy hắn ôn hòa bị đề hải bao phủ vận mệnh vòng xuyên l ắ t đầu nếu có lựa chọn ta tình nguyện đi theo minh hà đại ca đi làm thí nghiệm huyền khanh nghe vậy cười ha ha người nhà thỏa mãn đi trấn an một cái vòng xuyên huyền khanh lại đi mộng cảnh gặp n g vô u vô ưu nói đến phiêu m i ể u ma thần ngược lại là không có kích động như vậy cái này phiêu m i ể u ma thần nói cuối cùng bị chúng ta mấy cái điểm về phần thi hải chúng ta làm một chút giao dịch cuối cùng từ phục hy cùng nữ ba đem nó mang đi bọn hắn mang đi ma thần thi hải huyền khanh trên mặt vẻ t r ợ t hiểu đây là tại chuẩn bị cho khai thiên sáng thế chi cơ a vậy bọn hắn kế hoạch sắp bắt đầu ts còn c á c h một sau đó chương bảy mươi sáu chế tạo nghiệp vị hình thức ban đầu thái vi viên tri hội lại mở chương bảy mươi sáu chế tạo nghiệp vị hình thức ban đầu thái vi viên tri hội lại mở tăng thêm đại đạo chân cảnh thủy thanh c h i thiên đại phủ lê thổ huyền khanh thân ảnh lại lần nữa lướt qua hư không thiên chân b ạ n thánh nao n h a o né tránh chân linh cùng nghiệp vị tương hợp bảy mươi hai ánh sáng màu chụp hình màu rượu đại thiên phủ lê nguyên thủy thiên tôn lại lần nữa t h ứ c tỉnh huyền khanh mở mắt sắt na hiện thực thời không bên trong bát cảnh cung n g ồ i tại t ử kim lò bắt quái trước mặt cảnh rượu thượng tôn bỗng nhiên cảm nhận được run sợ một hồi đây là nguyên thủy thiên tôn lý nguyên cảnh rượu thượng tôn đã nhận ra huyền khanh khí t ứ c hắn do dự một chút vẫn là lựa chọn bông ra tâm thần một điểm chân linh phi không như là rơi vào không đáy vòng xoáy trong mắt của hắn thế giới dần dần bối xuống sinh hồ quá không chi tiên lên hồ không nguyên nhân trải qua thiên địa trung thủy không thể coi năm nghèo hồ vô t ậ n cực hồ vô cực cung đại đạo mà văn g hóa là thiên điệu mà đứng dễ bố khí tại thập phương ôm đạo đức đã đến thuần mênh n ô n g đung đưa không thể tên làm cảnh diệu thượng tôn lại lần nữa thức tỉnh thời điểm chu vi nương theo lấy đạo kinh hát tụng thanh âm mơ hồ ở giữa hắn nhìn thấy một tôn không thể diễn tả hư ảnh ngồi ngay nắn bích lạc trời xanh ở trong thân ảnh tiêm ộ t tôn người khoác bảy mươi hai sắc náo hải treo trong vắt viên quang diễn hóa hỗn độn sinh diệt trí tượng hắn xếp bằng ở vân sàng bên trên cầm trong tay một viên lê châu thả vô cực quan minh trong vũ trụ hết thể đều tại trong đó đạo hữu cảnh diệu thượng tôn muốn mở miệng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách lên tiếng cũng không cách nào động đậy hắn điểm này chân linh giống như là bị trói lại bị bao khỏa tại một tầng huyền chi lại huyền đạo vận bên trong phản phất ngưng kết tại h ổ phách bên trong côn trùng cái, từng tia từng tia cái này một tia bất an liền tắn đi đạo hữu lại cư thân ta bên cạnh huyền khanh thanh em vang lên hắn mượn nguyên thủy thiên tốt miệng lần nữa tụng ra một đoạn kinh văn sinh hồ quá không chi t i ề n lên hồ không nguyên nhân trải qua thiên địa trung thủy không thể coi năm nghèo hồ vô t ậ n cực hồ vô cực cùng lúc đó một viên thái cực phù ấ n từ nguyên thủy thiên tôn trong tay bay ra trong một chớp mắt thần quang hiện lên thái cực phù ấ n hóa thành thiên cái lớn nhỏ dẫn dắt cảnh rượu t h ư ợ tôn cảnh rượu thân hình không bị khống chế hướng trời xanh phía trên lướt tới trên đường đi chân nhân chắp tay đại thánh l é kính cuối cùng rơi vào nguyên thủy thiên tôn phía bên phải cùng đại đạo mà văn hóa là thiên đ i ệ mà đứng dễ bố khí tại thập phương ôm đạo đức đại l i n thuận mênh ngông đung đưa không thể tên huyền khanh không ngừng đọc lấy chân ôn những cái kêu phiêu hốt ở từng tầng từng tầng trên bầu trời thần linh hư ảnh một cái tiếp một cái đi tới những n à y thần linh hư ảnh đi hướng cảnh diệu thượng tôn mỗi một cái thần linh vẻ mặt đều là mơ hồ có ngũ quan lại không rõ rệt nhưng bọn hắn hai mắt là tản ra quan minh tại h u y ề n bí đạo cảnh bên trong lộ ra sáng tỏ cùng hừng cực dần dần những n à y thần linh nghiệp vị huyễn hóa hư ảnh bắt đầu hướng cảnh diệu thượng tôn thợ dài tựa như là tại triều bái một vị địa vị tôn sùng thần chỉ cảnh diệu cảm nhận được không thể nói rõ không cách nào phỏng đoán đại đ ạ o khí vận ra chỉ đến trên người、mình. nghe nguyên thủy thiên tôn đọc đại đạo chân ôn thuận theo lấy đại đạo r u n động cảnh diệu t h ầ n s á c hắn trang trọng bắt đầu tùy theo đọc sinh hồ quá không chi tiên lên hồ không nguyên nhân ông đạo đức đã đến thuần nguyên ngông đung đưa không thể tên nguyên thủy thiên tôn cũng thiên chân vạn thánh là cảnh diệu tiếp tục tụng kinh đến ba ngàn lần lúc cảnh diệu thượng tôn rốt cục chấp trưởng thái cực p h ù ấn hắn phúc trí tâm linh nhẹ dọn g vừa quát ta chính là đạo đức thiên tôn h o n h to lớn khí v ậ n bắt đầu hội tụ đại đạo chân cảnh n h ấ t lên cực lớn g ậ n sóng chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra còn tại huyền khanh lại tại làm cái gì minh hà sinh lòng nghi hoặc đây là đại đạo chân cảnh truyền đến văn động chẳng lẽ lại có mới nghiệp vị ra đời nhìn một cái đi minh hà nguyên ngồi xếp bằng chân linh phi không tiến vào đại phù lê thổ ta đi đây là ai minh hà chân linh mượn nhờ hắc vô thường khôi phục làm hắn nhìn thấy tầng cao nhất nguyên thủy thiên tôn bên cạnh thân hư ảnh lúc trong lúc nhất thời c h ấ n kinh đến nói không ra lời kia hư ảnh xem thường vẻ mặt nhưng hắn tay cầm thái cực đủ dây bắt quái lấy thần quy làm giường kim lâu ngọc đường bạch ngân làm thềm năm hậu mây là áo chủ niệm tri quan phong thiền tri kiếm bao vạn đức trọng tri phản khí hóa đi kim cổ lấy đạo đức phàm năm ngàn nói chủ n ắ m âm dương mệnh lôi đình dùng i ự u ngũ số đại bi đại nguyện đại thánh đại tử thái thượng đạo quân đạo đức thiên tôn đến lúc cuối cùng một tiếng báo cáo rơi xuống đại biểu đạo đức thiên tôn nghiệp vị rốt c ụ c ngưng tụ hình thức ban đầu không đồng nhất một lát ngọc vô ưu cùng vòng xuyên cũng tới nguyên thủy thiên tôn đạo đức thiên tôn ngọc vô ưu đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc vòng xuyên nhìn xem một trái một p h ả i hai tôn to lớn vô biên đại biểu đại đạo vô cực thân ảnh hắn không nhịn được ô ta giọt cái ai ra chủ thượng cái này đạo quả còn có thể đồng thời d vô ưu minh hà một bên nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời biến hóa một bên nói ra ngươi có phát hiện hay không đạo đức thiên tôn cái này nghiệp vị có chút như t ổ n như tàn cảm giác hắn so sánh một cái hai cái tôn vị rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn càng thêm n g ư n g thực ngẫu vô ưu chỉ chỉ thái cực phù ấn đây là huyền khanh vừa mới luyện được linh bảo thái cực phù ấn a ta nói sao minh hà gật gật đầu cái kia hẳn là là đạo đức thiên tôn cái này nghiệp vị quá có đạo đức trong lúc nhất thời không có thích lương thái cực phù ấn không đứng đắn vô ưu cười một tiếng chúng ta tiếp tục xem xem đi được minh hà gật gật đầu nhìn về phía vòng xuyên mang thức ăn sao? chúng ta đều là chân linh làm sao mang thức ăn v o n g xuyên im lặng đại ca ngươi còn không bằng chính mình lại làm cái nghiệp vị nếm thử mặt nhạc có đạo lý a minh hà cười nói các ngươi nói ta dùng nghiệp hỏa hồng liên có thể ngưng tụ cái gì nghiệp vị v o n g xuyên cùng vô ưu nhìn nhau không nói gì núi cao tuân cực đại thế cao chóp vót dễ tiếp côn luân mạch đỉnh ma trời cao bên trong vạn thọ sơn chỗ tây hoang chính là một tòa cực kỳ rộng rãi động thiên phúc điện một ngày này bên ngoài du lịch trở về nhân xâm cây ăn quả đắc im à về nhà trấn nguyên tử trấn nguyên tử ta trở về á nhân sâm cây ăn quả đẩy ra ngũ trang quan cửa chính lại cũng không nhìn thấy tay cầm kim kích trấn nguyên đại tiên ai trấn nguyên tử đâu nhân sâm cây ăn quả trái xem phải xem không có phát hiện trấn nguyên tử thân ảnh kỳ quái hắn hôm nay không đánh ta rồi vẫn là nói hắn lại biến thành cái gì núi đ á c ỏ cây nhân sâm quả tìm tới tìm lui rốt cục tại hậu viện tìm tới chính mình chủ nhân ai trấn nguyên tử ngươi tại sao lại biến thành ta bộ dáng nhân sâm quả nhìn thấy chính mình hố vị trí chỗ có cây đại thụ che trời nay cây thanh nhánh mùi thơ ngạo n g ạ lá xanh âm trầm tiêu diệp nhi lại giống như ba tiêu bộ dáng thẳng lên đi có thiên xích dư cao căn hạ có bảy tám triệu vây c h ọ n cùng chính mình bản thể như lúc đồng dạo đ ả o ngược thiên cương đ ả o ngược thiên cương nhân sâm cây a n quả tức đi lên nào có ngươi như thế không đứng đắn chủ nhân luôn luôn biến thành linh căn bộ dáng chiếm ta vị trí kim kích đâu ta muốn gõ một cái ngươi hóa thành nhân sâm cây a n quả c h ấ n nguyên tử vung ra một đạo kim quang b ầ n đạo tu luyện đi một bên nhân sâm cây a n quả tiếp được kim kích đ ố i c h ấ n nguyên tử một trận lọt đả nhưng mà vô dụng đây là đánh chính hắn không đánh nổi trấn nguyên tử ngươi trầm dai đánh ta ra ngoài một chuyến trấn nguyên tử bị đánh lửa ngày đ ồ n g nhiên nhận được thái vi viên gọi đến đi họp thổ diệu đạo hữu năm nay lần thứ nhất thái vi viên hội nghị dựa theo quý củ cũng không thể xin phép nghỉ nhà không xin nghỉ không xin nghỉ trước mắt hắn sáng lên trực tiếp nguyên thần xuất hiếu kế đô đạo hữu ta tới rồi linh kết nối đến phiếu đ ề cử nguyện phỉ hiệu trưởng bảy mươi bảy huyền khanh chủ chính thái vi viên t r ư ơ n g bảy mươi bảy huyền khanh chủ chính thái vi viên trường lưu c h i sơn hắn thần bạch đế thiếu hạo cư chi hắn thú đều văn ngôi hắn chim đều văn thủ là nhiều văn ngọc thạch hôm ấy trường lưu trong núi thổi lên một trận gió gió qua thiên địa mang theo vài phần túc xác tại mịt mở thiên địa bên trong khó mà phỏng đoán chiều không gian có hai đạo tiên thiên linh quang huyễn hóa ra riêng phần mình nói t ự a ba ngàn pháp tắt theo đọc mà động diễn hóa vô cùng vô tận hôn hôn độn độn thế giới một đầu bạch hổ lấy l ợ i trào t ê t h i ê n màu vàng kim đao quang chạm phá hư không sát phạt canh kim chi phong đem đại đạo t r ư ờ n g h ạ q u ấ y đến sóng lớn bành trướng đạo hữu sát phạt càng ngày càng tường thịnh một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu từ trong hư không rơi xuống giống như là đang tán thưởng so với ngày xưa huyết hải phía trên sát đạo chi chủ như thế nào t h u c ạ thanh ấm mang theo đặc hữu hà phóng cái này cũng không tốt so sá Ta cũng không cùng huyết thủ giao qua, cũng cùng chi chủ không hải bạch hổ thần i u h ạ nhàng quân h mày giám ế m mắt s binh bất quá lúc này bạch hổ thần quân dùng cái thân ngoại hóa thân kim đao khách vị này kim đao khách ngày xưa còn cùng phục hy giao thủ qua phù ngọc sơn bên trong bạch hồ công đao nói chính là người này lần trước thái vi viên tri hội phục hy phát nổ hắn thân phận tại cái này tây cực tri địa ta có thể tìm tới cũng đáng giá giao thủ thần linh cứ như vậy mấy cái đi ngơi ư lần này ta đem tiếp tục du lịch huyết hải ta sẽ đi kim đao khách nói xong chính diện nên tiếp kia nhẹ nhàng áo trắng chỉ gặp hắn rộng lớn tay háo m ộ t q u y ể n kim đao tái khởi cùng phong gào thét ngàn vạn sát phạt theo gió mà động kinh khủng khí tức thôn thiên vệ địa toàn bộ tây cực cành kim nguyên khí đều bạo động bắt đầu bạch đế mỉm cười một chỉ điểm ra một kiếm tiếp một kiếp k vô vô thái bạch, thái bạch, phép phép đúng lúc này huyền khanh thanh âm chuyển vào bạch đế thiếu hạo trong hai hắn nhẹ nhàng gật đầu thu được một điểm chân linh vi không tiến về thái vi viên suy nghĩ viền vông kim đao khách đã nhận ra chiến đấu bên trong bạch đế tại đào ngũ lúc này nổi giận một đôi mắt hổ trở tròn ngươi đây là xem thường ta không không không đạo hữu ta là thật có chút chuyện bạch đế thiếu hạo ngượng ngùng cười một tiếng thất thần bị phát hiện t h ầ n s á c hắn không tự nhiên có chút xấu hổ có việc cũng không được một lần nữa đánh qua kim đao khách gầm thét hắn kém chút bị chọc giận quá mà cười lên đây là tại đánh nhau đây ngươi làm là ăn cơm đâu có thể hay không cho điểm tôn trọng kỳ thật không cần thiết đi bạch đế thiếu hạo nói ra hai ta đánh tới cái này cũng không sai bị lắm cái gì gọi là không sai bị lắm kim đao khách chưa tận hứng rất là bất mãn đại đạo sự tỉnh có thể không sai bị lắm sao kém một chút đó cũng là sai lệnh quá nhiều không được ngươi hôm nay không đánh xong bộ này ta liền không đi ta nói nên gặp ngươi cũng gặp bạch đế thiếu hạo trần trờ một cái nói ra ta cho ngươi để cử cá biệt thần linh thế nào cam đoan tận hứng ai một cái đổ thạch ai sư đệ giống như tại nhắc tới ta tây hoang lưu xa chi địa một điểm b ụ i bặm bên trong soi sáng ra quang minh thế giới tại bạch ngọc kinh kiếm được đầy bồn đầy bắt tiếp dẫn q u a y trở về linh sơn t ị n h thổ trong cái này t ị n h thổ trong vô cùng vô tận chư thiên lơ lửng lưu ly bảo quang chiếu khắp bốn phương tám hướng nhưng gặp một viên bồ để thụ cắm rễ hư không t á n cây kéo dài vô biên liên tiếp vạn cổ tinh không mỗi một phiến óng ánh lá cây kéo lên một mảnh tinh hệ dưới cây bồ đề thời không giao thoa có một thân ảnh từ đầu đến cuối xếp bằng ở kia hắn nghiêm hoa mỉm cười bảo tướng trang nghiêm nói kim cương bản mược chi pháp giảng vô thượng trí tuệ chi căn từng h câu từng chữ nói tận cổ kim vô cùng vô tận trở về tiếp dẫn nhìn xem dưới cây bồ đề phát đ ạ i phát tướng sư đệ đây cũng là đi đâu hắn lắc đầu trong tay cầm một cái từ kim b á t vu đi hướng một tòa hồ sen hồ sen bên trong kim liên đo đoá ao sen trong suốt thời đáy mặt nước có chút đang sóng trận trận gợn sóng lên lên tự nhiên tại ao sen trung ương công đức kim liên hoa khai thập nhị phẩm ao nước lan t a n nổi lên vô cùng vô tận kim quan ào hào hào tiếp dẫn lật tay một cái đem kiếm được tiên tiên linh tài linh đan bảo dược đều đổ vào công đức chỉ bên trong nhìn xem công đức chỉ nước lại dâng lên một phần tiếp dẫn trên mặt lộ ra hài lòng mịt cười tích cắt thanh tháp góp gió thành bão cái này đều là ta cùng sư đệ tương lai khởi động tư kim nha nhìn xem công đức chỉ một chút xíu dâng lên tiếp dẫn nội tâm phi thường sung túc kim thiểm thiểm chính là để cho người ta cảnh đẹp ý vui nhưng vào lúc này một đạo kinh khủng đao quang lướt qua lưu xá chi địa tìm được tiếng cười to chuyển đến cùng phong gào thét kim đao khách vượt qua hư thực giao giới tìm được linh sơn hở sao người là ai à làm sao tìm được cái này tiếp dẫn nhìn xem kim đao khách đột nhập cùng phong chi tức quét sạch hai mươi bốn chư thiên đập nát vô cùng vô tận kim quang hắn thật có điểm mộng nhưng sau một khắc tiếp dẫn liền kịp phản ứng ngoại trừ chính mình sư đệ ai còn có thể tìm được linh sơn tịnh thổ nói tiêu sư đệ tiếp dẫn trầm mặt nghiến răng nghiến lợi góp miệm kéo ra một tia cười lạnh được à lại đi trong nhà chiêu khắc nhân đúng không người chính là đỗ thạch kim đao khách thân lập hư không áo b à o phân phật hai tay của hắn ôm ngực giơ lên cái cằm mười phần kêu căng nhìn về phía tiếp dẫn không sai ta chính là đồ thạch tiếp dẫn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh hắn vây tay một cái thất bảo diệu thụ hiện hiện lưu ly thần quang chiếu khắp trong ngoài nhớ kỹ đánh chết ngươi là chuẩn đề đạo nhân kim đao khách lông mày nhữ lại nhà à thật đ i ê n a trách không được thiếu hạo đạo hữu để cho ta tới thử đem thử đem ngươi chuẩn đề đúng không đi hổ ra hôm nay liền mở một chút t h n mặt đến chiến hoa n h gào thép chữ thiên kim quang nổi lên một phía huyền ảo đại đạo trong nháy mắt đụng vào nh chu thiên tinh không thái bạch thần tinh bạch đế thiếu hạo hình tượng đã cả i biến chỉ gặp hắn khuôn mặt lạnh lùng khí chất đạm mạc đầu đội xích kim tinh quan đủ nhét mây dày áo sáng hạc bạch hà chi áo tay cầm ngọc giản l ư n g đeo canh kim bảo kiếm rủ xuống bạch ngọc hà o nội b ngay tại bạch đế thiếu hạo vừa muốn bước ra thái bạch thần tinh một k h ắ c này hắn đ ỗ n g nhiên ngừng chân hình như có cảm giác nhìn thoáng qua hồng hoang đại đại ệ n hừ hừ sư h i n h ta liền biết rõ ngươi lại đổi thân phận của ta ra ngoài thiếu hạ hừ nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt hắn chậm rãi bước ra thái lần này mọi người tới đều nhanh như vậy thủy diệu thần tinh thượng tôn tổ long cười hì hì xuất hiện hắn nhìn một chút chu vi đã có sáu đạo quang ảnh sừng s ứ g tại thời không bên trong thăng thêm hắn c ũ n g vừa tới kim diệu đến tam cái hắn cũng nhìn thấy một bộ áo đen trang phục chính thức hung thần á c sát la hầu thủy diệu thần tinh tranh thủ thời gian hướng kim diệu thái bạch thượng tôn kia nhích lại gần năm nay thái vi viên lần thứ nhất đại hội cho kế đô một bộ mặt nhật diệu thái dương thượng tôn mở miệng lần này tới chính là thái nhất lại lợi một một lát hỏa diệu hình hoạt thượng tôn nguyên hoàng đến đầu nàng mang thần hòa tinh quan chân đạp chu lý thân mang v eo rủ xuống xích kim chi kiếm mang viêm hỏa hoàn bội nàng hướng mọi người lên tiếng c h à o mọi người tốt ta ố t hồi lâu không thấy lần trước xảy ra chút ngoài ý mớn vắng mặt ta cũng xảy ra chút ngoài ý mớn thư diệu nguyện bột thượng tôn minh hà đồng thời xuất hiện cười hướng chúng thần c h ắ p tay cái này chúng ta đều biết rõ thổ diệu chấn tinh thượng tôn c h ấ n nguyên tử cười ha hà nói một đám tinh thần cười rộ bị người hố c h ế t nha cái này ai không biết rõ một diệu t u ế tinh thượng tôn phục hy kinh ngạc nhìn về phía trấn nguyên tử chấn tinh đạo hữu ngươi làm sao nghiêm trình lại lời này của ngươi ta liền không t h í n h e trấn nguyên tử bất mãn hắn nói ra ta hôm nay là cầu nhàu đầu gỗ ta nói cho ngươi ngươi không thể đối ta có thành kiến tuy nói ta tại thái vi viên mở hội nghị thời điểm ngẫu nhiên không đứng đắn nhưng trên thực tế ta kia là tu đạo tu đạo sự tình sao có thể gọi không đứng đắn đâu ta cái này gọi cùng nói cùng hô hấp tổng vận mệnh tựa h như hiện tại ta là cầu nhàu đầu gỗ là cái gì đây đây là bởi vì trấn nguyên tử mới mở miệng thượng như mở ra máy hát hắn nói liên miên l ạ i nhải không giúp tại phục hy bên thai nói chuyện phục hy chẳng những không có tức giận ngược lại lộ ra thoải mái tiếu dung đúng rồi chính là cái này mùi vị nguyệt diệu thái âm thượng tôn vọng thư che miệng cười khẽ đi thôi mọi người cùng nhau đi vào chư thần tề tụ cùng nhập thái vi đông t ĩ n h mịch tinh màn phát ra một tiếng v a n g nhỏ giống như một giọt nước rơi vào t ĩ n h mịch trong đầm nước thời gian gợn sóng tầm tầm đề ra chỉ ở một nháy mắt thiên đ ị a treo ngược bốn phương tám hướng đảo ngược vật đuổi sao rời mọi người như thế nể tình ta thật cao hứng màu hôn độn bàn dài cuối cùng vị trí cao nhất trên chỗ ngồi huyền khanh hai tay trùng điệp chống đỡ ở lại hàm một mặt mỉm cười nhìn xem chư thần mời ngồi vào lần này kim mục thủy hỏa thổ ngũ diệu thượng tôn ngồi ở bên phải n g u y ệ t ẩn cảnh thư ơ ngũ n g rượu thượng tôn phân biệt ở bên trái ngồi xuống vô số quy tắc tạo thành rộng lớn mái vòm phía trên m ộ ư ơ i một k h ỏ a tuyên cổ tinh thần tại trên đó xoay quanh theo thứ tự biến hóa nghiêm chỉnh khí tức chỉ duy trì trong nháy mắt cảnh rượu thượng tôn liền vượt lên trước phát biểu ta gần nhất nghiên cứu ra một viên mới đan dược ai có cần sao miễn phí cung cấp rs sáu giờ chiều còn có ba chữ chương bảy mươi tám cảnh rượu ta có một khoả đan dược mới chương bảy mươi tám cảnh rượu ta có một k h ỏ a đan dược mới cảnh rượu một câu giết chết không khí thái vi viên chúng thần ngừng thở chầm mặc không nói tâu nhau đầu gỗ c h ấ n nguyên tử phảng phất thật thành đầu gỗ yên lặng ngồi ở chỗ đó không núp đ í t đánh bại không đứng đắn chỉ có càng không đứng đắn lâu như vậy không đến thái vi viên vẫn là cái kia cảm giác quen thuộc à. đình đại ca hào một lần nữa thượng tuyến thái nhất nội tâm cảm khái không thôi hắn ngừng đầu quan sát mái vòm hắn nhìn chăm chú mái vòm bên trong xoay tròn trồng sao trận trận xuất thần huyền khanh lòng bàn tay hàm dưới ánh mắt thâm thúy la hầu dựa thần tọa nhắm mắt dưỡng thần còn lại thượng tôn tất cả đều cúi đầu thưởng thức mặt bàn đường vân cảnh diệu thượng tôn phảng phất không có giải đọc ra này quỷ dị im lặng là vàng vậy ta coi như mọi người ngầm thừa nhận a chờ thái vi viên tan họp thời điểm ta cho mọi người một người phát một viên các người nếu là cảm thấy còn chưa đủ vậy ta sau khi trở về liền vất vả một cái cho các ngươi một người chuẩn bị một lò đan dược một lò từ đan dược đưa cho mỗi người người bây giờ đều năng suất cao như vậy sao lời này vừa nói ra tất cả mọi người có chút không tìm được chư thần đều ngạc nhiên nhìn về phía cảnh rượu thượng tôn dựa theo kinh nghiệm của d i vãng một viên đan dược đều muốn nhân mạng ngươi đưa chúng ta một người một lò kia chúng ta còn có sống hay không đạo hữu rất không cần phải khổ cực như thế tuế tinh thượng tôn phục hy đánh vỡ đám người trầm mặc hắn nhìn xem cảnh diệu thượng tôn huyền chuyển quyết nhủ tiên thiên linh tài thu thập không dễ l u y ệ n chế đan dược lại hao thời h a o lực ngươi không thể bởi vì chúng ta mà hủy khuất chính mình không khổ cực cũng không hủy khuất cảnh diệu thượng tôn lắc đầu không ngươi vất vả ngươi hủy khuất thần tinh thượng tôn một mặt kiên định nhìn cảnh diệu thượng tôn cường tự từ trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười chúng ta mấy cái tại luyện đan phương diện mặc dù không chuyên nghiệp nhưng là biết do trong đó gian khổ luận chế một lò đan dược không biết muốn hao phí bao nhiều tâm lực cảnh diệu đạo hữu ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình câu nói sau cùng thần tinh thượng tôn cắn chữ rất nặng ta miễn cưỡng chính mình cảnh diệu thượng tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoàn toàn không có a tương phản ta hiện tại rất tốt hoàn toàn có năng lực lần tiếp theo thái vi viên hội nghị bắt đầu trước đem đan dược luyện tốt chư thần nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề người tự tin như vậy để chúng ta tốt hoặc a thật không miễn cưỡng chư thần cùng kêu lên đặt câu hỏi bọn hắn nhìn chằm chặp cảnh diệu con mắt điên cuồng ám chỉ cho hắn làm áp lực hy vọng cảnh diệu không sai biệt lắm là được rồi cái nào biết rõ cảnh diệu thượng tôn chỉ cách xa một lần hội nghị không gặp tựa hồ công lực phóng đại ta thật không miễn cưỡng hắn không chỉ có không nhìn chư thần áp lực dùng chân thành ánh mắt nhìn về phía mọi người trên mặt còn hiện lên nụ cười s á lạ lo liệu hô băng hỗ trợ tinh thần hết thể vì tổ chức hết thể vì mọi người phục vụ mọi người là hẳn là ta luyện điểm đan dược mà thôi đây là một phần tâm ý các ngươi tuyệt đối đừng k h á c h khí chúng ta đây là khách khí sự tình sao chư thần nội tâm hò hét trong lúc nhất thời không phản b ắ t được tổ chức trọng yếu tinh thần khẩu hiệu đều gọi ra tâm ý hai chữ này đều dùng tới đây là chiếc kia cảnh rượu từ khí thượng tôn sao nguyệt diệu thái âm thượng tôn vọng thư lúc này nhìn về phía cảnh diệu thượng tôn đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc làm đời trước thái vi viên tri chủ nàng biết rõ lần trước thái vi chúng chư thần biểu hiện trước tia cảnh diệu thượng tôn tuy nói rất không đ ứ n g đắn nhưng công lực còn chưa đủ là muốn một chút ra mặt làm sao hôm nay trực tiếp đột phá làn danh còn biểu hiện được như thế lạnh n h ạ t ngươi là huyền khanh phụ thể đi thái vi viên hai bên chín vị thần linh đều nhìn về ngồi cao trên cùng huyền khanh huyền khanh thân ảnh bao phủ tại một mảnh hắc vụ về sau hắn vẫn như cũ ánh mắt thâm thúy không nói chuyện giờ này khắc này huyền khanh nội tâm độc thoại là、Xong. nghiệp vị làm sớm hiện tại đến phản vệ ta ta liền không nên tại thái vi viên đại hội trước đó đem đạo đức thiên tôn lấy ra huyền khanh là tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày chính mình lưu đồ sẽ lấy dạng này hình thức phản vệ đến thái vi viên chư thần trên thân vốn có đạo đức thiên tôn nghiệp vị hình thức ban đầu về sau cảnh diệu thượng tôn năng lực luyện đ a n đột phá mới cao nhưng là đạo đức tiêu chuẩn rất phá mới thấp hai tướng tác dụng phía dưới cảnh diệu thượng tôn trực tiếp đem không đứng đắn phát huy đến để chư thần không biết làm thế nào tình trạng cái này còn chỉ là một cái nghiệp vị hình thức ban đầu liền có như thế uy lực về sau nếu là ngưng tụ ra hoàn trình đạo đức thiên tôn hơi dự đoán một cái về sau chẳng cảnh huyền khanh góp miệng hơi rút là đại đạo chân cảnh vấn đề không đúng ta ngưng tụ ra nguyên thủy thiên tôn nghiệp vị về sau rất bình thường a huyền khanh nghĩ như vậy bên trái thứ tư tôn thần chỗ ngồi cảnh diệu thượng tôn vẫn tại đề cử lấy chính mình đang ăn dược mọi người yên tâm ta lần này nghiêm túc thôi diễn một cái hiệu quả của đang ăn dược cam đoan không trực tiếp muốn mạng không trực tiếp muốn mạng đây không phải là muốn mạng sao người cái này đang d ư ợ c tên gọi là gì rốt cục tại lâu dài trầm mặc về sau một thanh em vang lên đám người cùng nhau g h é mắt chỉ gặp hư diệu nguyện bộ thượng tôn minh hà nhìn xem cảnh diệu thượng tôn trong giọng nói mang theo hứng thú mở miệng nếu quả thật không trực tiếp trí tử vậy ngươi đem cái này đ a n dược đưa cho ta đi ta dựa vào thái vi chư thần trần kinh hư diệu đạo hữu ngươi quả thực là thái vi viên cứu tinh ngươi cứu van thái vi viên tương lai hư diệu đạo hữu ta thừa nhận trước kia hiểu là ngươi hiện tại ta muốn nói ngươi là g ũ ú p gánh chức trách lớn thời đại mới suy thận về sau hồng hoang sân khấu tuyệt đối có ngươi một chỗ cắm rủi một đám thần linh điên cùng cho minh hà truyền âm biểu đạt chính mình kính nể tri tình dù là nhất bình tĩnh la hầu đều tỏ thái độ Về sau ai đi ngươi huyết Hắn kỳ thật cảm thấy cảnh n rượu thượng a biết một tới, tới, tới, Hoàn tôn n h mặt mày hớn hở giới thiệu cho minh hà tên như ý nghĩa đây là một viên có thể trợ giúp người dùng tham ngộ đại đạo đan thuốc ta nghiêm túc thôi diễn qua đây tuyệt đối là phụ trợ tu hành loại đan dược không sai được chu thiên xuya di đan dược -a. minh h à nhớ lại chính một cái lần trước ăn chu thiên vạn tượng đan giống như không triết ân lần này triệt để yên tâm không sai chính là chu thiên xuya di đan dược cảnh rượu thượng tôn cười hỏi có phải hay không rất có hiệu quả hiện xác thực minh h à nhẹ gật đầu cấp ra khen ngợi n ế m qua đều nói xong bị minh h à như thế khen một cái cảnh rượu đều vui như điên ta liền nói đạo hữu biết hàng chính mình duy nhất khách hàng đều ra khen ngợi cảnh rượu thượng tôn cảm thấy mình nhất định phải bày tỏ một chút đến đạo hữu ta lần này mang mười k h ỏ chu thiên mộ đạo đan đều cho ngươi cảnh rượu thượng tôn cầm minh hạ tay đem, hắn. Hắn đem hư rượu đạo hưu được a có chuyện gì hắn là thật bên trên có đan dược hắn là thật ăn cứ như vậy minh hà hành vi thu được đan dược thương nghiệp cung ứng cảnh rượu thượng tôn cộng thêm còn lại chín vị thái vi thần chỉ một đám thái hắn dương Đã cảnh rượu tại cảnh diệu về sau thổ diệu chấn tinh thượng tôn c h ấ n nguyên tử bắt đầu phát biểu nói chuyện hắn một mặt mỉm cười nhìn xem mọi người vừa vặn ta gần nhất nghiên cứu ra mới phụ triện còn có cao thủ chư thần sắc mặt k ỳ biến ta phụ triện không có nguy hiểm như vậy ta thậm chí có thể cho các ngươi g i ả n g rõ ràng bọn chúng nguyên lý chấn nguyên tử góc miệng câu cười đang muốn phát biểu một phen thao thao bất tuyện ngồi tại hắn bên cạnh hòa diệu hình hoặc thượng tôn nguyên hoàng sở lên chính mình b ộ kiếm nàng đang suy nghĩ thái vi viên giết đạo hữu giống như không phạm h ủ hủy a Giờ khắp Vi nói nói. Cốc cốc cốc. ngón à y c u n n tay thon dài ạ đánh mặt bàn mái vòm phía trên một đoàn hắc vụ hạ xuống bao phủ năm cái thần t ọ i đưa tay theo phối kiếm kích động năm vị thần linh định trụ một cái trước mắt tất cả mọi người trước đừng kích động huyền khanh thuận tay cho trấn nguyên tử cầm nôn như vậy đi chia sẻ tự thân nghiên cứu chuyện này trước thả một cái ta trước cho thái vi viên thượng tuyến một cái chức năng mới huyền khanh cảm thấy có thể kết thúc mọi người c h ỉ n h hoạt mà biện pháp chỉ có một cái đó chính là chính mình khát c h ỉ n h hoạt quả nhiên n g h e xong huyền khanh lời này mọi người liền an phận xuống tới cái gì chức năng mới thiên thị viên huyền khanh mở ra cơ chế mọi người riêng phần mình an toàn thông tục điểm nói chính là thái vi viên giao dịch công năng huyền khanh lại lần nữa đánh một cái bàn dài mây mù l a n lộn mỗi vị thần linh vị trí trước đều thêm ra một bức tranh mọi người trước tiên có thể thượng truyền một chút chính mình muốn chia hưởng đồ vật thì như nói đạo tàng linh bảo đan dược cái gì ta đây quen thuộc ca thủy diệu thần tinh thượng tôn tổ long nhìn một chút bức tranh hắn trong nháy mắt hiểu được khu vực giao dịch chủ thần điện có cái này đồ vật quy thừa tướng làm ra ta lên trước t r u y ề n tổ long thượng t r u y ề n mấy chỗ đạo tiêu mọi người xem xét mặt đều đen đây đều là tổ long tìm một bầu nhược thủy địa phương vậy ta lại đến chuyển mấy quyển kinh thư tổ long luôn tay lại lên chuyển mấy quyển đạo tàng mọi người nhìn lại sắc mặt càng thêm đen những cái kia kinh thư trên thình lình viết âm dương hợp hoan đại pháp thiên địa giao thái hoan du bí thuật song tu kinh nghiệm tam thập lục thức ta cùng ba ngàn vị nữ tu không thể không nói bí mật cuối cùng một quyển ta rất muốn nhìn một chút phục hy trong ánh mắt tản ra nồng đậm bắt qua ý vị nói cái giá đi đạo hữu chương bảy mươi chín tay xoa thiên đạo tạo ra huyền hoàng công đức chương bảy mươi chín tay xoa thiên đạo tạo ra huyền hoàng công đức hh ắ đạo hữu thật biết hàng một chút liền chọn chúng ở trong đó có giá trị nhất đạo tàng t h ầ n tinh thượng tôn đối phục hy điểm cải tán tán thưởng hắn tuệ nhãn biết châu ngươi nói hắn vì sao tự bạo tình cảm sử còn như thế bình tĩnh thần tinh thượng tôn biểu thị bản này ta cùng ba ngàn vị nữ tu không thể không nói bí mật rõ ràng là một cái gọi ngao thương tiểu tu sĩ viết yêu đương sử kia là ngao thương trải qua cùng tổ long có quan hệ gì lui một vạn bước giảng coi như ngao thương cùng tổ long có như vậy một chút quan hệ nhưng cái này cùng hắn thần tinh thượng tôn lại có quan hệ thế nào thần tinh đạo hữu ngươi cuối cùng này một q u y ề n đạo tàng chúng ta cũng thật cảm thấy hứng thú chư thần ngao n h a o biểu thị muốn trở thành ngao thương tiểu tu sĩ nhóm đầu tiên độc giả trung thực đối với thái vi viên nhạc tử thần tới nói đạo tàng không đạo tàng là tiếp theo chủ yếu là muốn ăn dưa tốt tốt tất cả mọi người có tại h tinh thượng tôn cười đến không Hắn như nhớ ầ n tôn đến ngầm miệng được. Hắn đang muốn nói giá, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đến, ngược tới cười giá, cái được. gì đó sau là l nhìn về phía huyền khanh, kế đô đạo hữu, thiên thị viên dùng cái gì kết toán. phía hữu, thị gì về kế kết đô đạo Tại cái long tộc chủ thần điện bên trong vì thống nhất kết toán phương thức long tộc dẫn vào điểm công đức cái này khái niệm sở dĩ nói là dẫn vào đó là bởi vì cái này khái niệm vốn là xuất từ thái vi viên chuẩn xác mà nói là xuất từ kim diệu thái bạch thượng tôn chuẩn để cùng ám diệu kế đô thượng tôn huyền khanh trí thủ trong tay chuẩn để có tiên tiên công đức kim liên huyền khanh mạch suy nghĩ tương đối khóng đạt hai người cùng một chỗ chỉnh hoạt mà lấy ra cái này đồ vật về phần thiên đạo công đức cái gì hồng hoang chân giới bản thân đều không tồn tại thiên đạo đương nhiên không có thiên đạo công đức thậm chí là bản cổ khai thiên s á n g thế cũng không có cái gì khai thiên công đức chia trước đây huyền khanh còn cố ý suy tính quá sở vị từ khai thiên công đức ngưng tụ thứ nhất phòng ngự trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đạt được kết quả là cha không bảo vật này cái đồ chơi này căn bản lại không tồn tại về sau huyền khanh cũng đã gặp khai thiên cảnh tượng xác định không có huyền hoàng tháp cũng không có cái khác công đức thanh khí bất quá huyền khanh vì thỏa mãn chính mình thu thập yêu thích tốt hơn theo tay luyện một cái linh lung tháp sau đó bởi vì đây là sớm thời kỳ luyện chế linh bảo, Quá n g h trình, hiện tại huyền khanh i tại ê m đạo ề điều u lung cung không Cho linh thắp thành thiên hít dùng. nên này đến đến nay còn trong có ý tứ đưa đuổi. sẽ vũ Ừm, hữu vấn đề này hỏi rất hay huyền khanh cười ha hả nhìn về phía chư thần chức năng mới thượng tuyến đương nhiên phải có chút mới đồ vật cho nên thiên thị viên kết toán hệ thống chúng ta liền dụng công đức chân chính huyền hoàng công đức huyền hoàng công đức chư thần đều hiếu k ỳ kim diệu thái bạch thượng tôn chuẩn đề càng là kinh ngạc đến cực điểm ngươi thật lấy ra loại này đồ vật hướng phía trước đầy m ư ơ i một giới cũng chính là huyền khanh lần trước chủ chính thái vi viên thời điểm mọi người hợp tác cứ vậy mà làm rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật cũng đưa ra một chút rất đặc biệt khái niệm điểm công đức là thứ nhất nhưng là cái này khái niệm nói ra cũng không phải là nói công đức liền có thể làm ra tới chuẩn đ ị chính mình trở về nghiên cứu một cái làm ra bát bảo công đức chỉ. mà công đức chỉ nước xác thực đối người sử dụng có như là tịnh hóa tự thân gia trì khí v ậ n tiêu thai t r á n h ác tăng trưởng tu vi các loại tác dụng thế nhưng là cái này án lệ không có được đại biểu tính cùng phổ biến tính bởi vì bát bảo công đức trì trên bản chất là chuẩn đề mượn dùng tiên thiên công đức kim liên làm ra for sản phẩm không có tiên thiên công đức kim liên ngươi nói kia là một nồi bát b ả o canh đều được mà long tộc cái kia điểm công đức trọng điểm là giá trị mà không phải công đức thổ long tuyển dụng cái danh từ này thuần túy là bởi vì em h a i kia là đương nhiên huyền khanh gõ gõ đen như mực bàn giải mây mù một trận bước lên tiếp xuống để cho ta long trọng đề ra từ thái vi viên giáp tự cựu hào phương án xác lập đến nay thời gian qua đi ba mươi ba nguyên hội b ả n tôn tại nhặt được hai cái thiên đạo thất bại thứ mười bốn nghìn năm trăm mười tám lần về sau thành quả nghiên cứu công đức thiên đạo hô hô mây mù như bức tranh triển khai h o à nhưng g ố i a gặp trong bức tranh mê ngông vô tận thế giới âm dương phân phán tri tiên thanh cùng chọc chưa tách rời thời điểm huyền hoàng tri tổ khí đan sen vào nhau như đại đạo tri nguyên điểm giống như vạn vật không phát chi huyền cơ huyền khanh dội ra hai chỉ tác phẩm mô phỏng khai thiên kiếm thế giữa trời vạch một cái sắt na quan mang bắn ra sáng chói rượu thế chiếu phá hết thẻ hỗn độ trong bức họa thế giới bắt đầu diễn biến âm dương phân phán thiên thanh địa chọc đột nhiên ở giữa huyền hoàng tổ khí bước lên vô cùng vô tận huyền hoàng quan g mang từ minh mông thời không bên trong hạ xuống minh mông đung đưa u n g đ vô ngần vô tận tràn trề h ồ nhét đầy tại thiên đ i ệ m sau đó huyền khanh tiếp tục hành động đại đạo bản nguyên chi khí tại hắn trong lòng bàn tay q u a n quẩn phát tác quan g huy tại hắn trong tay toái hiện vô tận quy tắc cùng trật tự bị hắn luyện vào trong bức tranh chốc lát sau huyền khanh đưa tay từ trong bức họa vất ra một cái từ huyền hoàng tổ khí ngưng tụ q u a n cầu xong huyền khanh nắm luất công đức thiên đạo hắn mặt mỉm cười rất lâu không có làm như thế nghiêm trình đồ vật một lần liền thành công không tệ nguyên người vốn cũ bắt đầu người sơ vô tông vô thượng mà độc có thể vì vạn vật chi thủy tên cổ nguyên thủy huyền khanh dĩ vãng có rất nhiều ý nghĩ đều chỉ có thể gác lại nhưng từ khi ngưng tụ gia phủ lên nguyên thủy thiên tôn nghiệp vị về sau hắn gây sự mà có thể lực lớn lớn đề cao có thể hắn lời này rơi vào chư thần trong thai mọi người cảm thụ liền không đồng dạng hợp lấy đây là ngươi thứ một mươi bốn nghìn năm trăm m ư ơ i chín lần thí nghiệm a ta nhìn ngươi tự tin như vậy còn tưởng rằng ngươi đã có thành quả đây phía bên phải thứ nhất trên bàn tiệc nhật diệu thái dương thượng tôn thái nhất vô tình nhà ránh lần thứ mấy thí nghiệm ngươi đ ư n g quản ngươi liền nói thành công không thành công đi huyền khanh nói ra một lần liền thành công kia không bao giờ làm không giờ ta bao là làm nắm chúc mừng thái vi thiên đế tại thất bại thứ mười bốn nghìn năm trăm mười tám lần về sau lấy được thành công chư thần rất là phối hợp vỗ tay ăn mừng thậm chí cố ý tăng thêm âm tiết tận lực nhấn mạnh huyền khanh thất bại nhìn thái vi chư thần cái này thuần thục bộ dáng hiển nhiên không phải lần đầu tiên biểu diễn huyền khanh vui tơi hớn hở ngồi ở trên thủ chấp trưởng công đức thiên đạo gia giáng nói ra chúng ái khanh có này tâm ý nên ngợi khen m ộ c diệu tế u tinh thượng tôn thần tại phục hy cười hì hì đáp lời ngươi lo liệu mục tri tổ khí đi thẳng nhân hòa ti tại có đức t h á n dương có công ta lòng rất t an u ủi nay ban thưởng ngươi huyền hoàng công đức cửu phương lấy đó ngợi khen nhìn ngươi không quên sơ tâm không ngừng cố gắng nhiều hơn t h á n dương ngươi hắn khâm u ó thay huyền khanh khoát tay huyền hoàng quang mang rủ xuống phục hy vui vẻ tiếp nhận huyền khanh ban thưởng cựu phương huyền hoàng công đức vẫn không quên tạ ơn thần cảm ơn thái vi thiên đế linh kết nối đến nguyễn phiếu phiếu đề cử chương tám mươi t h long đúng liền phải làm kỳ lân tộc chương tám mươi thổ long đúng liền phải làm kỳ l â n thổ huyền khanh tiếp tục xem hướng chuẩn đề kim diệu thái bạch thượng tôn thần tại chuẩn đề một mặt nghiêm nghị t h ầ n s ắ c trang trọng tiếng nói âm vang hữu lực cái này xem xét chính là biểu diễn công lực thâm hậu so phục hy cái kia cởi đ ù a tí từng giá hỏa mạnh hơn nhiều huyền khanh rất là hài lòng thế là quyết định thêm vào ban thưởng ngươi lo liệu kim chi tổ khí liền liễm vạn vật hoàn thành công túc nay ban thưởng ngươi huyền hoàng công đức mười hai phương ngươi hắn không có thay đa tạ thiên đế chuẩn đề tiếp nhận huyền hoàng công đức tò mò nghiên cứu hắn cảm thấy cái này cùng chính mình công đức chỉ nước giống như không đồng dạng t h i ê n đế tới phiên ta tới phiên ta thủy diệu thần tinh thượng tôn không kịp chờ đợi thúc giục thủy diệu thần tinh thượng tôn thần tại ngươi lo liệu thủy nguyên tổ khí thông lợi vạn vật ngậm thật thần linh mọi người tích cực phối hợp huyền khanh vui với diễn kịch ngồi tại hai bên thần linh cứ như vậy tiếp nhận huyền khanh ban thưởng ngoại trừ một người thái nhất bởi vì thái nhất hôm nay chân trái trước bước vào thái vi viên đồng thời dẫn đầu nhà danh thiên đế thế là thiên đế quyết định không cho hắn chia c ủ không phải làm sao tất cả mọi người có ta không có dựa vào cái gì ngươi cái này thiên đế không đủ công chính thái dương thượng tôn tức giận hắn nhìn hằm hằm huyền khanh liền muốn nhắc lên thần kiếm hướng hắn đau nhức trần lợi hại thái vi viên một đám hiền lương t h ấ y thế v ỗ tay bảo hay là thái nhất cố lên động viên hoa mắt tù thai thiên đế chia của không đồng đều thái dương thượng tôn rút kiếm trở lệnh chúng ta tự nhiên ủng hộ thái dương thượng tôn mau mau động thủ huy kiếm c h à n g chi đúng a thái vi thiên đế chết rồi chúng ta tốt chia c ắ t công đức thiên đạo nói có lý nói có lý thái vi chư thần hoan hoan hỉ hỉ náo loạn một trận cuối cùng lấy thái dương thượng tôn bị huyền khanh vô tình chấn áp ném vào bức tranh nhốt phòng tối làm kết th thái vi viên c h i chủ quyền hành là có thể che lại cái khác thái vi thần linh bằng không mọi người cũng sẽ không gọi l ù a huyền t h á n h là thái vi thiên đế mà tự nhận thần tử dù sao cái này thiên đế bảo tọa tất cả mọi người thay phiên ngồi chơi vui vẻ trọng yếu nhất kế đô đạo hữu trong tay ngươi cái này công đức thiên đạo giống như có chút nghịch thiên a hòa diệu hình hoặc thượng tôn nguyên hoàng đang nghiên cứu một cái huyền hoàng công đức về sau nàng phát hiện giống như cái đồ chơi này rất nguyệt tiên luyện khí luyện đan tăng trưởng khí vận phụ trợ tu luyện các loại công năng đều có thể thực hiện quả thực là giàu cụ là nàng tại chỗ luyện một thanh bảo phiến sau đó nguyên hoàng đem bảo phiến đầu nhập thiên thị viên bảy chim phiến phẩm chất hạ phẩm công đức pháp khí giá trị c i u phương huyền hoàng công đức ai chư thần nhãn trước sáng lên nhao nhao động thủ luyện chế cảnh rượu lần này không có luyện đan luyện chính là một cái bồ đoàn phong hỏa bồ đoàn phẩm chất hạ phẩm công đức pháp khí giá trị c i u phương huyền hoàng công đức la hầu luyện một đoá hoa sen đen như mực hoa sen dắt lên một tầng công đức kim quan kim diệu thái bạch thượng tôn chuẩn đề trái xem phải xem luôn cảm giác quái chỗ nào quái nhưng lại nói không lên đây còn sót lại hoặc luyện pháp kiếm hoặc luyện ngọc giác hoặc luyện phấn giải trong đó liền chuẩn đề trong tay một cái bình b á t giá trị tương đối cao bởi vì huyền khanh nhiều ban thưởng ba bên công đức nhưng cũng không có vượt qua hạ phẩm pháp khí hàng ngũ có phải hay không chỉ cần rót vào đủ nhiều công đức loại này công đức pháp khí liền có thể tiếp tục để cao phẩm giai chính minh hà luyện một chiếc đèn sơn đen mà đen lộ ra một cỗ không rõ chi khí vong linh đèn phẩm chất hạ phẩm công đức pháp khí giá trị cựu phương huyền hoàng công đức đối với minh hà tra hỏi huyền khanh trả lời trên lý luận là có thể chỉ cần ngươi huyền hoàng công đức đủ nhiều liền có thể một mực tăng lên pháp khí phẩm chất thậm chí còn có thể đem hắn luyện đến linh bảo cấp độ chỉ bất quá cũng là có điều kiện huyền khanh nhìn về phía mọi người một cái là bị giới hạn luyện khí sử dụng vật liệu tài liệu xấu n g ư ơ i dụng công đức lại nhiều cũng không có cách hạn mức cao nhất kẹt tại kia cái thứ hai chính là huyền hoàng công đức cũng chia phẩm chất ta cái này công đức thiên đạo là t i ệ n tay xoa đẳng cấp tương đương với đại thiên thế giới thiên đạo đem luyện chế bảo vật tăng lên tới hồng hoang chân giới hậu thiên linh bảo cấp độ chính là cực hạn đương nhiên ném tới đại thiên thế giới đi ngươi quản gọi nó thiên thiên công đức trí bảo cũng không thành vấn đề huyền khanh đối với linh bảo giới định rất đơn giản đứng đắn cùng không đứng đắn dùng tốt cùng càng dùng tốt hơn huyết h ạ i đại chiến Âu dương đạo nhân cầm thái c ự c đồ không như thường gánh không được huyền khanh là anh thần p h ụ thì ra là thế chư thần gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu vậy ngươi cái này công đức thiên đạo có thể phục khắc sao lần này cha hỏi chính là la hầu hãng nghĩ tới chính mình sáng tạo chư thiên quần ma mơ hồ trong đó cảm thấy cái này có thể kết hợp một cái đương nhiên có thể phục khắc huyền khanh như là nói ra không thể phục khắc đồ vật đã nói lên không thể làm lớn sự tình vậy ta lấy được thái vi viên làm gì kỳ thật cái này công đức thiên đạo cũng là chúng ta giới này thái vi viên đại hội chủ đề một trong nói huyền khanh vỗ tay phát ra tiếng đem thái nhất từ phòng tối phóng ra muốn nói chính sự thái nhất thành thành thật thật ngồi xuống một loạt ánh vàng rực rỡ tiên t i ê n đạo văn xuất hiện trên không trung kiên quyết phát triển thái vi viên không đứng đắn tinh thần tiếp tục thôi động thái vi viên gây sự tiến trình đầu tiên muốn nói một sự kiện chính là thần địch cái này ra hỏa nhất định phải c ạ o chết huyền khanh trịnh trọng nói ra loại này phần tử khủng bố gặp một lần giết chết một lần tuyệt không nhân lượng minh bạch chư thần cũng là một mặt nghiêm túc gật đầu chúng ta thái vi viên lo liệu không đứng đắn tinh thần ủng hộ gây sự nhưng không ủng hộ làm phá hư đào hồng hoang căn cơ thần địch loại này cho hỗn độn ma thần chiêu hồn bệnh tâm thần hành vi đơn giản phạm vào chúng nộ k i ệ n sự tình thứ hai chính là nếm thử thôi động công đức hệ thống tại chư thiên bên trong vận hành lời vừa nói ra chúng thần hương phấn lên chúng ta thái vi viên cũng muốn tiến hành quyết t r ư ơ n g chỉ sợ thiên hạ bất loạn h ì n h hoặc thượng tôn con mắt tỏa ánh sáng khuyết t r ư ơ n g tốt gây sự tốt t h ủ y diệu thần tinh thượng tôn vỗ tay tán thưởng các ngươi khả năng không biết rõ hiện tại hồng hoàng đã có một cái đại thế lực bắt đầu hướng chư thiên quyết chương không sai đó chính là kỳ lân tộc tổ long đối chư thần nói ra kỳ lân tộc hô lên khẩu hiệu thừa thiên tái địa ba mươi sáu hoàng c á c n g ư ơ i n g h e một chút đây là cỡ nào phách lối khẩu hiệu còn ba mươi sáu hoàng đ â y chúng ta thái vi viên nhiều khiêm tốn à, đều chỉ là xưng hô thượng tôn cao nữa là gọi một câu thiên đế hắn nhóm một hơi ra nhiều như vậy hoàng giả có ý tứ gì đây không phải là khiêu khích chúng ta thái vi viên sao tổ long mượn đề tài để nói chuyện của mình trên dưới bờ môi đụng một cái liền ba lạc ba lạc nói kỳ lân tộc một đ ố n g nói xấu làm kỳ lân tộc ba mươi sáu hoàng giả một trong vô cực thần quân phục hy thật sâu nhìn tổ long một chút n g ư ơ i chính long tộc sự t ì n h ngươi là không nhắc tới một lời á p v ư ợ n g hoàng tộc c h i chủ nguyên hoàng ở một bên nghe tổ l o n g c ờ trách kỳ lân tộc nàng nghe được say sương ngon lành thần tinh đạo hữu ta biết rõ ngươi gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội huyền khanh bất đắc dĩ nhìn xem tổ long ngươi thật coi chúng ta thái vi viên không ai tại kỳ lân tộc xuống cờ đâu ta gấp sao ta hoàn toàn không có gấp a tổ long nói ra ta đây là là chúng ta thái vi viên thúc đẩy kế hoạch chỉ rõ địch thủ ta là thái vi viên lớn nhất trung thần a tờ s còn có một chương ba điểm phát ra chương tám mươi mốt huyền khanh nguyên lai、like、ta mới là nhất nghiêm chỉnh một cái chương tám mươi mốt huyền khanh nguyên lai ta mới là nhất nghiêm chỉnh một cái nếu là trung thần vậy trước tiên các loại thái vi thiên đến ó i hết lời phục hy đưa tay đẻ xuống tổ long bà vai sau đó nhìn về phía huyền khanh kế đô đạo hữu vẫn là nói một chút công đ ứ c thiên đạo làm sao làm đi rất đơn giản a ta viết quy tắc các ngươi chiếu vào chép làm việc chính mình chơi không phải tốt huyền khanh vung tay lên mười quyển đạo thư xuất hiện tại t r ư thần trước mặt thiên đạo quy tắc quyển m ộ ư ơ i ba công đ ứ c thiên đạo tốc thành sổ tay đạo này sách là từ tiên thiên đạo văn viết lấy xích thư chữ ngọc hình thức biểu hiện ra đại đạo quy tắc chi thư kế đô đạo hữu vẫn là như thế coi trọng thái nhất lần này là thành tâm tán thưởng mọi người rất nhanh liền đầu nhập vào trong nghiên cứu ở trong đó nhất là lấy la hầu chuẩn đề phục hy tổ long nhất là tích cực la hầu cảm thấy huyền hoàng công đức rất có ý tứ loại này đồ vật cùng quang minh chính đại quang minh chính đại ma đạo cực hắn thích phối thế là hắn tạ i nghiêm túc thô i diễn nếu thử đem công đức hệ thống cùng ma đạo dung hợp chuẩn đề ý nghĩ là tự mình có tiên thiên c là là đạo ra cái kia còn cần phải để sư huynh ra ngoài hóa duyên sao phục hy tích cực như vậy thuần túy là bởi vì gần nhất nữ hoàng công đức quy tắc viết vào đến khai thiên trật tự bên trong có lẽ có kỳ hiệu tổ long ý nghĩ liền rất đơn giản chúng ta long tộc đã làm ra điểm công đức vậy thì phải để công đức hàng thật ra thật kết quả là mọi người khó được đứng đắn không đồng nhất một lát liền tiến vào đến mộ đạo trạng thái huyền khanh cũng không n ộ i cứ như vậy thanh thản dựa vào thần t o ạ a tinh tinh chờ đợi bọn hắn thành công tiên tiên thần linh nắm nói mà sinh cùng đạo cùng t ồ n thiên nhiên liền nắm giữ đại đạo quyền hành ba ngàn đại đạo pháp tắc càng là hạ bút thành văn mà từ thái ớt đạo chủ đi hướng đại la trí tôn vốn là từ đạo chi bản nguyên đi hướng bao dung chưa có quá trình cũng là một đạo c h i khởi nguyên đi hướng bao dung vạn đạo quá trình tay không bóp một cái thiên đạo đây không phải là vô cùng đơn giản lại nói huyền khanh khó được đứng đắn làm ra công đức thiên đạo như thế nghiêm chỉnh đồ vật tốt như vậy làm việc liền bày ở trước mặt chẳng lẽ còn có thể chép sai huyền khanh thân ảnh giấu ở kế đô thần tinh tung xuống hắc vụ bên trong ánh mắt của hắn mang theo chờ mong nhìn xem hai bên cái thứ nhất thành công sẽ là ai hắn nhìn một chút bên trái thứ nhất ghế kim diệu thái bạch thượng tôn chuẩn đề tiên thiên công đức kim liên nơi tay có công đức thiên đạo tốc thành sổ tay làm một cái công đức thiên đạo đây không phải là tay cầm đ la hầu đạo h ư u đã bước vào tiên tiên tri tiên đại la tri tôn hàng ngũ có lẽ là hắn cái thứ nhất lấy ra cốc cốc cốc huyền khanh ngón tay câu được câu không tại trên bàn dài đập trận trận màu vàng kim nhạt gợn sóng khuyết tán ra tới h ạ n tại đem chính mình trong tay huyền hoàng công đức tiên đạo dung nhập trong đó không ngừng đối cái này dị bảo tiến hành cường hóa không phải đợi chút nữa mà mọi người một cái d à y v ò vật này có khả năng nhịn không được ta minh bạch một cái đại thủ hung hăng t r ụ một cái mặt bàn huyền khanh nhìn lại lại là huỳnh hoặc thượng tôn nguyên hoàng đi đầu lĩnh công đức trần ý dẫn đầu độc thủ tạo ra thiên đạo vân vụ bốc lên ở giữa một trận khai thiên cảnh tượng xuất hiện thanh trọc điểm phán huyền hoàng chính là sinh huyền khách gặp rất là vui mừng không tệ không có r a ý ai người đây là huyền hoàng công đức chỉ gặp trong bức tranh huyền hoàng tổ khí ngưng tụ về sau đột nhiên một cái biến hóa thiếu đốt thành một đoàn màu vàng dòng hóa diễm trong ngọn lửa thoáng hiện vô số cảnh tượng tiếp tục diễn hóa theo một tiếng k á i hót phượng hoàng dục hỏa m à ra sau đó là chu tước gà trĩ ô thước trăm cực khổ cuốn bay ô tước loại hình vô số hỏa linh tri vật tại trong hư không xoay quanh lưu động tại thiên hạ ai nói ta muốn làm huyền hoàng công đức rồi hòa diệu hình hoặc thượng tôn nguyên hoàng một đôi trong mắt sáng l o n g lánh nàng nhìn về phía huyền khanh rất chân thành nói ra không phải kế đô đạo hữu nói muốn quán triệt không đứng đắn tinh thần sao công đức loại này đồ vật quá đứng đắn liền không phù hợp chúng ta thái v i viên tôn trị dứt lời nguyên hoàng tử trong bức họa vớt ra một viên lệ n h bài trên viết hòa đức rõ ràng lưu động thiên hạ tám cái xích kim đạo văn nàng lòng tràn đầy vui sướng hòa đức cũng là đức huyền hoàng công đức có thể làm không có đạo lý hòa đức thiên đạo không được không sai bên trái đệ tứ tịch thủy diệu thần tinh thượng tôn tổ lòng cũng nhắm mắt hắn mở miệ cười huyền hoàng là công đức, hòa đức là công đức. âm đức thiên đạo cũng không phải không được vô cùng vô tận miệt hoa chiếu đẹp như tranh quyển vọng thư lập tức lấy thái âm đại đạo bóp ra mình muốn đồ vật một tháng vòng lên không lộng lẫy âm đức thiên đạo có dương đức thiên đạo có thể nào không có thái dương thượng tôn thái nhất sau đó tỉnh lại hắn cười lớn một tiếng từ trong bức họa vớt ra một cái sáng trói t h i ê n luân vậy các ngươi nói như vậy chúng ta liền minh bạch cảnh rượu minh hà chấn nguyên tử lần lượt xuất thủ cảnh rượu mở thế giới từ khí minh mông quần quận thủy thải xuất hiện vẫn là cái này nhan sắc để mắt minh hà thế giới màu máu quần quận đồng thời còn có không h i ể u đen khí chấn nguyên tử trong thế giới trăm tỷ tỷ thứ hình mắt cá chân sâu kiến loại hình sương mù lộ cầu vồng nghe chi thuộc hóa thành minh mông quần quận đất nước vốn đang trầm tư phục hy thay thế cười cười vỗ tay một cái ánh sáng xanh p h o n trào núi rừng cỏ cây phong lôi sự tỉnh hóa thành đại đạo hiền trương ta cũng tạo cái mộc đức thiên đạo la hầu càng là đơn giản thô bạo n ị c h hành đại đạo thuận ta thì xương n ị c h ta thì h o ạ n trong bức tranh lâm tấm màu đen quan g mang hội tụ vào một chỗ nhìn xem vô cùng kinh khủng nhưng la hầu biểu thị đây là công đức cuối cùng cùng huyền khanh huyền hoàng công đức tiếp cận nhất lại là chuẩn đ ề kim đức thiên đạo chí ít cái mới nhìn qua kia kim quang trói mắt kỳ thật ta là nghĩ trích dẫn huyền hoàng công đức tới chuẩn đề nhìn về phía huyền khanh dù sao hai ta thẩm mỹ đều rất giống nhưng là đi kim đức cũng là đức mắt thấy mọi người đem làm việc chép thành dạng này huyền khanh xúc động thở dài nguyên lai、like、ta mới là thái vi viên bên trong nhất nghiêm chỉnh một cái khó được nghĩ đứng đắn một lần kết quả cùng mọi người không hợp nhau chuyện này là sao a h ắ c h ắ c kế đô đạo hữu rất không cần phải như thế khiêm tốn thái vi viên có hôm nay toàn lại đạo hữu công lực thâm hậu trước hết nhất mang l ệ n h ra lần này họa phong nguyên hoàng cười hì hì nhìn về phía huyền khanh mọi người đại đạo yêu thích cùng đặc tính khác biệt xoa ra thiên đạo có chút khác biệt rất bình thường mà dù sao hiệu quả đều không khác lấy ngươi cũng không nói nhất định phải như lúc đồng giặc a am hiểu sâu thái vi viên họa phong nguyên hoàng lấy được hoàn toàn thắng lợi l i nguyên h kết đến, nối n p hoàng kiêu cử h ngạo mà ngần đầu cảm thấy mình cơ chế đến một nhóm huyền khanh lại nhìn về phía la hầu ngón tay công đức hắc liên kia là hắn xoa ra công đức thiên đạo hiền hóa hắn hỏi hắn nhóm là âm dương ngũ hành tri đức la hầu đạo hữu ngươi đây là cái gì đức la hầu nghiêm túc nghĩ nghĩ ngươi có thể gọi nó đen đức hoặc là nói võ đức võ đức chư thần chấp chớp cảm thấy la hầu có chút không muốn mặt nhưng chư thần chợt lại cân nhắc đến la hầu bây giờ đã trở thành đại la trí tôn tại thái vi viên ổn thỏa vũ lực giá trị thanh thứ nhất ghế xếp thế là mọi người liền miễn cưỡng thừa nhận kỳ thật thánh đức cái tên này cũng thật là dễ nghe huyền khanh đề nghị một cái thánh đức thuận ta thì sống lịch ta thì chết ân cũng không tệ la hầu vui vẻ tiếp thu huyền khanh đề nghị thánh đức hai chữ rất là phù hợp ma đạo quan minh chính đại quan minh chính đại hòa phong ta cái này có thể gọi đạo đức cảnh diệu t ử khí thượng tôn không đợi huyền khanh tra hỏi chủ động giới thiệu chính mình đạo đức thiên đạo cái này t ử khí minh mông quần c u ộ n dán g vẻ đắt cỡ nào khí nhiều để cho người ta nổi lòng tôn kỳ nga cũng không chính là đạo đức đại danh từ sao đương nhiên các ngươi nếu là ưa thích gọi nó phúc đức thiên đạo cũng được cảnh diệu thượng tôn cười nói về sau ta t ử khí thần tinh liền phụ trách hạ xuống phúc phận đến chính thời điểm vừa ra trận chính là t ử khí minh mông quận ba và dặm thần quang thẳng chiếu chín ngàn g i i thư diệu đạo hữu của ngươi thiên đạo kêu cái gì chư thần lại nhìn về phía minh hà hãn tạo ra thiên đạo tất cả mọi người nhìn huyết quang trung thiên lại ẩn ẩn mang theo hai ách chi k h í này làm sao nhìn cũng không giống là đứng đắn công đ ứ c à. ta thiên đạo ta còn chưa nghĩ ra chưa nghĩ ra minh hà ấp úng ánh mắt có chút né tránh nửa ngày không nghĩ ra một cái tử huyền khanh gặp hắn nhăn nhăn h ò nhó, nhó g vẻ thế là đổi một vấn đề vậy ngươi nói trước đi một cái ngươi cái này thiên đạo là thế nào quy ra công đức cảnh rượu cũng ở một bên phụ họa đúng à đem hiệu quả nói ra chúng ta cho ngươi thương lượng cái danh tự cũng được kia vậy ta coi như nói a minh hà quyết định chắc chắn liên bắt đầu giới thiệu chính mình kiệt tác ta cái này thiên đạo đi nó càng giống là sát kiếp thiên đạo tại cái này thiên đạo quy tắc bao phủ xuống ở vào sát kiếp bên trong sinh linh có thể thu hoạch được công đức khí vận gia trì. tại sát đạo trên đi được càng ổn tại sát kiếp bên trong hám đến càng sâu công đức niên g h độ càng lớn khí vận gia trì hiệu quả cũng càng mạnh đám người nghe không có phát hiện vấn đề gì cái kia còn rất không tệ a hòa diệu h u n h hoặc thượng tôn nguyên hoàng mở miệng minh h à làm cái đồ chơi này vẫn rất thực dụng đặc biệt là những cái kia có lao câu cá bố cục chư thiên thế giới có được cái này sát kiếp thiên đạo quả thực là sát kiếp bên trong đỉnh cấp gậy quấy phân heo vừa nôn người chết không đền mạng cái c h ủ loại kia thử nghĩ một cái lao câu cá nhọc nhằn khổ sở làm cái cục khởi động sát kiếp dự định thu hoạch khí vận hái k i ế p vận trái cây cái này thời điểm ngươi chặn ngang một tay dùng sát kiếp thiên đạo xâm lấn tại sát kiếp bên trong như cá gặp nước ấy làm phong n ũ tuyệt đối có thể đem lão câu cá buồn nôn chết nhưng là không đợi mọi người tán dương minh hạ lại tới cái chuyển hướng hắn do dự hồi lâu tựa hồ có chút khó mà mở miệng nói ra ta cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân vừa rồi bóp cái này thiên đạo thời điểm ra ném một cái ném ngoài ý mớn cùng dự đoán hiệu quả sinh ra chết đi có ý tứ gì chính là tại cái này thiên đạo ảnh hưởng dưới công đức lọt mắt xanh quả thật có thể l có thể vận r ủ i cũng sẽ nương theo mà tới minh hà nói ra tại sát kiếp bên trong hàm đến càng sâu công đức càng nhiều công đức càng nhiều càng là không may càng là không may hàm đến càng sâu như thế tuần hoàn qua lại thu cái này thiên đạo ảnh hưởng sinh linh đem ở vào công đức gia trì cùng tiếp tục không may điệp ra trạng thái cho nên ta cũng không biết rõ làm như thế nào mệnh danh cái này công đức đám người ngay vậy một trận trầm mặc đây là cái gì sờ d ì n chờ công đức huyền khanh lấy tay vỗ trán sinh lòng thợ g i i hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới tại thái vi viên một đám chiến lang bên trong Minh、hà、lại lần nữa trở thành Hà trở cái kia hợp kỳ. Tay hợp h ắ này xoa cái n t i ê nếu đạo nói như h t nào n đây? ế như n chỉ có ử ai bộ phần t r ư có c thể, thể được đến sát vận thiên đạo lọt mắt xanh không hẳn là huyết quang b á o phủ kia đoán chừng sẽ trở nên cùng minh hà bản thân đồng đạo sát phạt vô song nhưng lại khí vận cực suy nhưng luôn có thể hiểm tượng hoàn sinh đây quả thực là đại lượng chế tạo tiên tiên h đánh loa thánh thể đem công đức vận dụng đến loại trình độ này cũng là một loại nghệ thuật thổ diệu chấn tinh thượng tôn chấn nguyên tử đối minh hà trừu tượng biểu đạt vẻ tán thưởng cũng lấy nghệ thuật c h i danh cho minh hà một cái bậc thang cuối cùng trải qua mọi người thương nghị vẫn là dùng sát kiếp công đức cho minh hà thành quả nghiên cứu định danh giết bên trong có kiếp kiếp trung mang vận vẫn bên trong dấu giết đối với cái này minh hà vui vẻ tiếp nhận mọi người không cho hắn cái này thiên đạo công đức lấy tên gọi thất đức đã không tệ dù sao chính hắn đều cảm thấy cái đồ chơi này thực sự thất đức không chỉ có thai họa người khác còn có thể thai họa người một nhà như thế chư thần r ố t cũng xác định chính mình đức đi sau đó hắn nhóm một bên cho mình phát công công đức một bên trên thiên thị viên truyền lại từ mình cho rằng có ý tứ đồ vật cảnh diệu thượng truyền mấy quyển đan thư trả hết truyền một quyển chơi vui hơn h ô n độn thái cực linh thư cái này quyển linh lời b ằ n mặt cảnh diệu còn chuyên môn tiêu chú đặc biệt bản ba chữ huyền khanh tò mò đem nó đổi tới sau đó hỗn loạn lung tung đạo âm vang lên âm vang ở giữa tại trong đầu hắn nổ tung hỗn độn sinh thái cực thái cực sinh l ỡ gì l ư ỡ n g di sinh tứ cứu tứ cứu sinh b á t tể tám tể muốn uống sữa uống xong cái này sữa quên cái k i a tể huyền khanh mở to hai mắt nhìn cái này cái gì cùng cái gì thái cực sinh hai di hai di sinh tứ cứu quá cực kỳ như thế sinh sao huyền khanh x o ắ t một cái quay đầu nhìn về phía cảnh diệu t h ừ a tôn hắn hiện tại đã đối với đạo đức thiên tôn đạo đức triệt để không có lòng tin cái này đạo đức thiên tôn nghiệp vị đã bị chơi hỏng ai huyền khanh thật sâu ai thán một bộ đau lòng nhức ó c bộ dáng một giây sau hắn liền đem hôn độn thái cực linh thư nhét vào trong tay á o dự định mang về phê phán phê phán bất quá cũng may lý minh đạo hữu là cái người đứng đắn chờ đến thời điểm đem linh bảo thiên tôn nghiệp vị chế tạo ra tới h ắ n hẳn là sẽ không bị nghiệp vị ảnh hưởng ai huỳnh hoặc đạo hữu ngươi thượng truyền lớn nhỏ như ý thần thông còn có tung địa kim quang thần thông cùng ta lý giải giống như có xuất nhập thái nhất hối đoái xong nguyên hoàng thượng truyền thần thông về sau một mặt một b ư ớ c hai cái này thần thông không phải mình tu luyện về sau dùng để tăng cường bản thân sao dùng như thế nào đến trên người địch nhân đi đối với cái này nguyên hoàng phản hỏi ngươi liền nói hiệu quả tốt không tốt ta hiệu quả ngược lại là rất tốt Thái nhất thôi á i nhất h t d i ễ nhìn một p e n thần thông rủng, miệng chế không nổi trên mặt đất dương.、Cái、này thần thông, hại người ta. Cũng coi là biến tướng tăng cường bản thân. mặt đất ta. cách chế hại hích góc ức Cái coi k là phía dưới đây là một thiên giảng thuật siêu thoát chi pháp kinh văn người chết luyện hiện ra dưới mặt đất thi thể như sinh lâu chi thành đạo các loại cái này kinh văn làm sao chỉ có chết mới có thể tu luyện còn sống thời điểm luyện không tốt sao nguyên hoàng cảm thấy có điểm gì là lạ sau khi chết thành đạo tại sao ta cảm giác quái chỗ nào quái cái đồ chơi này nhìn xem cũng không giống là dương gian đồ vật ta nàng nhìn về phía vọng thư chuyến â m hỏi thái âm đạo hữu ngươi đường này thật có thể thành cái này khó mà nói dù sao ta không có lời qua vọng thư lắc đầu vậy ngươi t r ả hết chuyện tiên tiên thần linh sinh mệnh vô hạn t h a m dò năng lực vô tận có thời điểm một điểm ý nghĩ liền có thể t h a m dò ra một đầu k h á c con đường húng chi vọng thư linh m â u khẽ nhúc ních ánh mắt bên trong hiện lên một tia rào hoạt thần sắc vạn nhất chúng ta thái vi viên có cái nào đó thần linh luyện thành đây nguyên hoàng đón nàng ánh mắt lại nhìn một chút chính mình trong tay kinh thư cái này cần thiệt thòi ta hỏi nhiều một câu không phải thái vi viên chư thần đều vui với chuyển vận chính mình không đ ứ n g đắn cũng vui vẻ tại trao đổi những người khác k ế t tác thiên thị viên chức năng này không đến thái vi cũng có thể dùng bình thường nếu là có cái gì muốn chia sẻ cũng có thể thượng truyền chư thần nghe vậy nhao nhao nhìn về phía huyền khanh quá xấu rồi thái vi thiên đế thực sự quá xấu rồi đúng thế đúng thế biết rõ mọi người trong thiên thị viên thượng truyền không phải đứng đắn đồ vật còn nói lấy nói ngươi đây không phải là trần chủi dụ h o ặ c chúng ta để sau khi chúng ta trở về tiếp tục gây sự mà sao bất quá ta liền thích ngươi cái này xấu loại huyền khanh một câu lại đốt mọi người tiếp tục nhiệt tình không đ ứ n g đắn huyền khanh cười cười các ngươi bọn này ra hỏa a mọi người còn có hay không những lời khắc đề huyền khanh ánh mắt tại thái vi chư thần trên thân từng cái đảo qua cuối cùng hắn gật gật đầu nếu như không có ai có thể nói cho ta một chút kỳ lân tộc ta vẫn rất hiếu kỳ hắn nhóm bây giờ đang làm gì thái vi chư thần đồng thời nhìn về phía tổ long các ngươi nhìn ta làm gì tổ long nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái thần tinh đạo hữu ngươi không phải mới vừa đối kỳ lân tộc lòng đầy căm phẫn sao nói một chút kỳ lân tộc động tĩnh chứ sao p h i hai mắt có chút nhau lại một mặt cười n h ạ t nhìn về phía tổ long kỳ lân tộc là cái gì độc tính không biết do a tổ long l ý trực khí tráng trả lời trở về vào xem lấy ăn mừng đi quên chú ý hắn nhóm đã làm gì chính sự chỉ nhớ do hắn nhóm tương đối thất đ ứ c hắn sau khi trở về vào xem lấy là long tộc sinh sôi đại nghiệp mà vất vả có thể nhớ kỹ k ỳ lân tộc sự t ì n h vậy vẫn là bởi vì quy thừa tướng làm báo cáo thời điểm hắn dễ nghe nghe một điểm kỳ thừa thiên tái địa cái này lý niệm cụ thể là cái gì tình huống ngươi có thể nói một chút ta ta không biết do a vào xem lấy ăn mừng đi tổ long lắc đầu ba mươi sáu hoàng có nào cái này cũng có thể giảng hai câu a ta không biết do a vào xem lấy ăn mừng đi thổ long tiếp tục lắc đầu kia ta không biết do a vào xem lấy ăn mừng đi thổ long vượt lên trước phát biểu chúng ta còn không có hỏi đây chư thần nâng g chán thở dài thổ long nói đừng hỏi hỏi chính là trở về ăn mừng kim diệu thái bạch thượng tôn chuẩn để thật sâu nhìn tổ long một chút đạo hữu ngươi lục căn không tỉnh à. ai nói tổ long bản thân cảm giác tốt đẹp hắn nói ra ta cảm thấy ta sáu cái rất sạch sẽ mắt của ta nhìn mướn hai ngay mướn mỗi n g ư i mướn n ư ơ i nền mướn ý kiến m u ố n thân vốn m u ố n ta tu muốn chi đại đạo trở về khánh hạ khánh trúc thế nào tam thiên ư ợ t thủy chỉ lấy một bầu đây là lý niệm của hắn chương tám mươi ba ký lân tộc khí vận chi t ử kế hoạch chương tám mươi ba ký lân tộc khí vận chi t ử kế hoạch tam thiên ư ợ t thủy chỉ lấy một bầu người cái này một bầu chỉ là mỗi một bầu đều không công tha đúng không thái vi chư thần đều a i t h á n thủy nguyên đại đạo trưởng không tại dạng này trong tay thần linh quả thực là một trận tai nạn vẫn là ta đến nói một chút đi thái nhất lắc đầu hắn đưa tay gõ gõ bàn giải mây mù lan lộn bức tranh triển khai một chương hạo hãn vô ngần tinh đồ xuất hiện tại mọi người trước mắt để cho ta tìm xem nhìn ân liền cái này đi thái nhất đưa tay nhẹ nhàng điểm tại tinh đồ một góc màu vàng kim n h ạ t thời không gợn sóng cấp tốc lan tràn một vòng tiếp một vòng tạm nên ta mang mọi người đi xem một chút kỳ lân tộc làm ra đồ vật vẫn rất có ý tứ thái nhất mặt mỉm cười hắn mở ra mấy cái thời không thông đạo mời thái vi chư thần vào cuộc thể nghiệm mọi người nhìn xem thái nhất động tác đều cảm thấy hiếu kỳ đã đạo hữu đều nói như vậy kia chúng ta cần phải đi xem một chút huyền k h a n gật đầu đi thôi đi thái vi viên thập nhất đạo quang huy lấp lánh có chín đạo đã rơi vào tinh đồ ở trong thái nhất thân hình lại xuất hiện h ắ n cười ha hả nhìn xem đối diện phục hy thuế tinh đạo hữu ngươi tại sao không đi mặt trời đạo hữu mọi người cùng nhau hành động ngươi lại là vì cái gì không đi đâu phục hy hỏi lại thái nhất nói ra ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm nhặt được một trường k ỳ lần tộc t r ư thiên tinh đồ cho nên biết rõ hắn nhóm bố cục không cần thiết lại đi vào tìm thú vui đúng dịp phục hy nói ta tinh thông t i ê n cơ chi thuật vừa mới xem xét ngươi cái này tinh đồ coi như đến kỷ lần tộc bố cục thật sao như thế có thể tính thái nhất cười đến s ẵ lạ đương nhiên phục hy nói đến bình tĩnh phục hy cùng thái nhất hai cái này ra hỏa không có xuống tới thật không có suy nghĩ thái vi viên đoàn xê lại dám chuồn đi làm thái vi viên tri chủ huyền khanh tuyệt không cho phép có loại này không đoàn kết sự t ì n h phát sinh sau đó đưa tay liền đem hai cái ra hỏa kéo vào chính mình sở tại thời gian tuyến tại sao không phải ngay tại lẫn nhau thăm dò hai người cứ như vậy theo huyền khanh cùng một chỗ vượt qua vô tận chiều không gian giáng lâm tại một tòa đại thế giới ở trong hệ thống cho ta thêm điểm làm thái nhất tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình tại nội tâm hò hét trước mắt của hắn hiện lên hư hảo màn sáng tên thật phương đông tuổi tác một ư ơ i chín tuổi lực lượng tám mươi một nhanh nhẹn tám mươi hai thể chất chín không một mị lực m ộ ư ơ i pháp lực một trăm pháp thuật thị h ò a quyết nhập môn sáu mươi ngự phong thuật tinh thông tám mươi bảy kiếm thuật tinh thông tám mươi ba một cô lực lượng vô danh gia chỉ đến thái nhất trên thân hắn cảm nhận được chính mình thể chất tăng cường lại là thêm điểm hệ thống sao cái này ta vẫn rất quen thuộc thái nhất thần nghiệm khẽ nhúc đ í c h đã nhận ra trên người mình đồ vật là cái gì đối với cái này hắn không cảm thấy kinh ngạc hắn thu hoạch một cái thế giới này tin tức đây là thiên nguyên đại thế giới hạ hạt một cái tiểu thế giới gọi bích vân giới là từ rất nhiều văn minh làng xóm tạo thành thế giới thái nhất chỗ làng xóm là đỏ phương bộ tộc sau đó chính hắn xí diễm hổ t u t a cũng là t ẩ u thú xem ra kỳ lân tộc tại t ẩ u thú cái này sinh linh trên nghiêng về rất nhiều tài nguyên a thái nhất cảm khái hai tiếng sau đó bắt đầu tìm kiếm huyền khanh cùng phúc hy phúc hy hẳn là biết rõ cái này đồ vật xem ra ta không nhìn lầm cái này ra hỏa thật sự là vô cực thần quân bất quá ta giống như không có ở kỳ lân tộc phát hiện kế đô đạo hưu chính là không biết do hắn có thể thích ứng hay không thái nhất tại kỳ lân tộc là có á o lót chỉ bất quá thái nhất không giống phục hy như thế trực tiếp làm một vị hoàng giả hắn chỉ là làm tiểu hào ra ngoài tàn bộ đầu nhập vào kỳ lân tộc một cái phụ thuộc tập quần theo hắn biết kỳ lân tộc tại đưa ra đi chư thiên vạn giới gây sự cái này phát triển mục tiêu về sau hắn trong tộc các loại kế hoạch liền tầng tầng lớp lớp có vị thần quân đưa ra một cái khí vận c h i tử kế hoạch kế hoạch này mục đích đúng là đi chư thiên vạn giới bồi dưỡng khí vận tri tử sau đó đặt vào kỳ lân tộc giới trướng dù sao kỳ lân tộc tại tường t h ụ khối này rất có nghi đi làm khí vận không thể bình thường hơn được lúc đầu dựa theo cái kia thần quân suy nghĩ chỉ nói là để trong tộc to to nhỏ nhỏ kỳ lân đi từng cái thế giới chạy một chuyến sau đó chọn lựa để ý sinh linh h ả o h ả o bồi dưỡng chậm rãi cải biến hàn khí vận tỷ như nói làm một cái thiền bối lao ra ra luyện chế một cái kỳ quái bình nhỏ hay là để tiểu kỳ lân bồi tiếp khí vận c h i tử cùng một chỗ trưởng thành các loại đây coi như là phi thường nghiêm chỉnh bồi dưỡng ý nghĩ bất quá kế hoạch này không có chấp hành bao lâu lại đột nhiên sai lệnh hòa phong nghe nói là kỳ lân tộc cái nào đó không biết tên thiên tài linh quan nói lên làm ra một cái hệ thống ba mươi sáu thần quân tụ cùng một c h â u nghiên cứu một cái sau đó cấp ra cùng một phản ứng nha thật có ý tứ hay làm đại cào đặc biệt bản thảo vừa mới bắt đầu cũng đều là đứng đắn hệ thống chơi đều là dưỡng thành hệ tỷ như nói võ thần bồi dưỡng hệ thống trí tôn dưỡng thành hệ thống trưởng môn hệ thống sử thượng nhất cường đại lao hệ thống đằng sau lại ra một chút trò mới tỷ như nói đánh dấu hệ thống thêm điểm hệ thống phản x á o lộ hệ thống lại về sau không biết rõ lại là kỳ lân tộc vị kia thiên tài linh quang nói lên làm ra một cái chứa ít liền mạnh lên hệ thống sau đó toàn bộ kỳ lân tộc tựa như là bị ô nhiễm đồng dạng không đứng đắn hệ thống tầng tầng lớp lớp đủ loại cái gì mạnh nhất n h à d a n h hệ thống triệu tượng đại sư tốc thành hệ thống bá đạo sư tôn yêu ta hệ thống đa t ử đa phúc hệ thống khí vận c h i tử kế hoạch như vậy triệt để sai lệch nhìn như vậy kỳ lân tộc cũng không đơn giản a ra nhiều như vậy nhân tài thái nhất kỳ thật đã sớm hoài nghi như thế triệu tượng đồ vật chín thành chín là xuất từ thái vi viên bên trong một vị nào đó thượng tôn nhưng là thái nhất cảm thấy phục hy công lực vẫn là kém chút ý tứ hắn còn không về phần như thế triệu tượng sẽ là ai chứ như thế chịu tượng đồ vật dĩ nhiên không phải ta làm đối mặt phục hy chất vấn huyền khanh lớn tiếng kháng nghị ngươi không thể chống rồng âu người trong sạch ngươi là không biết rõ ta gần nhất có thể bận rộn không chỉ có muốn tại thời không trường hà bận b i ể u t ư phía còn muốn trợ giúp bất hạnh đạo hữu lại phải chống lại ma thần năm thì mười họa còn phải cùng đại la trí tôn đấu trí đấu dũng huyền khanh đang giảng giải chính mình gian khổ nói chính mình là cỡ nào không dễ dàng trở lên đủ loại thứ nào là đơn giản ta cũng không có công phu làm những thứ này vậy ngươi vừa rồi đối hệ thống quen thuộc như vậy phục hy l ư ờ n huyền khanh một chút đối với huyền khanh bộ phận lời nói hắn là tin được bởi vì đó là thật nhưng là muốn nói kỳ lần tộc chuyện này không có quan hệ gì với huyền khanh hắn làm người nào đó cái thứ nhất không tin ta chưa ăn qua thì rồng còn không có gặp qua l o n g phi a huyền khanh h ừ một tiếng đơn giản như vậy đồ vật vừa bắt đầu liền sẽ tơ ta còn có ngươi có thể hay không tuân thủ một cái quy tắc trò chơi ta cái này chơi đến chính vui vẻ đây đừng quay r à y ta có được hay không lúc này huyền khanh còn tại chơi bá đạo giáo chủ hệ thống hắn là thiên nguyên đại thế giới thiên nguyên thánh giáo giáo chủ sau đó phục hy là phụ thuộc tiểu thế giới phi thăng lên tới sinh linh vừa mới bái nhập môn hạ của hắn huyền khanh đang muốn hiện ra một cái giáo chủ bá đạo g i a n dạy chính một cái đệ t ử đâu mắt nhìn thấy cái này đệ tử bị dọa đến liền muốn cho mình thi hành ba quỷ chín bái đại lễ phục hy tại chỗ không làm thật không thú vị huyền khanh gặp phục hy trực tiếp thoát ly nguyên chủ cứ như vậy đi theo chính mình hắn lắc đầu người thân trên cái này cũng là khí vận c h i tử đi hắn là cái gì hệ thống huyền khanh tò mò hỏi phục hy lông mày nhữ lại ngươi thật muốn biết rõ nói một chút chứ sao trung sư nghịch đổ hệ thống huyền khanh mặc không thay đổi hạ lệnh người tới đem hắn chụp xuất sư môn đưa đến tiên ma giáo giáo chủ vậy đi chương tám mươi b ố thảo luận khai thiên ma vương nghiệp vị ba ca chương tám mươi b ố thảo luận khai thiên ma vương nghiệp vị ba ca giáo chủ chúng ta cùng thiên ma giáo là quan hệ thù địch à coi như không thu kẻ này cũng đoạn không thể tư địch thiên nguyên giáo trưởng lao nhóm thấy một lần huyền khanh muốn đem đệ tử thiên tài đưa ra ngoài thế là nhao nhao k h u y ê n can cũng là bởi vì đối địch cho nên mới muốn đưa huyền khanh nhìn thoáng qua trưởng lao nhóm hắn không có làm giải thích mà là t r ư ớ c đem chủ sư nghiệp đ ổ đóng lại phục hy xem xét liền biết rõ hắn đây là dự định toàn bộ đại h o à mạ thiên ma giáo giáo chủ là la hầu a một bên khác thái vi viên cái khắc thần linh d á n g lâm tại khác biệt thế giới hắn nhóm đều trở thành kia phương thế giới khí vận c h i tử đối mặt với cổ quái kỳ lạ hệ thống mọi người biểu hiện t ự hồ cũng rất thích ứng phi thường tích cực tham dự lấy thể nghiệm vọng thư vui vẻ tiếp nhận nữ đế bồi dưỡng hệ thống chỉ dẫn trở thành thống ngự ba n g à n thế giới vô thượng nữ đế trấn nguyên tử thức tỉnh đại a n hàng hệ thống a n lượt toàn bộ đại thiên thế giới mỹ thực còn thuận tay viết một thiên thực đơn bây giờ thổ long quang vinh trở thành tông chủ ưu tú lô đình tông chủ mời hung hăng hái luyện ta đi tiên nguyên đại thế giới tổ ba người dẫn đầu trở về thái vi viên không lâu sau đó la hầu cũng quay về rồi trở về về sau ma tổ đại nhân nhìn chằm chằm vào huyền khanh kia mắt thần tượng là muốn đem huyền khanh ăn đồng dạng thái nhất cùng phục hy hai người ở một bên c ở i trộm hắn nhóm bốn cái đều ở thiên nguyên đại thế giới mà huyền khanh cùng la hầu vẫn là người đối diện thái nhất cùng phục hy đã sớm chơi chán cho nên trực tiếp thoát ly nguyên chủ mắt thấy thiên nguyên giáo giáo chủ cùng thiên ma giáo giáo chủ từng tràng so chiêu t ê bức đại chiến đương nhiên hai người đều thủ quy tắc chỉ dùng nguyên chủ thực lực cùng thủ đoạn không vượt ra ngoài đại thế giới phạm chủ vừa mới bắt đầu còn tốt hai bên tương đối khắc chế đều là dùng chính mình hệ thống lẫn nhau thăm dò đối phương hai giáo cũng bởi vậy vừa đi vừa về lôi kéo lẫn nhau có thắng bại nhưng là làm huyền khanh sờ rõ ràng la hầu nội t ì n h đồng thời biết rõ đối phương là phản xáo lộ hệ thống về sau cấp tốc triển khai phản kích tình huống phát sinh rất lớn chuyển biến bởi vì phản xáo lộ hệ thống căn bản phản bất quá huyền khanh não động hắn làm ra rất nhiều để la hầu mắt tối sầm lại lại một đ e n tao thao tác thì như nói thiên ma thánh nữ sự kiện thiên ma thánh nữ vì tu luyện trạm tình kiếm dự định nói một trận khắc cốt minh tâm yêu đương sau đó lại n h ẫ n tâm đoạn t u y ệ t đoạn này tình duyên sau đó huyền khanh cái này thời điểm thả ra một vị khí vận tri tử dẫn đạo hắn lấy cấp cao thợ săn thân phận vào cuộc tiếp cận thiên ma thánh nữ cũng ngoài sáng trong tối nói cho khí vận c h i tử chỉ cần hắn có thể đem thiên ma thánh nữ lừa gạt đến thiên nguyên giáo chính mình liền thu hắn làm thân truyền đệ tử mà la hầu bên này phản xáo hệ thống lập tức cho ra nhắc nhở thiên ma thánh nữ sắp gặp vỡ thần tuyền tắm dựa gặp tặc tử một cái gà quay cho phép phương tâm các loại xáo lộ có rơi vào bệ tình thoát ly thiên ma giáo p h o n g hiểm la hầu bởi vậy biết rõ huyền thanh âm mưu thế là hắn căn cứ phản xáo lộ hệ thống nhắc nhở chỉ điểm thiên ma thánh nữ phản xáo lộ khí vận tri tử trực tiếp đem khí vận tri tử n g ặ t trở về thiên ma giáo la hầu lúc còn để phản, phản i xáo lộ hệ thống nói bừng La Hầu t chỗ đây thu khí là thiên nguyên giáo âm mưu thường thấy nhất xáo lộ chính ạo bố trí đại trận dự định vây công la hầu thế là la hầu đề nghị đi thế giới bên ngoài hư không giao chiến huyền khanh cao hứng bừng bừng đồng ý bỗng nhiên hắn đem la hầu báo cáo huyền khanh hướng thiên nguyên đại thế giới sở thuộc lớn hoàn vũ thiên đạo báo cáo la hầu là vực ngoại thần ma lớn hoàn vũ thiên đạo cao độ coi trọng cho la hầu ă n bài chu ma phần m ó n ăn vô tận lôi đ ỉ n h đem la hầu bổ đến kinh ngạc nếu không phải kỳ lân tộc phản xáo lộ hệ thống ra sức tích cực cứu viện túc chủ la hầu lúc ấy liền kết thúc trò chơi may mắn không có bị một đợt mang đi la hầu lên n ị c h phản tâm lý hắn dự định cùng huyền khanh đòn k h i ê n đến cùng sau đó liền gặp càng nhiều thấy đều chưa thấy qua thao tác bao quát nhưng không giới hạt trong thiên ma giáo cử hành huyền khanh vụ trộm tại hội trường bán không tổn hại bản ngươi tình ta nguyện bí thuật dẫn đến tỷ v õ kem chút thành ra mắt đại hội thần ma bí cảnh bên trong ngũ đại phái vây công tiên h nguyên giáo giáo chúng lại phát hiện toàn bộ thiên nguyên giáo doanh địa trong hư không có cường lực thuốc sổ nhân vật phản diện mười đại tông môn tụ tập cao thủ tốn hao cái giá cực lớn định cho thiên nguyên giáo hạ pháp lệnh mệnh lệnh rửa huyền khanh nhận được tin tức sau làm ra vi phạm tổ tông quyết định hắn trong đêm đem tên thánh đội thành thiên chân vô tả dạy la hầu đạo hữu chúng ta là đi thể nghiệm trò chơi ngươi sẽ không phải là tường ta huyền khanh tựa ở trên thần tọa một mặt cửa nhặt nhìn về phía la、hầu. đại gia chủ nếu là đổ một cái vui vẻ m à ta bản thân đối la hầu đạo hữu tuyệt đối là không có bất cứ ý kiến gì ngươi yên tâm lần này hai ta đọ sức ta là sẽ không nói ra đi đúng đúng đúng hai chúng ta cũng sẽ không nói đi ra trải qua huyền khanh nhắc nhở thái nhất cùng phục hy trên mặt cũng lộ ra chân thành tiểu dung thái vi chư a thần từng cái trở về mấy hơi về sau mọi người trên mặt đều rào rạt lên tiểu dung trong lúc nhất thời thái vi viên v i tràn đầy khoái hoặc không khí hắn nhóm nao nhìn về phía la hầu la hầu đạo h ữ yên tâm chúng sư nghiệp đồ trời giáng sét đánh cường lực t u ố c sổ loại này lịch sử đen tối chúng ta tuyệt đối sẽ quên kia là thiên ma giáo chủ lịch sử đen tối la hầu vô bản lớn tiếng cường điệu v â n v â vân, n đây là thiên ma giáo chủ lịch sử đen tối cùng la hầu đạo hữu không có một chút quan hệ mắt nhìn xem la hầu liền muốn bạo khởi lấy lại la Chi tôn vũ lực thuyết phục mọi người huyền khanh tranh thủ thời gian tuyên bố tan họp hắn nghiêm mặt nói mọi người trở về hảo hảo nghiên cứu một cái công đức hệ thống tiếp xuống một đoạn tuế nguyện bên trong chờ mong các ngươi biểu hiện minh bạch thái vi chư thần quả quyết c h u n đi từng đạo lưu quang dâng lên trốn vào minh m ô n hừ la hầu hừ nhẹ một tiếng sau đó thân thể hương hóa cũng muốn rời đi la hầu đạo hữu xin dừng bước huyền khanh đi mà quay lại ngồi ở vị trí đầu vị trí gọi ở la hầu chuyện gì la hầu hai tay ôm tại trước ngực mặt lạnh lấy không cho huyền khanh s ắ c mặt tốt còn kém đem da không vui vẻ da phiền muộn cực kỳ da hiện tại rất phiền viết lên mặt có một kiện đại sự muốn theo người thương lượng một chút huyền khanh thần s ắ c trinh trọng ánh mắt khẩn thiết la hầu l ô ngày n h u lại nói đi lại n g h ĩ là ai la hầu đạo hữu ngươi cái này đối ta có sự hiểu lầm huyền khanh vì chính mình cãi cọ một câu lần này không gây sự chính là muốn hỏi một cái người đối khai thiên cảm giác không có hứng thú la hầu nghe vậy kinh ngạc mắt nhìn huyền khanh người nghị khai thiên tích địa đại thiên hoàn vũ vẫn là thứ nguyên b ị diện hay là đại la vũ trụ ta ngược lại thật ra có thể đi giúp đỡ một tay hắn đi qua đại đạo c h â n cảnh đương nhiên biết rõ huyền khanh đang làm đại la đạo quả không ngờ huyền khanh lắc đầu không phải ta là chúng ta một vị đạo hữu người nói là phục hy la hầu cấp tốc hóa chặt nhân tuyển hắn lấy đại la thị giác quan sát thời không trường hạ lúc gặp qua một chút hình tượng đúng chính là hắn huyền k h a tràn đầy phấn khởi hắn nói ra nếu như ta không có tính sai hắn gần nhất muốn làm một đợt lớn cho nên ta dự định t ê u lên đạo h ư u đi xem một chút đi xem một chút ngược lại là không có vấn đề chính là la hầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem huyền khanh người ta khai thiên n g ư ờ i tích cực như vậy làm gì còn kéo ta đi giúp phục hy trấn trang tử không chờ la hầu nói xong huyền khanh vượt lên trước nói ra đương nhiên là vì ngươi a ngươi í đến la hầu trong lòng giật mình kém chút nhảy dựng lên lời này hắn tại thiên nguyên đại thế giới nghe nhiều có chút ứng kích phản ứng ta thật là vì đạo hữu huyền khanh gặp la hầu phản ứng như thế lập tức lộ ra một mặt yêu thương biểu lộ có chuyện gì nói sự tình ngươi dạng này khiến cho tâm thần ta không yên t ố t ta ta lần này làm u ố n vì chúng ta ma đạo tìm đầu được ra chúng ta ma đạo la hầu nghe xong trực tiếp ngây n g ẩ n cả người sau đó hắn lạnh lẽo cứng rắn góc miệng d ơ lên một cái đường cong ngươi đây là dự định đầu nhập môn hạ của ta la hầu có chút ngạc nhiên nhìn về phía huyền khanh đạo h ư u cái này nói chuyện liền khách khí không phải huyền khanh nói ra ban đầu ở đại đạo chân cảnh bên trong đạo h ư u không phải nói ma đạo có một cái thứ hai ma tổ vị trí giữ cho ta sao chúng ta đã sớm là người một nhà vân vân, vân thứ hai ma tổ ngươi không nói ta đều quên la hầu cao giọng cười to trong lòng thiền náo quét sạch sành xanh nếu là người một nhà vậy liền còn không nói hai nhà nói ma tổ đại nhân biểu thị vừa rồi vậy cũng là giải trí mình đã không để trong lòng hắn hiện tại muốn cùng chính mình người nhà mưu đồ đại nghiệp nói đi đạo hữu có cái gì hưng thịnh chúng ta ma đạo ý tưởng đối với cái này huyền khanh chỉ nói tám chữ khai thiên chi kiếp thần ma hàng thế ngươi nói là la hầu nhiều hứng thú nhìn một chút huyền khanh khó trách ngươi làm ra huyền hoàng công nước tiên đạo nguyên lai tại b ự c này ra đây khai thiên chi kiếp mặc dù nói định số nhưng không có hình thái tiến đến ngăn đường có thể là vượt ngoại tà ma chẳng lẽ liền không thể là vượt ngoại thiên ma ma tổ trong tay đại nhân ma vật nhưng làm u ố n bao nhiêu có bao nhiêu nếu như đem cái này cùng công đức hệ thống kết hợp một cái không chừng có thể tại chư thiên phổ biến đến thời điểm la hầu con mắt càng ngày càng sáng có làm đầu hắn bị huyền khanh thuyết phục muốn tự mình gia nhập đối phương gây sự kế hoạch ta nhớ được đạo hữu chân cảnh có tạo ra nghiệp vị công hiệu a ma tổ chủ động bày mưu tính kế cho ta mở ra một đoạn thời gian ta cho ngươi bóp mấy cái hàng thật g i thật ma vương nghiệp vị vậy thì tốt huyền khanh mừng rỡ chính mình chư thiên ma vương cũng có được rơi xuống phục hy đạo hữu vì ma đạo hưng thịnh chỉ có thể khổ một khổ n g ư ờ i chương tám mươi lăm chu thiên ngộ đạo đan hiệu quả ba ca chương tám mươi lăm chu thiên ngộ đạo đan hiệu quả ba ca t ố c quảng c h i giã đi vào thái tố động thiên phục hy hình như có cảm giác hắn có chút không được tự nhiên trên dưới nhìn một chút ta làm sao có loại bị tính kế cảm giác nhất định là kế đ ồ cái này ra hỏa không chừng còn có la hậu phục hy mù đoán một tay tinh chuẩn khóa chặt hai cái người bị tình nghi các người thái vi viên đều như thế tương thân tương ái sao thanh em êm ái vang lên giờ này khắc này nữ hoa một bộ hồng ý ỉ giữa quan tinh đài trên lăng can một đôi ngọc thủ nâng cái má linh m â u xuyên thấu qua thời không cách trở nhiều hứng thú quan sát chu thiên tinh không tròm sao quy tích nàng đang quan sát bản cổ đại đạo dự định khai thiên thời điểm dùng tới ừng cái này đi lại cái này đi lại khai thiên liền theo cái này tạo còn có cái này cái này cái này hết thể đều phải đi lại bàn cổ đại thần chính là tốt khai thiên đại đạo đều là rộng mở nữ hoa tâm tình vui v ẻ địa chép làm việc nàng nghĩ nghiệm chứng chính mình đạo quả tốt nhất đối tượng nghiên cứu đương nhiên là bàn cổ đại thần mỗi muội ngươi liên hệ cựu tiêu sao phục hy đi vào quan tinh đại hắn như có điều suy nghĩ nói ra lần này khai thiên kiếp số chỉ sợ động tĩnh không nhỏ nô、no, liên hệ ngược lại là liên hệ nữ hoa ngửa đầu vẫn tại quan sát trong sao chính là ngươi cũng biết rõ chúng ta thái tố k i ự u tiêu tình huống trên cơ bản cùng các ngươi thái vi viên không sai bị lắm mọi người cũng là tương thân tương ái như vậy sao phục hy túi đầu trầm âm hắn cũng không phải lo lắng huyền khanh cùng la hầu hai cái này ra hỏa gây sự năng lực có chút mạnh là thật đến thời điểm hẳn là sẽ tìm đến điểm về vui nhưng còn không về phần thật đến làm phá hư ngăn cản hắn nhóm khai thiên hắn lo lắng chính là sẽ có rất nhiều không biết ngọn ngành thần ma lẫn vào hiện trường huynh trưởng vẫn là đừng lo lắng không phải liền làm ở trời sao nữ hoa trở về nhìn về phía phục hy trong mắt l ó e rõ ràng quan huy đến bao nhiêu l o ạ t bao nhiêu ta là thái tố cũng không phải chỉ ăn làm nha nữ hoa một mặt nét mặt hưng phấn nàng ẩn ẩn có chút chờ mong bị người tìm p h i ề n thoái phục hy cũng đi theo cười l ờ i tuy như thế vẫn là phải đi chuẩn bị một cái tại túc quảng c h i g i ã chờ đợi một, một lát phục hy vội vàng đi nữ hoa tại quan tinh đài xem hết ngôi sao lại đem ánh mắt nhìn về phía hồng hoang những cái kia tuyên cổ dây núi vô số đại đạo chân lý tại thái tố động thiên từng cái hiện hiện lồng lộng hùng vi chu thiên sơn hà thật giống như bị đặt vào một bức tranh làm thật huyền diệu vô song bất chu sơn kỳ lân sơn núi ba mươi sáu hoàng một trong vô cực thần quân phục hy hướng thủy kỳ lân đưa ra một phần kế hoạch thừa thiên tái địa tạo hóa thiên địa khí vận công nước thụy thú kỳ lân tổ địa cao lớn lao giả khí chất trầm ổn hán trầm ngâm không nói tựa hồ tại thôi diễn kế hoạch khả thi cho dù là kỳ lân tổ hoàng giả phục hy mỗi lần tới đến tổ đ i ệ gặp thủy kỳ lân đều sẽ cảm nhận được một loại đứng chức không chu toàn thiên trụ cảm giác áp bách cuối cùng thủy kỳ lân ánh mắt một lần nữa rơi trên người phục hy hắn mang theo tán thưởng nói ra vô cực gọi mọi người tổ chức thảo luận đại hội đi ngươi kế hoạch này rất có ý tứ phục hy một mặt cười ngây ngô đại ca ủng hộ liền tốt ta cái này đi thông chi mọi người mở hội nghị đợi phục hy rời đi về sau thủy kỳ lân quay người tiếp tục quan sát tinh đồ không đồng nhất một lát k h á c một thân ảnh xuất hiện tại kỳ lân tổ điện hắn vẻ mặt khó phân biệt t h â n hình mơ hồ cả người đều bị tiên thiên tri tức bao khỏa nhìn qua càng giống là một đoàn khí không phải đừng nói liên hệ ta sao bạch ngọc kinh hai cái đại la trí tôn ngồi sồn không để ý liền phải bị nhìn xuyên vận mệnh q uy tích may mà ta cẩn thận lưu lại rất nhiều danh trước không phải xác định vững chắc bị để mắt tới yên tâm ta tại bất chu sơn hắn nhóm nhìn không thấu thụy kỳ lân trở về cười ha h à nhìn xem đối phương lại nói ta đều đem c à n k h ô n đ ỉ n h cho ngươi còn sợ bị nhìn xuyên ngươi đ ừ n g đề cập c à n k h ô n đ ỉ n h n h ắ c lên ta liền để k h í đoạn thời gian trước bạch ngọc kinh tới một cái ra hỏa để mắt tới c à n k h ô n đ ỉ n h ta hoài nghi hồng quân thật động tâm tư nghĩ đem ta đi bắn bị tiên tiên chi tức bao lấy thân ảnh bất mãn hết sức mở miệng còn tốt hồng quân coi như cái người cuối cùng đem cái kia ra h o ạ đuổi、Ồ. trong này có cố sự a nói một chút n h ị n cái này có cái gì dạng cái kia ra hỏa quá bất chính trải qua càng k h ô n tiên nhân nói là nói như vậy nhưng là vẫn như c ũ đem huyền khanh tại bạch ngọc kinh c h ỉ n h việc nói cho t h ủ y kỳ lân nguyên lai là dạng này ta biết rõ n g ư ờ i đi mau đi t h ủ y kỳ lân mỉm cười gật đầu phất phất tay đem càng k h ô n tiên nhân đưa tiễn thật có ý tứ u minh giới huyền khanh trở về về sau cũng không có vội vã chế tạo m à vương nghiệp vị ma tổ la hầu nói đúng nổi huyền khanh mưu đồ thế là dự định làm điểm tốt đồ vật cho huyền khanh huyền khanh đối với cái này biểu thị trờ mong đúng rồi dương c h i ngọc tịnh bình hẳn là luyện tốt huyền khanh đi vào trụ tuyệt thiên cung dương c h i ngọc tịnh bình cất kỹ nhờ vào càn k h ô n tiên nhân thiên tiên tri thức tăng thêm dương mi dương liễu nhánh dương c h i ngọc tịnh bình quá trình luyện chế tương đương thành công thiên t i ê n linh bảo vẫn rất không tệ huyền khanh thưởng thức một cái cuối cùng lắc đầu vẫn là quá nghiêm chỉnh không có ý nghĩa cất giữ trong vũ thành thiên cung đi về sau lại làm điểm tam quan g thần thủy cái gì đưa cho giáo đổ cũng rất tốt huyền khanh tiện tay đem cái này bình thường linh bảo ném đi vũ thành thiên cung hít đùi vũ thành thiên cung bên trong từng cái quan đoàn lấp lánh trong đó hàng trăm hàng ngàn đây đều là huyền khanh luyện khí thành quả lại tới một đồng bọn lạc anh thần phụ thình lình xuất hiện hạn tại hư không giải đẩy thần hoa anh nào nên đón dương chi ngọc tịnh bình đến nhà là cái nghiêm t r ì n h a i liền đ ưa thích nghiêm t r ì n h mạnh mới đến để chúng ta chuyển thụ chuyển thụ một chút không đứng đắn kinh nghiệm cho hắn một đám linh bảo bên trong có một đầu thần tắc trên không trung múa cái khác linh bảo thấy thế nao n h a o tránh ra một con đường câu h ô n tác ngươi kiểm chế một chút đ ừ n g đem mạnh mới chơi hỏng l ạ anh thần phụ nhắc nhở khóc tăng đổng ở một bên nhìn về vui yên tâm đi ta đây là đem hắn mang lên chính đồ chủ nhân mặc dù không có luyện ra không đứng đắn hiệu quả nhưng là chúng ta có thể để hắn chính mình học ca đối với cái này một đám linh bảo lõe lên quang mang đáp lại nói lời ấy có lý thiên thiên linh bảo há lại như thế không tiện c h i vật không thể bản thân trưởng thành cái kia còn tính t i ê n thiên linh bảo sao hắn sẽ không chúng ta có thể dạy a chúng ta liền một quả t r ứ n g liền dạy sẽ dạy một cái tiên thiên linh bảo đây không phải là vô cùng đơn giản vũ thành thiên cung nơi hẻo lánh bên trong tiếp thủ qua ca ca tỷ tỷ nhóm dưỡng thai t r ứ n g vàng lung lay giống như là đang bày tỏ tán đồng huyền khanh tại u minh giới các loại đối cái này mỗi ngày hồng hoang vô sự không có động tinh lớn cái này khiến huyền khanh rất thất vọng hắn vẫn a n một cái thái sát thiên cung bên trong thu nhận vật nhóm làm biết rõ xiển giáo đã điểm bên trong ngoại môn về sau hắn không biết nên khóc hay cười ly lôn tự xưng quản g thành đại thánh ở bên trong hoàn vũ dạy bảo nội môn đệ tử tu luyện ngẫu nhiên còn đi ngoại môn g i ả n g bài n g ụ c giam sinh hoạt gọi là một cái phong phú phi ma diễn khánh chân quân cũng sắp thành công rồi hắn thôi diễn ra một đầu con đường của mình nhưng là không có mạo m ộ ợ n ế m thử còn tại không ngừng sửa đổi sợ mình hóa quý sao trực tiếp hóa đạo mọi người mục giam sinh hoạt trôi qua rất phong phú mà huyền khanh rất là yêu thích loại này không khí tán dương ly lôn là cái đại tài một cái đại giáo bị hắn khiến cho hữu mô hữu dạng đều là giáo chủ có phương pháp giáo dục ly lôn rất là khiêm tốn hắn thậm chí nói ra muốn đi bên trong hoàn vũ nhất chỗ sâu độ hóa giáp tự hào trong vũ trụ hai tôn hỗn độn ma thần đề nghị này bị huyền khanh từ chối nhã nhặn chúng ta muốn từng bước một tới huyền khanh đương nhiên sẽ không đồng ý nói đùa cái này nếu là đồng ý ai độ hóa ai còn không nhất định đây hát cám ma thần cùng huyền khanh so hát cám kia là kém chút ý tứ nhưng đối phó với tòa này trong tiên cung những sinh linh khác đây không phải là dễ dàng trong tù thăm hỏi xong chính mình giáo đồ huyền khanh lại đi trụ tuyệt tiên cung lệ khí lần này muốn luyện một cái không đứng đ á n có liền luyện một cái âm dương tử mẫu kiếm huyền khanh thật vui vẻ đầu nhập luyện khí đại nghiệp thang đến một tiếng gấp rút kêu cứu chuyển vào ư u minh huyền khanh cứu ta minh hà thanh â m khoát qua vô tận thời không chuyển vào huyền khanh trong hai thậm chí đem m n g vô ưu đều kinh động chuyện gì xảy ra mẫu vô ưu vội vàng đi ra tam thiên ngộ cảnh hắn lại dẫm lên hai hố ra đây cái nào biết rõ huyền khanh biểu hiện ngược lại là bình tĩnh còn có năng lực kêu cứu nói do vấn đề không phải rất lớn nhìn một cái đi huyền k h a tâm niệm vận động xuất hiện trước mặt một đạo cửa ra vào hắn đưa tay đ ẩ y mang theo ngậm vô ưu vượt qua thời không cách trở trực tiếp xuất hiện tại chuyện xảy ra hiện trường ai này làm sao có chút quen thuộc ca huyền khanh đẩy cửa đi vào một chỗ núi lửa thế giới hắn nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên nhìn thấy một gốc tiên tiên n g ô đồng thụ lại là ngươi tiên tiên n g ô đồng thụ nhận ra huyền khanh hắn đều ngậm vừa đi một cái lại tới một cái các ngươi đến cùng vào bằng cách nào a hoàng đại trận yếu ớt như vậy sao võ đức dư thừa thần thụ tựa hồ bị tức ngậm vậy mà không có trước tiên độc thụ huyền khanh thấy thế tranh thủ thời gian mang theo ngậm vô ưu chuẩn đi ngươi tìm nhầm địa phương ngậm vô ưu hỏi không đã tìm đúng nhưng là minh hà trước một bước biến mất huyền khanh có chút ngoài ý muốn hắn không có cảm nhận được minh hà là thế nào biến mất đi tiếp tục đuổi hắn nhóm mở cửa về sau lại đi tới một chỗ thần sơn nhưng gặp trên bầu trời huyết quang vô ngẩn cầm trong tay sát kiếm minh hà đang cùng một vị tiên thiên thần linh cử chiến nay thần nhân mặt thần rắn toàn thân đỏ thấm thẳng mắt chính thửa nhất cử nhất động đều mang theo thuế nguyệt vĩ lực các ngươi đã tới nhanh cứu ta minh hà vừa chiến đấu một bên kêu cứu trúc long cũng đã nhận ra huyền khanh cùng mộng vô ưu xâm nhập hắn tức nổ tung đại gia ta vừa dọn nhà cả đám đều đến gây chuyện đúng không t r ú c long thật một bức hắn vừa mới bị phục hy hai lần tìm tới cửa căn cứ không thể t r e o vào ta lẫn mất lên suy nghĩ trong đêm k i ê n g t r u n g sơn chạy trốn lúc này mới vừa mới sửa lại thời không tọa độ thậm chí đem trung sơn tiên tiên h tri danh đội thành trường v ị sơn chính là sợ phục hy lợi dụng tiên cơ chi thuật lần thứ ba tìm tới cửa kết quả chính mình chân trước ngụ lại chân sau minh hà liền dếp tới hiện tại nhà mình không giải thích được toát ra hai cái không biết nền tảng thần linh cái này ai chịu nổi đến cùng chuyện gì xảy ra huyền k h á phát giác được minh hà lại có biến mất dấu hiệu hắn cũng không kịp giải thích chỉ có thể liên hợp mộng vô ưu trước c h ấ n áp t r ú c long con mẹ nó chứ t r ú c long một câu đều chưa nói xong huyền khanh tại chỗ dùng ra một chiêu tung địa kim u a n g t r ú c long cái này thời gian chi thần liền bị đưa vào dòng sông thời gian minh hà lập tức t h ở p h à o vội vàng giải thích ta ăn chu thiên ngộ đạo đan một hơi ăn mười quả cái này hiệu quả của đan dược đúng là ngộ đạo nhưng là ngộ đạo phương pháp là tại chu thiên hoàn vũ bên trong ngẫu nhiên đưa ta đi một tòa tiên tiên đại thần đạo tràng sau đó cùng đối phương đánh một trận đánh lấy đánh lấy liền có thể lĩnh ngộ một chút đồ vật ai ta đều bị người đánh chết nhiều lần nói nhiều rồi đều là nước mắt huyền khanh nghe xong tại chỗ đường máy ngoa tạo cái này không phải dâm hố đây quả thực là mất mạng nhà ai ngộ đạo đan là như thế ngộ đạo siêu minh hà lại biến mất tại huyền khanh trước mặt mau đuổi theo để hắn đánh như vậy số giới cái này cần kết bao nhiêu nhân quả ts hôm nay sáu điểm thêm một chương ba c r ư ờ n g tám mươi sáu nói luận cựu tiêu thần nữ sông thẳng bích du chi trời t r ư ơ n g tám mươi sáu nói luận cựu tiêu thần nữ sông thẳng bích du chi trời nguyện phiếu tăng thêm ba k trước kia minh hà đen đuổi đến đâu c ũ ngọc chỉ là ra ngoài à thể thể ra t vô hữu cảm thắng nói cùng các người thái vi viên chư thần so sánh chúng ta thái tố cựu tiêu quả thực là yêu thích thanh tịnh lương thiện tổ chức hắn nhóm một mươi hai vị thần nữ cũng liền uống chút trả làm cái tụ hội trêu chọc tiểu bằng hữu tùy tiện tâm sự giao lưu một cái hồng hoang tin tức chơi tốt nhất lớn bất quá là trong đó mấy vị thần nữ hẹn nhau khai thiên mà thôi nhiều tương thân tương ái a huyền khanh một bên khóa chặt minh hà vị trí vừa mở cửa hà n đ ố i không lo từ chối cho ý kiến thái tố cựu tiêu yêu thích thanh tịnh sao thái tố thần nữ nữ hoa biểu thị vậy nhưng quá ham muốn mỗi một cái từ túc quảng c h i giã đi ngang qua thần linh cũng phải bị mười hoa cướp sạch một lần thật sự là thanh thanh lại tịnh, tịnh linh tiêu thần nữ giao chỉ làm bộ là chính mình cây bàn đạo đỉnh lễ cái tam hoa miêu tại bạch ngọc kinh làm bất tử tiên nhân lang tiêu thần nữ hậu thổ cũng là áo kỳ lân tộc có áo lót tại địa phương khác áo lót cũng không ít huyền khanh du lịch vạn giới lúc gặp được tự xưng là linh sơn mười vu một trong vu nữ cũng đã gặp qua một cái đến t ử khai sáng lục vu vu thần linh sơn hai anh em bao quát khai minh thú lục nô đến nay khả năng đều bị mơ mơ màng màng đàn tiêu thần nữ ứng long yêu thích thanh tịnh sao vị này cũng chính là ưa thích làm thế giới thần không có chuyện thời điểm mở trời long tộc trước mắt trưởng k h ô n g chư thiên thế giới một nửa đều là nàng mở mà xem như ưu minh một trong tam cự đầu tử tiêu thần nữ mậu vô ưu nàng cũng không làm cái gì kinh thiên động địa sự tỉnh chỉ bất quá ưa thích muốn làm một cái chúng sinh mậu cảnh ở trong giấc mộng phục khắc một cái hồng hoang chân giới thôi còn có huyền tiêu thần nữ p h ụ du vị này tại long tộc bên kia danh khí cũng không là bình thường lớn bởi vì nàng cùng long tộc thứ hai thủy tổ thanh long nhân duyên là dẫn theo huyền thiên kích đánh ra tới huyền khanh áo l ó t vân ngọc long, long thần đại tư mệnh trước đây toàn bộ hành trình ă n dưa còn cho huyền khanh nhìn trực tiếp còn lại mấy vị xích tiêu thần nữ chu tước thanh tiêu thần nữ nữ thanh ngọc tiêu thần nữ thường hy thần tiêu thần nữ cựu vĩ còn có hai cái không nguyện ý lộ ra thân phận người ngoài biên chế thần nữ ở trong đó nhưng không có một vị là đơn giản a này làm sao đến côn luân sơn đẩy cửa、ra. kim quan g vạn đạo lăn đỏ n g h e điểm lành rực rỡ phun s ư ơ n g mù tím nơi đây không phải nơi khác chính là đỉnh c ô n luân ngọc sơn lại có tặc tử sông sơn một đạo kính quang chiếu xạ thiên địa thời gian p h á p tác hiển hóa chín tòa thiên môn thình lình xuất hiện cái này chín tòa thiên môn bích nặng nghề minh màn trướng màn trướng hoặc từ lưu ly li bồi dưỡng hoặc từ bảo ngọc trang thành huyền khanh nhìn thấy thiên môn đằng sau có từng vị thần nữ hư ảnh hiện lên kia là cựu tiêu thần nữ nhóm lưu lại đại đạo ân ký cuối cùng giao chỉ từ côn lôn khư bên trong đi ra ở sau lưng nàng còn có hai vị không cách nào thấy rõ mặt mục thần nữ côn luân Chi Khâu, ngọc sơn phía trên. có thần tây vương mẫu là ti trời lệ cùng n ă m tản nàng vừa ra trận liền nhìn thấy sâu xa thăm thẳm vũ trụ côn luân thần kính lịch chuyển thời gian có vô cùng vô tận thai ác d á n g lâm nơi đây kinh khủng y áp đánh tới để cho người ta hoảng sợ bất an nhưng cảm giác điều xấu mỉ m ở trời lệ ra thân n ă m tản hủ hạnh cắm linh tiêu tỷ tỷ hiểu lầm là người một nhà mẫu vô hữu chủ động để lộ ra một tia khí tức sau đó kéo lên huyền khanh tranh thủ thời gian chạy này làm sao chạy đến côn lôn khư cửa nếu là lại lệch một điểm trực tiếp g á n g lâm đến cựu tiêu cao thiên vậy thì trời lấy bị mấy vị t u t tỷ bội liên hợp chấn áp hai vị khác là các ngươi cựu tiêu người ngoài biên chế thần nữ huyền khanh ngược lại là không có bị trời lệ chi khí cùng thời không chi lực ảnh hưởng hắn vừa rồi dò xét một cái không tìm được minh hà khí thức cái kia hẳn là là trước một bước bị côn lôn kính cái này thời gian thần khí đưa tiễn đúng chính là các nàng mẫu vô ưu giải thích nói các nàng kỳ thật rất ít tham gia đại hội bình thường là không xuất hiện tại côn lôn thư hôm nay không biết rõ làm sao đều ở đây ta nhớ được không có thông chi mở hội nghị a mẫu vô ưu một mặt không hiểu ai được rồi không phải xoắn s u ý cái này thời điểm trước cứu minh hà con trọ mẫu vô ưu đi theo huyền khanh tiếp tục vượt qua vô số chiều không gian tiến về một chỗ khác đạo tràng mẫu vô ưu cùng huyền khanh sau khi đi côn luôn khư trên không ba vị thần nữ vẫn như cũ sừng sững tại trước cổng trời thử tiêu cái này vội vội vàng vàng làm cái gì đây giao chỉ mới vừa rồi còn thật bị giật này mình liên tiếp hai lần bị sờ đến cửa nhà cho dù ai đều sẽ tức giận bất quá nếu là người một nhà vậy liền không có chuyện gì cùng tử tiêu cùng nhau hẳn là ư u minh thế giới vị kia chúa tể a huyền khanh mở ra áo lót bị đậu treo nhớ loạn nhẫn quả giao chỉ trong lúc nhất thời không nhìn ra nhưng là có thể cùng tử tiêu cùng lúc xuất hiện cái kia hẳn là là u minh vị kia phong đô đại đế dù sao hai người đều lẫn nhau biết do đối phương tồn tại lại tại bạch ngọc kinh đánh qua đối mặt giao trì nơi này còn cất giữ lấy không ít bị ngạn hoa đây vị tiêu đạo hưu không đơn giản chúng ta nhìn không ra hắn sâu cạn giao trì bên trái thần nữ mở miệng có thể trực tiếp xuất hiện tại côn luân hư để chúng ta không phát ra gì thủ đoạn coi là thật bất p h à m hắn vừa rồi nếu là lại l ệ một điểm phía bên phải thần nữ thắt nhẹ tựa hồ là sự tỉnh vừa rồi cảm thấy kinh hãi giao chỉ ngược lại là không có rất giật mình nàng ngược lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm huyền khanh cùng không lo rời đi phương hướng cựu tiêu sau lưng nếu là đều đơn giản như vậy ta trước đây làm gì kéo các nàng nhập tổ chức đâu giao chỉ cười cười quay người về tới côn lôn khư bên trong hai người các ngươi cũng trở về tới đi vâng bản tôn hai vị thân hình mơ hồ thần nữ phân biệt hóa thành một đạo huyền quang bay vào giao chỉ mi tâm nghèo một cái tam hoa miêu không biết khi nào xuất hiện hắn nhảy lên giao chỉ đỉnh đầu đối l ư không dương nanh mốt vớt lục lỗ a ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi người cái này sơn thần thế mà nhìn không ở côn luân sơn bốn phương hư không thật sự là nuôi không ngươi lâu như vậy Cốc cốc cốc. vừa rồi tại bồi huyền nữ cùng thanh điệu các nàng chơi thật ra vậy liền không c h ỉ ngươi lâm trận bỏ chạy chi tội huyền khanh bên kia minh hà bị côn l u â n kính trục xuất về sau bọn hắn liên tiếp đổi mấy cái đạo tràng liên tiếp giúp hắn chặn bảy vị tiên tiên đại thần tiếp tục như vậy không phải biện pháp huyền khanh lần nữa mở cửa lần này d á n g lâm chính là một phương rộng lớn vô ngần lôi trạch huyền khanh trong nháy mắt kịp phản ứng đây là nơi nào lôi trạch bên trong có lôi thần long thân mà đầu người chống hắn bụng đây chính là phục hy trước đó hiện ra qua lôi trạch hai người nhìn hướng vòng trời chỉ gặp một vị thân ảnh khổng lồ sừng sững tại đám mây hắn là chấp trưởng lôi điện tiên thiên thần linh giờ này khắc này vị này nổi giận lôi thần vung lấy một phương từ điện đại truy đuổi theo minh hà một trận đập mạnh chân trước đi một cái xe bói chân sau tới một cái đánh nhau đại gia ta an an ổn ổn ngồi tại lôi trì bên trong còn có thể bị các ngươi tìm tới cửa đây là khi dễ trung thực thần đây lôi trạch đại thần, thần võ dị thường trong lôi vân b u c phát ra to lớn tiếng oanh minh chỉ gặp hắn tay trái xoay chuyển từ trên xuống dưới giống như thiên trụ đồng dạng năm ngón tay tràn ngập hắn trưởng trước yếu ớt tâm thầm như hôn đồn khó hiểu giống như thiên địa lật đổ càng k h ô n vỡ vụn ngũ lôi banh đ ỉ n h lôi c h ạ c h đại thần gầm thét một tiếng thanh hoàng bạch tử hát ngũ nói lôi đỉnh tựa như thiên kiếp rơi xuống tức thời tan vỡ vô tận huyết quang đạo hữu ta đều nói với ngươi đây là hiểu lầm minh hà trải qua liên tiếp không ngừng đại chiến vẫn như cũ sinh long h o à n h ổ nhìn cả người trên giới đâm máu nhưng là hắn khí tức ngược lại là càng đánh càng mạnh thịnh càng đánh càng cô đọng tiêm mười khỏa chu thiên mộ đạo đan tại phát huy tác dụng tuy nói cảnh diệu thượng tôn hố là h ữ điểm nhưng hắn luyện đồ vật hiệu quả sát thực、mạnh. minh hà một đường huyết chiến chết vài chục lần nhưng cũng tại huyết chiến bên trong h i ể u đại đạo chân lý trưởng thành thật không tính t r ư m hiểu lầm tới tới tới ta để ngươi hiểu lầm lôi trạch đại thần vung lên đại truy đối minh hà tiếp tục t r u y ề n vận hắn thật sự là giận dữ lực lượng quần bạo ngưng tụ ra đáng sợ lôi đ ỉ n h đây cũng là hắn sân nhà trong lúc nhất thời cho dù là minh hà dẫm lên nghiệp h ỏ a hương liên phòng ngự vô s o n g cũng có chút nhịn không được không đi hỗ trợ ngậm vô ưu hỏi xem trước một chút ta nhìn minh hà thực lực này ngưng luyện không ít hiện tại đã thành thạo điêu luyện h u y ề n khanh không có vội vã xuất thủ hắn bây giờ tại liên hệ cảnh diệu thượng tôn bởi chung phải do người b u ộ c chung vậy liền nhìn nhìn lại mẫu vua ê u cũng là nhạc thiên thái lại thật cùng cùng huyền khanh ở một bên xem kịch có sao nói vậy tuy nói cái này đan dược mộ đạo phương pháp có chút hố người nhưng là cái này hiệu quả mắt trần có thể thấy à. mẫu vua ê u nhìn xem bầu trời hai thân ảnh nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ minh hà có thể tại người ra chủ trận cùng đối diện đánh có đến có v ề không hổ là sát đạo c h i chủ tắm rửa sát tiếp càng đánh càng mạnh a cái này đan dược cho hắn ăn nếu như dứt bỏ tác dụng phụ thật đúng là không có gì ma bệnh bất quá lần này chúng ta nhưng đắc tội không ít người ngoại trừ giao chỉ mấy vị khác đại thần đều bị tức đến không nhẹ có thể tìm tới nhóm chúng ta lại nói áo lót không phải mệt mở huyền khanh lơ đễm sự cấp t h n g của nhà cũng không thể thật bỏ mặc minh hà một người d i ế t tới cái kia có thể kháng trụ sao bọn hắn đi theo chí ít còn có thể quá ý nhiễu nhân quả xóa đi một chút vết tích lại biến mất trên trời trong lôi vân minh hà đánh lấy đánh lấy s á t na biến mất lôi thần vung lên đại truy đánh một cái không hai người các ngươi đừng chạy lôi t r ạ c đại thần cơn giận còn sót lại t r ư ợ tiêu đem ánh mắt khóa chặt huyền khanh hai người một đạo quan g ảnh hiện lên huyền khanh hai người cấp tốc biến mất bàn cổ hắn đại r a lôi thần nộ mắng một tiếng lôi chạch trên không lôi vân thật lâu không tản đi hết thiên ngoại hỗn độn ai người đi đ â u rồi huyền khanh cùng không lo hai mặt nhìn nhau minh hà giống như đã rơi vào một chỗ khó mà cảm giác thế giới có thể hay không trực tiếp mở cửa đi vào ngậm vô ưu hỏi ta thử một cái huyền khanh đã mất đi minh hà phương vị chỉ có thể thuận hai người chuỗi nhân quả tìm rất nhanh tìm được đi đẩy cửa ra hai người rơi vào một tòa trước đại điện đại điện tấm biển trên viết ba chữ to bách du cùng có đồng bọn a một đạo thanh âm quen thuộc vâng lên lý minh khoát tay kinh khủng đại trận vận chuyển lại cả tòa bích du thiên đều hóa thành sắt kiếp chi điện đạo hữu người một nhà biết rõ đánh trước một không lại nói lý minh cao giọng cười to chương tám mươi bảy ngươi trận pháp này quá nghiêm chỉnh ta giúp ngươi sửa đổi một chút chương tám mươi bảy ngươi trận pháp này quá nghiêm chỉnh ta giúp ngươi sửa đổi một chút gió nổi lên thanh bình chi mạng sóng thành gọn sóng ở giữa tại đại trận mở ra sắt a bích du cung bên ngoài tạo nên một trận gió nhẹ vĩnh hằng không thôi đại đạo chân ý trải rộng ra đại trận vận chuyển thời điểm mê n m ô n g trời xanh ngàn vạn cảnh tượng đều rút đi nhan sắc mông mông bụi bụi bao trùm lấy đen trắng đến thiên điệu bỗng nhiên sáng lên chập trùng không chừng nguyên khí biển lớn đột một hiện ra loạn sĩ bắt nháo sóng lớn c u ộ n cuộn bích du cung trong kiếm chỉ từng k h ỏ a hạt giống sinh sôi điểm điểm xanh tươi tan trong lên phục đáng dạng bên trong ngọc thần đạo quân vây tay một cái c h a n h c h a n h tiếng len ken v a n g lên điểm, điểm ánh sáng xanh từ kiếm chỉ bên trong bay ra hóa thành một thanh trường kiếm kiếm này dài ba xích sáu tấp năm phần thân kiếm cùng vỏ kiếm toàn thân tạo đen, có màu xanh hoa sen che qu hào viết thanh bình ta bích du thiên hồi lâu không từng có khách nhân đến thăm hôm nay mấy vị đạo hưu đến đây luận đạo thật làm cho ta vui vẻ ngọc thần đạo quân cười s a n g sảng hắn nhắc lên thanh bình kiếm thẳng đến minh hà minh hà thần sắc nghiêm nghị vậy liền đ c tội hắn chân đạp n g h i ệ p hỏa hường liên cầm trong tay hai thanh sắt kiếm liên tiếp kiếm lên kiếm rơi ở giữa vô cùng vô tận huyết quang bày ra ra sắt kiếm tung bay tung hành tới lui hai người giao thủ trong n h á mắt vô tận sát khí hủy tiên dị địa liền thời không đều đang run dày như thế quần bạo sắc ý quả nhiên là làm cho người thang p h ụ ngọc thần đạo quân một thân một thân áo vào xanh minh hà ngữ khi ưu dung đạo hữu chớ khen ta kiếm này còn không có sờ đến góp cáo của ngươi đây ta cũng không có phá vỡ ngươi cái này hồng liên phòng ngự à, ngọc thần đạo quân trừng mắt nhìn trên mặt tiểu dung gặp được người trong đồng đạo hãn t ự a hồ sinh động không ít lý minh đạo hữu đại trận không tệ à, tên gọi là gì huyền khanh cùng ngộng vô ưu đã rơi vào một tòa trong đại trận trận này theo địa thủy hỏa phong số lượng bên trong có phong hỏa này gió l ử a đều là tiên thiên chi khí biến hóa tự dưng hung lệ phi thường hai người tiến lên ở giữa trận thấy gió lựa ra làm vạn nhận cùng tích lũy trăm vạn binh khí từ đó mà ra sắc cơ vô tận Trận này, thên này, n h p o gần hướng h trận. Ngọc t đây ạ o q u n thanh từ bên ngoài từ âm u n đến, hắn chân Thiên trên, thân sóng nghiêng, nhiên. Gần đây Chu phía theo phiêu hốt, dầm màu ma mặc tại tại tới tự gửi giữa, gió lui ở kệ vô sự ngồi xem chu thiên văn tượng lấy tứ tượng bên trong gió lựa c h â n ý suy nghĩ ra một trận này pháp biết do khốn không được hai vị coi như thể nghiệm một cái ngọc thần đạo quân một bên cùng minh hà giao thủ một bên giải thích chính mình trận pháp từ trận pháp danh tự đến trận pháp hạch tâm lại đến trận pháp bố cục cần dùng đến vật liệu v v tại sao ta cảm giác hắn đang nỗ lực giáo hội chúng ta làm sao bố trí tỏa này phong h ư ờ n g trận mẫu vô ưu sắc mặt của quái vị này lý minh đạo h ư u đối với trận pháp quả nhiên là yêu thâm trầm nhiều học một điểm nha không có chỗ xấu huyền khanh ngược lại là tràn đầy phấn khởi lấy hắn thị rất nhìn tòa này phong hống trận quá nghiêm trình còn có không ít cải tiến không gian tỷ như nói hoàn toàn có thể sửa lại đại đạo quy tắc làm tòa đại trận này nổi lên cuồng phong thời điểm trong trận người liền phải trên nhảy dưới tránh lơ tiếng gầm rú lửa này cũng có thể sửa lại hoàn toàn không cần cái gì tiên tiên chân hỏa đội thành dùng hỏa là được dùng hỏa đ ô n người không thể so với cái gì vạn trượng tề phát càng kích thế đến lúc đó phong hỏa giao làm nên t ế trong trận người dùng hỏa khó nhị vội vàng dê lên gì n g ấ m lại đều có ý tứ làm huyền khanh hưng thú bừng bừng đem chính mình liên quan tới phong hông trận cải tiến ý kiến c h u y ể n đ ạ t cho ngọc thần đạo quân về sau đạo quân tại chỗ trầm mặc thất thần phía dưới hắn suýt nữa bị nguyên đồ kiếm c h é m t r ú n g ngọc thần đạo quân không hiểu huyền khanh thanh kỳ m ạ ã h suy nghĩ nhưng hắn rất là rung động dựa theo đạo h ư u cái này đội pháp cái này phong hông trận ngạch chính là đúng trận này tại lực sát thương phương diện có phải hay không còn kém điểm ngọc thần đạo quân nghĩ nửa ngày cuối cùng vì chính mình tìm được một cái phản bắt điểm ai nói không có lực sát thương cái này lực sát thương có thể quá lớn huyền khanh đối ngọc thần đạo quân nói ra ngươi ngẫm lại xem tất cả mọi người là tiên tiên thần linh bình thường là không chết được chết cũng có thể từ cái nào đó xó xỉnh bên trong leo ra cho nên a trận pháp lực sát thương không nhất định phải là đối hắn hình thể tạo thành sát thương còn có thể chu tâm a huyền khanh mặt mày hớn hở giải thích ngươi chiếu vào ta cái này đội pháp lần sau vây khốn một vị tiên tiên đại thần sau đó các loại dược hiệu không phải ta nói là các loại đại trận phát u y về sau lại đem đoạn này thời không tiện thủ ra phóng tơi trước mặt đối phương tuần hoàn phát ra cái này lực sát thương tuyệt đối nổ tung huyền khanh lời thề son sắt mà tỏ vẻ ta thậm chí có thể c a m đoan liền xem như đại la trí tôn ở trước mặt cũng tuyệt không muốn vào ngươi đại trận tiến vào tòa đại trận này thần linh gặp ngươi lần nữa đều phải đi vòng ngọc thần đạo quân sau khi n g h e xong càng thêm trầm mặc hắn mấy chuyến há muộm muốn vì chính mình trận pháp tiến hành cãi lại tìm tới nguyên bản trận pháp tránh quan điểm nhưng là huyền khanh bộ này sát thân không bằng chu tâm lý luận giống như có mấy phần đạo lý chiếu huyền khanh cái tia đội pháp tia phong thống trận lực sát thương chính liền cái này sáng tác người đều cảm thấy không rét mà run lần này xong lý minh đạo hữu giống như tại nghiêm túc suy nghĩ ngẫu vô ưu nghe xong huyền khanh cải tiến biện pháp về sau ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc khi thấy ngọc thần đạo quân thật sự có đang tự hỏi thời điểm nàng nhịn không được thở dài từ giờ trở đi hồng hoang lại muốn thiếu một vị đứng đắn thần linh thủ dương sơn bắt cảnh cung huyền khanh tại bích du thiên dừng lại thời khắc cũng đại liên hệ cảnh diệu tự tôn làm cảnh diệu biết được chu thiên ngộ đạo đan hiệu quả về sau trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạc không hổ là ta ạ như thế nghịch tiên đan dược đều có thể luyện ra cảnh diệu đối với cái này có chút tự ác thử hỏi toàn bộ hồng hoang còn có, ai có thể luyện ra bực này đan dược ừ n trước tiên cần phải đem cái này đi lại cảnh diệu móc ra một quyển đan thư đem chu thiên ngộ đạo đan hiệu quả ghi chép đi lên hắn tin tưởng có minh hà trợ giúp chính mình rất nhanh liền có thể đem cái này quyển đan thư tràn ngập bất quá cái này tác dụng phụ giải quyết như thế nào ngược lại là cái vấn đề kỳ thật dựa theo cảnh diệu suy tính chu thiên ngộ đạo đan tác dụng phụ hẳn là không mãnh liệt như vậy liền xem như ngẫu nhiên truyền t ố n g tần suất cũng không nên lớn như thế kia vấn đề hẳn là xuất hiện ở lượng bên trên cảnh diệu nghĩ n g u y huyền khanh i ê u tả hắn rất là cảm khái nói ra thư diệu đạo hữu minh hà một hơi đem mười khỏa đan dược đều ăn đây là đối t á lớn lao tín nhiệm a liền sông ng Ta đều phải đem phải cảnh á tác i lại. này dụng c phụ để diệu thượng tôn c ả ta một, một tay nhấc lên lò lợi đan thẳng hướng hôn đột mà đi căn cứ huyền khanh cho nói tiêu vất quá tu du ở giữa hắn liền tìm được bích du thiên chỗ đạo hữu mở môn ta tới cứu người á ai nha ta đi cái này thế nào còn có toàn đại trận đợi lát nữa trận này giống bất chu sơn kỳ lân thánh nhai đại đạo treo cao thường vân của q u ộ n kỳ lân chống liên tiếp vang chín lần vô số quang ảnh từ trong hư không đi ra ba mươi sáu hoàng tề tụ to to nhỏ nhỏ kỳ lân từ chu thiên vạn giới bên trong trở về lại mở đại hội sao thật tốt ta yêu nhất đi họp lần trước mở hội nghị kim lân nhi còn có ngân lân nhi lấy được giam binh thần quân trúc phúc đây có thể hâm mộ bọn hắn tiểu kỳ lân nhóm top năm top ba tập hợp một chỗ chia sẻ lấy chính mình tại chư thiên kiến thức lúc này có một cái thủy hành kỳ lân nhìn về phía kỳ lân thánh nhai trên những cái kia thân ảnh to lớn hắn nhỏ giọng thầm thì không biết rõ lần này lại là cái đại sự gì chúng ta tiểu tổ khí vận hệ thống còn không có thiết kế tốt đây chúng ta tiểu tổ hệ thống cũng không có thiết kế tốt bên cạnh mấy cái hỏa hành kỳ lân cũng gù rũ t ú i đầu nói trường lao nói sẽ không làm hệ thống tiểu kỳ lân không thể thuận lợi kết nghiệp càng không cách nào đơn độc ra ngoài du lịch chư thiên cái khác mấy tiểu tổ nghe được thiết kế hệ thống không cách nào kết nghiệp mấy cái này từ mấu chốt trực tiếp sù lông ai nha các người tốt phiền a thật vui vẻ mở ra sẽ các ngươi sách cái này làm gì kim hành kỳ lân các thiếu niên bực bội gãi gãi màu vàng kim nhặt tóc đem thiết kế cũng chế tác hệ thống cùng kết nghiệp du lịch móc nối đây rốt cuộc là cái nào thiên tài nghĩ ra được chủ ý ta muốn đánh chết hắn chính là là được chúng ta nho nhỏ n i ê n kỷ liền phải tiếp nhận áp lực lớn như vậy cái này còn thế nào trưởng thành không hoàn thành nhiệm vụ tiểu kỳ lân nhóm không ngừng kêu khổ bọn hắn tập hợp một chỗ nhao n h a u đối cái kia không biết tên thiên tài tiến hành lên án Chư bạch bước, chỉ thượng thánh hổ thần binh vị, kỳ lân thượng thánh ai, bạch hổ thần quân giám binh tiến nói tới một bước, chỉ nói một giám ai, lần này đại hội chỉ tại khắc sâu trình bày thừa thiên tái địa lý lẽ đọc tiếp tục thúc đẩy ta kỳ lần tộc khai thác kế hoạch t h ủ y kỳ lân nói ra chúng ta trong t r ư ở n g lão hội vô cực thần q u â n đối thừa thiên tái địa con đường tiến hành cấp độ càng sâu lý giải hắn đưa ra một điểm ba mươi sáu hàng không chỉ có mớn thừa thiên tái địa càng phải tạo hóa thiên địa ta kỳ lân tộc chính là thiên địa chi t h ủ y thú cho nên tại chư thiên vạn giới chúng ta không thể chẳng qua là khi một cái kẻ cất đoạn còn phải trở thành một cái tạo hóa người như vậy chúng ta trưởng lão hội căn cứ cái này lý niệm lại đem đẩy ra một hạng tạo hóa đại kế t h ủ y kỳ lân nói xong liên bắt đầu các loại các tộc nhân tiêu hóa đoạn tin tức này sau đó vô cực thần quân p h ú c hy tiến lên đối tạo hóa đại kế tiến hành trình bày bộ này kế hoạch chúng ta sẽ lấy tạo hóa làm hạch tâm lấy chế tạo động thiên phúc địa là hành động chỉ nam lấy khí vận công đ ứ c là kết toán hệ thống giản lược nói tóm tắt đưa ra kế hoạch cương lĩnh về sau vô cực thần quân nói tiếp đi chúng ta kỳ lân tộc tại chư thiên vạn giới bồi dưỡng khí vận tri tử tuy nói lớn mạnh chúng ta tập quần nhưng là lâu dài xuống tới chư thiên vạn giới khí vận liền không còn cân bằng khí vận tri tử trưởng thành theo i ê u chính một tòa thế giới bên trong nhiều đời khí vận chi từ trưởng thành cũng phi thăng thuộc dưới, giới hắn chỗ thế giới không thể tránh né đem lâm vào suy sụp hoàn cảnh thế giới như vậy nghĩ lại bồi dưỡng được thích hợp khí vận c h i t ử liền khó càng thêm khó nếu có một cái thế giới đi hướng m ặ t pháp thông qua một đoạn thời gian rất dài tính dưỡng đều không thể chậm tới vậy liền sẽ rơi xuống thành không linh thế giới thế giới như vậy đừng nói tu hành có thể đạn sinh bao nhiêu trí tuệ sinh mệnh đều không tốt nói cho nên chúng ta cần đổi mới lý niệm cải biến sách lược tại chư thiên vạn giới mở rộng mới phương thức tu luyện mới hệ thống cái này hệ thống tất nhiên lấy tạo hóa làm hạch tâm chương tám mươi tám địa tiên đại đạo đau lòng nhất góc ả n h rượu t h ư ợ tôn phục hy cái này ra hỏa tính toán đánh trò thật vang a kỳ lân thánh mai dưới một cái nơi hẻo lánh bên trong kỳ lân tộc rất nhiều không biết tên thiên tài một trong tử vân sơ âm huyền khanh tiểu tiểu h à o lúc này không thể không thừa nhận phục hy năng lực hành động mạnh nhìn xem g i n g giạc tiến hành diễn thuyết phục hy huyền khanh thầm nghĩ lúc này mới bao lâu liền đem phổ biến công đức hệ thống sự t ì n h đưa vào danh sách quan trọng cái này ra hỏa đơn độc đem tạo hóa xuất r a nói sự tỉnh là vì nữ hoa bên kia khai thiên kế hoạch a huyền khanh suy tư cổ động kỳ lân tộc mở rộng tạo hóa tri môn đây là vì thử nói vẫn là vì cho nữ hoa khai thiên chuyển rời Kỳ lân tộc bên này đại cạo đặc biệt làm kia xác thực lại nhận mọi người chú ý đến thời điểm đi cho nữ hoa bên kia gây chuyện tiên thiên thần mà thật là có có thể sẽ ít hơn nhiều nhưng tại sao ta cảm giác không có như thế liền đơn giản thừa thiên tái địa tạo hóa thiên địa thật là vì chư thiên tiếp tục phát triển sao quá nghiêm chỉnh đi huyền khanh cảm thấy kế hoạch này phi thường tốt cũng đủ lượt khí chính là cùng thái vi viên không h ợ p nhau tạo hóa thiên địa tạo hóa thiên địa tại sao ta cảm giác hắn giống như là đang gạt kỳ lân tộc đi giúp nữ hoa huyền khanh bỗng nhiên nghĩ đến nữ hoa khai thiên ít nhất phải mở một tòa đại thiên hoàng vũ là một tòa thế giới mới tinh kỳ lân tộc nếu là quyết định trợ giúp nữ hoa cùng với nàng hợp tác cùng một chỗ khai phát vẫn rất có làm đầu mà lại đến thời điểm không chừng có thể lừa gạt một cái lớn kỳ lân đi hóa thân thiên trụ liền nói là thừa thiên tái địa tạo hóa thiên địa một bộ phận huyền khanh càng nghĩ càng thấy đến có khả năng lấy hắn đối nằm người nào đó hiểu rõ cái này ra hỏa nếu là không có điểm tự mình tính bản vậy thì không phải là tu thiên cơ chi đạo đổi nghề làm từ thiện đi Sau đó, h u y ề n khanh lại nghĩ tới vừa rồi phục hy nói kế hoạch là điểm ba cái phần lớn công đức là ta làm tạo hóa là hắn nói lên vậy cái này chế tạo động tiên phúc điệu sẽ không phải là chấn nguyên tử làm ra à. quả nhiên tại huyền khanh nghĩ đến chấn nguyên tử sắt na kỳ lân thánh ngai trên vô cực thần quân lại nói vì ta kỳ lân tộc tại chư thiên thế giới có thể cầm tục phát triển vì tốt hơn thực tiễn tạo hóa lý niệm chúng ta liền phải phổ biến một bộ mới biện pháp chế tạo động tiên phúc điệp điểm này cho mời trường sinh thần quân là chúng ta giàn thuật một trận tiếng vỗ tay qua đi trường sinh thần quân chấn nguyên tử tiến lên bắt đầu trình bày chính mình địa tiên a không hiện tại phải gọi t h ổ mục đại đạo chế tạo động thiên phúc đ ị a nhưng thật ra là ta thôi diễn ra một đầu chính đạo chúng ta tạm thời xưng là t h ổ mục đại đạo đạo này chính là thiên nhân hợp nhất cùng thế đồng tu phúc đức con đường cụ thể như thế nào lại nghe ta chậm rãi kể lại huyền khanh ngồi trên kỳ lần thánh nhai nghiêm túc lắng nghe chấn nguyên tử t h ổ mục đại đạo lý niệm kỳ thật tại thái vi viên bên trong đề cập qua cũng là kia thời điểm huyền khanh xác định đối phương là chấn nguyên tử dù sao như thế nghiêm chỉnh thủ mục lao ca toàn bộ hồng hoang tìm không g i cái thứ hai chấn nguyên tử thủ mục t i đạo chính là lấy động thiên phúc đ i ệ là dựa vào người tu hành cần tìm một linh mạch sơ bộ diễn hóa tiểu tiên h phúc đ ị a thông qua tiếp tục tu luyện tạo hóa đại thiên động tiên như thế mới có thể cùng thế đồng tu trường tồn cùng thời gian con đường này không chỉ có lợi mình mà lại lợi tha tại tạo hóa động tiên phúc đ ị a đồng thời toàn bộ thế giới hoàn cảnh đều sẽ bởi vậy cải thiện nếu như người tu hành có thể hoàn thành trung cực này lên hắn phi thăng đồng thời mang theo toàn bộ thế giới hoàn thành thăng cấp cũng không phải vấn đề đương nhiên trở lên đủ loại đều là sơ cấp thổ m ụ c chi pháp ta hiện tại giảng cho mọi người điểm có độ sâu trường sinh thần quân trấn nguyên tử nói ra thổ mộc đại đạo nếu là đại đạo tự nhiên không chỉ là cải tạo thế giới cùng thế đồng tu đơn giản như vậy c ự c hạn tại một giới xưng không lên đại đạo ta con đường này thế nhưng là một đầu siêu thoát con đường từ mấy chục trượng tiểu động thiên tiểu phúc địa bắt đầu từng bước một vững bước hướng về phía trước đem chính mình động thiên phúc địa tạo hóa thành tiểu thiên thế giới đại thiên thế giới cho đến diễn hóa thành đại thiên h o à n vũ thứ nguyên vị diện đa nguyên vũ trụ lúc này tu sĩ trung cực này lên độc lập thời không phía trên hoàn thành siêu thoát thành t i ể u đại la chính quả lời vừa nói ra ngồi đầy xôn a o to to nhỏ nhỏ kỳ lân đều trần kinh ngoa tạo chúng ta kỳ lân tộc đều n g ư như vậy sao mở một lát mà thôi có thể chứng đạo thành đại l à siêu thoát chi pháp nói giảng liền giảng mặc dù trường sinh thần quân c h ấ n nguyên tử bây giờ còn chưa có trực tiếp chuyển pháp nhưng chỉ làm i ê u tả một cái thổ mộc đại đạo t h i ề n cảnh liền để mọi người nhiệt huyết sôi trào cái này có làm đ â u sao vậy nhưng quá có nhìn xem mọi người kích động như vậy huyền khanh quyết định cho hắn nhóm tới một chậu nước lạnh thế là hắn lôi kéo chính mình tiểu đồng bọn cùng một chỗ nhấp tay thần quân chúng ta có một vấn đề giòn tan thanh âm vang lên đem ba mươi sáu hàng ánh mắt hấp dẫn tới hắn nhóm nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong một cái ánh nắng thiếu niên lôi kéo tiểu đồng bọn tay cùng một chỗ dơ lên không trung mà bên cạnh hắn tiểu kỳ lân tựa hồ vừa t ỉ n h ngủ chính mơ mơ màng màng mở mắt ra một mặt mờ mịt người có cái gì nghi vấn trường sinh thần quân mặt mỉm cười một mặt hòa ái ta muốn hỏi một cái cái này thổ mục đại đạo có ai đã vượt ra sao huyền khanh lớn tiếng đặt câu hỏi cái này sao trường sinh thần quân trấn nguyên tử xấu hổ cười một tiếng trước mắt còn không có ta nếu là đã vượt ra còn có thể cầm tới kỳ lân tộc tới thử điểm phổ biến sao a nguyên lai là trên lý luận đại đạo a kia chúng ta biết rõ tại trường sinh thần quân thị giác bên trong cái tư ánh năng thiếu niên nghe được câu trả lời của mình về sau trong mắt cao quang dần dần ảm đạm cả người đều phảng phất đã mất đi sắp điệu hắn lôi kéo tiểu đồng bọn một lần nữa ngồi xuống lại tựa hồ cực kỳ thất vọng cái này khiến trường sinh thần quân c h ấ n nguyên tử nội tâm chỗ sâu sinh ra một tia áy náy hắn cảm giác chính mình mới vừa nói khoác lác có chút lắc lư không dành thế sự tiểu kỳ lân chi ngại ai c ấ p loại ta áy náy cái gì trên lý luận đại đạo cũng là đại đạo a cái này tiểu g i a h ỏ a làm sao còn ghét bỏ lên lấy lại tinh thần trường sinh thần quân nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong hai con tiểu kỳ lân luôn cảm giác quái chỗ nào quái nhưng lại nói không lên đây kỳ lân thánh nay dưới to to nhỏ nhỏ kỳ lân nhóm cũng rốt c ụ c bình tĩnh không ít không còn như vừa rồi như vậy sốt ruột nguyên lai、like、là còn chờ thực tiễn lý luận à còn tưởng rằng chúng ta kỳ lân tộc đã có thổ m ụ c đại la nữa nha tốt mọi người còn có cái gì muốn hỏi sao vô cực thân quân p h ú c hy tiếp tục nói sau đó lục tục ngao nghe có tiểu đoàn thể bắt đầu đặt câu hỏi hắn cùng trấn nguyên tử không ngừng giải hoặc tốt một, một lát p h ú c hy nói ra tạo hóa chi pháp thổ m ụ c c h i đạo lần này đại hội sau lại chuyển cho mọi người vậy kế tiếp ta tiếp tục cho mọi người giảng giải công đức hệ thống hỗn nộn bích du tiên từng đợt giống lên một tiếng qua đi cảnh rượu thượng tôn sinh không thể luyến lý nhĩ đạo hữu ngươi ngươi không có chuyện gì chứ ngọc thần đạo quân thăm dò tính hỏi ngươi thấy ta giống không có chuyện dáng vẻ sao cảnh rượu toàn thân run rẩy hắn n u ố t ở kiếm chỉ cạnh góc thông minh ánh mắt chống giống đã mất đi tiêu cự cái này cái này đây là ai nghĩ ra đ ư ợ c phá chủ ý cái này ngọc thần đạo quân chần chờ hắn như có như không nhìn thoáng qua huyền khanh ta liền biết rõ là ngươi cảnh rượu nghiến răng n g n lợi hắn soát một cái từ kiếm chỉ bên cạnh nhảy dựng lên nhặt lên rơi trên mặt đất từ kim lô lý nguyên hôm nay ta nhất định phải chấn sát ngươi từ k h í bước lên địa h ỏ a m ê n h mông quần quận cảnh diệu trực tiếp hướng huyền khanh đánh tới đạo hữu ngươi muốn giảng đạo lý huyền khanh lách mình né tránh vội vàng giải thích mặc dù chủ ý là ta ra nhưng là trận pháp chính là lý minh đạo hữu bố trí hắn cũng có phần cái gì cảnh diệu thượng tôn xứng sở ngay tại chỗ hắn quay người trở lại hai mắt nhìn chằm chằm ngọc thần đạo quân không thể tin hỏi trận pháp này thật là ngươi bố trí ngọc thần đạo quân ánh mắt p h i ế hốt không tự nhiên đem đầu nghiên qua một bên cái này kỳ thật ta thuốc ta là ta bố trí cảnh diệu thượng tôn có chút tiết rẻ nhìn xem ngọc thần đạo quân giống như là đang nhìn một vị trượt chân thanh niên cái này khiến ngọc thần đạo quân chân tay luôn g uống hắn nội vàng hấp tấp giải thích ta chính là cảm thấy lý nguyên đạo hữu nói có chút đạo lý cho nên liền thử một cái kết quả không nghĩ tới đạo hữu một đầu đụng tiền đến tóm lại là ngoài ý muốn hoàn toàn là ngoài ý muốn mà lại ta cũng không có giữ lại thời không đoàn ngắn cho đạo hữu lưu lại lịch sử đen tối cái gì cảnh diệu mở to hai mắt các ngươi còn giữ lại thời không đoàn ngắn ngọc thần đạo quân l ắ t đầu ta không có ngươi không có vậy bọn họ đâu cảnh diệu thượng tôn hung tợn nhìn về phía u minh tổ ba người huyền khánh ngẩng đầu nhìn lên trời minh hà túi đầu nhìn xuống đất m ộ n g vô hữu trừng mắt nhìn tổ ba người đồng thời nói ra đạo hữu n g ư ơ i muốn tin tưởng chúng ta ta tin các ngươi cái quỷ cảnh diệu thượng tôn dẫn tí mặt hắn nâng lên bắt quái tử kim lô một cái liền đem minh hà bao lại minh ông quần quận tử khí có ngược đem minh hà thu vào hôm nay ta muốn luyện một lò huyết thần đan ai cũng đừng cả n ta cảnh diệu thượng tôn phi thân tiến vào bích du c u n g sau đó đụng một tiếng đem cửa cung đóng lại ngọc thần huyền khanh không lo bị phơi tại bên ngoài ba người hai mặt nhìn nhau khu khu đạo hữu đây là nhà ngươi mang chúng ta dạo chơi đi huyền khanh đề nghị cũng được ngọc thần đạo quân gật gật đầu ngậm vô ưu trần trở minh hà kia thật không có vấn đề sao yên tâm đi nhỏ trôi qua huyền khanh an ủi minh hà đạo hữu đã không phải là lần thứ nhất tiến bắt gáy từ kim lô hắn rất có kinh nghiệm lại nói cảnh diệu là đang cứu người quả thật mẫu vô ưu trở về mắt nhìn đại điện huyền khanh tiếng nói vừa rứt dưới bên trong liền chuyển đến như rết heo tiếng hò hét bàn cụ đại thần ở trên cảnh rượu ngươi đây là muốn đốt chết ta a lục đinh lục giáp t h ầ n hỏa ngươi làm là luyện khí đâu ngươi đây là công báo tư thủ công báo tư thủ ngươi lại tiếp tục như thế ta muốn phải đem ngươi lịch sử đen tối phóng tới thời không trường hà mặc người quan sát ta cảnh rượu thượng tôn nghe vậy c ư ờ i lạnh được a vậy chúng ta lẫn nhau tổn thương đến gọi to hơn một tí ta đều cho ngươi tồn tại rất nhanh trong bích du cung liền truyền ra minh hà tiếng cầu xin tha thứ đại ca tiểu đệ sai đây là ngươi lịch sử đen tối trả lại ngươi nha sát thần còn chịu thua sát thần làm sao vậy có thể khuất có thể khuất có thể khuất sát thần chưa thấy qua linh kết nối đến n g u y ệ t phiếu phiếu để trường tám mươi chín bích du thiên giải trí hạng mục thời không trường hà bên trong thần địch t r ư ơ n g tám mươi chín bích du thiên giải trí hạng mục thời không trường hà bên trong thần địch dù lò luyện đan hóa giải đan dược tác dụng phụ đây không phải là cảnh diệu thượng tôn lần thứ nhất làm lần trước minh hà đang thưởng thức vô thượng phân thân đan thời điểm chia ra thành bốn trăm tám mươi triệu phần tiết thời điểm cảnh diệu cũng là đem nó quăng vào lò luyện đan một lần nữa luyện trở về đạo hữu ta ăn mười khoảng ộ đạo đan ngươi cho ta phản luyện rơi tám chín k h o ả n hiệu quả là được rồi bắt quái t ử kim lô bên trong minh hà ngồi ngay ngắn vu liệt hỏa chi bên trong hắn vẫn chưa thỏa mãn nói ra kỳ thật ngươi cái này đ a n dược nộ g đạo hiệu quả vẫn là không tệ chính là bởi vì ta lần này là mười k h o ả n cùng một chỗ ăn truyền thống tần suất quá cao liên tiếp sông tiên thiên đại thần đạo chàng thật là khiến người ta không chịu được nổi nếu như là cách đoạn thời gian truyền thống một lần vậy liền tốt nhất rồi ngươi thật đúng là nghĩa rồi lò luyện đan bên ngoài cảnh diệu thượng tôn thần sắc của á i nếu như hắn nhơ không lầm minh hà b hiện tại còn chuẩn bị tác h ạ đi đạo hữu đây chính là ngươi nói xảy ra ngoài ý muốn có thể tuyệt đối đừng lại trên đầu ta cảnh diệu thượng tôn căn cứ tôn trọng người bệnh ý kiến cứu viện tinh thần hắn không có hoàn toàn hóa giải chu thiên ngộ đạo đan hiệu quả mà là y theo minh hà yêu cầu lưu lại một viên hiệu quả của đan dược bích du cung bên ngoài huyền khanh cũng nghe đến minh hà thanh âm hắn cùng mậu vô hữu dợ khóc dợ cười tùy hắn đi đi mậu vô hữu nâng t á n thở dài hiện tại không cho hắn tìm đường chết cơ hội hắn cũng sẽ đi tìm những phương thức khác tiếp tục tìm đường chết ai bảo minh hà đạo hữu từ trước đến nay liền có tinh th Từ đối với cái này ngọc thần đạo quân cho ra đánh giá là minh hà đạo hữu hướng đạo chi tầm vững như bàn thạch như vậy hứng thú với mạo hiểm tiên thiên đại thần ngọc thần đạo quân cũng là lần thứ nhất gặp đương nhiên cảnh diệu thượng tôn năng lực luyện đan cũng là để hắn mở rộng tầm mắt loại này thần kỳ đan dược cũng có thể luyện chế ra đến không hổ là có thể cùng lý nguyên đạo hưu s ư n g huynh gọi đệ tồn tại mấy người tại bích du thiên đi dạo ngọc thần đạo quân nhìn về phía huyền khanh đạo hưu bọn người không bằng cái này tại ta dừng lại lâu một thời gian ta cũng tốt tận chủ nhà tình nghĩa khoản đãi khoản đãi mọi người ồ đạo hưu cái này bích du thiên còn có cái gì đặc sản hay sao huyền khanh cười hỏi hắn xác thực có tâm tại cái này đợi một thời gian ngắn đến một lần trước mắt về u minh cũng không quá mức chuyện thần yếu thứ hai vừa vặn trở một chút la hầu hắn nhóm u minh tổ ba người vừa vặn cùng cành rượu ngọc thần ghé vào một khối kia hắn dẫn đạo mọi người đi vào một chỗ hồ lớn bên bờ hồ này phản phất đại dương minh ngông đồng dạng vô biên vô hạn xa xa nhìn lại nước trời minh ngông tương hợp một mẩu đây là ta bích du thiên cùng ngoại giới giao lưu tiết điểm một trong huyền khanh nhìn một cái sóng nước lấp loang phía dưới thời không loạn lưu phong trào có vô số thời gian tuyến giao thoa x é n lẫn mỗi một đạo nội sóng chập trùng đều dẫn động tới một cái thời không vận mệnh có thể nói trong hầu ngoại trừ cá cái gì đồ vật đều có thể có ta bích du thiên khách nhân c ự c ít cũng liền chân võ đạo hưu thường tới ngọc thần đạo quân mang theo huyền khanh cùng không lo đi vào một chỗ câu điểm bắt đầu thời điểm chúng ta luôn luôn luận kiếm luận đạo giao lưu riêng phần mình càng ngộ về sau chân vũ cái này tại ta làm một cái ao nước nói là muốn tìm điểm chuyện lý thú thế là liền có hai cái này thời không câu điểm huyền khanh tại câu điểm chỗ gặp được hai cây từ tiên t i ê n kiếm trúc chế tắc cần câu xem ra ngọc thần đạo quân cùng chân vũ liền thường thường ở đầy thả câu ngọc vô ê u nhìn xem sóng gợn lăn tăn nước hồ hỏi đạo hữu trong hồ này có thể câu ra cái gì vậy coi như nhiều ngọc thần đạo quân vung tay lên thời không chi hồ trên không câu điểm lại thêm một cái ba người theo thứ tự ngồi xuống ngọc thần đạo quân cười nói chúng ta nhàn hạ thời điểm sẽ đến nơi này câu một chút nguyên liệu n ấ u ăn phần lớn là cổ quái kỳ lạ dị thú còn có một số hoa hoa thảo thảo cái gì vận khí tốt còn có thể câu đi lên một chút đặc thù tiên thiên linh tài tự nhiên dựng dục linh bảo vô chủ thế giới xui xẻo thần trị Với mới b ắ thời đầu t điểm, c ũ n gian chính chân là、Trân、vũ đ ạ đế điểm muốn làm điểm việc vui. việc Dù s o bích du t i ê treo cao hôn đột, cách, làm cái câu điểm đánh một chút tế Thần tạo rất thời tuyến, tiếp tục khuyết trương một thời Thời cao cách, cái câu cũng được Ngọc cùng chân cái cái nha ga sau gian gian hôn đánh nhiều không chi hổ. nộn, ngăn nên này làm điểm vũ về dần trôi qua câu đi lên đồ vật thì càng nhiều mà lại vì gia tăng thú vị tính chân vũ tại cái này thời không chi trong hồ luyện và vô tự cùng hỗn loạn các loại đại đạo một cây xuống dưới có thể câu đi lên cái gì hoàn toàn là không biết có thể hay không câu lên tốt đồ vật cũng đều xem vật khí hai vị đạo hữu vật khí thế nào ngọc thần đạo quân nhìn về phía huyền khanh cùng mậu vô ưu hai ta sao c ò n được chưa vậy là tốt rồi ngọc t h â n đạo quân cười nói cái thời không này chi hồ còn có cái đặc điểm thả câu là sẽ tiêu hao vật khí nếu là vật khí không đủ tại cái này thả câu dễ dàng lọt vào phản vệ ta cùng chân vũ tại cái này thả câu lâu đều phải tích lũy một đoạn thời gian vật khí mới được vì tìm thú vui cũng là vì cho thả câu hoạt động trên cường độ chân vũ làm không ít hoa việc có một lần hắn cùng chân vũ so đấu ai có thể câu lên tốt hơn đ ồ vật duy nhất một lần tiêu hao đại lượng vật khí lấy về phần đằng sau một đoạn thời gian rất dài hai người đều lợi tại bích du thiên tu dưỡng không có ra ngoài nhảy nhót nhưng dù là như thế hai người cũng xuất hiện qua luận kiếm ngộ thương đối phương diễn luyện thần thông kem chút giết chết chính mình bố trí đại trận đem chính mình chấn áp các loại chuyện xui xẻo kiện nghe ngọc thần đạo quân giải thích huyền khanh tràn đầy phấn khởi đối cái này thả câu lập tức liền đến hưng thú ngươi nếu là nói như vậy vậy ta coi như đến thử một chút mà n ộ n g vô ưu thì là không để lại dấu vết tại ngọc thần cùng huyền khanh ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút chỉ từ cái thời không này chi hồ nhìn ngọc thần đạo quân giống như cũng không có trong dự đoán như vậy đứng đắn hắn cùng huyền khanh vẫn là có nhất định điểm giống nhau ở bằng không cũng sẽ không gặp phải cùng một chỗ vậy liền nhìn xem đạo h ư u vận khí như thế nào dứt lời ngọc thần đạo quân cầm trong tay cần câu thoáng qua nhập định xem xét chính là thâm niên lão câu cá vậy liền thử một chút huyền khanh vung cán về sau không bao lâu bịch lưỡi câu bỗng nhiên c h ầ m xuống huyền khanh tinh thần đại trấn đến sống hắn bấm tay dùng pháp lực đem chỗ câu chi vật hút tới nhanh như vậy một bên mậu vô ưu tò mò nhìn lại một khối tảng đá mậu vô ưu sắc mặt c ủ quái thật sự là thường thường không có gì lạ tảng đá một bên ngọc thần đạo quân chừng lên mỹ mắt sau đó lại nhắm lại quả nhiên ngọc thần đạo quân góc miệng hơi câu đạo hưu cái này hồ thật là có ý tứ huyền khanh nắm nuốt trong tay tảng đá suy tính một cái đây là cái nào đó tiểu thế giới núi đá bình thường hãn tiện tay đem nó ném vào trong hồ và n h một bọt nước kích thích mặt hồ gợn sóng t r ậ n t r ậ n sau đó mẫu vô ưu cũng câu đi lên một chút đồ vật đều là chút hoa hoa thảo thảo ngày kia c h i vật không có một viên là tiên tiên. hai vị đạo hưu có thể chầm r ã i câu kỳ thật ta cái này thời không chi hồ không chỉ là có hỗn loạn đại đạo còn có đừng đại đạo quy tắc lật ấy tốn chút vật khí nhiều câu mấy trăm lần không sai biệt lắm cũng có thể câu đi lên một chút tốt đồ vật. ngọc thần đạo quân bình chân như vậy không nhúc ních câu cá nha coi trọng chính là một cái kiên nhẫn huyền khanh nghe được cái thời không này chi hồ thế mà còn có lật tẩy cơ chế hắn kém chút cười ra tiếng ngọc thần đạo h ư u cùng chân võ đạo h ư u vẫn rất sẽ chơi a lắc đầu huyền khanh tiếp tục ném câu lần này hắn không có vội vã t h u cán mà là dự c h i ước điểm điểm k h í vận thời không trường h ạ một đôi màu trắng bạc thời gian cá bơi chính nước chảy b è o trôi hắn bơi một một lát về sau một cái khác con cá cá không nhanh không chậm theo sau tới tụ hợp thân địch ngươi nói thời gian ma thần sương sần đến cùng ở đâu ta cái này đều chuyển không biết rõ bao nhiêu vòng cũng không tìm được r a hóa thành thời gian cá bơi tương cố chi thi phun ra bong bóng ta nếu có thể biết rõ cụ thể ở đâu ta còn cần đến tại thời không trường hà bên trong vòng quanh t h â n nịch trả lời mà lại thời gian ma thần lưu lại vết tích không nhất định là xương sườn cũng có thể là xương đầu xương ngón tay hoặc là xương đùi r ă n g cũng có khả năng ta nói ngươi còn có thể hay không đáng tin cậy một điểm tương cố chi thi n h ả danh nói hợp lấy ngươi cái gì cụ thể tin tức đều không được đến liền dẫn ta tới thời không trường hà bên trong ngủ tàn bộ có chút tin tức liền không tệ thần nịch nói ra những cái kia ra hỏa là bị ai giết chết ngươi cũng không phải không biết rõ khai thiên c h i chiến bàn c ổ một đứa đưa tiễn một cái ma thần đến cùng lưu lại ai lại lưu lại bao nhiêu lưu lại lại còn lại bao nhiêu cái này ai có thể rõ ràng ta nếu có thể tinh chuẩn đắc đắc đến hết thẻ tin tức ta đây cũng không phải là chiêu hồn ta cái này trực tiếp đi mở thiên c h i sơ cùng bàn cổ vật cổ tay không thể so với cái này mạnh ngươi có thể kéo xuống đi tương cố chi thi biến thành cá bơi cẩn thận nghiêm túc tránh đi một cái thời không vòng xoáy ba ngàn ma thần đều chơi không lại bàn cổ ngươi đi mở thiên tri sơ cùng đưa đồ ăn khác nhau ở chỗ nào bàn cổ giết n g ư ơ i là có thể nhiều chặt ngươi một bữa là thế nào dọn đối mặt tương cố chi thi vô tình c h à o phúng thần nịch cười nói đối ta thành đại la có chút đồ vật tóm lại vẫn là phải đi xem một chút coi như ta không muốn đi nhìn hắn nhóm cũng sẽ thúc giục ta đi xem nhìn đến mức quá nhiều mới tốt chiêu hồn không phải sao nghe được lời ấy tương cố chi thi nghĩ đến bất tử sơn bên trong quỷ dị c h ẳ n g cảnh những cái k i a hôn đ ộ t ma thần vượt qua thời không nói nhỏ bây giờ hồi tưởng lại vẫn là để hắn hại đến hoảng thần nịch đến cùng là ai hắn theo hầu là cái gì hắn lại là làm sao cùng những n à y người mất liên hệ hắn vì cái gì như vậy hứng thú với làm phá hư những vấn đề này cho dù là tương cố chi thi dạng này theo hắn vô số tế u nguyệt hợp tác đồng bạn cũng không cách nào biết được tương cố chi thi nhìn chúng chỉ là những n à y hỗn độn ma thần di sản ma thần địch trùng hợp liền có thể tìm tới những n à y di sản chỉ bất quá thần địch cái này ra hỏa gần nhất giống như mọi việc không thuận a tương cố chi thi nghĩ nghĩ gần nhất mấy lần hợp tác thần địch không phải bị đánh chết chính là tại bị đánh chết trên đường khiến cho tương cố chi thi mỗi lần đều phải hiệu lệnh rút quân một bước sau đó đem thần địch che ở trước người làm xong vụ này liền tạm thời thu tay lại tìm tốt địa phương đem chính mình trôn không thành đại là không ra không phải luôn cảm thấy sẽ bị cái này ra hỏa hỗ chết tương cố chi thi nghĩ như vậy ai tìm được lúc này thần địch bỗng nhiên cao hứng kêu một tiếng đây làm sao tương cố chi thi vội vã nhìn lại nhưng gặp một cây vòng ánh sáng long lanh khắc rõ thời gian đại đạo loé ra huyền ảo q u a n g mang xương sườn lẳng lặng, lặng nằm tại lòng sông bên trên ta dựa vào thật là có a tương cố chi thi hai mắt tỏa ánh sáng hắn vừa định tiến lên đem căn này xương sườn nhận lấy đột nhiên một cây dài nhỏ sợi tơ xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt chương chín mươi đầu thiết thần địch diệt thế đại ma chương chín mươi đầu thiết thần địch diệt thế đại ma thời không trường h ạ ở đâu ra l ư ớ i câu làm tương cố chi thi thẳng tắp nhìn xem l ư ớ i câu ở trước mặt mình thoảng qua đi sau đó v è o một cái câu được hôn đ ộ n ma thần chi c ố t còn đứng ngay đó làm gì cái này rõ ràng là có người thật hồ thần địch gào to một tiếng đem tương cố chi thi bừng tỉnh bàn cổ hắn đại ra tương cố chi thi giận tí mặt đoạt đồ vật cướp được thời không trường h ạ tới hắn nhóm hai cái hao tâm tổn trí phí sức b ư ớ c lên thần trí trầm luận pháo hiểm tại thời không trường hà tìm không biết rõ bao lâu thật vất vả tìm tới hiện tại lại có thể có người ở ngay trước mặt bọn họ ăn cướp bàn cổ có thể chịu hỗn độn ma thần không thể nhịn â m â m tiếng vang thanh âm như lôi đỉnh thế cực hùng hảo thời không trường hà kích thích to lớn bọc nước hai tôn to lớn ma thần pháp tướng xuất hiện trong lúc nhất thời vô số nhánh sông bị khắp không bờ bến bóng ma bao phủ lâm vào vô tận trong hạ cám thần nịch thì đưa tay hướng thời gian ma thần xương sườn trộm tới tương cố chi thi quanh thân có vô số xiềng xích lơ lửng phát ra thương lang lang giòn vang hắn thanh diện lão nha hai con người đỏ thấm nhìn chằm chằm lưỡi câu thu hồi phương hướng ta ngược lại muốn xem xem ai dám cùng hai anh em chúng ta đoạt độ vật tương cố chi thi trong cơn giận dữ cũng không lo được đây là thời không trường có cái gì nhân quả dây dưa hắn trực tiếp huy động xiến xích bỗng n h â n quật trực tiếp xé mở một đầu thời không kẽ n ư ớ c b à n h bích du thiên hồ lớn lật lên thao thiên cự lãng ngọc thần đạo quân bỗng nhiên mở mắt đạo hữu n g ư ơ i đây là câu được cái gì cự vật ngọc thần đạo quân nhìn xem quần quẫn nước hồ ánh mắt hắn đều thẳng hắn tại thời không chi hồ thả câu không biết rõ bao nhiêu t u y i nguyện n cái gì tràn g diện chưa thấy qua có thể cho dù là câu được tiên thiên linh bảo cũng không nên là cái này động tinh a mẫu vô h u thấy thế trước tiên đem chính mình cần câu ném một bên nàng hứng thú bừng, bừng ngưng tụ một trương đại đạo phát vóng l i ê n đợi đến giúp huyền khanh mò cá mẫu vô ưu hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt hồ trong đôi mắt đẹp lóe ra mong đợi qua n mang cho đến phát giác được mãnh liệt đại đạo ba đậu lúc nàng cũng không khỏi giật mình bắt đầu miệng nhỏ k h ẽ n h n ế t ngươi sẽ không phải là đem cái nào tôn tiên thiên đại thần cho câu đi lên đi không phải hẳn là chính là một tôn tiên thiên đại thần tại thần địch bắt lấy cây kia sương sườn thời điểm huyền khanh lập tức biết rõ đối diện là ai hắn một tay bắt cần câu một tay kết động pha tấn nhưng gặp hỗn độn màu huyền hoàng tại huyền khanh trong lòng bàn tay tụ mông lung thần quang diễn hóa một vật giống như cờ làm huyền khanh đem một thức này phát ấn đẩy về phía trước đi đô thiên thần sát chi khí tràn trề bừng bừng phân chấn phá diệt vạn pháp áo nghĩa rung động vạn cổ thời không như muốn xé rách hỗn độn lại khai thiên địa thuận thời không kẽ nước nhìn thấy một màn này tương cố chi thi trận cả mắt lên bàn cổ khai thiên ấn hắn đại gia ta tưởng là ai đâu nguyên lai là ngươi tương cố chi thi nhìn thấy huyền khanh s á t na trong lòng đột nhiên giật mình hắn cùng huyền khanh đánh qua không chỉ một lần đối mặt một thức này khai thiên ấn hắn rất quen thuộc đây là huyền k h a n tại đạo cảnh bên trong gặp vô số lần bàn cổ khai thiên tri cảnh tham lộ thần thông bây giờ hắn không gần như chỉ ở này ấn bên trong dung luyện mấy đạo bản cổ phủ n g ấ n s ắ c ý còn đem hồng quân tặng cho kia sợi bản cổ phiên phá diệt vạn pháp áo nghĩa c ô động trong đó uy thế có thể nói kinh khủng kinh khủng tự dưng khai thiên ấn đánh tới tương cố chi thi cơ hồ không hề nghĩ ngợi chỉ bằng mượn bản năng phản ứng đột nhiên hiệu lệnh rút quân một bước đem thần địch hộ đến trước người thần địch chửi ầm lên n g ư ờ i nha làm sao như thế sợ chết tương cố chi thi liền cái này tính t ỉ n h làm địch nhân cường thế không thể địch nổi thời điểm hắn liền sẽ tốc độ ánh sáng bán đồng đội theo lý thuyết thần địch sớm đã thành thói quen nhưng hắn đều trong có tỷ tỷ hào quan toy h c g i a hiện đây, bàn cổ khai thiên tri ấn phá diệt hết thảy không chút huyền nhiệm sẽ mở quan tài đồng phòng ngự vê anh một tiếng đem thần nghịch nắp quan tài bồ ra bàn cổ hắn đại gia Thần n ị các h hủ dọa sóng lớn La hầu dẫn theo thí thần thương sốc một lần hắn nắp con tài, vừa chưa thật là không có bao lâu hiện tại lại bị bản cổ khai thiên ấn cho nổi giận lên tiếng, sóng lớn cuộn cuộn. dẫn lần nắp con bản cổ tài, tại lại gầm một một La là lâu trị dọa vừa bao có sốc bị bộ. ấn n g ư ơ i những n à y ra hỏa có phải hay không đỏ mắt ta thần khí mắt nhìn thấy nổi giận thần nịch liền muốn trực tiếp vượt qua từ từ thời không lướt tới tương cố chi thi đưa tay ngăn lại hắn sợ chết liền cút cho ta người nhà cho ta bình tĩnh một chút tương cố chi thi liếc mắt tin ta đối diện chúng ta đánh không lại tranh thủ thời gian trượt không phải phiền phức lớn rồi hắn cảm nhận được đối diện rõ ràng không chỉ một vị tiên tiên đại thần bất quá là mấy tôn thái ớt đạo chủ ta thần n ị c h nếu là liền cái này đều sợ còn thế nào tại hồng hoang làm phá hư thần n ị c h tương đương đ ầ u thiết đối t ư ơ n g cố chi thi k h ị t mũi coi thường la hầu cái kia chảy gỗ ta thần n ị c h cũng là nói vừa liền cường sợ quá sao hôm nay nếu là rút đi mặt mũi của ta hướng cái nào đặt huống chi đến trước mắt hôn độn ma thần chi cốt cứ như vậy bị c ấ p đi hắn nói thế nào cũng phải lấy lại danh dự cái gì cũng đừng nói là huynh đệ liền theo ta lên thần n ị c h hóa thành lưu quang thuận thời không k é nước sông thẳng bích du thiên huynh đệ kia chúc ngươi may mắn cùng thần n ị c h cái này làm phá hư yêu tìm đường chết khác biệt tương cố chi thi tại hồng hoa hốn dựa vào là chính là bốn chữ danh giới cuối cùng linh hoạt tương cố chi thi gặp thần mịch v ọ thẳng t tới hắn không nói hai lời hóa thân thời gian cá bơi quay đầu liền chạy nếu như chỉ là huyền khanh hắn nhóm mấy cái hắn thật đúng là không về phần chưa chiến t r ư ớ c e sợ chủ yếu là tương cố chi thi cầu sinh chi niệm ngay tại điên cuồng nhắc nhở hắn có một cái càng đáng sợ tồn tại sắp xuất hiện tại đối diện hào ngôn khó khuyên đáng chết quỷ người cái t a i họa này sóng đi thôi có người quả ngon để ăn tương cố chi thi cảm thấy ma thần di sản tuy tốt nhưng vẫn là tính mạng mình quan trọng hơn thiên thiên thần linh khó rét không giả nhưng có thể bất tử ai muốn chết bích du thiên thu hồi cần câu huyền khanh một mặt kinh ngạc nhìn về phía b ư ớ c lên mặt hồ ưu a thế mà xông lại rồi đem ma thần sương sừng cất kỹ huyền khanh tử trong tay h áo lấy ra một mặt đen như mực thần kính không đứng đắn linh bảo còn tại luật chế t r ư ớ c dùng nhiệt kính tấu h hoạt một cái ngọc thần đạo h ư u lắc đầu tay khẽ vây thanh bình kiếm bay tới mẫu vô y ê u không nhanh không chậm lấy ra một khối ngọc hốt cảnh diệu thượng tôn cảm nhận được động tĩnh bên này tay nâng tử kim lô trực tiếp bay tới trong lò minh hà nhảy lên mà ra nguyên đồ a tị đằng đằng sát khí đầu của hắn mọi người ai cũng chớ cùng ta đoạn một đầu màu máu trưởng hà treo ở cựu tiên từ trên xuống dưới từ nhỏ đến lớn từ hẹp đến lính rộng từ tia nước nhỏ đến lao nhanh không thôi mênh mông hồng lưu diễn hóa vô tận sắc cơ minh hà vọt thẳng nhập đáy hồ tới thần lịch chiến đấu s á t đạo c h i chủ ha ha ngươi s á t kiếm có thể g i ế t bất tử ta vô tận hắc cám từ thời không đáy hồ t u ô n ra hô hô hô hôn n ộ n cụ phong gào thét trọc khí dâng lên thanh khí chìm xuống thanh trọc nhị khí tương giao hôn nguyên hình thành một cái to lớn tối say thần lịch thân hình một phân thành hai một bộ, thân thể tay nâng quan tài động, một bộ thân thể chân đạp một cái đen như mực tối say d i ệ t thế ma bản là hủy d i ệ t đại đạo cụ hiện nó đại biểu chính là kết thúc vật này quả nhiên tại ngươi trong tay huyền khanh nhìn qua cái kia cối say khổng lồ trong mắt lóe lên một tiêu minh ngộ một nhị tam tứ ngũ vừa vặn năm cái hai vị thần n ị c h nhìn về phía huyền khanh các loại năm người hắn nhóm t i ê u d u n g lạnh lẽo đem các ngươi tất cả đều đánh giết cũng đủ ta đem lúc thần đạo bạn kéo về tự tin như vậy một tiếng kiếm minh vô số đạo kiếm khí liên miên bất tuyệt tại hoàn vũ bên trong nở rộ trên dưới minh ngông một mảnh trắng lóa kinh khủng thần uy khiến thiên đ i ệ thất xác ngọc thần đạo quân nhanh nhẹn một kiếm đánh tới minh hà ta cũng không sợ các ngươi thần n ị c h dám đến tự có ỷ vào hắn đem thân nhoáng một cái mấy cố đạo thân từ trong hư không đi tới hoặc cầm song kích hoặc giá chiến xa hoặc rất d à i mâu cái này mấy cố đạo thân thực lực cùng khí thế cùng thần n ị c h bản thể không khác chút nào đều mạnh đáng sợ xem ra những n à y t u ế nguyệt bên trong đạo h ư u lấy được không ít gì sàn nhà huyền khanh nhìn thấy thần n ị c h mấy tôn đạo thân trong nháy mắt liền thấy rõ trần tướng cái này mấy cố thân thể đều có hỗn độn ma thần đại đạo vết tích lần này cần phát tại a cảnh diệu thượng tôn ma quyền sát trưởng hắng nâng bắt quái từ kim lô trực tiếp hướng một bộ đạo thân đánh tới đúng lúc gần đây dự định luyện một viên kim đan bần đạo cái này mời đạo hữu lên đường mậu v ô a hữu để mắt tới khiêng quan tài đồng thần địch vậy ta cũng lôi đi một cái tốt ngọc hốt hướng lên trời một giấc chiêm bao ngàn năm thần địch trong nháy mắt bị kéo vào một trận đại mậu bên trong nhưng gặp mậu cảnh trường hạ gọn sóng ôn nhu chập trùng một chiếc thuyền con giống như bao la giữa thiên địa một điểm thanh t ĩ n h nhàn nhã nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó nàng đôi mắt sáng lướt nhìn thân như tu trúc mặc đỏ nhạt váy dài trong tay chấp nhất cái cháy ngọc nhẹ nhàng thường trả động tác kia trầm rãi rất là hữu nhã nhìn xem khí thế hung hăng th ta trận này mộng cảnh bệnh hồi lâu còn chưa hề có người đi vào hôm nay liền tiễn nguyên một đoạn đường ồ thật sao k h i ê n quan tài đồng thần lịch cởi khẩy h á n khí tức không kiên nghệ gì cả đ ị a n g o ạ i thiết vô thượng mộng cảnh thế giới trong nháy mắt liền che kín kẽ hở p h ả n p h ấ t đất bằng dài ra một t r ư ơ n g to lớn mạng nện không ngừng thôn phệ lấy trong lưới hết thảy hủy d i ệ t đại đạo điên cùng vỡ vụ n lấy trong mộng cảnh hết thảy xo ắ nát tất cả cảnh tượng đông ngẫu vô ưu trong tay chén chén nhỏ đông một tiếng bông xuống đột nhiên nặng nề trói buộc ra thân trong mộng cảnh b ỗ n nhiên dài ra bàn tay vô hình một tay lấy thần l ị c đập tới mặt đất. tràn đầy khe hở mặt đất phun ra mặt trời phổ chiếu kim quang s á n lạ huy hoàng nhét đầy đầy thần nịch tầm nhìn x o á t một chén nước trà đối diện rội tới trà này cũng không phải thật trà mà làm mộng vô ưu tại trong mộng cảnh chuẩn bị hoàng tuyển chi thủy này nước rửa ngươi vạn chư bụi dẫn đường hoàng tuyển không xoay người lại k i n h â m văng lên quang hoa lưu chuyển đạo tác sáng chói một chén này nước trà ẩn chứa thiên địa trong vắt chi lực đơn giản đáng sợ quá phận thần n ị c không chút nghi ngờ cái này một chén trà thủy nhược là rơi xuống từ chỗ chính mình sợ là quay đầu liền phải đi u minh đưa tin lòng ta đen như vậy cũng không thể để ngươi cho tình hóa thần nịch một tiếng gầm t hét thiên địa đ e n kịt lan tràn sương mù yếu ớt âm thầm bên trong có một vòng m ô n g lung mặt trời nổi bật một khỏa lại một khỏa sáng trói sao trời hiện hiện có ánh mắt khó mà xuyên tấu h thâm thúy bọn chúng dựa theo huyền diệu quy luật vận chuyển biến hóa suy suy một chén này nước t r à còn chưa chạm đến thần nịch chân thân liền bị mặt trời s ấ y khô ừng mẫu vô ưu nhìn c h ầ m c h ầ m trong sương mù mặt trời nhìn kỹ một chút lại là thần nịch từ trong quan tài đồng lấy ra một chiếc linh cứu đăng thảm vệ trắng mang hướng bốn phương hư không chiếu xạng chỉ một điểm ngọn lửa rơi xuống liền để mộng cảnh thế giới dấy lên hừng hủy diệt hết thể lực lượng xuyên thủng vô tận không gian đúng là muốn đem cái này hư hảo chi địa cho trực tiếp phá diệt mà vô ưu ánh mắt ngưng tụ sau đó tay nàng dâng ư lên một lần nữa chứa đầy nước trà lại bị r ộ i cho ra ngoài hôm nay tặng n g ư y i m u ô n văn nghiệp luân hồi đài trước lại g õ ân lần này nước trà lại đổi cái này chính là từ nhiệt kính bên trong lực lượng pháp t á c luyện thành đặc t h ù mạnh b á thang một điểm linh quang phi không mà ra tại ưu ám trong sương mù hóa thành một đạo thải hồng lạc không ngông lùng không ngừng biến hóa chiếu sáng một vực bất khả chi không thể nói không thể gặp chư quả chi nhân một cái chớp mắt ra chỉ đến thần lịch trên thân cả kinh hắn linh đài chấn động hồn phách mê ly một chén này nước trà đưa ra vạn ác ngàn nghiệp để thần lịch vô cùng quen thuộc ban đầu ở phiêu miểu đại thế giới vong xuyên chính là mượn dùng nhiệt kính cho hắn đạo thân lên các loại tội nhiệt gông xiềng âm lượng càng cao định tội càng nặng bây giờ mộng vô ưu cũng là dùng da này thuật chỉ là nàng lấy đại mộng thiên thu chi pháp kéo thần lịch nhập mộng bên trong thế giới cuối cùng định tội chính là như là đại đạo pháp lệ uống chén c á c h này đợi sau làm người tốt nắm nâng quan tài đồng thần lịch tại mợ mịt bên trong uống xong m ộ n vô ưu đưa ra chén thứ ba nước trà đây chính là thuần chính nhất mạnh bà thang không lo đem ngọc trong tay hốt đối thần n ị c h đầu đột nhiên một đập nắm nâng quan tài đồng thần n ị c h thẳng tắp nằm xuống chìm vào đ á y h hổ biến mất không thấy gì nữa chương chín mươi mốt huyền khanh bà bối của ngươi bây giờ là của ta chương chín mươi mốt huyền khanh bà bối của ngươi bây giờ là của ta thật kháng đánh a cái này đều không chết ngọc vô hưu tiếp nối lắc đầu nàng coi trọng k i a chén nhỏ linh cứu đăng đáng tiếc cái này ra hỏa chạy nàng quay đầu nhìn một chút chu vi như thế một, một lát c ô n u thần lịch mấy cô thân ngoại hóa thân tựa hồ bị bắt rồi cảnh diệu thượng tôn lúc này đẩy m ạ thường quang hắn bắt k h á i tử kim lô bên trong một đạo hào quang như thiểm điện trên giới tung bay trái đột phải đụng mẫu vô ưu tập trung nhìn vào nguyên lai là một thanh thần kiếm kiếm ứng thất tinh đ ấ u số đại đạo đường vân xen vào nhau tinh tế tiên thiên thần quang sáng c h ó i sinh huy thiên thiên linh bảo thất tinh kiếm cảnh diệu thượng tôn cười ha h a có thể cho hỗn độn ma thần chiêu hồn chính là không đồng dạng a thần l ị c h cái này ra hỏa xem ra cất giữ không ít vẫn là đạo hữu động tác nhanh a minh hà ôm ấp s á t kiếm tại đứng ở một bên một mặt hâm mộ nhìn về phía cảnh diệu thượng tôn c h n g ta đối chiến kia hai cái thần n ị c h hóa thân chạy quá nhanh một cái điều khiển trên xa một cái hóa thành thần、câu. chính mình lôi kéo chính mình b ọ t thẳng nhập trong hỗn độn đi cái này còn phải may mắn mà có một vị đạo hữu tặng hoàng kim thẳng cảnh rượu thượng tôn vui tươi hớn hở chỉ hướng bên hông xiết áo b à o dây lưng q uy x ả tiên nhân quả nhiên coi trọng chữ tín cái này hoàng kim thẳng là nghiêm trình cảnh rượu mới trực tiếp bằng vào vật này đem thần lịch đạo thân cho buộc thả t ử kim lô bên trong nhất luyện luyện ra một thanh thất tinh kiếm sau này giữ lại sớm tối phòng thân cũng là vô cùng tốt cảnh rượu thượng tôn đối cái thanh này thất tinh kiếm rất là hài lòng tu du qua đi tranh t n tiếng kiếm reo vang lên ngọc thần đạo quân phá vỡ hư không đã h minh h à ánh mắt bên trong quăng tới hỏi ý chi ý tựa hồ đang hỏi hắn có cái gì thu hoạch ngọc thần đạo quân lắc lắc đầu nói ta không dừng tay liền người mang bảo đem đối diện cùng một c h ỗ dương dứt lời đạo quân mở ra thủ trưởng mặc cho trong bàn tay thanh bình kiếm hóa thành điểm điểm xanh tươi tản vào trong kiếm trì minh h à nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh nói quân lại nhìn một chút tán như m è o tấm thanh bình kiếm hắn thở dài nói ta còn tưởng rằng đạo hữu sẽ dùng mới nghiên cứu ra phong hống trận đây ngọc thần đạo quân bóng lưng cứng đờ trận là tốt trận nhưng chỉ sợ chu không được thần bị tâm cái này thời điểm vẫn là phải dùng cường lực minh hà gật đầu nói lý minh đạo hưu chính là quả quyết lần sau gặp được loại này phần tử khủng bố liền phải nghiêm khắc đả kích tuyệt không nhân nhượng lời ấy có lý cảnh diệu thượng tôn một tay nâng tử kim lô một tay c ầ m vừa mới luyện hóa thất tinh kiếm hắn ý cười đầy mặt giữ gìn hồng hoàng an nguy chúng ta nghĩa bất dung tử đánh thần n ị c h bạo kim tệ a thần n ị c h loại này có thực lực lại có tài lực phần tử khủng bố quả thực là hồng hoàng chân giới thích hợp nhất đả kích đối tượng pham là biết rõ thần lịch tại cho hỗn độn ma thần chiêu hồn tiên thiên đại thần không có một cái nào là không hồng ôn phàm là biết rõ thần lịch có thể từ trên thân hỗn độn ma thần vất đổ vật tiên thiên đại thần không có một cái nào là không đỏ mắt ngươi nói loại này đã để cho người ta hồng ôn lại khiến người ta đỏ mắt phần tử khủng bố chứ thần đả kích bắt đầu có thể không tích cực sao hồng hoang vẫn là được nhiều điểm thần lịch a cảnh diệu thượng tôn cảm khái như thế phúc hề họa chỗ dựa họa này phúc chỗ nằm đây là cảnh diệu thượng tôn luyện đan lý niệm như đem thần lịch coi là một viên đan làm rơi đổ là phúc làm phá hư là họa nắm chắc tốt hai người ở giữa cân bằng không chừng thật sự là chuyện tốt mà minh hà nghe xong có chút tán thành gật đầu thần l ị c nhiều hồng hoang li c từ thời gian tuyến đầu mườn đến kỷ nguyên kết thúc vô tận diễn sinh vị diện vô cùng vô tận sáng chói văn minh vô số thời không song song đều bị bao phủ tại hủy diện đại đạo thủy triều bên trong đi hướng sụp đổ đi hướng phá diện hủy diện một đạo trí bảo đản sinh tại trong hỗn độn vô thượng thần khí coi là thật bá đạo hoàng vũ chu thiên bên trong một tôn núi cao sừng sư nguyên đình đế vương thân ảnh bất hủ bất d i ệ t không tăng không giảm vĩnh hằng vô lượng huyền khanh khoác màu đen đế bảo l ư n g m e o hắc kim đế kiếm mang hoành thiên mũ miệng sau đầu treo vô cùng vô tận v i ê n quang diễn hóa chư thiên và tượng thư không nở rộ ước vạn quan huy thần địch hủy diệt trí bảo còn không diệt được huyền khanh p h á p thân thôn vệ đại đạo càng làn u ố t không xong hắn đạo quả nghĩ ma diệt ta pháp thôn vệ ta nói chờ ngươi chứng lại la lại đến so chiêu một chút đi huyền khanh bộ pháp nhà nhã tay n â n n h i ệ p tính hành tẩu ở chư thiên bên trong hết thầy hắc á m điên cùng rút đi từng k h ỏ a tinh thần từng tòa vũ trụ một lần nữa t ỏ a sáng sáng c h ó i quan huy cảm nhận được từ thân pháp thì chi lực bị suy yếu thần l g ị c h không khỏi n h ữ m ẩ y hắc cám ma thần đại đạo làm huyền khanh cất bước hướng về phía trước lúc hắn chẳng những n u ố t không được đối phương nói mà lại vô tận hắc cám chi lực bị đối phương cho dần dần nắm trong tay hắn có thể thúc đẩy hắc cám đương nhiên là bởi vì thôn vệ hắc cám ma thần bộ phận di sản kiê huyền khanh đâu cái gì hắc á m ma thần nói cái này rõ ràng là hồng hoàng nói huyền khanh biểu thị ngươi đây là xem thương ta hắc á m ma thần có thể có ta hắc á m biết không biết do cái gì gọi là u minh thế giới biết hay không cái gì gọi là ưu minh chúa tể hồng hoàng chi bóng ma thế giới chi hắc cám vốn là hắn ti trưởng phạm chủ hoặc là nói là vạn đạo vạn pháp bên trong huyền khanh dùng tin nhất tay nhặt ra lực lượng liền hắc cám ma thần gặp huyền khanh đều mặc cảm húng chi là cầm ma thần di sản thần địch hỗn độn về hồng hoàng hồng hoàng còn về hồng hoàng từ ban cổ khai thiên kết thúc hết thảy hồng hoàng chưa từng mà có hỗn độn ma thần đ ổ vật trung quy là chúng ta đ ổ vật huyền khanh dậm chân chu thiên thống ngự vạn đạo nghịch phản hết t h ả nhân quả đổi thần địch h ắ cám ảnh hưởng thần lịch từ hắc cám ma thần di sản bên trong cầm tới điểm ấy đồ vật còn không bằng huyền khanh c h ấ n áp tại thái sát thiên cung bên trong ma thần tàn niệm có phân lượng chí ít t h i ế t là thật có hắc cám đạo quả không quan tâm có phải thật vậy hay không vậy cũng s o thần lịch dùng đến hắc cám lực lượng mạnh không ít hủy diệt chiều cường phía trên thần lịch chính nhìn xem hắc cám lực lượng bị triệt để khu trục h ắ n tự ợ hồ cũng không phải quá để ý ngược lại là một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ hắc cám ma thần đạo quả nguyên lai là bị ngươi lấy được thần lịch không biết rõ hết tồn tại nhưng là hắn lại biết mình cầm tới đồ vật chỉ có thể coi là cùng h ắ cám ma thần có chút quan hệ từ đó thu hoạch hắc cám lực lượng cùng chân chính hôn đ ộ n ma thần đạo quả so ra kém không phải một điểm nửa điểm mà huyền khanh trước mắt biểu hiện ra đối hắc cám đại đạo thống ngự lực rất khó không cho thần n ị c h suy nghĩ nhiều ta rất hiếu kỳ n g ư ơ i là thế nào cầm tới hoàn chỉnh đạo quả thần n ị c h ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn cho những cái tia ra hỏa chiêu hồn cũng không phải cái đơn giản việc đại đạo di sản ta là có thể cầm tới không ít nhưng là muốn hoàn toàn thu hoạch được chân chính di sản vẫn là có không ít hạn chế ma thần đạo khí là thứ nhất ma thần đạo quả cũng là thứ nhất hắn tràn đầy phấn khởi nhìn về phía huyền khanh cái này ánh mắt hoàn toàn không phải đang nhìn từ tự địch tựa như là thật tại mà lại đi cũng không phải tất cả gia hỏa đều muốn tìm ta có hôn đ ộ n ma thần chính mình an bài chính mình có hôn đ ộ n ma thần bị bản cổ làm sợ tình nguyện nằm tại khai thiên trước đó ta đối bọn hắn đ ổ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc chính là lấy không được thân nghịch một mặt tiết m ố i lời từ hắn bên trong tựa hồ đó có thể thấy được cái này gia hỏa cũng không chỉ là đơn thuần vì làm phá hư hắn còn có tính toán của mình cũng thế cùng hôn đ ộ n ma thần mưu ra đồ chơi không có khả năng cái gì đều không màng người hiếu kỷ ta làm sao cầm đạo quả ta ngược lại thật ra cũng tò mò ngươi làm sao c h i ê hồn hôn đội ma thần đồ vật cũng không phải nói cầm liền có thể cầm huyền khanh nhìn c h ầ m c h ầ m thần lịch trong tay d i ệ t thế l ạ i ma hắn cười cười hôm nay đã đưa tới cửa vậy liền để ta xem một chút nhìn cái gì thần lịch bản năng phát giác được dị dạng nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng một đạo kính quang đã đánh ra ngay sau đó huyền chi lại h u y ề n đại đạo châm nôn vang vọng thời không hôn treo lên nhiệt g kính hiện nguyên hình giảm chữ trộm văn tối bổ trái qua âm luật vô tư thực phán đoán d ư ơ người n g làm áp thụ nghiêm hình huyền khanh dơ cao nhiệt g kính nhắm ngay thần lịch nghệ trướng còn không khai để đến nhiệt kính công hiệu một trong điểm định công tội bị cái này nhiệt kính vừa chiếu ngập chơi tội nghiện vô tận oán nghiện tất cả đều ra thân vốn là làm một đống chuyện xấu đầy người n g h i ệ t trướng thần nịch bị cái này trùng điệp gông xiềng bao lấy tinh thần trở nên hoảng hốt không phải lại tới các người minh giới không có khác thủ đoạn sao phân thân bị vong xuyên định tội hóa thân bị không lo định tội hiện tại chân thân lại bị huyền khanh định tội hết lần này đến lần khác thêm hình thần nịch đều tê vô tận thời không đại nghiệp đại ác chi tội vô luận là có hay không có hay không có thật tồn tại hay không hết thể nhân quả toàn bộ áp đặt ở trên người hắn dù là thần nịch cảm thấy mình thật rất thiếu đức nhưng cái này nghiện kính đem chưa từng làm sự tỉnh đều tính tại trên đồ mình hiện tại thần nịch đều nghĩ hô một tiếng o a n uổng người còn đoan uổng huyền khanh cười nếu không có tội nghiệt nghiệt k í n h chỗ chiếu linh tính q u a n minh chỉ có không minh hết thảy người cái này ngập trời tội nghiệt đều là người tại tương lai vô số thời gian tuyến bên trong pha b à o ta cho ngươi trước tăng thêm trung điệp tội nghiệt ra thân tại nhiệt g k í n h bên trong thần lịch nội tâm bắn ra ra vô tận bóng ma nghiệt k í n h công hiệu thứ hai chiếu rõ trước kia để cho ta nhìn xem phía sau ngươi đều cất d ấ u ai huyền khanh ánh mắt n ị c h thời gian mà lên không ngừng ngược dòng tìm hiểu bắt đầu trực tiếp dọ xét thần l ị c phía sau bí ẩn gần như trong né mắt huyền k h a liền khóa chặt đến bất tử sơn tuốt ra hỏa huyền khanh trong tầm mắt tại kia một mảnh đèn kịt hư không đằng sau vô tận đũ ám bên trong có từng đôi mắt nhìn chăm chú lên người đến hắn nhóm đang t h ị thầm đang chờ mong đang đau thường đang khóc ốc đồng thời còn tại hiếu kỳ hắn nhóm đối huyền khanh sinh ra hiếu kỳ hh ắ c lại có khuôn mặt mới tới so với lần trước cái kia chơi vui không chỉ đây so với lần trước cũng muốn cường đại có một chút hắc cám kia ra hỏa khí t ứ c nô không đúng hắn cái này hắc cám muốn lên hắn trên hắn thân ta có thể sống lại một cái kỷ nguyên huyền khanh mặt đều đen chạy trở về các ngươi thời đại đi hắn một tiếng quát mắng những cái kia ánh mắt nhao nhao thu hồi biến mất tại mênh mông thời không chỉ có một đôi trống rông con mắt ngoại trừ hủy diệt ma thần huyền khanh nhận ra hắn nói vừa mới còn tiếp xúc qua n g ư ơ i muốn c ư ớ p diệt thế đại ma n a mơ m hủy diệt ma thần ánh mắt trở nên băng lãnh thần địch một lần nữa n ắ m trong tay chính mình hết thảy hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyền khanh nha kích động như vậy làm gì huyền khanh vui tơi ư hớn hở nói ra cái gì gọi là đoạt ra đây là quang minh chính đại c ẩ m huyền khanh khẽ vơ tay cách trùng điệp thời không đem bất tử sơn bên trong con mắt hải đi vui vẻ nhận chương chín mươi hai la hầu đến ma đạo đoàn thể lần thứ nhất tụ hội chương chín mươi hai la hầu đến ma đạo đoàn thể lần thứ nhất tụ hội ở ngay trước mặt chính mình đoạt đồ vật tự xưng là tâm đen thần n ị c h thể nghiệm được hắc cá ma m thần c ả m thụ cái này nha mới là thật đen a cường đạo ngươi đứng lại đó cho ta thần n ị c h nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên diệt thế đại ma liền truy sát huyền khanh huyền khanh cấp dĩ nhiên không phải cái này hủy diệt trí bảo cái đồ chơi này đã bị thần n ị c h luyện hóa làm t ử thần n ị c h cũng bạo không được trang bị trí bảo chính sẽ bỏ chạy cùng hắn phí sức không có kết quả tốt đoạt cái này đồ vật không bằng trực tiếp đoạt hủy diệt ma thần trong mắt đi đạo cảnh bên trong tiêu hóa một cái hủy diệt ma th lần sau đối phó diệt thế đại ma liền dễ làm cũng không phải hai t r ò n g mắt của ngươi ngươi kích động cái gì a lời này đem thần n ị c h khí cười hắn hỏi lại cũng không phải hai t r ò n g mắt của ngươi ngươi đoạt cái gì ra vui lòng ngươi có bản lĩnh đoạt lại đi a huyền khanh đưa tay hắc kim đế kiếm giữa trời vạch một cái vô tận đại đạo vĩ lực chút xuống trực tiếp xé mở phương này đại đạo lĩnh vực đem thần n ị c h cưỡng ép đánh về hiện thực gặp lại gặp lại muốn tìm không được tự nhiên có người sẽ thu thập ngươi hảo hảo hưởng tụ đi cầm tới muốn đồ vật huyền khanh căn bản không cùng thần n ị c h làm nhiều dây dưa xoay người rời đi dù sao đánh cũng đánh không chết đối phó diện thế đại ma cũng là hao tâm tổn chi phí sức sự t ì n h đánh thần địch vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tương đối tốt thần địch lại gặp mặt lần này muốn kiểu chết gì bình thản mà bá đạo ngữ điệu tại trong hỗn độn vang lên một tòa m ê n h mông quần quận ma thiên tại trong hỗn độn xuất hiện la hầu cầm trong tay thí thần thương vô cùng vô tận sát khí tung hoành thời không ra làm ý chuyện ngươi đều phải ở trước mặt ta nhảy tới nhảy lui nói đi có phải hay không muốn cho ta thêm điểm lượng công việc la hầu đối với thần địch nháo sự hành vi rất là bất mãn hắn ngay tại là khai thiên ma kiếp chuẩn bị kỹ càng đồ đầu thần lịch cái này ra hỏa chạy đến đệ nhị ma tổ địa bàn gây sự đây không phải là tại chỉ hoàn hắn nhóm ma đạo hương thịnh đại nghiệp sao không thể chê giết chết được ma vân quần quận ma lôi trận trận t h í thần thương ngang nhiên giết ra hắn tiếng như long ngâm hồ gầm kỳ thế khiến hôn đội lan lộn hắn uy để thần lịch biến sát huyền khanh trở về nhìn xem bị mê ngông quần quận ma thiên áp chế thần lịch trong mắt của hắn mang cười cùng ngươi lãng phí thời gian lâu như vậy đó là bởi vì ta đang chờ la hầu ngươi lại tại chờ cái gì la hầu làm sao cái nào đều có ngươi thần lịch vừa nhìn thấy la hầu liền đau đầu cái này ra hỏa đơn giản so hồng quân dương mỹ còn phiền hắn chết tại la hầu trong tay số lần đều nhanh gặp phải hồng quân thêm dương mỹ giết chết hắn số lần trên tay ta cái này sát khí gọi thí thần không có ý tứ gì khác chính là chuyên môn giết người la hầu vốn là như vậy đi thẳng về thẳng thí thần thương kinh khủng công phạt để thần nịch vừa lui lại lui như thế khiến huyền khanh rất ngạc nhiên trí bảo chi danh quả thật không giả có thể đứng vững đại la trí tôn sát phạt không có bị tại chỗ đánh chết làm huyền khanh nhìn thấy thần nịch dùng diện thế đại ma nghiền chết chính mình sau đó lặp đi lặp lại chủng sinh tai chiến la hầu thời điểm hắn đều sợi người còn có thể chơi như vậy chỉ cần trước một bước kết thúc chính mình đối thủ liền vĩnh viễn không cách nào giết chết n g ư ơ i đúng không huyền khanh đối thần n ị c h nhịn giết nhịn đánh bản sự lại có nhận thức mới liên liên la hầu đều bị loại này tự mình lựa chọn t i ể u chết phương thức c h ọ c cười n g ư ơ i đây là diệt thế đại ma vẫn là diệt thi lớn m à i nếu là trí bảo tự nhiên có trí bảo diệu dụng ngươi quản được sao thần n ị c h rất là đ ồ sát hắn giết chết chính mình về sau lại lần nữa phục sinh ai nói diệt thế cũng chỉ có thể hủy diệt đại thế dùng trên người mình không phải đồng dạng diễn sát chính mình khởi động lại một đời lớn mãi l u n chuyển hết thể lại đến này làm sao cũng không phải là diệt thế dù sao chỉ cần không phải chết trong tay la hầu hắn liền còn có thể đánh tiếp đến a g i ế ta t à đừng tưởng rằng ngươi là đại la trí tôn ta liền sợ ngươi ta thần nịch cũng không phải ăn chay thần nịch biểu hiện ra để cho người ta sợ hai than kháng đánh tính cùng nhịn s ắ t tính bích du thiên bên trong minh hà gặp đều cảm thán không thôi cái này nhưng so với ta huyết thần tử còn dễ dùng cảnh diệu thượng tôn gật gật đầu thiên thiên trí chí bảo chính là tốt d u n g huyền khanh nói chính là chỉ cần tư tưởng không đất l ở vạn sự vạn vật có thể trình hoạt không phải sao dưới mắt thần nịch liền đem diện thế đại ma chơi bước phát triển mới độ cao mọi người tản đi, đi. huyền khanh lắc đầu la hầu đạo h ư u đùa hắn đây nếu là ngày trước la hầu không có đi mở thiên tri sơ không có thành tựu đại la trí tôn cái kia còn có thể nhìn cái náo nhiệt hiện tại nha nếu không phải la hầu muốn nhìn điểm với vui sớm đưa thần n ị c h lên đường huyền khanh lôi kéo ngọc thần đạo quân trở lại thời không c h i hồ tiếp tục câu cá đi mẫu vô ưu minh hà cảnh r ư ợ u còn tại xem náo nhiệt nhưng nhìn một, một lát không gặp thần n ị c h có khác hoa văn la hầu biểu thị tốt việc làm thưởng một thương đưa hắn lên đường diễn thế đại ma bọc lấy thần n ị c h chân linh bỏ chạy ta đang chờ mong cái gì minh hà thở dài một tiếng còn thật coi người nào đều có thể làm phần tử khủng bố đâu thần nghịch như thế có thể làm phá hư còn có thể sống đến bây giờ thực lực này vẫn là đến công nhận minh hà chép miệng một cái vẫn chưa thỏa mãn nói ra ta chính là muốn nhìn cái đảo ngược thần nghịch nịch h chuyển thiên số phản s á t đại la trí tôn bạo sát ma tổ la hầu cái gì đạo hữu người ý tưởng này có chút nguy hiểm đây này la hầu đ ố n g nhiên xuất hiện tại minh hà bên cạnh thân một mặt hòa khí nhìn xem hắn minh hà ngượng ngùng cười một tiếng ta đây không phải là ngẫm lại n h a có ý tưởng không phạm tội như thế la hầu nhẹ nhàng gật đầu bất quá hắn tiếp lấy lại kéo một cái trường âm có thể tuyệt đối đừng để cho ta trông thấy một ít người ý nghĩ cuối cùng xuất hiện ở thời không trường hà không biết tên nhánh sông ở trong nếu là bởi vì nhất thời hứng khởi để cái khác thời không xuất hiện không nên xuất hiện hình tượng vậy nhưng đừng trách ta không lưu tình a sao có thể a minh hà lặng lẽ cười một tiếng chúng ta đều là tương thân tương ái đạo hữu ngươi còn có thể không hiểu rõ ta sao thái vi viên bên trong ta thành thật nhất loại này đến lúc đó không trường hà nhanh sông đùa bơn thời gian tuyến cho đạo hữu tạo ra giả lịch sử sự t ì n h ta có thể làm gì không thể chỉ hy vọng như thế la hầu ý vị thâm trường nhìn một chút minh hà ưu minh giá hỏa xưa nay không làm dương gian sự t ì n h có một cái tính một cái mỗi lần có thể khiến người ta mắt tối xâm lại mà loại này cho người ta viết nhỏ kịch bản sự tỉnh lại là tiên thiên thần linh ở giữa thường thấy nhất chỉnh hoạt mà xáo lộ tuy nói đến đại la cấp độ mới có thể siêu thoát thời không không nhận thời không trường hà cầu thúc nhưng là thái ớt đạo chủ cũng có thể tại thời không trường hà bên trong chơi ra hoa tới thời không mẫu hà nhân quả q u ả lớn phản vệ quá mạnh không tiện làm loạn nhưng là cái nào thái ớt đạo chủ tại các lớn nhánh sông không phải chơi đến bay lên hồng hoang chân giới là không có thiên đạo chớ nói chi là thiên số mỗi một vị tiên thiên thần linh độc nhất vô nhị hắn nhóm chính mình là chính mình thiên số ra hồng hoang chân giới thích thế nào chơi thế nào chơi Thì như nói đi thời không trường hạ nhánh sông bên trong tạo ra một đầu thời gian tuyến dựa theo ý nghĩ của mình làm một cái thấp phối h ư n g hoang đây còn không phải là dễ dàng sau đó lại xoa một cái thiên đạo đem ý nghĩ của mình viết vào xây một chút sửa đổi một chút chính là thiên đạo đại thế muốn nhìn cái gì liền viết cái gì muốn ai lịch sử đen tối liền biên ai lịch sử đen tối tựa như chính sử bên ngoài còn có giã sử đây không phải là rất bình thường sao đừng nói là viết thần l ị c h lập bản hành hung la h ầ u loại này nhỏ kịch bản người chính là làm điểm đầu đụng bất chu sơn trung luyện địa hòa thủy phong loại này lớn chế tác cũng không phải không được đương nhiên làm như vậy thoải mái là thoải mái chính là có một cái vấn đề nhỏ bị chính chủ phát hiện dễ dàng bị đánh chết ngươi nếu l à vận khí không tốt huyên áo tương đối lớn còn bị một đám chính chủ phát hiện vậy thì không phải là bị đánh chết đơn giản như vậy ngươi liền đợi đến bị chìm vào thời không mẫu hà đóng đinh vách quá tải vinh thế đừng xoay người mà dám cho đại la trí tôn viết kịch bản hoặc là ngươi đã tìm xong mộ đ ị a đừng các loại trí tôn tự mình cho ngươi đào một cái hoặc là chính ngươi cũng trở thành đại la hiện tại trước tiên nghĩ một chút ta về sau vụ chỗ viết minh hạ ở trong lòng chờ mong chính mình trở thành đại la tiêm một ngày đánh xong thần địch phát nổ điểm trang bị bách du thiên cử hành một trận thả câu giải thi đấu mọi người một người một cái câu điểm lần này chỉ câu mỹ thực lần này xem như chúng ta ma đạo lần thứ nhất tụ hội trước bồi dưỡng một cái ăn ý hoa hoa thảo thảo cũng được quý hiếm dị thú cũng được tiên tiên h nguyên liệu nấu ăn cũng được dù sao không thể câu khác nếu ai câu đi lên không thể ăn liền phụ trách cho cảnh rượu đan lô nhóm lửa huyền khanh lớn tiếng tuyên bố quy tắc còn chỉ ra trừng phạt cảnh rượu vui tơi hớn hở đáp lại vậy thì tôi ta sau đó mọi người thật vui vẻ thả câu không lớn một lát công phu liền câu đi lên một đống lớn cổ q u á i kỳ lạ đồ vật mà ở trong đó chủ yếu là h u y ề n khanh la h ầ u cảnh rượu câu đi lên đồ vật nhiều nhất hiệu tiên tiên nguyên liệu nấu ăn cùng không cần tiền đồng dạng từ thời không chi trong hồ câu đi lên cái thanh này ngọc thần đạo quân nhìn sửng sốt các ngươi vận khí tốt như vậy sao cái này đều siêu dự t o á n đi nửa đời sau bất quá đúng không sau đó ngọc vua hữu nói cho hắn chân chính nguyên nhân đám này ra hỏa g i a lận hắn nhóm cả đám đều có công đức thiên đạo cho mình thêm điểm vận khí đây còn không phải là dễ dàng đã minh hạ đạo hữu cũng có công đức thiên đạo làm sao không gặp hắn câu lên đồ vật đến ngọc thần đạo quân nhìn một chút minh hà bên người đại đạo phát võng kia thu hoạch còn không bằng chính mình cái này không có bật học đây này ai việc này nói rất dài dòng minh hà thở dài cho ngọc thần đạo quân giải thích chính một cái thất đức thiên đạo ngọc thần đạo quân nghe xong g ó c miệng ép đều ép không được đạo hữu đạo hữu thực sự là người muốn cười thì cứ việc cười đi minh hà không quan trọng d á n g vẻ phốc ha ha ha ha ngọc thần đạo quân vẫn là nhịn không được cười ra tiếng thật sự là thế giới trí lớn không thiếu cái là a có thể đem công đức thiên đạo làm thành như thế chịu tượng đồ vật chính là để ngọc thần đạo quân mở rộng tầm mắt bất quá đạo hưu cái này sát vận thiên đạo ngược lại là cùng ta đại đạo ảnh hưởng có chút tương tự ngọc thần đạo quân đại đạo là thai kiếp khó bên trong tìm kiếm quang minh đổi một câu quen thuộc nói chính là kiếp nạn hàng thế là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống cho nên con đường của hắn là mạt kiếp s ư n g tôn vì vậy cùng minh hà cái kia giết bên trong có vận vận bên trong mang giết thất đ ứ c thiên đạo không sai bị lắm chỉ bất quá ngọc thần đạo quân đây là chủ động nhập kiếp cái kia là bị động phù phù minh hà cần câu động thu lại xem xét một khối tảng đá vẫn là huyền khanh trước đó câu đi lên khối kia tuất tranh tài kết thúc huyền khanh tuyên bố câu cá giải thi đấu kết thúc h o à n mỹ cảnh diệu thượng tôn vô vô minh hà bà vai minh hà đồng tử lão gia đ ị a hỏa có thể được đốt cháy rừng rực một điểm a mọi người đều cười ai đến xử lý những này nguyên liệu nấu ăn ta tới đi la hầu xung phong nhận việc huyền khanh kinh ngạc đạo hữu còn h i ể u chủ nghệ la hầu cái c ầ m c ẽ n h b ế t có chút đắc ý nói ra đại la chi năng không gì làm không được tiết tốt huyền khanh lập tức vô tay có thể ăn được ma tổ đại nhân chế tác mỹ thực chúng ta rất là vinh hạnh đúng đúng đúng vinh hạnh đã đến a đám người n h o nhao chờ mong chủ nghệ vô song ma đạo thủy tổ cái này ai từng thấy nhỏ kịch bản cũng không dám như thế với ta trong lúc nhất thời bích du thiên bên trong hoan ca tiểu ngữ vui vẻ không ngừng chương chín mươi ba chế tạo ma vương nghiệp vị chương chín mươi ba chế tạo ma vương nghiệp vị la hầu ngươi đại gia phong đô ngươi cho đại gia trở lấy đố i ta cầm tới mới đạo quả đố i ta thành đại la phanh phanh phanh nặng nề g h tiếng đánh đánh gãy cồn u loạn gầm thét được rồi được rồi không sai biệt lắm được đừng tại đây gào đến gào đi bên trong bất tử sơn tương cố chi thi đứng tại quan tài đồng bên ngoài nghe quan tài bên trong thần lịch tựa như bại k h u y n đồng dạng gầm thét hắn miết miệm biểu hiện cùng cái nhị lưu đ ạ i thần cũng không phải thua không nổi không chết tiếp tục làm chết liền trung thực nằm ở sau lưng hùng hùng h ổ h ổ tựa như là hèn yếu sâu kiến tương cố chi thi vô tình c ỡ trách lấy thần nịch trong quan tài thần nịch trong nháy mắt im tiếng như cái chi m cút thành thành thật thật nghe tương cố chi thi c ỡ trách các loại tương cố chi thi c ỡ trách xong thần nịch ủy khuất ba ba phản bác ngươi liền không thể cho chút mặt mũi cái gì nhị lưu đ ạ i thần cái gì hèn yếu sâu kiến ta bị người đánh chết còn không thể hô hai tiếng phát tiết một chút cảm xúc dừng a thần nịch còn muốn mặt mũi thật yêu thích h c tương cố chi thi hai tay ô ngực đối thần lịch k h ị t mũi coi thường ngươi thần lịch chính là một cái thái họa hai họa phải có làm họa hại rất g ộ ngươi bây giờ nhất hẳn là phát tiết chính là tranh thủ thời gian cho ta từ nơi này đáng chết phá trong quan tài leo ra sau đó tiếp tục đi cho hỗn độn ma thần đảo mộ phần a là đi cho bọn hắn chiêu hồn hắn nhìn quanh chu vi cuối cùng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía bất tử sơn chỗ sâu kia phiến h ắ c á m kia phiến giao thoa thời không phản phất tại quan sát đến cái gì nhiều làm điểm tốt đồ vật có là cơ hội tìm lại mặt mũi lần này không được liền xuống lần, lần sau không được liền xuống lần sau l u ô người có thể cho hồng hoang thần cá một n à y n g nói rất có đạo lý hoác nằm tại trong quan tài thần địch cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy tương cố chi thi cái này ra hỏa mặc dù luôn luôn bắn mình nhưng là hiện tại biểu hiện coi như cái người thế là hắn liền định từ trong quan tài đồng đứng lên không được ta còn là rất giận đến năm một một lát thần địch sắp nổi chưa lên bị tương cố chi thi nghiêm khắc phê phán người xem một chút ngươi phá hư hồng hoang đại nghiệp chưa thành ngươi là thế nào có thể lội bình tướng lao sư đối bực này hành vi rất là bất mãn hắn nói ra hồng hoang có câu nạn ngữ gọi bàn c ổ một đứa chặt không chết hai ma thần bàn c ổ mạnh như vậy giết hôn đ ộ n ma thần cũng bất quá là một đứa một cái la hầu hồng quân hắn nhóm mạnh hơn có thể mạnh hơn bàn cổ sao ngươi bây giờ thế nhưng là bị ba ngàn hôn đ ộ n ma thần chọn chúng tiên thiên đại thần ngươi bây giờ không bằng hắn nhóm sau này khả năng cũng không bằng hắn nhóm nhưng là phá hư hồng hoang đại nghiệp không thể từ bỏ lúc không ta đợi đại la chưa thành đây là nằm ngựa thời điểm sao tướng lao sư một trận c h u y ể n vận ân cần dạy bảo n ằ m ngựa thần nịch chỉ nghe đi một câu bàn c ổ một b ứ a chạc không chết hai ma thần hồng hoang có câu này ngạn ngữ sao ta làm sao không biết rõ ta nói bữa còn không được tương cố chi thi chừng mắt nhìn quan tài đồng rất là bất mãn ta cái này kể cho ngươi đại nghiệp phân rõ phải trái nghĩ g i ả n g tương lai đây ngươi cho ta xoắn suýt cái gì ngạn ngữ không ngạn ngữ ta nói cho ngươi ngươi đừng nói nữa thần nịch nổi giận gầm lên một tiếng mặc kệ cái này có hay không ngươi lợi một bên cho ta ta nằm tại nhà mình nằm tại chính mình trong quan tài còn muốn bị ngươi quả trách cái này có hay không thiên lý dù sao ra không c a o hứng liền muốn nằm để cho ta mắng nữa một mắng thần lịch nao g một cúng họng lại bắt đầu kêu to la hầu ngươi đại gia phong đô ngươi cho đại gia chờ lấy đối ta cầm tới mới đạo quả đối ta thành đại la tương cố chi thi lần này không có đánh gây hắn thần lịch nằm tại trong quan tài động tĩnh lắng lại tương cố chi thi lúc này mới hỏi còn có hay không mục tiêu mới có mau nói đại gia cũng muốn thành cái đại la không phải mỗi lần gặp mấy cái kia ra hỏa đều phải chạy ngươi cho rằng tướng cố đại gia nghĩ rằng này ngươi cho rằng đây là tướng cố đại gia cố ý bán ngươi dĩ nhiên không phải đây còn không phải là bởi vì đánh không lại mà nếu có thể đánh qua tướng cố đại gia cũng phải để bọn hắn biết rõ biết rõ cái gì gọi là ác thần nói hay lắm b a n h đến một tiếng mới bổ tốt nắp quan tài bị tung bay đẩy máu phục sinh thần lịch từ quan tài bên trong nhảy ra ngoài vậy chúng ta liền tiếp lấy làm lần này ta dẫn ngươi đi tìm tạo hóa đạo quả thần lịch vai hùng ánh phát khôi phục dâng trào đấu trí tương cố chi thi hai mắt tỏa sáng cười nói này mới đúng mà đi thần l ị c vung tay lên quan tài đồng ẩm vang phi không lái về phía hỗn độn bất tử sơn cũng phải đổi địa phương cái này đã bị phong đ ồ phát hiện thần địch triệt hồi tiên tiên đại trận sau đó nâng lên bất tử sơn một lần nữa nhảy vào trong quan tài đồng tương cố chi thi có r ư ờ n g qua nhanh chân lưu tình gặp phải mục đích lần này hơn là đây không biết rõ dựa vào cảm giác tìm là được rồi vậy chúng ta được nhiều làm chuẩn bị phong một tay không phải lại phải bị người đoạn nói đúng trong quan tài thần địch đống nhiên ngồi dậy hắn quay đầu nhìn về phía tương cố chi thi ngươi lần này sẽ không lại bán ta đi vậy làm sao lại đâu tương cố chi thi cười đến chân thành ánh mắt cũng rất thành khẩn n g ư ơ i muốn tin tưởng ta giống ta đối n g ư ơ i như thế trung tâm sáng do đạo hưu tại toàn bộ hồng hoàng đều tìm không ra cái thứ hai bích du thiên ma đạo đội lần thứ nhất tụ hội thứ ma tổ đại nhân tự mình xuống bếp hiệu quả cực kỳ tốt huyền khanh các loại nhân phẩm sau khi nếm thử đều cấp ra tương đương đánh giá cao mọi người thậm chí nói ra muốn lấy giai đoạn này thời không tiến hành bảo tồn ý kiến ma tổ đại nhân đều phi thường đại khí mà tỏ vẻ tùy tiện giữ lại vui vẻ là được rồi ở đây thần linh sau này cần phải để ý sao tóm lại trận này tụ hội phi thường viên mãn chủ khách đều vui mừng nếu là chúng ta ma đạo về sau không làm nổi đi theo ma tổ đại nhân thay cái thân phận cùng đi chư thiên vạn giới làm chủ thần cũng không tệ ma đạo còn không có chính thức khai trương huyền khanh cái này đệ nhị thủy tổ liền bắt đầu cân nhắc ma đạo đường lui kết quả như thế không đứng đắn đề nghị thế mà đạt được ma tổ la hầu ở bên trong hiện trường tất cả thần linh tán thành ma tổ la hầu nhẹ nhàng gật đầu nghiêm túc suy tư nói nếu thật là làm chủ thần chúng ta trước làm một cái chủ thần vũ trụ làm đạo tràng sau đó lại bóp một cái chủ thần thiên đạo cái này tốt ngẫu ư hai mắt tỏa sáng nàng nói còn phải tiếp tục hoàn thiện quy tắc tỷ như nói tại chủ thần vũ trụ chế tác mỹ thực chính là tu luyện tất cả đồ làm bếp bộ đồ ăn đều có thể trở thành thần khí còn có thể đạn sinh khí linh chúng ta còn có thể chuẩn bị chư thiên chủ thần giải thi đấu người chiến thắng có thể thu hoạch được chủ thần thiên đạo lọt mắt xanh sau đó cho hắn nhóm phát thiên đạo công đức cái kia còn đến có bình chọn cơ chế cảnh diệu thượng tôn nói ra đến thời điểm mời một chút đạo hữu làm ban giám khảo tỷ như nói chấn tinh đạo hữu ta nhớ được hắn rất ưa thích thức ăn ngon còn biết bản thực đơn cũng có thể nghiên cứu một chút chế tác thức ăn ngon trận pháp ngọc thần đạo quân nói ra trận pháp phân loại rất nhiều sát trận k h ố n trận phòng ngự trận các loại tăng thêm tính tr kiếm đạo cũng có thể hòa tan vào a minh hà tràn đầy phấn khởi đại đạo há lại như thế không tiện c h i vật có thể giết người kiếm cũng có thể chế tác mỹ thực dù sao đều là kiếm pháp thậm chí có thể tại món ăn bên trong du nhập g n s á t ý trên đầu lưỡi sát đạo a cái này ai hưởng qua ý nghĩ này tốt đám người nhao nhao điểm tán công nhận minh hà mạch suy nghĩ kết quả là c h ư thần hợp mưu hợp sức tích cực hoàn thiện huyền khanh ma đạo chủ thần kế hoạch cái này khiến huyền khanh có chút cảm khái rất tốt chúng ta ma đạo còn không có khai trường liền đã trừu tượng thành ta đều xem không hiểu dáng vẻ tương lai đều có thể a sau đó huyền khanh quay đầu liền gia nhập mọi người thảo luận hàng ngũ cũng không lâu lắm một phần hoàn thiện kế hoạch mới vừa ra lò làm chúng ta ma đạo phần thứ nhất hoàn chỉnh phát triển kế hoạch nhất định phải là một m cái lập hồ sơ ma tổ đại nhân biểu lộ nghiêm túc hắn thậm chí trịnh trọng đem ma đạo chủ thần kế hoạch xếp vào ma đạo tương lai phát triển điểm chính quyền một giáp tự nhất hào dự án không cần phải nói phong cách này chính là cùng huyền khanh học như vậy hiện tại chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị ma đạo xuất đạo kế hoạch huyền khanh vung tay lên đem đại đạo chân cảnh rộng mở chư thần tất cả đều xúc động thuật khí cơ dẫn dắt một điểm chân linh phi không tiến về chân cảnh h u y ề n Khanh a n m g theo tại Thổ trong trời thiên thánh, từng cái phát ra ngút trời Phủ hư ảnh, chân dạo bảo quang nghiệp vị, xuất hiện ở trước mắt mọi người Đại đi cái bên vận đầy Lê ra q u a n nghiệp hiện người. g h mọi vị, xuất u trước mắt ở y ề n khanh đối đám người nói ra chúng ta lần này là muốn rèn đúc ma vương nghiệp vị có hai cái phương án một cái là từ bên trong nghiệp vị những này chọn một sau đó cải tạo một cái khác chính là căn cứ từ mình ý nghĩ tạo ra một cái tỷ như nói hàng này thư hoàng đạo quân t ử hoàng đạo quân trên hoàng đạo quân mấy cái này nghiệp vị chính là có sẵn ta lúc ấy tạo nên thời điểm tốn không ít tâm tư có thể trực tiếp dùng đương nhiên còn có một hàng kia có một ít thượng thánh cao chân vô thượng nguyên quân nghiệp vị những n à y còn không có tạo nên tốt thuộc về bán thành phẩm những n à y chân nhân đại thánh nghiệp vị cũng có thể dùng đến thời điểm có thể tại khai thiên ma kiếp bên trong mang đến làm chư thiên ma chúng mọi người tại đại đạo chân cảnh bên trong từng tầng từng tầng nghiệp vị bên trong tiến hành chọn lựa cũng đối trong hư không trôi nổi h ư ảnh cùng ngút trời bảo quang sinh ra cảm khái chi ý lần đầu tiên tới nơi đây ngọc thần đạo quân cho dù là trước đó được cho biết bộ phận chân tướng nhưng cũng đại đạo chân cảnh bên trong rầm rộ cho chân cảm đến đạo hữu quả nhiên là kỳ tài ngọc thần nhìn về phía kia trong hư không trôi nổi h ữ ảnh cùng ngút trời bảo quang hắn sinh ra cả ngươi thế mà liền thái vi thiên đế nghiệp vị đều bóp ra tới đi đến t ầ n g thứ hai thiên vũ lúc cảnh diệu thượng tôn thấy được một tôn quang minh vĩ nạn đế ảnh không giống với cái khác nghiệp vị tôn này thái vi thiên đế pháp tướng rõ ràng muốn ngưng thực rất nhiều tựa hồ tùy thời có thể hình chiếu đến trong hiện thực đi cảnh diệu lần trước đến tập trung tinh thần đều trên người đạo đức thiên tôn thật đúng là không có lưu ý đến thái vi thiên đế thế nào ngươi muốn dùng hắn huyền khanh cười hỏi cảnh diệu nghe vậy ánh mắt lấp lóe hắn có chút ý động thôi được rồi cảnh diệu cuối cùng lắc đầu ta hiện tại là ma đạo ma vương không phải thái vi chư thần mà la hầu ánh mắt chương chín mươi t ố n nguyên thủy thiên ma thái thượng ma chủ thông tiên ma quân chương chín mươi bốn nguyên thủy thiên ma thái thượng ma chủ thông tiên ma quân cái này hai tôn nghiệp vị hóa ma đạo hữu thật bỏ được la hầu xác thực coi trọng nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn không có cách có thể để cho đại la thấy vừa mắt chỉ có đại la theo la hầu cái này hai tôn nghiệp vị hạn mức cao nhất cực cao cơ hồ giống như là hai tôn đại la chính quả cầm đi tạo nên ma vương c h i thân quả thực là hoà n mỹ huyền khanh ngược lại là không có ý kiến gì dù sao làm ra cái gì ma vương nghiệp tương lai hắn đều là kiếm chỉ là đạo h ư u chuẩn bị đồ vật có thể chống đỡ được cái này hai tôn nghiệp vị áp lực sao ta là chỉ một chút tác dụng v ụ thì như nói phản vệ cái gì huyền khanh nói tương đương nghiêm túc lập tức liền đem la hầu hỏi khó có thể hay không kháng trụ phản vệ la hầu lông mày cao lại trong lòng có dự cảm không tốt ngươi chỉ là cũng không có gì chính là khả năng bị nghiệp vị ảnh hưởng huyền khanh bất động thanh sắc nhìn cảnh rượu thượng tôn một chút la hầu d â y hiểu cảnh rượu cầm đạo đức tiên tôn nghiệp vị về sau tại thái vi viên biểu hiện đến nay còn rõ mồn một trước mắt toàn bộ đại đạo chân cảnh đều là huyền khanh đạo quả diễn hóa chuyện này la hầu là biết đến chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này đạo quả có thể ảnh hưởng nghiệp vị nghiệp vị lại có thể ảnh hưởng nghiệp vị người sử dụng lúc đầu la hầu là dự định xuất g a thập nhị phẩm diện thế hắc liên cùng thí thần thương tới thử một cái hiện tại nghe huyền khanh kiểu nói này la hầu thừa nhận chính mình do dự vừa nghĩ tới về sau tính mạng mình tương giao hai kiện trọng bảo rất có thể sẽ trở nên không đứng đắn la hầu trong lòng bồn u trồn có thể hay không mượn cái này hai tôn nghiệp vị diễn sinh ra cái khác m à vương nghiệp vị la hầu như là hỏi hắn quá tin tưởng huyền khanh không đứng đắn trình độ trung y là không có ý định mạo hiểm như vậy hắn dự định lấy cái xảo không trực tiếp dùng hai vị t h i ê n tôn mà là phân hóa một cái nghiệp vị lực lượng tái tạo một tôn nghiệp vị đương nhiên có thể huyền khanh cho ra chuẩn xác trả lời vậy là được la hầu cười nhạt tay phải hắn hướng về phía trước vung khẽ tay áo năm đó đen như mực hoa sen hiện lên ở trước mắt mọi người cựu phẩm diệt thế hắc liên đám người cảm thụ được năm tòa đài sen ẩn chứa tiên tiên linh bảo khí t ứ c đều rung động thốt da hỏa không hổ là ma tổ khí q u y ề n a cái này năm tòa đài sen có đủ hay không tạo nên ma vương c h i vị đủ vậy nhưng quá đủ huyền khanh cũng không nghĩ tới la hầu chuẩn bị lại là cựu phẩm diệt thế đài sen cái này năm tòa đài sen hẳn là cực phẩm tiên tiên linh bảo t h ậ p nhị phẩm diệt thế hắc liên liên từ chỗ thai n é n luận phẩm cấp tại tiên tiên linh bảo bên trong cũng là thượng phẩm tri tư nhưng không được bởi vậy k i n h thường cựu phẩm hắc liên dù sao thượng phẩm tiên tiên linh bảo dễ kiếm diệt thế hắc liên có cầu ma tổ tự mình bồi dưỡng diệt thế hắc liên càng là khó được mà lại ma tổ hiện tại đem nó lấy ra rõ ràng là trực tiếp đưa cái này càng thêm lộ ra chân quý chư vị đều là ta ma đạo cự phách không được rơi thân phận cái này nam t ò a đài sen làm ơn tất nhận lấy đến lúc đó khai thiên ma kiếp hàng thế thế nhân mới biết ta ma đạo vi phong ma tổ đại nhân b i ể u thị từ hôm nay trở đi mọi người chính là đồng đạo chúng ta ma đạo lần thứ nhất xuất thế muốn chính là một cái khí phái đến thời điểm t ò a hạ pháp khí thống nhất chỗ lấy quan phục cũng muốn chính thức quan minh chính đại xuất đạo quan minh chính đại là ma ma vương phải có khí độ có pháo phạm có uy nghi như thế mới có thể được xưng tụng thánh đức ma tổ la hầu đưa ra chính mình ma đạo yêu cầu mọi người đều biểu thị tán thành đây là đại ma hát luật linh thư xác định rõ chế tạo ma vương đạo cụ huyền khanh lại lấy ra chỉ đạo sách chế tạo chư thiên ma vương c h i vị không thể không nhìn cuốn sách này vậy liền đa tạ đạo hữu chư thần đều bắt đầu tham g ộ thu du qua đi đều có động tác vừa mới được một thanh thất tinh kiếm bây giờ dùng để l u y ệ n ma chính là thời điểm cảnh diệu thượng tôn lấy đi một tòa đài sen sau đó dẫn theo thất tinh kiếm đi hướng đạo đức thiên tôn bên người hắn dự định mượn đạo đức thiên tôn lực lượng làm một cái có ý tứ ma vương nghiệp vị danh tự đều nghĩ kỹ ta gọi thái thượng ma chủ ta làm cái gì ma vương đâu minh hà khổ tư minh tưởng sau đó hắn nhìn một chút cảnh rượu lại nhìn một chút huyền khanh có liền gọi thái huyền ma vương minh hà hái đi một tòa đài sen hứng thú bừng bừng ngồi đến nguyên thủy thiên tôn phụ cận sau đó bắt đầu chế tạo nghiệp vị mẫu vô ưu nghĩ rất đơn giản nàng chiếu vào chính mình bóp một cái ma vương ta là vô ưu đại ma vương huyền khanh nhìn xem lập tức tiến vào trạng thái ba người hắn nhẹ gật đầu sau đó lôi kéo vẫn còn đang suy tư ngọc thần đạo quân cũng đi hướng nguyên thủy thiên tôn bên trái tới đi thông thiên ma quân ta thông thiên ma quân ngọc thần đạo quân chỉ chỉ chính mình sau đó cười nói thông thiên ma quân liền thông thiên ma quân hắn cấp tốc vào chỗ bắt đầu chế tạo t h ủ v ệ thông thiên ma quân n g h i ệ p vị đạo hữu là cái gì ma ma tổ la hầu tò mò nhìn về phía huyền khanh huyền khanh chuyện đương nhiên nói ra ta đương nhiên là nguyên thủy thiên ma tiếng nói rơi nguyên thủy thiên tôn trong tay lê châu lấp lòe quang huy trên triệt chữ thiên hạ chiếu và nước lê châu bảo quan cùng cựu phẩm đài sen tương hợp một tôn ma vương hư ảnh lúc này hiền hóa nhưng gặp hàn áo huyền văn c h i cầu đầu đội hoành thiên c h i quan lưng đeo ma đế c h i kiếm trên thân đế vương c h i khí minh mông đung đưa ma tướng h i ể n thị rõ bá đạo vô song tốt ma tổ la hầu gặp cái này trang phục t ư ơ n g đương hài lòng sau một lát đạo đức thiên tôn tọa hạ cảnh diệu thượng tôn cũng có thành quả thái thượng ma chủ hiền hóa đầu đội hoành thiên tử quan hàn áo tử vũ tri cầu lưng đeo thất tinh ma kiếm âm dương tri thụ sau lưng tử khí minh mông quần vợt lại nhìn ngọc thần đạo quân hàn thông thiên ma quân đầu đội hoành thiên thanh quan hán áo thanh vũ chi cầu. g i á n g t r ư ơ n g t h a n h ý, l ư n g m e o ma quân c h i kim, ế m à u x a n h đ ầ u h ổ chi t h ụ t r ê n đ ỉ n h đ ầ u ma thiên mênh mông của của c ủ b ả n vương cũng thành. đ ạ i p h ú lê t h ổ c h ắ t có hết u y quang hà n t h ế m á u hồng tiên h m à n bên trong ngưng t ụ t o lớn m a k h í thái h u y ề n ma vương t ừ đ ó b ư ớ c r a đ ầ u h ắ n mang hoành tiên h chu quan, á o xích v ũ c h i c ầ u tà hoàn đ a n h ý, l ư n g m e o ma vương c h i kim, ế m à u đ ỏ đầu dòng chi t h ụ Tip ế l ấ y c h í n h l à vô yêu ma vương n h ư n g gặp đ ầ u mang hoành tiên h l à m quan, á o bạc h v ũ chico, lu chang ao mong, l ư n g mèo ma vương chị kim, mô chăng đô phước chi, chi thu, sau l ư n g lắp lê từ thương hai mô chi quang, có bang and đại gi cung ma tổ la h ậ u trong lúc nhất thời đại phủ lê thổ ma khí mê ngông h c u ầ n c u ộ n không tệ không tệ huyền khanh nhìn xem chư vị đạo hưu thành quả đưa cho độ cao tán thành chính là quá nghiêm chỉnh huyền khanh nói ra khai thiên ma kiếp ma là có nhưng là cái này kiếp chúng ta còn phải thương lượng một chút huyền khanh vây tay minh giới trụ tuyệt thiên cung bên trong vừa vạn luyện chế hoàn thành âm dương tử mẫu kiếm bay thẳng nhập chân cảnh bên trong vô ưu bộ kiếm đổi một cái cái này thích hợp hơn n g ọ vô ưu tò mò nhìn một chút tử mẫu kiếm sau đó đổi trò vô ưu ma vương lý minh đạo hưu đến câu hồn tác quen thuộc ta đem cái này mang lên huyền khanh lại từ vũ thành thiên cung lấy ra một kiện k h á c thần khí đúng rồi minh hà đạo hữu đem ngươi một lần nữa câu đi lên tảng đá cho ta ta hữu dụng chính huyền khanh lại đem cây kia thời gian ma thần sương s ừ n lấy ra ngoài dự định luyện một cái chơi vui linh bảo đạo hữu vậy ta đâu cảnh diệu thượng tôn bu lại n g ư ơ i huyền khanh nghiêm túc nghĩ nghĩ ta giúp ngươi luyện một cây quạt tốt phong hỏa quạt ba tiêu cam đoan dùng tốt chương chín mươi năm yêu thích mỏ cá phượng hoàng tộc vạn giới linh căn giao lưu đại hội chương chín mươi năm yêu thích mỏ cá phượng hoàng tộc vạn giới linh căn giao lưu đại hội quan phục nghiêm chỉnh linh bảo liền phải không đứng đắn này vị một tâm một dương là nói linh bảo đều không đứng đắn lại làm điểm không đứng đắn trận pháp rất hợp lý a này vị đạo sinh nhất ma vương xuất hành tự nhiên có ngàn vạn ma binh phi hành chống tử huy tràng chống tiết du lịch xem vũ trụ không có thích hợp giới trướng cái này dễ thôi ta thái sát thiên cung bên trong còn có một số giáo chúng như thế như thế như vậy như vậy chúng ta mới xem như hoàn mỹ xuất đạo kế hoạch đại đạo chân cảnh bên trong ma tổ la hầu nhìn xem tích cực đưa ra mở rộng ý kiến huyền khanh hắn ngửa mặt lên trời thở dài tại sao ta cảm g i á t ạ đệ nhị ma tổ dẫn đầu dưới ta ma đạo tiền đồ sẽ một mảnh hạ cám không biết do vì cái gì la hầu đột nhiên cảm giác được cái này ma đạo đại nghiệp cũng không phải không thể không cần hồng hoang thiên nam bất tử hóa sơn phượng hoàng đài bên trong quỳnh lâu ngọc vũ linh khí mờ mịt phảng phất lửa mỏng ma lồng thần quang lưu chiếu ở giữa pháp tác minh vận thời điểm phượng hoàng bay lượn bách điệu ca múa tỷ tỷ ai tỷ tỷ đi nơi nào tiên quang dạng dỡ tuyệt mỹ thân ảnh từ trong hư không đi ra nàng chân đạc m â dày thon dài lại thẳng tắp hai chân trắng non như mỡ đông có được hoàn mỹ đường cong một bộ váy dài xí diễm váy dài che đại huyện chuyển dáng người hắn khuôn mặt tuyệt không xem như nhu hòa thậm chí có chút lạnh lẽo một đôi mắt phượng thâm thúy như lựa y ê n hai đầu lông mày khí khái hào hùng quanh quẩn ba ngàn mái tóc cũng như múa liên hỏa ả o ả o mà phiêu nay thân chính là phượng tộc chu tước thiên thiên tên thật là l n g quang cũng là thái tố cựu tiêu một trong xích tiêu t h ầ n nữ kỳ quái tỷ tỷ lại đi ra ngoài chơi chu tước tại phượng hoàng đài dạo qua một vòng cũng không có gặp nguyên hoàng thân ảnh nàng đi vào bí cảnh trước dưới cây tiên thiên ngô đồng thụ lúc này ngay tại vận hơi t h ở tu luyện c h ó i lọi c h ó i mắt tiên thiên linh tức tại hư không đang lưu truyền như thải hồng hành không giống như tinh hán du long lại giống như chân hoàng bay lượn nhẹ nhàng mẻ múa lộng lẫy ngô đồng thụ ngàn nhánh vạn diệp ở giữa to to nhỏ nhỏ thế giới lơ lửng sán lạn như tinh thần tại những thế giới này bên trong nghỉ lại lấy phượng tộc hàng trăm tộc thuộc con non phượng hoàng chu tước thanh loan hồng hộc Hồ, uyên sổ đại bảng bạch hạc vũ yến tất phương trọng minh đều trong đó từng cái con non tại tiên thiên linh tức che chở dẫn dắt đi theo tiên thiên ngô đồng thụ cùng một chỗ tu luyện n ô đồng ngươi thấy tỷ tỷ không có chu tước hỏi không có đâu tiên tiên h n ô đồng thụ khí định thần nhàn vừa quan sát tiểu gia hỏa nhóm tiến độ tu luyện một bên đáp trả chu tước ta đã thật lâu không thấy được cá hoàng cũng không biết rõ nàng chạy đi lâu rồi chu tước nghe vậy mày ngài tao lại tỷ tỷ cũng q u á không đứng đắn làm tộc trưởng thường thường không tại t r o n g tộc coi như xong thế mà liền hẳn cái tin tức cũng không truyền một cái sao tộc trưởng chúng ta phượng hoàng nhất tộc có cái này đồ vật tiên tiên n ô đồng thụ không nhanh không chẩm nói ra chúng ta phượng hoàng tộc năm đại thủy tổ m ờ i đại trưởng lão ba cái thủy tổ bên ngoài du lịch, lâu dài không về còn lại mười hai cái cũng chỉ có thanh lạc thanh loan t ộ c trưởng cùng thanh trần trọng minh t ộ c trưởng tại siêng năng làm việc thanh vũ vũ yến t ộ c trưởng ngẫu nhiên trở về nhìn một cái sau đó liền cùng thanh uyên uyên sổ t ộ c trưởng đi bắc hải khu khu vấn đề này ta nhớ được lần trước đại hội có nói qua chu tước ánh mắt có chút không tự nhiên nàng mặc dù không về phần một chút việc mà không làm nhưng bình thường giống như không ít m ò cá đúng vậy a ngươi còn nhớ rõ có đại hội tiên tiên mô đồng thụ có chút phiền muộn nhưng là đại hội này bình thường là ta tổ chức trong tộc phát triển quy hoạch cũng là ta tại làm tộc nhân tu luyện bình thường là ta dạy có nhàn thần chạy tới thiên nam cũng là ta cản trở về còn có linh căn linh b ả o thu thập tiên tiên kỳ chân tìm kiếm lớn nhỏ thế giới mở l ẻ loi tổng tổng đều nói không hết nếu như không phải a hoàng mỗi lần trở về còn nhớ do chính mình là t ộ c trưởng biết rõ cùng ta giảng một cái phát triển tôn trị cùng tổng quy hoạch ta cảm thấy chúng ta phượng hoàng tộc hoàn toàn có thể đổi tên gọi ngô đồng tộc phượng hoàng tộc từ trên x u ố n giới kỳ thật đều là tiên tiên ngô đồng thụ đăng quản hán cái này đại còn ra dốc hết sức chống lên toàn bộ thiên nam nguyên hoàng cái này đại tộc trưởng làm cực kỳ thư thái nàng ngoại trừ đi thái vi viên mở hội nghị chép một điểm phát triển tôn trị cho tự mình linh căn c h í ngươi h là tập t r u n tinh thần, thần thiên n thiên n lao lao nàng, nàng nghỉ. Nghỉ lần trước cũng là nói như vậy thiên thiên n g ô đồng thụ không hăng hải lắm bất quá a hoàng gần nhất hẳn là muốn trở về đoạn thời gian trước ta nhận được một chút đồ vật tới vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu minh bạch cái gì đồ vật chu tước hiếu kỳ công đức ó n g ánh khắp nơi lá ngô đồng trôi giặt đến chu tước lòng bàn tay a hoàng nói đây là hòa đức thiên đạo chế tác đồ vật có rất nhiều công hiệu thần kỳ nàng trả lại cho ta lấy được mấy món công đức linh bảo tiên tiên h ngô đồng thụ đem công đức sự tình cùng chu tước chuyển đạt một cái đây là tốt đồ vật ta chu tước ánh mắt tỏa sáng chỉ cần có hòa đức thiên đạo có thể ở mức độ rất lớn tăng trưởng chúng ta trong tộc thực lực đúng vậy a cái này công đức tại phụ trợ nội đạo tăng cường khí vật dẫn đạo tu luyện ấp con non mấy cái này phương diện phi thường hiệu quả tiên tiên ngô đồng thụ giả mấy cái chính mình thí nghiệm ẵn lệ chu tước nghe đến mê mẩn tuyệt mỹ dung nhan hiện lên thần sắc bất quá nha cái này đồ vật cũng có chỗ xấu tiên tiên n g ô đồng t ụ nói ra dùng quá tốt cũng không được các tộc nhân gặp qua độ ỉ lại cái này kéo dài như thế khả năng phát sinh các tộc nhân tốt giật tri tâm cho là có công đức mang theo liền bạn sự thuận lợi nô g đồng lời ấy rất đúng chu tước nhẹ nhàng gật đầu cho nên tại mở rộng cái này công đức thời điểm cũng nhất định phải là một cái đem đối ứng trừng phạt hệ thống hai tướng xúc tiến chính xác dẫn đạo mới có thể tốt nhất phát huy ra cái này hỏa đức tiên đạo tác dụng không sai ngươi cùng ta những cái kia đạo hữu ý nghĩ là đồng đạo tiên tiên mô đồng t ụ biểu thị tán thành sau đó một đoạn thời gian chu tước lưu tại phượng hoàng đài nàng đi theo tiên thiên ngô đồng cùng một chỗ dạy bảo tiểu ra hỏa nhóm tu luyện thiện thể thôi diễn liên quan tới khí vận công đức sự tình đúng rồi ngô đồng chu tước nhìn về phía tự mình linh căn hỏi ngươi đoạn thời gian trước liền nói kết giao một chút bác học nhiều biết đạo hữu nhưng là giống như chưa từng gặp ngươi cùng hắn nhóm vãng lai、like、a không cần vãng lai a tiên tiên h mô đồng hồi đáp ta đạo hưu rất nhiều đây tất cả mọi người b ể bộn nhiều việc mà lại có chút còn không tại h ư n g hoang cũng có một chút không muốn lộ diện cho nên chúng ta bình thường đều là trực tuyến giao lưu trực tuyến giao lưu chu tước nghe được một cái từ mới có chút mê hoặc trực tuyến giao lưu ngươi có thể hiểu thành tại hư hào thế giới cách không đối thoại tiên tiên h mô đồng kiên nhẫn cùng chu tước giải thích thuyết pháp này là chúng ta một cái đạo hưu nói trước kia ta đạo hưu chỉ có mấy cái chính là nhân xâm quả hoàng trung lý bọn hắn thẳng đến đoạn thời gian trước quen biết bị nạn đạo hưu hắn liền mang chúng ta cùng một chỗ gây dựng một cái hỗ trợ ủy ban cái gì hỗ trợ ủy ban chu tước lại nghe thấy một cái từ mới ánh mắt mê mang chư thiên vạn giới linh căn hỗ trợ ủy ban chính là thiên hạ linh căn giao lưu hỗ trợ ý tứ đây là hội trưởng nói lên lý niệm cũng chính là bị n g ạ đạo hữu chu tước nghe xong không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nàng cảm giác cái này chư thiên vạn giới linh căn hỗ trợ ủy ban phi thường cao đại thượng đương nhiên chúng ta đối ngoại tuyên bố chính là một cái tên khác xâm la điện lấy vạn tượng xâm la chi ý lại bởi vì chúng ta đều là linh căn cho nên cũng ẩn chứa xanh đun tươi tốt chi ý tiên thiên ngô đồng thụ mừng khấp khởi nói ra ta thế nhưng là xâm la điện sáng lập thành viên chu á c ngươi ộ i linh nhiên. Tiên tiên trưởng tự thụ cũng can. đồng c là là h Đây mô y ệ n đương nhiên nói ra, không linh can, chúng phải ra, sao làm làm tước a hội t r ở trưởng n Chúng ta hội trưởng danh hiệu là, bị ngạn đại năng, cái này danh hiệu tính toán chính linh g cái can. Xác thực. Chu hội hiệu hiệu ta t đại ư là, là bị tại chỗ tính toán một cái thật đúng là linh c a n mà lại là tiên tiên linh c a n đúng không ta có thể đi vào các ngươi ủy ban nhìn một chút sao chu tước đối tổ chức này sinh ra hiếu k ỷ không được tiên tiên ngô đồng thụ nữ khí kiên quyết nói ra ngươi cũng không phải linh căn gia nhập chúng ta ủy ban làm gì chu tước ngượng ngùng cười một tiếng ta chính là h ế u kỳ kiếu k ỷ cũng không được chúng ta là có nguyên tắc tiên h tiên ngô đồng thụ nói như vậy vậy được rồi chu tước cũng không bắt buộc bất quá tiên h tiên ngô đồng thụ lại nói chúng ta h ủy ban tổng bộ cũng chính là s â m la điện ngươi thêm không được nhưng là có thể biến báo một cái trà t r h o b à o thổ mộc lớn gia đình hẳn là không có vấn đề làm sao biến báo chu tước lập tức hứng thú ngụy trang thành linh căn thôi tiên h tiên ngô đồng thụ ra cái chủ ý tại trong tộc tìm một gốc linh căn ngụy trang một cái liền tốt cái này có thể chứ chu tước hành động cấp tốc tại chỗ tới một cái hoa lệ q u a n người biến thành một gốc chu quả thụ thiên tiên ngô đồng thụ ngậm một cái hơn nửa ngày mới phản ứng được ngươi có phải hay không quá thuần t h ụ hắn có lý do hoài nghi chu tước không phải lần đầu tiên làm như vậy tiếp xuống làm sao trà trộn vào thổ m ụ c lớn gia đình chu tước tràn đầy phấn khởi ngươi chờ một cái ta đi xin tiên h tiên ngô đồng thụ bắt đầu ở tổng bộ xâm la điện xin thanh đồng mọi người ở đây sao bị ngạn đại năng bắt sống thanh đồng t h i ể u tang bắt sống thanh đồng một đạo du tiên nhân xáo trộn trận hình tam hoa nương nheo nguyệt mật tử nương, nương lại nịch n g ậ đại lý thanh đồng có chuyện gì kiến trúc tất cả mọi người tại a theo tiên t i ê n n ô đồng thụ nổi lên lặn xuống nước hội viên nhóm đều xông ra Đơ tại đại đạo chân cảnh bên trong làm kế hoạch huyền khanh vừa bắt đầu luyện chế không đứng đắn linh bảo một bên nhàn nhã chú ý xâm la điện chư thiên vạn giới linh căn hỗ trợ ủy ban đương nhiên là hắn làm ra chuẩn xác mà nói là huyền khanh tự hào bị ngạn đại năng làm ra hắn bản thể thì là hoàng tuyền hà b ở một đóa bị ngạn hoa kỳ thật cái này tiểu hào là huyền khanh tiện tay luyện đại đa số thời điểm đều tại hồng hoang du lịch ngẫu nhiên sẽ còn cấp cho vong xuyên vận hành một cái t ỷ như nói đối ngoại tuyên bố tổng bộ là sâm la điện cái này chính là vong xuyên gần nhất thượng hào thời điểm đổi hắn cảm thấy huyền khanh trước đó lấy danh t ự quá dài cũng quá chắc nhãn thanh đồng hội trưởng ta phải để giao một cái xin huyền khanh ngắm một cái hồi phục phát triển thành viên mới xin sao là thủ mục đại gia đình vẫn là sâm la điện thanh đồng là gia nhập thủ mục đại gia đình xin theo sát phía sau chính là một chuỗi tin tức giới thiệu chu quả thụ cái này một tiên thiên linh căn huyền khanh nhìn một cái ân hiện biên bị ngạn đại năng bỏ phiếu đi ta bên này thông qua được tam hoa n ư ơ n g lương thông qua được m e o nguyệt nguyệt tử tán thành đại lý tán thành một hồ lô thương nhân tán thành một liễu đại gia tán thành một thanh l i ê n tán thành một nhìn xem k h u n g chặt bên trong bắn r a tin tức tiên thiên ngô đồng thụ tâm tình mỹ hảo tất cả mọi người đồng ý ta hiện tại liền kéo ngươi tiến đại gia đình tiên thiên ngô đồng thụ lập tức đem chu tức kéo vào thổ mục đại gia đình chu tước t ò m ò nhìn xem không chắc, sau đó căn cứ ngô đồng chỉ điểm phát một đầu tin tức chú quả manh m ớ i b ả o đến sâm la điện bên trong nguyên lão quả quyết đội quần tiến đến vây xem k i ế m trúc vây xem manh mới nguyễn n g u y ệ t tử lại có manh m ớ i tới tốt ta tam hoa nương nương cấm chỉ tốt ta meo đại lý cho người mới lưu cái ấn tượng tốt mọi người bảo chỉ đội hình sau đó chu tước liền thấy nguyện n g u y ệ t tử tam hoa nương nương đại lý đồng thời rút về tin tức tiếp lấy bắt đầu đồng bộ phát ra vây xem manh mới đạo du tiên nhân tiến quần chính là một nhà mọi người mau tới hoan n g n h manh mới tiểu tăng không nói chuyện nhưng là hắn trực tiếp dùng nhân viên quản lý quyền h ạ Đã vực, giới, trụ, đại a đa tất c hoang bên trong một thế gốc i h thanh tăng thụ vương tre khuất bầu trời hắn trên tán cây nghỉ lại lấy mũ thải ban làn đột vật bắc hải phát tới điện mừng minh mông vô ngần đại dương bên trong có một tòa đại lục trôi nổi đây là một cái cự quy vô lượng đại vũ trụ phát tới điện mừng thuần khiết hải thảo tổ lòng đang tán gẫu không bên trong m ù hô hạo thiên đại vũ trụ phát tới điện mừng bồ đào tổ sư chuẩn đ ề chứng trả đảng hoàng thâu nhập một hàng chữ kim lao đạo phát tới điện mừng thủy trung thanh bình b ư ớ c lên cánh âm cuối cùng đây là ngọc thần đạo quân huyền khanh xây quần thời điểm đặc biệt kéo lên hắn lúc đầu ngọc thần đạo quân làm muốn cự tuyệt hắn nói mình không có linh căn nhưng huyền khanh hỏi lại bách du thiên bên trong tiêm ộ t ao tử phù bình làm sao lại không phải linh căn rồi sau đó ngọc thần đạo quân liền đỉnh lấy cái này thủy trung thanh bình danh hiệu tiến vào linh căn hỗ trợ ủ Bất tử Hòa Sơn, tước nhìn xem khung bên trong không đồng nhất tử Tước chặt trong một Hòa Chu nhìn khung không Sơn, đồng xem lúc á t tin tức, nàng rơi vào chầm tư. Thật liền, rơi nhiều người. nàng Không chầm vào đ n nhiều linh g là thật này Lúc n tiên tiên ngô đồng nhắc nhở nàng chuẩn bị kỹ cảng hội trưởng muốn xử lý bảo túi phúc đinh bị ngạn đại năng phát ra chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái lạc bảo túi phúc tiên tiên ngô đồng t ụ mừng k h ắ p khởi nhận được một cái túi phúc sẽ lớn lên khí hội trưởng nhất đồng t ố t ta hội trưởng mỹ vũ nghèo thuần khiết hải thảo tổ long cách không gọi hàng hội trưởng ta yêu người chết mất hắn mang sai lệnh phía sau đội ngũ một đám linh căn đi theo phía sau hắn h ô to xấu hổ lời nói để chu tước trợn mắt hốc một ninh thuần khiết hải thảo bị cấm nói ba trăm ngày p h ú c chu tước trong nháy mắt cười cái này còn có thể cấm l u ôn đương nhiên có thể ngươi đi tìm một chút gờ giúp cha sử dụng nói rõ đại gia đình có rất nhiều chơi vui công năng thiên thiên ngô đồng thụ hỏi ngươi cướp được cái gì đồ vật chu tước mở ra túi phúc một viên khí vận tiền vàng tiên h thiên ngô đồng thụ nhìn cười nói không thể a mà ở trên người có thể tăng trưởng khí vật thiên thiên đại thần cũng có thể chướng khí vật chu tước hỏi n ô đồng thụ nói ra đương nhiên có thể hội trưởng rất lợi hại chu tước gật gật đầu có thể làm ra cái này trực tuyến nói chuyện hiếm đồng thời kết nối chư thiên vạn giới linh căn cái này bị ngạn đại năng tuyệt đối không phải hạ người bình thường đúng rồi vừa rồi có một cái nói mình là phượng t ê sơn nàng là chúng ta trong tộc a i vậy chu tước chú ý tới một cái gọi phong lý hy linh căn nàng tính toán dưới phản hồi tin tức vẫn thật là là linh căn phong lý hy ta không biết rõ a vượt quá chu tước dự kiến chính là tiên thiên ngô đồng thụ thế mà không biết cái này đến từ phượng t ê sơn hẳn là xây quần thời điểm hội trưởng kéo vào được kỳ thật có thật nhiều đạo hữu ta cũng không nhận ra bất quá ngơi yên tâm tất cả mọi người rất nhiệt tình không có cái gì ý đồ xấu lúc này thái tố đầu tiên nữ hoa một bên luyện chế sơn hà xã tắc đồ một bên chú ý chặt gờ r ú t bên trong thổi nước đạo h ư u nhóm nàng nhặt được túi phúc cũng là một viên khí vận tiền vàng cái này đồ vật vẫn rất có ý tứ nữ hoa thuận tay đem khí vận tiền vàng luyện vào xã tắc đồ bên trong gờ r ú t c h ặ t bên trong đón người mới đến hoạt động kết thúc về sau mọi người tiếp tục sinh động hồ lô thương nhân bán hồ lô mọi người có cần hay không hồ lô may mười chu tức hỏi đạo hữu hồ lô có cái gì công hiệu hồ lô thương nhân hồ lô của t á tử chồng xuống có thể mọc ra hồ lô va đủ mọi màu sắc hồ lô hoa cái thanh này chu tức nhìn sửng sốt một chút ngũ trang quan bên trong nhân sâm cây ăn quả nhìn chằm chằm không chát hắn luôn cảm thấy cái này hồ lô thương nhân tại đạo văn chính mình sáng ý bởi vì hắn lần trước muốn bán nhân sâm quả tới nói nhảm một câu nhân sâm quả có thể lớn thành nhân sâm hoa hắn cái này cũng không tính lừa gạt dù sao nhân sâm quả vốn là lớn lên giống bé con huyền khanh cũng đang nhìn cái này hồ lô thương nhân hắn hoài nghi đây là mười đại tiên tiên linh căn một trong tiên thiên hồ lô đẳng dù sao xây quần thời điểm hắn không phải tùy tiện kéo người đại gia đình bên trong áo lóp rất nhiều nhưng là sâm la điện bên trong gia hỏa. mỗi một cái đều tốn không ít khí vận mới liên hệ với hồ lô đạo h ư u nói chuyện riêng một cái rất nhanh liền có người liên hệ hồ lô thương nhân nói chuyện riêng khu hồ lô thương nhân phát một cái cười ha hả biểu lộ phong đạo h ư u người tốt hành ngộ hành ngộ nữ hoa dùng biểu lộ bao cũng rất quen biết luyện đạo h ư u muốn mua gì dạng hồ lô ta cái này có hồng hồ lô tử kim hồ lô thanh hồ lô hồ lô thương nhân hướng nữ hoa giới thiệu chính mình thương phẩm nữ h a hỏi thật có thể kết xuất hồ lô va hồ lô thương nhân phát ra một cái buồn cười biểu lộ có thể là có thể nhưng là cần đặc thủ bồi dưỡng phương thức Thì như nói cái này hồng hồ lô tử ngươi đến như thế bồi dưỡng hồ lô thương nhân giống như sợ nữ hoa chất vấn chính mình làm lừa gạt vẫn thật là cho nàng giản lược giải thích một cái như thế nào bồi dưỡng hồ lô h o a nữ hoa nghe xong phát ra một cái bừng tỉnh đại nộ biểu l ộ bao kia tiên tiên hồ lô đ ẳ n g bán hay không nữ hoa bỗng nhiên hỏi hồ lô thương nhân hoàn toàn t ĩ n h m ị c h qua đi không chắc bên trong tung ra một cái điên cuồng chạy mồ hôi biểu l ộ bao bất chu sơn tại chư thiên thế giới có vô số hình chiếu trong đó một tòa hình chiếu động tiên thế giới bên trong có một tòa tiên thiên đại trận tự nhiên mà thành tiên thiên hồ lô đảng ẩn tại mênh mông mỗi khi gió núi phất qua đều có thể nhìn thấy một đầu tựa như, như du long thân ảnh giờ này khác này hắn bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người xanh biết trên phiến lá tuân r a tinh mị giọt nước đạo hữu đang nói đùa sao thiên tiên h hồ lô đẳng cẩn thận nghiêm túc hỏi nữ hoa hồi phục ta là nghiêm túc gần nhất cần một đoạn hồ lô đẳng tốt nhất là mang tạo hóa cái chủng loại kia tiên h tiên h hồ lô đẳng đã bị dọa đến không dám đáp lời phong lý h i yêu cầu trực chỉ hắn bản thể cái này khiến hắn làm sao hồi phục đạo hữu tại sao không nói chuyện nữ h a hỏi sau một hồi lâu đối diện không chặt bên trong phát ra một cái chưng cầu ý kiến đại lão bi đạo hữu là thần thánh phương nào thiên thiên hồ lô đ ằ n g dự định hỏi trước rõ ràng tình huống đạo hữu đừng sợ ta là tốt linh can chưa từng làm ăn cấp sự tình nữ hoa nói như vậy run lời bậy thiên thiên hồ lô đ ằ n g cũng định dọn nhà lúc này nữ hoa lại phát tin tức đạo hữu không cần chạy yên tâm ta không biết rõ địa chỉ của ngươi thiên thiên hồ lô đ ằ n g nhìn chằm chằm hàng chữ này một cử động nhỏ cũng không dám toàn bộ động tiên h thế giới tiên h thiên linh khí đều đọc lại nữ hoa bên này gặp đối phương hồi lâu không nói lời nào còn tưởng rằng chính mình đem hồ lô thương nhân hụ chạy kết quả một lát sau đối diện điên quần gậy tin tức đại lão cầu bung tha ta chính là một cái bán hồ lô ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta đi ngài chỉ cần bung tha ta đừng nói tạo hóa hồ lô đẳng hủy diệt hồ lô đẳng ta đều cho người gửi đi qua hồ lô thương nhân trong câu chữ để lộ ra cực mạnh cầu sinh dục nữ hoa cười một tiếng cái kia ngược lại là không cần thiết ta chính là gần nhất có một trận tạo hóa đại nghiệp cần một kiện tạo hóa thánh khí để hoàn thành mà vừa v ậ n tính tới cùng đạo h ư u h ư u duyên vì vậy hỏi một câu thật không có ý tứ gì khác thậm chí sau khi chuyện thành công đạo hữu có lẽ có thể được đến không ít chỗ tốt tiên thiên hồ lô đằng đem cái này ba câu nói tỉ mỉ nhìn mười lần rốt cuộc xác định đối phương không phải đằng gạt hồ lô hồ lô thương nhân đạo hưu có thể nói đơn giản một cái là cái gì tạo hóa đại nghiệp sao khai thiên sáng thế cuối cùng nữ hoa lại bồi thêm một câu làm cái tạo vật chủ sáng tạo vạn vật cái gì hiểu rõ hồ lô thương nhân trầm ngâm một lát phát ra một cái đạo tiêu vậy dạng này đi chúng ta hẹn địa điểm gặp một lần Tốt. nữ hoa sảng khoái đáp ứng gặp mặt ngươi đừng sợ ta thật sự là tốt linh can chưa từng làm ăn cấp sự tỉnh đạo hưu không cần cường điệu cái này ngươi càng thêm cường điệu ta càng sợ hãi chương chín mươi bảy lại một người bị hại xuất hiện khổ cực ngũ hành ma thần chương chín mươi bảy lại một người bị hại xuất hiện khổ cực ngũ hành ma thần tại nói chuyện riêng khu cùng hồ lô thương nhân thương lượng xong mua hồ lô đằng sự t ì n h nữ hoa tiếp tục tại đại gia đình bên trong tìm kiếm mục tiêu cái này bị ngạn đại năng thật sự là người tốt đem nhiều như vậy linh căn tụ cùng một chỗ ta đều không cần đi ra ngoài chính mình đi đoạn không phải chính mình đi cùng người ta kết duyên nữ hoa cảm thấy mình lần này nhất định phải thành tâm đ ổ i thành tâm trong sạch cùng những này tiểu khả ái nhóm làm giao dịch đặc biệt là những cái kia tại tạo hóa một đạo bên trên có hết sức quan trọng địa vị tiên tiên linh căn nhóm thì như nói thanh liên đạo hưu nói chuyện riêng một cái nữ hoa rất nhanh liền tìm kiếm tốt mục tiêu thanh liên không rõ ràng cho lắm đi vào nói chuyện riêng khu mắt nhìn thấy lại một vị người bị hại bị nữ hoa để mắt tới huyền khanh lắc đầu ngươi không có ý định cứu l i ê u đại gia tại nói chuyện riêng khu hỏi t h a m bị ngạn đại năng l i ê u đại gia không phải mình cũng đang nhìn vui vẻ sao cái k i a có thể giống nhau sao dương mi trả lời l i ê u đại gia ta hiện tại là đại la trí tôn có tư cách này nhìn vui vẻ mà ngươi là hỗ trợ ủy viên chiếu c â giải có trách nhiệm này bảo vệ bọn hắn huyền khanh hồi phục hỗ trợ ủy ban khóa thứ nhất chính là để mọi người bạch ác. minh hồng hoang hiểm người là để mọi tuy a không g nói đối ở trong đó có mấy vị là ta bạch ngọc kinh tiên nhân nhưng đạo hữu có thể tìm tới nhiều như vậy linh căn cầu đủ thật sự là khó được dương mi đối huyền khanh có thể tổ kiến cái này chưa thiên vạn giới linh căn hỗ trợ ủy ban không cảm thấy kỳ quái hắn chính là hiếu kỳ huyền khanh là thế nào liên hệ với những này cực phẩm linh căn phải biết dù là dương mi y theo lấy chính mình bản thể tính đặc t h ủ cộng thêm đại la trí tôn năng lực cũng không thể cam đoan liên hệ với tất cả linh căn đặc biệt là phân thuộc tiên tiên thập đại linh căn đồng đạo cái này sao nói rất dài dòng đối mặt dương mi nghi vấn huyền khanh một mặt cười nhạt có thể tìm tới mọi người toàn bộ nhờ vật khí hắn cũng không thể nói mười đại tiên tiên linh căn bên trong một nửa hắn đã sớm biết do ở đâu a hoàng trung lý là tại bạch ngọc kinh gặp ỡ cái này gốc kỳ vật phi thường đặc biệt nghe nói hắn trái cây có siêu thoát vận mệnh hiệ c thiên thiên lần này liên hệ với bọn hắn huyền khanh tiêu hao không ít khí vận mười đại tiên thiên linh căn bên trong trước mắt tìm không thấy chỉ có ngũ châm tùng nhưng là huyền khanh lại trời xui lất kiến tính tới tiên thiên tinh thần thụ vị trí tinh thần thụ không tại thập đại linh căn liệt kê nhưng là hắn nội tỉnh không thua tại mười đại tiên thiên linh căn đây là chu thiên sao trời bản nguyên chỗ thai ngãn thần thụ có thống ngự tròm sao hiệu quả trước đây huyền khanh đi chu thiên tinh không du lịch n à y cây vốn là lớn nhất mấy cái mục tiêu một trong đáng tiếc về sau thẳng đến huyền khanh liên hợp chư thần tại tinh không khai đường miệng cũng không tìm được hắn rơi xuống không có nghĩ rằng lần này tính ngũ c h â m tùng thời điểm thuận đường đem tinh thần thụ cho hao ra theo lý thuyết ta tính ngũ c h â m tùng làm sao cũng không nên tính tới tinh thần thụ trên đầu huyền khanh tinh tế suy tư sẽ không phải là ngũ c h â m tùng đã hóa hình thành tiên thiên đại thần cảm giác được ta đang tính hắn cho nên họa thủy đồng dẫn cầm tinh thần thụ hấp dẫn lực chú ý của ta、à. thậm chí tiến thêm một bước đối phương là ngũ hành ma thần di hải lộ sắc thành tiên thiên, thiên dù sao tiên thiên ngũ c h â m tùng hắn trái cây thiên nhiên liền ẩn c h ứ a n g ũ hành đại đạo c h i lực huyền khanh càng nghĩ càng thấy đến khả năng thế là huyền khanh dứt khoát chất vấn liêu đại gia dương mi liêu đại gia ngũ c h â m tùng có phải hay không ngũ hành m a thần không chắc một bên khác dương mi đột nhiên ngần đầu thế nào đây là nhất kinh nhất s ạ vô tận hôn đội bên trong hồng quân đạo nhân dạo b ư ớ c hư không hắn đỉnh đầu tam hoa s á n g chói khánh v â n bước lên vô cùng vô tận đại đạo hào quang hội tụ ra một vợt toàn thân như ngọc hắn tương tự đĩa phong đô đạo hữu hỏi ta ngũ trâm tùng có phải hay không ngũ hành mã thần đó là cái tốt vấn đề a hồng quân lông mày nhữ lại hiển nhiên là hứng thú tiên thiên thập đại linh căn một trong ngũ c h â m tùng ba ngàn hỗn độn ma thần một trong ngũ hành ma thần ân đều có ngũ hành đại đạo sự hoài nghi này hợp lý phong đô đạo hữu mạch suy nghĩ không tệ a ta tính toán hồng quân lúc này xếp bằng ở hư không đưa tay đẩy đạo quan m ê n m ô n g pháp tắc phu n trào tạo hóa ngọc điệp nở rộ vô cùng vô tận tiên quang hướng chư thiên thời không chiếu g ọ i từng tầng từng tầng đại đạo gợn sóng như là mẫu ảo đồng dạng mở rộ, dập dần tại hỗn độn vượt qua thời gian bùi mù không nhìn thuế nguyện trói buộc bắt đầu hướng ra phía ngoài thực hiện ả hắn nhóm tại quá khứ lưu lại dấu chân tại hiện thế bỏ ra ánh mắt tại tương lai hiện lộ thân ảnh vô cùng vô tận thời không vô số thời gian tuyến từng cái không đoạn giao vị khả năng tiết điểm tất cả mọi thứ đều tại quan c h ắ c phạm vi vĩnh hằng bất diệt siêu thoát hết thể đại la trí tôn toàn lực thôi diễn cái nào đó tồn tại quá trình này tại đại la phía d ư ớ i sinh linh tới nói có thể nói vô thanh vô tức nhưng lại vô cùng đáng sợ huyền khanh không nghĩ tới chính mình một cái nho nhỏ suy đoán sẽ dẫn tới hồng quân hứng thú hắn càng không nghĩ tới bị hồng quân lưu lại ý cái này đem cho ngũ trâm tùng mang đến bao lớn áp lực tại hồng hoang chân giới cái nào đó không biết bí cảnh một cái màu xám con sóc chính ôm một viên quả thông nhảy lên lên ngọn cây tại cảnh giác quan sát đến chu vi xác nhận an toàn về sau nó lúc này mới đem quả thông giấu ở trong t h ủ động con tùng thử này thường thường không có gì lạ chỉ có kia xóa tung cái đôi cối cất giấu năm cái màu sắc rực rỡ lông tóc ừ m đồn tốt thứ một vạn ba nghìn lẻ bảy mươi hai quả quả thông b ạ n thử hoàn thành một hạng hành động vĩ đại mùa đông này có thể trôi qua rất an tâm màu xám con sóc chống lạnh v u i sướng run lên cái đôi một bộ dương dương đắc ý tự thái cũng không biết rõ tinh thần thụ lao đệ trôi qua thế nào hắc hắc hy vọng tính toán ta cái kia ra hỏa là cái thật là thần bằng không lao đệ sẽ phải bị lao tội màu xám con sóc nhớ tới đoạn thời gian trước trải qua một cái không biết tên tồn tại tựa hồ tại nếm thử liên hệ chính mình đồng thời tinh chuẩn không sai lầm tính vào mình còn tốt b ả n thử sớm có kế hoạch thành công h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn đem nhân quả tái giá cho tinh thần thụ chúng ta đồng giá trao đổi ta giúp ngươi tìm được tinh thần thụ coi như không thể lại tìm ta ngũ châm tùng màu xám con sóc cảm thấy đối phương hẳn là có thể rõ ràng chính mình ý tứ chính là khổ tinh thần thụ ai mặc kệ hắn bạn thử thật vất vả hóa hình thành công len qua đến hồng hoang đến mau chóng thích đứng nơi này đại đạo phát tác sau đó mới tốt tiến hành ngụy trang màu xám con sóc ôm mình cái đuôi nhìn một chút ừ m còn có năm cái màu sắc rực rỡ lông tóc có thần dị hiệu quả đến mau chóng phản luyện bản nguyên chỉ để quay trở lại bình thường mới được dạng này mới có thể tránh thoát những cái kia ra hỏa tính toán màu xám con sóc trong lòng tính toán chính mình tương lai hắn là có ngũ hành ma thần nội tình công tệ nhưng cái này cuối cùng không phải là của mình thời đại tuyệt đối không thể quá mức khoa trương phải khiêm tốn điệu thấp lại điệu thấp cậu ở cậu ở lại cậu ở nhất định phải t h u được đại đạo tịch mịch trải qua được thuế nguyệt làm ham ò n chỉ có ẩn vào bình thường quay trở lại bình thường mới sẽ không có phiền phất thân trên màu xám con sóc hạ quyết tâm không còn lẫn vào bất kỳ thế lực nào đấu tranh chỉ muốn làm một cái bình thường mà nhỏ bé sóc con ngũ hành ma thần phong quang vậy cũng là đi qua bản thử hiện tại muốn ôm mỹ h ả o tương lai hồng hoang quả thông bản thử tới rồi màu xám con sóc đón sán lạ ánh nắng lớn tiếng tuyên cáo sau đó nó、no、phi thân nhảy xuống ngọn cây dự định tiếp tục tiến hành chính mình đồn đồn chuột đại nghiệp sau đó hồng quân lực lượng kéo dài đến nơi này một đôi ánh mắt xuyên thấu qua vô tận thời không cách trở hướng p ư ơ n g này bí cảnh nhìn lại đạo mạc mà kinh khủng con ngươi chiếu dọi tại trên trời cao do đến màu xám con sóc từ giữa không trung r ấ t xuống nó chừng to mắt kinh hai cực kỳ bàn của bữa đây cũng là ai đang tính kế ta bị cặp tia đ ạ n mạc con ngươi nhìn chằm chằm màu xám con sóc chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu cái này m i ế n quả cái này khí thức thủ đoạn này tuyệt đối là một tôn đại la nó cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào bỏ xuống chính mình vừa c h ữ hàng gia sản quả quyết t r ố n đi quả thông đều tặng cho ngươi không cần cảm ơn màu xám con sóc lấy về nào mà quỷ dị ngũ hành năng lực q ấ y nhiêu thời không sau đó nó từ dưới đất nắm lên hai thanh đất tiện tay dâng lên vậy mà dán lên trên bầu trời con mắt ngũ hành đại đột nhờ vào đó cơ hội màu xám con sóc trực tiếp thi triển đ ộ t phát biến mất tại bí quyết bên trong do trượt màu xám con sóc khi xuất hiện lại đã đến bắc hải bên trong một mảnh đại lục ở bên trên nó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút chu vi không có đổi tới ngay tại nó dự định may mắn thời điểm một đôi ánh mắt n ị c h tương lai ngược dòng thời không trường hà mà lên hướng phương này thời không nhìn tới Màu sám tiềm này, lại tới. Ngũ hành đại đột. Lần này sóc con trực chọn Ngũ Lần nó trốn xa tinh không, nhập tiếp tới. đột. t lựa lại đại xa vô con sóc lập tức gấp nó hùng hùng h ổ h ổ hiện tại hồng hoang sinh tồn như thế khó khăn sao cái nào cái nào đều có bản địa lao giám thị b ả n thử đến hồng hoang lâu như vậy cũng liền hái điểm quả thông về p h ầ n hạ như thế đại công phu truy ta sao chẳng lẽ tại hồng hoang hái quả thông là phạm thiên điều sự tình màu xám con sóc không hiểu chính mình cũng không làm gì chuyện thất đ ứ ca c có thể cái k i a phía sau màn đại hỗn đản một mực tại suy tính nó mà lại ánh mắt trực chỉ chính mình bản nguyên bản địa lao quá không giảng cứu không cho chúng ta những người nhập cư trái phép này lưu đường sống con sóc lo lắng cảm thấy hồng hoang chân giới tạm thời là không tiếp tục chờ được nữa Đáng tha hóa ngũ hành đại pháp phương pháp này chính là ngũ hành đại đạo trí cao thần thống chu thiên vạn giới hoàn vũ thời không đi qua tương lai phàm là ngũ hành tri vật đều có thể trở thành hắn điểm dừng chân cũng có thể trở thành hắn hóa thân đại la không tầm tường a bản thử cũng không phải ăn chay đi ngươi chương chín mươi tám h u y ề như từ thời không trường hà trên không quan sát liền có thể nhìn thấy từ từ thời không vô tận chư thiên mỗi một đầu thời gian tuyến đều có vô số cái nó tại sinh động nhưng sau một khắc lại có vô số cái nó tại biến mất nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành thường thường bị dùng để hình dung đại siêu thoát người nhưng mà là ngũ hành đại đạo trường khống giả thân hóa ngũ hành thần quy về nói trốn vào vô tận đại đạo thế giới đi qua tương lai cùng ở tại lại cùng không tại cái này lại không phải là không đại siêu thoát chi pháp ha ha lão đạo ngươi đây là đem nó fa hai cái đại la đứng tại thời không trường hà trên không mắt thấy ngũ hành ma thần chạy trốn toàn bộ quá trình dương mi đi theo hồng quân một đường nhìn xem đến cơ bản xác định đây chính là ngũ hành ma thần được rồi cho phong đô đạo h ư u đáp lời đi hồng quân thu hồi ánh mắt ngươi không có ý định đuổi dương mi một bên hồi phục cho huyền khanh một bên hỏi làm sao không kéo nó nhập bọn cái này cũng không giống như người a hồng quân nhàn nhã đi ở phía trước cũng không quay đầu lại nói ra người hữu duyên tự sẽ nhập ta b ấ y cờ đùa người lồng giam cái b ấ y kẻ vô duyên không cưỡng cầu được người cái này lao đạo nói chuyện thần thao thao nói thẳng không dễ bắt chẳng phải hết à dương mi lắc đầu hắn cũng không tin hồng quân sẽ bỏ mặc một tôn h ô n độn ma thần ở bên ngoài toàn bộ không chừng ngày nào về bạch ngọc kinh liền có thể nhìn thấy một vị ngũ hành tiên nhân rồi làm bao trùm vô tận thời không đại la vĩ lực biến mất một viên mầm cây nhỏ thò đầu ra nhìn từ thời không trường hà bên trong lơ lửng con sóc Con sóc trực tiếp ngồi phịch ở màu trắng bạc trụ quang bên trong một bộ m ệ t muốn chết rồi dáng vẻ mặt ngoài hắn mượn dùng ngũ hành ma thần đạo quả chi lực lấy thân hóa đạo trốn vào vô tận thời không trên thực tế hắn chân thân ngũ châm tùng thì mượn nhờ thủy đột trực tiếp tiềm ẩn tại thời không trường hà bên trong thời gian chi thủy cũng là nước bản thử thật thông minh màu xám con sóc đang vì mình cơ chí điểm tán trước tiên ở thời không trường hà tránh một chút lại tìm cái thời cơ tìm một cái chính xác tiết điểm tiến vào hồng hoang hư hư các ngươi những n à y bản địa lão mơ tưởng ngăn cản bản thử hồng hoang quả thông đều là ta trong lòng vừa hung á c thống mạ một lần hồng hoang bản địa lão lòng dạ hẹp hòi màu xám con sóc tiếp tục tại trường hà bên trong phiêu đ ả n g sau này các loại bản thử thành đại la liền ỉ lại hồng hoang không đi đồn lượt hồng hoang tất cả quả thông đến thời điểm ăn b à n cổ uống b à n cổ ngủ b à n cổ ai bảo hắn trước đây chém chết ta bản thử muốn đem khai thiên nhân quả đều cho thanh toán hừ hừ bàn cổ sợ rồi sao đây đều là ngươi thiếu ta màu xám con sóc một bên nước chạy bẹo trôi một bên mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai sau đó trôi trôi nó bỗng nhiên đụng phải một chặt chẽ vững vàng đồ vật ừ m màu xám con sóc đập đến đầu hắn mở mịt mở to mắt sau đó sờ lên thời không trường hà còn có thuyền màu xám con sóc càng mở mịt ai thời không trường hà còn có con chuột lúc này một tiếng nhẹ têu chuyển đến không đợi màu xám con sóc kịp phản ứng một chi thuyền mái trèo từ trên trời giang xuống hung hăng vô xuống bang bang bang liên tiếp ba mái trèo đập vào màu xám con sóc trên đầu thời không trường hà hù dọa vô số gợn sóng chốc lát sau người đưa đỏ cười ha hả đem hôn mê màu xám con sóc bỏ ra người nhập cư trái phép truy nã quy án thập t o à n đại bộ thang lại muốn phát huy được tác dụng cái trước hưởng thụ đáy ngộ này chính là ai nhỉ huyền khanh bên này còn tại cùng liễu đại gia dương mỹ câu được câu không nói chuyện phiếm nữ hoa bên kia đã cùng rất nhiều tiên thiên linh căn có liên lạc nàng nương tựa theo chính mình chân thành thành công đả động một đám tiểu khả ái nhóm đại gia chủ động hẹn nữ hoa muốn cùng nữ hoa gặp một lần xong mọi người đáng yêu như thế ta đều không đành lòng hạ thủ nữ hoa chợ phát hiện đại đa số tiên thiên linh căn thật là tình mê mê Rất đơn thuần, đơn lựa gạt bắt đầu để cho người ta cảm giác tội lỗi tràn đầy đinh t a m hoa nương nương phát tới một đầu tin tức mèo phong đạo hưu ở đây sao tại a ta nghe nói đạo hưu muốn cùng mọi người tổ chức một cái họ phờ lìn tụ hội có phải hay không nha mèo nữ hoa nhìn xem cái tin tức này sửng sốt tốt một một lát thời gian dần trôi qua nàng góc miệng có chút d ơ lên một vòng thản nhiên cười cho tại bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ lặng yên nở rộ phản phất tia nắng ban mai xuyên t ấ u sương mù là tốt đẹp như thế như thế sáng tỏ đúng ta chính là muốn làm một cái họ phờ lìn tụ hội nữ hoa cực nhanh hồi phục tam hoa nương n ư ơ n g vậy thì tốt quá đạo h ư u cũng không thể rơi xuống ta nhà m g è o yên tâm đi ta là một viên tốt linh căn chân thành nhất làm sao lại quên đạo h ư u đâu nữ hoa đôi mắt lóe ra như tinh thần q u a n mang nàng tâm tình vui vẻ tam hoa nương n ư ơ n g ứng đây chúng ta tin tưởng ngươi m g è o sau đó tam hoa nương nương đại biểu một đám linh căn nhóm cùng nữ hoa một lần nữa ước định thời gian cùng địa điểm hai phe nói chuyện đều rất vui sướng phong lý hy vậy liền đến thời điểm gặp lại tiểu khả i tam hoa nương、lương. tốt lắm tốt lắm đến thời điểm gặp lại n g o tốt quảng tri g ã thái tố đầu tiên nữ hoa tựa tại quan tinh đài dài trên lan g can gió nhẹ lướt qua sợi tóc nhẹ nhàng tung bay nàng đem ánh mắt nhìn về phía vô hạn non sông giống như là lần thứ nhất phát hiện trong đó phong quang mỹ hảo không bao lâu quan tinh đài c h ả y ra một khúc điệu hát dân gian vui sướng mà nhẹ nhõm theo thanh phong dần dần du dương nữ hoa đã đổi chủ ý dự định làm một cái tốt linh c a n không đoạt những này tiểu khả ái đoạt hắn nhóm rất không ý tứ muốn cấp liền đoạt có thể có cảm giác thành công nàng không thông minh n g è o tham hoa nương nương có liên lạc với khanh hội trưởng ngươi dậy ta nói ta đều nói với nàng hiện tại nàng đã thay đổi chủ ý n g o huyền khanh nhìn cái tin tức này trên mặt lộ ra mỉm cười trên đời này nào có cái gì tiểu khả ái á vậy cũng là huyền khanh gặp nữ hoa để mắt tới tiên thiên linh căn quá nhiều cho nên lâm thời quyết định cứu vãn một cái mọi người dù sao tiên thiên thập đại linh căn coi như bị cướp cũng có thể chạy mất thể nghiệm thể nghiệm hồng hoa n g hiểm ác cũng không phải không thể nhưng cái khác tiên thiên linh căn liền không nhất định cái này một đợt hiểm ác xuống dưới chính là cả một đời yêu thương cho nên mới có từng cái ngây thơ tiểu khả ái định này hẹn chi tâm đại tỷ tỷ tràn diện cuối cùng huyền khanh lại an bài một cái đỉnh cấp phụ trợ tam hoa nương nương hạ tràng n à y mới khiến một vị nào đó thần linh còn thừa không nhiều lương tâm bóc quan tài mà lên cũng như kỳ tích cho tàn lại cháy từ cổ chân tình lưu không được chỉ có xáo lộ được lòng người đánh bại một cái xáo lộ cũng chỉ có thể làm ộ t cái khác xáo lộ bị ngạn đại năng đa tạ tam hoa nương nương ban thưởng ngươi một túi cá khô nhỏ đinh bị ngạn đại năng phát tới một cái lạc bảo túi phúc tam hoa nương nương không phải mèo là tiên tiên linh căn không ăn cá khô nhỏ m è o đinh tam hoa nương nương thu lấy lạc bảo túi phúc tam hoa nương nương nhưng là tam hoa nương nương trong nhà nuôi mèo có thể đút cho hắn n è o huyền k h a trên mặt tươi、cười. cái này tiên tiên cây bàn đ ả o thật có ý tứ bị ngạn đại năng đi gặp mặt sẽ thời điểm tam hoa nương nương còn phải cẩn thận một chút tam hoa nương nương yên tâm ta sẽ dạy để lớn r a dụng thành tâm gọi hồi phong đạo hữu lương tâm nghèo bị ngạn đại năng ta nói không phải phong đạo hữu tam hoa nương nương có khác n g o à i ý muốn sao nghèo bị ngạn đại năng vẫn là có một chút bất quá vấn đề không lớn tam hoa nương nương vậy là tốt rồi hoàng bét muốn bị phát hiện hội trưởng chúng ta lần sau trò chuyện tiếp cảm ơn ngươi cá khô nhỏ n è o tam hoa nương nương bên kia giống như xảy ra chút ngoại ý mới nói rằng tuyến liền nhanh chóng lọc gặp hắn sẽ không phải là bị tây vương mẫu tóm g ọ c a huyền khanh nghĩ nghĩ tiên t i ê n cây bàn đảo bị bắt hình tượng cảm thấy rất có chuyện vui sau đó huyền khanh lại tại chatgờ giúp tiếp tục lặn xuống nước một đoạn thời gian quan sát đến mọi người đạo tĩnh ngoại trừ mấy cái sinh động bầu không khí lao bằng hưu kỳ thật cái này bên trong nhóm phần lớn là người mới mới tới chu quả chu tức có tiên t i ê n ngô đồng thụ chỉ dẫn không có ra cái vấn đề lớn gì thanh bình ngọc thần đạo quân vui sướng cùng thanh l i ê n trò chuyện trời thuần khiết hải thảo tổ lòng khoe khoang một trận nên đón rất nhiều linh căn gọi tốt tinh thần thụ thần an có chút xa sợ bồ đào tổ sư chuẩn đề ngay tại kh bắc hải huyền quy đại b ạ o hoa đang cùng người cãi nhau hắn oan ra là bản v ư ơ n g cổ thụ thật sự là sinh cơ bừng bừng vạn vật lại phát cảnh tượng a huyền khanh cảm khái như thế khá là đáng tiếc chính là phục hy nhà thông thiên kiến mộc cũng không có linh trí liên hệ không lên hắn còn muốn mượn phục hy nhà cây xáo lộ một cái phục hy đây được rồi trước tiên đem ta tam sinh thạch luyện chế tốt huyền khanh lần này câu được một cây thời gian ma thần sưng ơ s ư ờ n đương nhiên dự định hảo lợi dụng một cái liên quan đến thời gian vật liệu dùng để luyện chế thành tương lai minh giới một kiện trọng yếu linh bảo không có gì thích hợp bằng phong hỏa quạt ba tiêu cũng nhanh luyện tốt đợi lát nữa cho thái th hai cái này hỗn độn ma thần trong mắt huyền khanh tạm thời còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào chỉ có thể đem nó trước thu nhận tiến thái sát tiên cung giáp tự hào n g ụ c giam lại thêm một tòa vũ trụ mới cái này khiến rất nhiều thu nhận vật cảm khái không thôi lúc này mới bao lâu có tới một vị bà tù liên hát cá ma thần đều nửa mặt lên trời thở dài ba chúng ta ngàn ma thần muốn ở chỗ này gộp đủ sao hắn không biết rõ thời gian ma thần sương sần cũng trong tay huyền khanh nếu không phải trong đó ma thần tàn niệm đều bị thời không trường hà làm hao mòn sạch sẽ cũng sẽ bị giam tiến đến còn có ngũ hành ma thần huyền khanh cảm thấy gần nhất chính mình vận khí có phải hay không quá tốt rồi một điểm có quan hệ ma thần đồ vật liên tiếp người đưa đỏ bên kia đã truyền đến tin tức thử thử lọt lưới ọ t l ngay tại phẩm vị thập toàn đại bộ thang rất nhanh liền có thể thay đổi c h i t đề một lần nữa làm chuột bản tôn ngươi nói cái này ngũ c h â m tùng có phải là có tật xấu hay không hắn hóa hình làm sao hóa hình thành một con sóc kỳ thật ta cảm thấy không có tâm bệnh ai nói ngũ c h â m tùng là tùng thụ liền không thể là con sóc sao huyền khanh công nhận ngũ hành ma thần không đúng đắn dù sao đều là ngũ hành đại đạo hóa cái gì đều được người đưa đỏ không phản bắt được ta bây giờ tại trọng tân định nghĩa hắn ngươi nói muốn hay không cho hắn định nghĩa thành tứ bất tượng ngũ hành đại đạo vẫn rất không tệ chuẩn bị cho ngươi cái ma thần toạ kỵ có thể phong cách ts hôm nay có một chương tăng thêm mười giờ tối phát